Chương、1. vĩnh dạ tiên giới tu chân c h i đạo sinh sôi đến đỉnh cao thế giới đủ loại tu chân kỹ thuật tiến vào thiên gia vạn hộ bên trong ở sinh mệnh cấm vực bên trong rất nhiều loại cỡ lớn tu chân khí giới chính đang khai thác một mảnh mặt đất màu xám không có bất luận hơi thở của sự sống nào đây là vĩnh dạ tiên triều ở sinh mệnh cấm vực một loại cỡ lớn lấy quặng tràng ở này mặt đất màu xám bên d ư ớ i cất giữ một ít rất chính quy sinh mệnh bảo thạch có người nói là tập hợp mảnh này cấm vực hết thảy sinh cơ có điều bởi đặc thú nguyên nhân những sinh mạng này bảo thạch vẫn chưa đáng sợ sức mạnh hủy diệt vì lẽ đó ở này lấy quặng giữa trường công tác đều sau đó đưa vào chuyên môn luyện hóa lô t r ù n g trải qua các loại tu chân công nghệ cuối cùng bị đề luyện ra một giọt nhỏ ẩn chứa vô tận hơi thở sự sống sinh mệnh linh dịch có điều sinh mệnh bảo thạch bị đề luyện ra sinh mệnh linh dịch sau khi còn lại s ỉ q u ả n g nhưng phi thường khó có thể xử lý ở mất đi chín mươi chín phần trăm sinh mệnh linh dịch sau khi trở nên cực không ổn định rất dễ dàng sẽ gợi ra xích hủy diện phản ứng đối với những này s ỉ q u ả n g xử lý là một phi thường đau đầu sự tình ở một cái to lớn s ỉ q u ả n g xử lý trong đại sành một toàn thân bao phủ ở màu trắng bạc trong suất thiết giáp chúng tên béo đột nhiên khua tay múa chân lên ha ha ta tìm tới một không gian thứ nguyên tần xuất tọa độ hơn nữa không gian này cấp độ không cao mở ra sẽ không gợi ra mất khống chế rung động có thể làm chúng ta xử lý sinh mệnh phế cạn bã rác rưởi xử lý chẳng ở này trong đại sành cũng không có thiếu trên người mặc màu trắng bạc trong s u ố t thiết giáp người bọn họ đều tụ lại lại đây vì tìm kiếm xử lý sinh mệnh xỉ quặng rác rưởi xử lý chẳng bọn họ nhất định phải ngày đêm bất hủ đến cần tìm các loại không gian thứ nguyên có điều trên căn bản chỉ có thể đánh mở một lần lần thứ hai liền không được hoặc là có đẳng cấp quá cao có đẳng cấp quá thấp căn bản không có thể chứng vì xử lý những n à y phế cạn bã bọn họ là thương tấu h suy nghĩ nếu như có thể tìm tới một ổn định rác rưởi xử lý chẳng bọn họ liền đúng d u n g nương theo to lớn thời không d u n g động pháp khí vận chuyển lên một cơn lốc xoáy từ từ hình thành sau đó mở ra một ổn định đường hầm không thời gian này đ i ề u đường hầm không thời gian đi về cái kia không biết không gian thứ nguyên đối với trong không gian thứ nguyên có cái gì bọn họ cũng không để ý lưu ý chính là chỉ cần có thể xử lý xong xỉ quặng là được còn những n à y xỉ quặng có thể hay không tạo thành cái này không gian thứ nguyên phá hoại bọn họ muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy tức thì có một chiếc vận chuyển xỉ quặng máy xử lý phi vào đi tới cái kia đường hầm không thời gian trước bỗng b trong phút chốc toàn bộ máy xử lý liền biến mất không còn tăm hơi mà cái k i a đường hầm không thời gian cũng không có hỏng mất ha ha quá tốt rồi thành công tất cả mọi người tại chỗ đều hưng phấn đến phát điên cùng lúc đó ở một cái khác thời không trên địa cầu vẫn là lúc đêm khuya rơi xuống mưa to một cái nào đó núi rừng quả trong vườn một vị trí nào đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy sau đó rất nhiều màu xám bùn đất từ trùng phun ra ngoài rất nhanh sẽ ở vườn trái cây đất chống t r u n g trồng chất thành một ngọn núi nhỏ cũng không lâu lắm cái k i a vòng xoáy liền biến mất không còn tăm hơi địa cầu hoa quốc phong huyền tỉnh thôn bên cạch thạch đường sông lên trên Sơn núi là một mảnh học trò kết viên vùng này người ở thưa thớt khắp nơi là sơn chỉ có xa xa dưới chân núi có một trùng trùng ngói đỏ xứ trắng phòng ốc l ạ loi t á n tán phân bố đêm qua mới vừa từng hạ xuống mưa to cây cọt đều mang theo thủy châu diệp phong đi ra khỏi phòng hô hấp không khí mới mẻ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cùng trong thành so r a vẫn là ở nông thôn không khí tốt đ a tốt nghiệp đại học hơn hai năm bởi lâm viên chuyên nghiệp công tác khó tìm cuối cùng tìm một phần tiền lương chỉ có hơn một n g h n không liên hệ chuyên nghiệp công tác công tác khô khan thường thường đi công tác làm một năm thực sự không làm tiếp được liền từ chức cuối cùng hắn ý nghị kỳ lạ không để ý người trong nhà ph về nhà kinh doanh vườn trái cây mảnh này vườn trái cây là h ắ n từ trên tay người khác chuyển tới được bỏ ra năm mươi đồng tiền ngoại trừ bản thân hắn một điểm tích chữ còn có đông tập hợp tây bính muốn mượn đến trái cây kia viên có mấy chục mẫu dựa theo bình thường giá cả năm mươi n g h n khối đừng nghĩ bắt có điều mảnh này vườn trái cây cũng không được tốt lắm cây đ à o ly cây kết cây, cây cây dương mai cây hô tạp vì lẽ đó hàng năm sản xuất trái cây chất lượng giống như vậy nguồn tiêu thụ không được người kia là lô vốn mới chuyển nhượng cho diệp phong diệp phong kế hoạch là trước bảo lưu một phần cây ăn quả chém đứt một phần tài thượng sản phẩm mới trồng cây ăn quả một lần chém đứ thẳng đến chạy khắp nơi nhìn trên cây ăn quả kết tiểu trái cây diệp phong sắc mặt có chút sán lạn vì để cho trái cây sinh trưởng hài lòng hắn nhưng là nhọc lòng đem chính mình học được các loại khoa học trồng trọt tri thức đều vận dụng đến trên cây ăn quả có điều lý luận cùng thực tiễn vẫn còn có chút không ít chính lệch chỉ có chân chính đi làm mới biết không phải một chuyện đơn giản trái cây kia vẻ ngoài coi như không tệ nếu không có gì bất ngờ xảy ra năm nay nên có một tốt a được mùa d i ệ p phong âm thầm đến muốn đi tới một mảnh khe núi thời điểm nơi này có vài cây cây lựu i cây hạt rẻ cây đều là chủ nhân trước k i a đơn độc lưu lại còn có một cái hồng thủy đường trong bể nước dưỡng không ít ngư là toán ở vườn trái cây nhận t h u bên trong cái ao lớn này đường là dùng để khô hạn mùa thời điểm dùng để tới ư cây ăn quả hiện tại bể nước đã thủy đầy diệp phong có lúc nhàn đến phát chán liền lại ở chỗ này câu cá ồ đột nhiên diệp phong trên mặt lộ ra một k i a vẻ kinh ngạc bởi vì là ở bên cạnh mảnh bị chém đứt không ít cây ăn quả trên đất trống không biết lúc nào trồng chất một ngọn núi nhỏ giống như màu xám bùn đất ngày hôm qua ta trải qua thời điểm tuyệt đối không có những n à y bùn đất diệp phong tràn đầy b u ồ n bực vẻ chẳng lẽ đêm qua có người lén lén lút lút những n à y bùn đất vận chuyển đến nơi này không đúng vậy nơi này không có đường cái chỉ có một cái tiểu mao đường đi vào muốn dót vào đến nhiều như vậy bùn đất khẳng định là muốn dùng xe tải ở đường căn bản không có bánh xe ấn gặp quy diệp phong đột nhiên trong lòng l ạ n h cả người thần không biết quỷ không hay có người ở đây ngã nhiều như vậy bùn đất diệp phong tự nhận là lớn mật giờ khác này cũng cảm thấy rất quỷ dị hai con chó đất chạy đến trồng bùn đất trước dùng cái mũi người t h i ế u sau đó ở diệp phong ánh mắt kinh ngạc chung chúng nó t r ợ t bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lên diệp phong đi tới trồng màu xám bùn đất trước dùng tay nắm một cái có loại đầy mỡ cảm giác rất mị n màng thật giống như là bột m ì giống như vậy diệp phong lại nghe đến một loại thơm nước mụi này rốt cuộc là thứ gì diệp phong càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc hắn đứng dậy đi tới ven hồ nước thềm đá vị trí. muốn đưa tay thượng đẩy mỡ bùn rửa đi ổ diệp phong phát hiện mặt nước có thật nhiều ngư ở bơi lội càng tụ càng nhiều tựa hồ tranh đoạt đồ ăn giống như vậy một ít cá chấm cỏ đều bơi tới diệp phong trong tay căn bản không sợ có người ở chuyện gì thế này diệp phong nhìn thấy tụ tập ngư càng ngày càng nhiều một mảnh đen k ị t cá chấm cỏ cá mẹ hùng ngư cá trích cá chép to to nhỏ nhỏ con cá thật giống như bị điên đến tranh đoạt những kia từ diệp phong trên tay rửa đi đẩy mỡ bùn đất không thể nào những này con cá làm sao thích g n cái này chẳng lẽ những kia màu xám bùn đất là một loại ngư liêu diệp phong càng ngày càng hiếu kỳ hắn hai con chó đất trả lại ở liếm thật giống như là liếm kẹo que bình thường chó đất yêu thích liếm con cá lại thích gan diệp phong p h ủ n g một cái màu xám bùn đất đi tới ven hồ nước sau đó gắn ở bể nước trung nhất thời những kia con cá thật giống giống như bị điên điên cùng tranh đoạt lên trên mặt nước khắp nơi bạch lân lấp lóe điều này làm cho diệp phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh coi như là mỹ vị đến đâu ngư thực tạo thành cảnh tượng như vậy a ở những ngày bùn đất trước con cá liền người cũng không sợ còn có hai con say x ư a ngon lành liếm bùn đất chó đất diệp phong đột nhiên sinh ra một ý nghĩ nếu như này bùn đất có độc đây hắn biến sắc mặt vội vã nhằm phía hai con chó đất lôi kéo bọn họ trên cổ cầu hoàn rời đi lưng trồng ông hai con chó đất kêu to lên căn bản không muốn rời đi quên đi ngược lại các người liếm lâu như vậy thật muốn có độc phòng trừng cũng đã trúng độc có thể không có thể sống sót liền xem các ngươi vợ may diệp phong lắc đầu một cái hắn đúng là có chút lo lắng trong bể nước ngư nếu như này bùn đất có độc ngư chết hết hết hắn tổn thất liền lớn hơn hắn ở này trong bể nước thả không ít cá bột Diệp chương o n g đ hai thủ đến ngày thứ hai diệp phong vành mắt đen nghiêm trọng an mỉ ngã ở trên giường liền ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ đã buổi chiều diệp phong ngáp một cái rời giường liền phát hiện nguyên bản chết không sót mấy hai con chó đất không gặp hắn vội vã hướng về trồng m à u xám bùn đất vị trí chạy đi xa xa liền nhìn thấy hai con chó đất lại nằm ở đó như liếm mẹ kiếp thực sự là cậu cải không được an phân a d i ệ p phong thực sự là n ộ không tranh ngày hôm qua liếm sau khi liền dáng dấp kia không t i ế t hấp thụ giao hấn hôm nay lại đi liếm hắn đi tới lượng chỉ chó đất bên người đột nhiên hơi s ư n g sở bởi vì là hắn phát hiện này hai con chó đất có chút biến hóa hình thể tựa hồ lớn lên một chút da lông là bóng loáng chờ bóng nhìn qua hợp mắt có thêm một ngày liền biến hóa lớn như vậy diệm phong rất kỳ quái đây là đột nhiên diệp phong ánh mắt rơi xuống khoảng cách bùn đất cách đó không xa một viên là cây lựu cây miệng hơi trưng lên bởi vì là nguyên bản yên không rác r ờ i cây lựu trên cây đã n ở đầy cây lựu hoa hắn nhớ tới này cây lựu cây cũng chỉ mới vừa tiến vào nụ hoa kỳ còn muốn một quãng thời gian mới sẽ n ở hoa c à n g kỳ l ạ chính là những đoá hoa này so với hắn hiểu rõ đến lớn hơn rất nhiều tươi đẹp rất nhiều hắn nhìn thấy rất nhiều ong mật ở này cây lựu tiêu tốn vật hái mật v ong mật k á c cách khá xa một điểm ấy viên cây lựu hạt rẻ cây anh đọc cây đều hình thành nợ hoa kỳ chỉ có điều so với gần nhất nảy viên những cây lự hắn nhìn về phía trồng bùn đất khuya ngày hôm trước mưa to bùn đất rội rửa đến đâu đâu cũng có một ít tích a o bên trong đều có vận đục phát ra từ cùng đầy mỡ màu xám nước động lẽ nào là những n à y bùn đất duyên cớ diệp phong trong lòng né qua một khó mà tin nổi ý nghĩ đến nếu như không phải chó đất trên người phát sinh biến hóa hắn phỏng chừng không sẽ nghĩ tới phương diện này hắn trong lòng hơi động vội vã đi tới hồ nước một bên một đoàn bùn đất ném vào trong nước nhất thời gây nên rất nhiều con cá tranh đoạt diệp phong ở trên bờ phát hiện những n à y con cá tựa hồ cũng lớn lên một chút hắn vội vã chạy trở về nhà tử cầm lấy một cái cần câu sau đó dùng loại kia mà bởi những n à y bùn đất không cách nào tạo thành đoàn vì lẽ đó diệp phong hôn tạp một chút phổ thông bùn sau đó nhẹ nhàng ném vào trong nước vừa mới mới vừa hạ xuống nhất thời liền bị một cái cá chấm cỏ cắn vào đống nhiên lôi kéo dây câu liền căng thẳng diệp phong vội vã mai mối hắn là câu cá nghiệp dư hàm ấn giả câu cá vẫn còn có chút trình độ có điều hắn phát hiện này điều cá chấm có sức mạnh quá to lớn hầu như tương với vượt qua mười cân cá chấm cỏ sức mạnh diệp phong bỏ ra đã lâu mới đưa cá chấm cỏ sức mạnh tiêu hao hết sau đó kéo tới này điều cá chấm cỏ cũng là hai cân mà thôi nhìn qua sắc thái rõ ràng rất có sức sống. Diệp phong lấy câu thời điểm. hai tay hầu như đều không nắm vững rời ạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào một cái hai cân cá chấm cỏ làm sao lớn như vậy lực diệp phong rất là buồn bực chẳng lẽ là những kia bùn đất duyên cớ diệp phong nhìn này ở nhảy tưng nhảy loạn cá chấm cỏ cắn răng nói ăn bùn đất cá chấm cỏ ta hôm nay liền muốn ăn một hồi có biến hóa gì đó nếu chó đất không chết con cá không chết trái lại trở nên hung manh như vậy hắn rất tò mò này bùn đất đến cùng tồn tại cái gì kỳ lạ hiệu quả có điều để hắn ăn bùn đất đánh chết hắn không có lá gan lớn như vậy cũng chỉ có thể ăn cỏ ngư thì hắn thu hồi cần câu nhắc theo cá chấm cỏ dư h ồ cùng ngày hôm qua như thế ngày hôm qua tới hôm nay diệp phong cũng là ăn hai bao mì đã sớm nói là diệp phong vội vã đại mễ nấu cơm cái tiêu cá chấm có r ế t chết dịch lân sẽ ra t h à n h g i a nội t ặ n g diệp phong hai tay đều là đỏ tươi ngư huyết bị mổ bụng tờ hờ ơ u đốt cá chấm cỏ lại vẫn ở nhảy lên sức sống thật là cưỡng hãn đem thảo ngư chặt thành từng đoạn nhìn trắng như tuyết ngư thịt diệp phong dĩ nhiên có chảy nước miếng cảm giác mở ra khi tha táo dựa vào tiêu nhiệt thả dầu diệp phong bắt đầu làm thủy nấu ngư chỉ thả hai cái hồng t ớt một ít gừng hành còn có vài miếng ở bên ngoài hai t hắn là có chút tâm đắc mới mẹ cá nước nấu tốt nhất mở ra nắp nồi hơi nóng bốc lên một luồng nồng nặc mùi cá nhẹ nhàng đi ra diệp phong ngụm nước đều nhanh chảy ra chỉ thấy trong nồi canh cá đã biến thành tuyết bạch sắc lên hoa t r ă n g b u ồ n diệp phong cũng lười đi nấu thứ hai thức ăn vội vã bắt đầu ăn c ắ p lên một khối trắng mịn ngư thịt để vào trong miệng diệp phong trên mặt dĩ nhiên lộ ra lầng lầng cảm giác t h ơ m ngọt n g o n miệng vừa vào miệng liền tan ra diệp phong chỉ có thể dùng hai cái từ để hình dung ăn ngon ăn quá ngon dựa vào ta ăn qua nhiều như vậy ngư liền hôm nay ngư ăn ngon nhất diệp phong ăn như hủn như só diệp phong vẫn là chưa hết t h ò m thèm cuối cùng diệp phong hết thể canh cá toàn uống sạch quá thoải mái diệp phong bưng cái bụng trong miệng vẫn là miệng đầy lưu hương dư vị ngư thịt mùi vị không đúng này trong bể nước cá c h n g cỏ ta không phải là không có ăn qua mặc dù ăn ngon nhưng không đạt tới mức độ này ta cách làm không có gì thay đổi làm sao sẽ tốt như thế ăn đây diệp phong trở nên trầm tư hẳn có loại cảm giác tất cả những thứ này đều cùng bùn đất có quan hệ này thần bí bùn đất đến cùng là lai lịch ra sao thần bí xuất hiện chó đất yêu thích liếm con cá thích ăn liền những tia cây ăn quả tựa hồ cũng mới có lợi ăn xong thầy mệnh nhọc diệp phong lần thứ hai đi tới trồng bùn đất trước nếu như những n à y bùn đất đối với cây ăn quả thật sự có ảnh hưởng hay là diệp phong nuốt cảm trong lòng hơi đậu có chú ý hắn đem ra đòn gánh cái gầu cái cuốc sau đó bắt đầu ở mỗi một khoả cây ăn quả tắt một chút những n à y màu xám bùn đất hy vọng hữu dụng bằng không ta là ở làm chuyện điên rộ à. diệp phong đầy đủ bận việc một buổi trưa mới hoàn thành một nửa cây ăn quả có điều hắn chuẩn bị chỉ tắt như thế một nửa cây ăn quả nếu như vậy có cái so sánh tính nhìn chỉ ít đi một lớp mỏng manh màu xám bùn đất diệp phong dùng để tiêu thụ nên kém không được diệp phong trong lòng hơi động lại có c h ủ ý hắn hiện tại xem như là rất vô s u hơn nữa còn thiếu nợ một số lớn nợ nần cần tiền gấp tới cứu gấp có điều làm mùi câu lại rất phiền phức không phải ngồi xuống liền thành làm sao tiêu thụ lại là một chuyện phiền thoái chạm vạn g thời điểm diệp phong lại câu hai cái ngư là một cái cá m è một cái cá trắng cỏ dùng để giải quyết cơn tối mùi vị không một chút nào tất buổi t r ư a thủy nấu ngư kém buổi tối diệp phong lại trong bóng tối giữa một đêm một chút động tĩnh không có có thể là ăn ngư thịt nguyên nhân diệp phong giữ một buổi tối dĩ nhiên không một chút nào mẹ、giã. r ồ i tinh thần rất khỏe mạnh mấy ngày sau đó diệp phong đều là ăn ngư thịt bạch ăn không nghề buổi tối hắn cũng l ờ i giữ có điều hắn phát hiện những k i a gắn màu xám bùn đất cây ăn quả quả nhiên phát sinh biến hóa rất lớn những k i a trái cây mọc mánh liệt so với không có tắt rõ ràng tốt hơn quá nhiều hầu như lớn hơn gấp đôi diệp phong đã biết những n à y màu xám bùn đất là bà bối siêu cấp bảo bối hắn hai con chó đất biến hóa càng to lớn hơn cái đầu ít nhất lớn hơn một tiểu quyền nhìn qua rất là uy mãnh thật giống như là chó săn lớn giống như vậy hơn nữa này hai con đầu sức mạnh lớn vô cùng động tác mánh liệt căn bản không nhìn ra cho đất dáng vẻ diệp phong ở điện thoại di động nào bảo thượng kiến một điếm chuyên môn dùng để tiêu thụ mồi câu cho tới mồi câu hắn đã chế biến ra đến, đến rồi dùng loại kia màu xám bùn đất hỗn hợp b ộ t mì chế độ thành từng cái từng cái lớn chừng hạt đậu tiểu viên thuốc hơn nữa hắn cố gắng làm màu xám bùn đất tỷ lệ rơi xuống thấp nhất đặt đến so sánh một trăm coi như như vậy hắn đến giống như bể nước thử câu thời điểm thả xuống không tới mấy giây sẽ có mồi câu mắc câu bách thử bách linh đối với các loại loại cá đều có hiệu quả cho tới đóng gói hắn đi trên trấn mua một nhóm nhãn đó mát mặt trên viết diệp thị siêu cấp mồi câu đối với các loại loại cá đều có hiệu quả dựa theo một túi một trăm hạt mồi câu dùng thử giới một bao mười đồng tiền một bao bao bưu i sở dĩ tiêu như thế thấp chủ yếu là vì mở ra nguồn tiêu thụ hắn tin tưởng những kia dùng con người tuyệt đối sẽ không nhịn được lại mua ngược lại hắn con cá này mồi không lấy cái gì thành phẩm hơn nữa hắn lập ra một cái bán đấu giá quý cụ một khi lần thứ hai lại đập sẽ để g i i đến năm mươi nguyên bởi mới điếm sơ khai mới đầu mấy ngày căn bản một đơn đặt hàng cũng không có diệp phong không thèm để ý hơn nữa tràn đầy tự tin chỉ cần có một người đụng người đến liền tuyệt đối chạy không thoát làm xong một chút diệp phong chuẩn bị xử lý trồng chất như núi màu xám bùn đất đây chính là bảo bối tuy rằng không biết lai lịch đây tuyệt đối là làm giàu tiền vốn vì lẽ đó hắn lại đi trên trấn mua mua thật nhiều da rắn túi sau đó những ngày màu xám bùn đất đựng vào da rắn trong túi chuyển về hắn phòng ngủ đây là một việc chân tay mạnh là hắn khoảng thời gian này mỗi ngày ăn ngư thân thể dĩ nhiên càng ngày càng cường trắng lên sức mạnh lớn hơn rất nhiều một túi hơn trăm cân bế trên vai thượng căn bản không ngừng cái gì lực cuối cùng hắn trực tiếp một lần bế hai bao này rõ ràng là ăn ngư thịt kết quả một gian phòng đều chất đầy mới đưa đôi kia bùn đất thanh lý xong xuôi mệt mỏi quá. Kết thúc mỗi ngày, diệp phong tuy rằng thể lực mạnh rất nhiều vẫn m ệ t h ư thoát có điều diệp phong nhìn đầy phòng túi trên mặt lộ ra mỉm cười đây chính là hắn làm giàu từ bản a tuy rằng này rừng sâu núi thẳng bên trong bình thường không người nào tới thường thường đến cũng là cha mẹ hắn lại đây đưa chút rau dưa đại mễ lại đây diệp phong vẫn là không muốn để người ta biết những sinh mạng này chi bùn tồn tại vì lẽ đó hắn dùng tợ lặt tiệp bố nắp lên đột nhiên điện thoại di động hơi chấn động một chút diệp phong mở ra xem trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nguyên nhân có người vỗ một bao lâm thị siêu cấp ngồi câu tuy rằng chỉ là một bao mà thôi diệp phong nhưng nhìn thấy lượng lớn kiếm tiền hy vọng ngày thứ hai vừa dạng sáng, diệp phong liền trên c h ấ n viên thông chuyển phát nhanh phục vụ điểm đệ nhất bao lâm thị siêu cấp ngồi câu ký đi ra ngoài bỏ ra tám khối tiền có điều diệp phong cùng chuyển phát nhanh điểm người phụ trách thương lượng hợp tác phương án dù sao hắn sau đó thật nếu là có lượng lớn tờ khai bưu ký phí cũng quá quý giá có hợp tác thỏa thuận là có thể hạ thấp bưu ký thành phẩm có điều hợp tác thỏa thuận hạn định ở mỗi tháng bao nhiêu tờ khai liền giảm miễn bao nhiêu cơ sở thượng tất cả muốn xem tờ khai số lượng nếu như có ít giảm miễn không được bao nhiêu diệp phong đối với mình mỗi câu chuyện làm ăn rất tin tưởng cưỡi xe gắn máy diệp phong không thể chờ đợi được nữa đến trở lại trong ng sau đó liền trở về nhà còn hai con chó đất diệp phong để chúng nó chiếm cứ gian nhà tuy rằng hắn tin tưởng không có người nào tới nơi này có điều hắn vẫn là không quá yên tâm có hai con chó đất chiếm cứ liền an toàn rất nhiều hiện tại hai con chó đất nhìn qua liền hung mạnh cực kỳ hắn đều kế hoạch lại giữa mấy con cậu dùng để bảo vệ hắn vườn trái cây ở trên trấn thời điểm tra liền gọi điện thoại đến để hắn buổi chưa trở về một chuyến nói là để hắn đi ra mắt đối với ra mắt chuyện này diệp phong rất buồn phiền hắn hiện tại kẻ vô tích sự nói chuyện gì đây hiện tại người cái nào không phải vừa mở miệng liền nhà xe phiếu hắn hiện tại là người không có đồng nào trả lại phụ đặt mông trái duy nhất đêm hay một điểm sẽ là hắn là sinh viên đại học có đ i ề u hiện tại sinh viên đại học đầy đất đi nghiên cứu sinh không bằng cầu thực sự quá phổ thông diệp phong gia vẫn là loại kia kiểu cũ hồng g ạ i úc xuất hiện đang khắp nơi là gạch men x ứ úc ở nông thôn đã xem như là rất đẳng cấp có điều diệp phong cha diệp căn thâm là một trung thực nông dân cả đời đều ở cùng địa giao thế với vì đào tạo diệp phong cùng đệ đệ diệp hải hai cái sinh viên đại học đã là tiêu hao hết thầy tâm huyết diệp phong tốt nghiệp hai năm hiện tại kẻ vô tích sự mà đệ đệ diệp hải trả lại ở nam đại học đại học kiến trúc công trình năm năm chế độ còn có hai năm mới có thể tốt nghiệp còn muốn diệp căn thâm cung cấp mới được vì lẽ đó trong nhà trải qua căng thẳng dĩ nhiên là không thể xây nhà phong tử cỏ này ngư như thế tiểu làm sao liền hưởng câu tới mẹ trầm thúy hoa nhìn thấy diệp phong trên tay nhấc theo mấy cái cá chấm cỏ hoán giận nói ở nông thôn cá chấm cỏ không có ba bốn cân là sẽ không đem ra ăn hai cân mà thôi cá chấm cỏ vẫn tính là cá bột câu mấy cái ha ha cha đây diệp phong hỏi ở trong ruộng làm việc đây lần này giới thiệu cho ngươi đối tượng chính là gì ba mẹ nghe nói rất tốt ngươi lần này có thể phải cố gắng biểu hiện a mẹ trầm thúy hoa nhắc nhở mẹ hiện tại ta mới hai mươi bốn hai mươi lăm tối nay không liên quan. làm chi vội như vậy hơn nữa nhà ta tình huống ai sẽ đáp ứng à? diệp phong nói rằng n g ư ờ i nhà chết như thế nào suy nghĩ hiện tại cô gái ít không khẩn điểm có ngươi hối hận ngươi không thấy thôn thượng lý t ẩ u tự ra hắn ba con trai ít nhất đều cùng ngươi là cùng năm lớn nhất đều nhanh bốn mươi đến hiện tại đều vẫn không có cưới thượng thân yêu đem lý t ẩ u từ gấp liếc trắng tóc chỉ cần ngươi cưới thượng thân yêu chúng ta cũng yên lòng trần thúy hoa tận tình khuyên nhủ nói được, được, được. đừng ư ợ c đ nói ta nghe là được rồi diệp phong nhìn thấy mẹ rất nhiều lại nâng mấy cái điển hình ví dụ tư thế tức chỉ có thể phụ họa diệp phong bắt đầu giết ngư mà mẹ bắt đầu làm cơm nghe nói gì ba mẹ sẽ ở lại cô bé k i a lại đây ăn cơm chưa chỉ rết hai cái cái khác phóng tới trong thùng nước nuôi cỏ này ngư sức sống cực cường bỏ vào nước chung liền nhảy nhót tưng bừng đem ngư rết sau khi cha liền từ địa bên trong trở về dẫn theo mấy thứ mới mẻ rau dưa trở về dây mướt khổ qua món ăn đều là mùa khô tiên món ăn đối với thành thị người đến nói tuyệt đối xem như là hữu cơ rau dưa dù sao người nhà quê rất ít khi dùng phân hóa học mà là dùng người liệu người phận cha diệp căn thâm vóc dáng không cao gây g ò bởi mỗi ngày ở bên ngoài làm việc vì lẽ đó ra rẻ n g m đen mới không tới năm mươi tuổi nhìn qua liền sáu mươi nghìn lão ba già đến lợi hải man d i ệ p phong trong mắt lóe ra một vệ đau lòng vì mình cùng đệ đệ cha quá cứ khổ trồng sắp tới hai mươi mẫu ruộng nước đều là hắn cùng mẹ hai người đồng thời trồng trọt thu gặt bình thường còn muốn trồng cây cải dầu đậu p h ộ n g đậu nành hạ t vừng cây bông chờ thu hoạch một năm bốn mùa hầu như không có cái gì thời gian nghỉ ngơi ta nhất định phải kiếm được tiền không cho ba mẹ như thế mệt mọi d i ệ p phong trong lòng xin thể chừng bốn d i ệ p phong đang muốn từ bên ngoài chuyển đến một trận ô tô minh địch âm thanh nhanh hẳn là n g ư ờ i gì ba mẹ bọn họ đến mẹ chồng thúy hoa tay ở vi trên áo lau lau rồi một hồi sau đó nói với diệm phong đừng lo lắng nhanh đi ra ngoài nên tiếp nhất định phải cho nhà gái một tốt ảnh hưởng biết không láo căn ngươi đi pha trà hạt dưa đậu phộng loại hình chuẩn bị một chút mẹ rồi hướng chính đang thuốc lá rời cha nói ở nhà khôn khéo hung hăng mẹ sẽ là tư lệnh đối với những người khác đều có thể phát h i ệ u lệnh bao quát cha ở bên trong xe đã nghe được ngoài phòng địa bình chung mấy năm gần đây trong thôn thực hành mặt đường cứng đờ có một cái xì mảng đường cái đi ngang qua diệp p h ò n g cửa nhà ở ngoài có điều từ xì mảng đường cái đến địa bình còn có một đoạn ngắn mao đường nguyên bản ở đường cái cứng đờ thời điểm chỉ cần thêm ra một ít tiền liền có thể đường xi măng vẫn t u đến cửa nhà đáng tiếc vì cung cấp đệ đệ diệp hải đọc sách căn bản không bỏ ra nổi tiền cửa xe mở ra đầu tiên hạ xuống dì ba mẹ lái xe chính là dì ba phụ dì ba phu ra cảnh không sai bản thân là công chức xuất thân sau đó sau khi về hưu mở ra một mỏ đá một đứa con trai hiện đang phụ trách quản lý mỏ đá k h á c một đứa con trai lợi dụng dì ba phu quan hệ tiến vào huyền cục dân chính còn có một đứa con gái nghe nói tìm một kẻ có tiền lão công nói đến dì ba mẹ cùng diệp phong ra quan hệ coi như không tệ lần này diệp phong nhận tàu vườn trái cây liền từ dì ba mẹ chỗ ấy mượn một vật tệ tiến theo sát gì ba mẹ hạ xuống chính là một khoảng chừng hai mươi cô gái trang phục rất thời thượng hóa trạng tướng mạo thành tú tinh xảo sẽ là vóc người kiểu tiểu một điểm có điều diệp phong vóc dáng không cao lắm mới một m sáu bảy dáng v ẹ không phải diệp phong yêu thích thanh thuần loại này diệp phong luôn cảm giác cô bé này cặp kia mắt v ư ợ n g có chút ngã ngớn diệp phong nghe được gì ba mẹ nói đến đây nữ hải ở đông thành từng công tác mới vừa từ t r ư ớ c trở về hơn nữa gì ba mẹ nói nữ h a i từ này không có yêu cầu gì đã nghĩ tìm một ổn một điểm l ã o công không cần cái gì nhà xe loại hình hắn liền trong lòng hơi động nghĩ đến gần nhất đông thành quét hoảng mà nữ hải từ này lại là từ chỗ ấy từ trước trở về. từ nữ hải tử này n g ự a khí cử chỉ đến xem có chút ngạ ngớn cảm giác nhất thời liền cô gái khả năng là đã làm gì diệp phong là như thế nghĩ cha mẹ hắn liền không nghĩ như thế đối với cô bé tiêu càng xem càng thỏa mãn nếu như không phải diệp phong vẫn không có tỏ thái độ suýt chút nữa là có thể trực tiếp làm tiệc diệu đem việc kết hôn làm gì ba mẹ có lấy mặt những người khác hỏi do diệp phong ý tứ diệp phong ấp úng hàm hồ vài câu chỉ nói là ở chung ở chung lại nói phong tự à, cơ hội có thể muốn đem nắm được này lâm xảo rất tốt dẹo mồm người k h khéo sau đó đối với ngươi là một tốt a giút đỡ a chúng tôi phải có chút cảm giác mới được rồi ta sẽ thử xem diệp phong cũng cởi khổ nói được ngược lại được ở chung một quãng thời gian người ta yêu cầu không cao cô bé như vậy rất khó tìm gì ba mẹ gật gật đầu nói cái gì khó tìm đông thành đầu đường một chiêu một đám lớn diệp phong trong lòng ăn thầm dĩ nhiên hắn không thể nói ra trong miệng nói rằng ta biết ăn cơm trưa này cái gì ngư làm sao tốt như vậy ăn gì ba phu giật mình nói hắn là một về h ư u khoa cấp cán bộ tự nhiên là ăn qua không ít sơn chân hải vị đủ loại ngư không biết ăn qua bao nhiêu cũng tuyệt đối không có hôm nay này thủy nấu ngư ăn ngon màu nhũ bạch canh cá thơ ngọt ngon miệm con cá để hắn dư vị vô cùng đây là phong tử ở hắn nhận t à u bể nước trung câu có điều cảm giác lần này ngư s ắ c thực ăn ngon tam thị phu ngươi nếu như yêu thích có thể mang mấy cái trở lại phong tử trả lại câu mấy con nuôi đây t r ầ m thúy hoa liền vội vàng nói có điều con cá này s ắ c thực ăn ngon không chỉ có là gì ba phu dì ba mẹ cha còn có cô bé kia lâm xảo đều ăn đầu lưỡi đều nhanh nuốt xuống mãi đến tận một chậu nước nấu ngư liền canh cá đều u ống sạch tất cả mọi người đều chưa hết thỏm thèm gì ba phu dì ba mẹ trước khi đi mang đi còn lại ba con cá chăm có cho tới lâm xảo theo đi rồi có điều cùng diệm phong lưu hạ thủ kỳ qi tin ngang bằng mã bọn họ vừa rời đi mẹ cha liền bắt đầu cho diệp phong làm tư tưởng công tác mẹ ngươi liền thật không có nhìn r a n à y lâm xảo là làm cái gì diệp phong cười khổ nói làm cái gì không phải là làm được khách sạn cao cấp chủ quản á nha đầu này rất lợi hại chỉ có cao t r u n g bằng cấp có thể so với ngươi hội kiếm tiền có thêm trầm thúy hoa sắc mặt một trận dùng giáo hấn khẩu khí nói rằng mẹ ngươi quá dễ dàng bị lừa một cô gái ở đông thành cái loại địa phương đó chỉ có cao t r u n g bằng cấp coi như là lợi hại đến đâu có thể làm được cái mức kia được rồi coi như là nàng thật sự rất có năng lực có điều có lúc không phải năng lực là được còn muốn dựa vào thời gian n g ư ơ i nhìn người mới bao lớn t u ổ i diệp phong lật một chút khinh thường liền vội và nói g n ngươi không cảm thấy nàng nói chuyện n g ư ỡ khí trang phục rất không giống như là một phổ thông người làm công hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không nàng trả lại hút thuốc tuy rằng rất nhanh sẽ hộp thuốc lá cái bật lửa thả lại trong bao có điều thông thạo động tác nhìn xem liền biết hút thuốc rất lâu này này tuy rằng không phải thói quen tốt thật giống không có vấn đề lớn lao gì mẹ không có lý giải lại đây vấn đề lớn đây ta nghe nói gần nhất đông thành quét hoảng rất nhiều tiểu thư về nhà diệp phong tùy ý nói một câu cái gì mẹ chúng quy là một khôn khéo nữ nhân lập tức liền nghe xảy ra vấn đề n ữ n mày lên không thể nào ngươi gì ba mẹ giới thiệu. sẽ không có vấn đề gì có thể gì ba mẹ cũng không biết nàng tình huống thật dù sao làm n g ư ờ i này ai sẽ khắp nơi tuyên dương a hơn nữa mặc kệ có phải là ngược lại ta đối với nàng không có cảm giác gì diệp phong ngự khí rất kiên quyết nói rằng nhưng là mẹ còn muốn nói điều gì mẹ nếu như nàng là người như vậy các ngươi sẽ có cảm giác gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a diệp phong nhìn ra mẹ có chút n h ả ra đồng thời tức nói rằng các ngươi nương hai đánh cái gì bí hiểm a cha ở một bên căn bản cũng không có nghe hiểu nương hai trong lời nói có ý gì nghe không hiểu cũng đừng nghe ngươi đừng bận tâm là được mẹ một câu nói uống trở lại nàng đấy lòng bắt đầu chần chờ thật nếu để cho nhi tử cưỡi như vậy nữ nhân t r ả lại không phải đem lão diệp ra mặt đều mất hết có đ i ề u nên làm sao hồi phục tam tỷ đấy không được ta đến cẩn thận hỏi thăm một chút mới được trầm thúy hoa trong lòng làm ra dự định sau đó nói với diệp p h o n g tốt rồi phong tử trước tiên như vậy đi chờ ta đánh cha rõ ràng lại nói chỉ cần mẹ không làm cho gấp là được diệp p h o n g trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đối với hắn mà nói mỹ hảo tương lai đang ở trước mắt hắn tạm hắn hoàn toàn có thể tìm một mình thích thỏa mãn tuyệt đối không thể như thế tùy tiện liền kết liễu miễn cho sau đó liền cơ hội hối hận cũng không có t h ư ơ n g ă m diệp phong không ở nhà bên trong ở lâu thêm liền cưới xe gắn máy trở lại trên núi hai con chó đất đã ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới nhìn hai con uy manh chó đất diệp phong nguyên bản phiền muộn tâm tình lại tốt lên ngồi câu tiêu thụ đại kế vẫn không có ảnh nên làm sao lợi dụng những kia sinh mệnh chi bùn kiếm tiền đây hắn những kia màu xám bùn đất đặt tên là sinh mệnh chi bùn nếu có thể cải tạo loại cá chó đất còn có cây ăn quả dùng tính mạng chi bùn để hình dùng nhất là vừa lúc có điều Nuôi cá mua, cá diệp phong tính toán. điều này cũng đến tiền không nhanh cần thời gian đúng rồi ta hoàn toàn có thể từ nhỏ nơi bắt tay hiện tại sủn vợt b ồ n cảnh loại như thế h ỏ a ta hoàn toàn có thể làm tốt cái này a diệp phong đột nhiên vỗ một cái chán muốn làm liền làm diệp phong không lo được thái dương rất lớn cưới xe gắn máy liền thẳng đến trên trấn ở trấn sơn thì có một nhà hoa và chìm điếm ở loại này cửa hàng không thể có cái gì quý báo giống đều là phổ thông b u ồ n hoa cái gì mẫu đơn hoa lan cây hoa hồng chờ chút diệp phong như thế một chậu bán mười mấy bùn mỗi bùn mười mấy hai mươi khối diệp phong trả lại mua một chút hoa trồng chuẩn bị chính mình trồng không chỉ là hoa trồng diệp phong trả lại mua một chút rau dưa hoa quả hạt giống mấy trăm khối liền không còn bất quá nghĩ đến có thể lợi dụng tính mạng chi bùn có thể sẽ trồng ra kỳ dị giống đến hắn liền rất là kích động vừa về tới vườn trái cây diệp phong liền bận việc lên hắn đầu tiên ở ven hồ nước hai hoa một khối thổ địa sau đó vẩy lên một ít sinh mệnh chi bùn một bên trồng hoa trồng một bên trồng rau dưa hoa quả hạt giống quyết định sau khi diệp phong mệnh đến n g ấ t n g ư cây ăn quả biến hóa khả quan những k i a không có tác sinh mệnh chi bùn cây ăn quả xem ra liền rất phổ thống diệp phong tức quyết định đối với những ngày cây ăn quả vẩy lên sinh mệnh c h i bùn liên tiếp bận việc hai ngày diệp phong tuy rằng khổ cực nhưng thích thú mỗi ngày ăn ngon ngư thịt diệp phong thân thể càng ngày càng khỏe mạnh khí lực lớn hơn rất nhiều lúc c h ẳ n g vạn diệp phong chính đang ven hồ nước câu cá đột nhiên một bên khác một đ ạ o hôi ảnh trợt lóe lên ổ là thỏ rừng tử diệp phong hơi sững sờ hiện tại thỏ rừng tử là rất ít hơn nữa diệp phong vườn trái cây trùng cỏ dại tạm cây sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ vốn là một mảnh chọc lốc thổ địa không thích đứng động vật sinh tồn vì lẽ đó rất ít có động vật gì xuất hiện nghèo hai con cũng không lâu lắm một trận trẻ con khóc gọi bình thường âm thanh truyền đến trong đó một con chó đất ngậm một con màu xám thọ rừng t ử chạy trở về hiến vật quý bình thường đến đặt ở diệp phong trước mặt chỉ cần tiểu thọ rừng t ử một chạy sẽ bị hai con chó đất điêu trở về diệp phong đem thọ rừng t ử n ắ m lấy ước lượng một hồi gần như có sáu cân mà thôi à lớn như vậy thọ rừng t ử rất hiếm thấy xem ra hôm nay có thể đánh bữa ăn ngon diệp phong cười hì hì có điều hắn lại nắm một hồi thọ rừng t ử ruột tựa hồ có hơi lại à trong lòng hơi động lẽ nào trong bụng có con thỏ nhỏ trước tiên nuôi lại nói nếu như vì một ít sinh mệnh chi bùn hay là có thể để cho thọ rừng tử chất t h ị t biến khá hơn một chút n à y thọ tử thật muốn sinh con thọ nhỏ ta chẳng lẽ có thể nuôi trồng thọ rừng tử diệp phong rất nhanh có quyết định hắn thọ rừng tử để vào nữ trung sau đó cầm lấy đã câu tới một cái cá chấm cọ trở về đến trong phòng bởi phần lớn không gian đều bị chứa sinh mệnh chi bùn ra rắn túi dính đầy vì lẽ đó hoạt động không gian rất nhỏ diệp phong lấy ra một bỏ không lồng lớn đã từng là dùng để q u a n cầu hắn thọ rừng tử để vào lồng sắt chung sau đó nắm một chút sinh mệnh chi bùn chứa ở xứ bàn bên trong để vào lồng sắt chung thọ rừng tử vừa bắt đầu rất cảnh giác có điều tức liền liếm lắp lên thú vị dĩ nhiên có thể để cho thỏ tử như thế nhát gan đồ vật cũng có thể quên nguy hiểm diệp phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ có thể nói này sinh mệnh chi bùn đối với sinh vật sức hấp dẫn quá to lớn có điều cũng còn tốt này sinh mệnh chi bùn đối với diệp phong không có cái gì sức hấp dẫn bằng không ăn này sám xịt bùn diệp phong thật không biết sẽ làm sao ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng diệp phong ở lại hai con đại chó đất dò xét một hồi chính mình vườn trái cây rất là thỏa mãn trái cây mọc kinh người so bình thường cây ăn quả tốc độ sinh trưởng nhanh t ô i gấp mấy lần chính là không biết trái cây kia thành thục sau khi vị nói sao dạng bất quá n g trồng trồng. diệp phong được ngày tâm tình rất thoải mái đột nhiên điện thoại di động vang lên diệp phong lấy ra nhìn xem khe nhúm mày dĩ nhiên là cái kia lâm xảo mở ra nói thực sự hắn không quá muốn tiếp diệp phong ngươi làm sao đều không gọi điện thoại cho ta a ấn xuống nút nhận cuộc gọi trong tay loa phát thanh trung liền chuyển ra lâm xảo hiệu địa âm thanh cái này gần nhất khá bận a diệp phong ta nghe nói ngươi nhận thầu một vườn trái cây ta nghĩ đi xem xem có tiếp hay không đợi ta a lâm s ả o cười nói diệp phong là bờ b ự c làm sao cuốn lấy chính mình đây hắn không quá muốn cho người xa lạ tới nơi này nếu như là trước đây khẳng định không thành vấn đề có điều hiện tại hắn được sinh mệnh c h i bùn bảo bối này đương nhiên phải cẩn trọng một chút tuyệt đối không thể c h u y ể n đi vì lẽ đó trong lòng hắn mâu thuẫn lâm s ả o lại đây trong ngọn núi muốn h i ề u đường lại không tốt tìm ta xem vẫn là quên đi diệp phong tìm một lý do trong điện thoại di động t r ầ m mặc một hồi sau đó sẽ thư chuyển ra lâm xảo âm thanh diệp phong tại sao ta cảm giác ngươi không thích ta tại sao diệp phong đầu đẩy mồ hôi để hỏi cái này mức lâm x kỳ thực ta có bạn gái diệp phong trực tiếp biên một lý do trên thực tế hắn trước đây ở trường học thật sự đàm luận một cái bạn gái chỉ có điều tốt nghiệp sau khi liền chia tay có điều đến hiện tại hắn có lúc còn đang suy nghĩ ghi nhớ dù sao mối tình đầu cảm giác là rất khó quên cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi có thể đã sớm lập gia đình nghe nói nàng quê nhà nữ hài đến hai mươi tuổi trả lại không lập gia đình liền sẽ có người nói lời d i è m pha có bạn gái ngươi gì ba mẹ không phải nói không có hả ngươi sẽ không là biên đi ra lâm xảo t ư ợ n g hồ vẫn là không muốn từ bỏ nhà ta người cho rằng bạn gái của ta là nơi khác cách nhau qua xa vì lẽ đó không đồng ý bất quá chúng ta cảm tình rất sâu diệp phong chỉ có thể tiếp tục biên xuống hắn vừa nói xong câu này lâm xảo nửa ngày không nói gì sau đó theo s á t điện thoại liền treo treo tốt miễn cho hắn trả lại phải tiếp tục biên xuống diệp phong thở phào nhẹ nhõm nói tới cái này mức tin tưởng lâm xảo sẽ không tiếp tục dây dưa con bà nó đáng tiếc n à n g khả năng là một tiểu thư nếu không thì vẫn đúng là có thể đàm luận một hồi diệp phong lắc đầu nghĩ có điều cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua trước mắt liền q u ă n g đến sau đầu chương sáu ở tô tỉnh nam thị mở, mở ra nhanh ký đóng gói hộp đây là hắn thượng đặt hàng một bao mồi câu tạ hòa bình là một vị lao sư cuối tuần liền yêu thích cùng bằng hữu đi ra ngoài câu cá ở thượng hắn mua không ít bí chế độ mồi câu có điều nói tóm lại đều chỉ có thể toán bình thường lần này hắn nhìn thấy một nhà mới mở tiệm tiêu thụ phương pháp rất đặc thù vừa bắt đầu chỉ có thể mua một bao một bao mười đồng tiền trả lại bao nhiêu như thế tiện nghi mồi câu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngược lại không mắc vì lẽ đó hắn liền bán một bao dùng như thế nào phổ thông áp tuyến túi tạ o hòa bình nhìn một chút đóng gói sửng sốt đặc biệt dán vào nhãn m á c không khỏi lắc đầu một cái căn bản không phải chính quy đóng gói điện thoại vang lên là một câu hữu điện thoại hôm nay vừa vặn là cuối、tuần. vì lẽ đó hắn đã theo người hẹn cẩn thận cùng đi giã câu tức hắn mang tới này bao mùi câu dĩ nhiên hắn trả lại mang đến cái khác mùi câu nếu như con cá này mùi rất kém cỏi chẳng phải là lần này giã câu liền phải hủy bỏ ra ngoài lái xe cùng mấy cái câu cá hiệp sau khi một nhóm mấy chiếc xe mở ra hơn trăm dặm đường liền đến đến một đập chứa nước bên cạnh tuyển điểm đánh ba sau khi tạ hòa bình liền bắt đầu dọn xong công cụ chống đỡ tốt a thái dương tán bắt đầu câu lên hắn vừa bắt đầu dùng chính là cái khác mùi câu sau một tiếng thu hoạch cũng không lớn hắn nhớ tới bao còn chưa mợ phong lâm thị siêu cấp mùi câu tức lấy ra cầm một hạt mắc câu tạ hòa bình hơi s ư ớ n g sở bình thường mồi câu đều là hình sợi dài có tiểu phao cao su lưới câu ôm lấy phao cao su là được mà này lâm thị siêu cấp mồi câu nhưng là hình tròn chỉ có lớn chừng hạt đậu hết cách rồi hắn chỉ có thể trực tiếp dùng móc đâm vào mồi câu hạt t r u n g cũng còn tốt không có nát có điều tạ hòa bình đã rất không coi trọng con cá này mồi phỏng chừng ném vào trong nước sau bị thủy tan ra sau khi rất dễ dàng sẽ bóc ra tiện nghi không tốt cá hạng a tạ hòa bình lắc đầu một cái hắn không có cho hắn can đổi loại cá này mồi chỉ là dùng một cái tiểu can dây câu nhẹ nhàng xúy vào trong nước sau khi hắn liền muốn rời đi tầm mắt chú ý cái khác hai cái cần câu đột nhiên mới vừa thả xuống đi tiểu can phao đ ô n g nhiên chìm xuống tạ hòa bình tay mắt lãnh lẹ đ ô n g nhiên nắm lấy cột nhấc lên nhất thời cũng cảm giác được dây câu chìm xuống nhất thời liền biết có ngư cắn câu chờ đến hắn con cá kéo lên sau khi kinh ngạc đến phát hiện đây là một cái đại cá mẹ mẹ kiếp cá mẹ làm sao cũng có thể mắc câu tạ hòa bình rất là kỳ quái có điều hắn nhìn lướt qua lâm thị siêu cấp mồi câu mặt trên biết đối với các loại loại cá đều có hiệu quả không tin hẳn là trùng hợp tạ hòa bình tự lẩm bẩm cá mẹ l sau đó lại tới một hạt lâm thị siêu cấp m g ồ i câu kinh ngạc một màn lại phát sinh mỗi câu vào nước có điều mấy giây phao lần thứ hai chìm xuống gặp quy tạ hòa bình nói thầm một tiếng sau đó sẽ thứ tiểu can nâng lên ngư kéo lên nhìn xem dĩ nhiên một cái đại cá chấm đen lẽ nào con cá này mỗi thật sự như thế cường h ắ n tạ hòa bình đ ầ y mặt kinh ngạc nếu như chỉ là một lần trả lại có thể nói là trùng hợp thế nhưng này đã là lần thứ hai hắn lần thứ hai lên một hạt lâm thị siêu cấp m g ồ i câu lần thứ hai suy can vào nước lần này lại quá mấy giây phao lần thứ hai động hùng ngư cá c h ố i cá trích cá chép tạ hòa bình đã mất cảm giác thượng n g i câu suy can đề can. sau đó thu cái lấy câu thu ngư không tới mười mấy phút hắn đã rơi đến mười mấy điều đủ loại loại cá men đó con cá này mồi quá biến thái tạ hòa bình trong lòng chấn động đã không cách nào hình dung con cá này mồi đâu chỉ là thần kỳ thực làm là có thể hình dung bằng hai từ biến thái hắn câu cá mấy chục năm t r ả lại chưa bao giờ từng thấy như chuyện ngày hôm nay coi như là lợi hại đến đâu câu cá cao thủ ở hắn mồi câu trước mặt đều muốn bãi phục chịu thua được quá tốt rồi con cá này mồi thực sự là siêu cấp mồi câu a tạ hòa bình đã kích động đến không cách nào hình dung hắn câu cá động tĩnh đã sớm đã kinh động chu vi mấy cái câu hữu bọn họ nhìn thấy tạ hòa bình câu cá tốc độ. đã trận mắt m ắ c mồm lao tạng ư ơ i hôm nay ăn cái gì thần dược như thế lợi hại một đầu chọc phát tướng người đàn ông trung niên đi tới nhìn thấy tạ hòa bình ngư chung mười mấy điều to to nhỏ nhỏ ngư rất là cả kinh nói bọn họ đều là đồng thời câu cá rất lâu câu h i ế u tự nhiên hiểu rõ tạ hòa bình trình độ đúng đấy lao tạng ư ơ i hôm nay q u á k h ỏ e khoắn chúng ta nhiều như vậy người gộp lại đều sao có ngươi nhiều như vậy a mấy người khác cũng đều phù hợp lên khà khà các vị ta còn thực sự là được thần dược tạ hòa bình đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng tức lâm thị siêu cấp mồi câu nói ra cái gì con cá này mồi có tốt như vậy mấy người khác nửa tin nửa、ngờ. vội vã cầm lâm thị siêu cấp mồi câu thử lên không thử không biết thử một lần giật mình con cá này mồi bỏ lại đi nhiều nhất mười mấy rượu chúng mồi câu sẽ mắc câu hơn nữa là cái gì ngư đến liền câu cái gì ngư tuyệt đối là thông sát không tới nửa giờ mấy người đã hết thẻ lâm thị siêu cấp mồi câu đều dùng xong mỗi cái đều câu mười mấy điều lại dùng những kia phổ thông mồi câu mọi người đã không có bất kỳ tâm tình lao tạ nhanh lên một chút nói cho ta này lâm thị siêu cấp mồi câu ở nơi nào mua quá trâu bỏ có con cá này mồi còn sợ câu không tới ngư a cái gì câu ca cao thủ đều cũng phải đứng dịch sang bên cái tia đầu chọc phát tướng người đàn ông trung niên lớn tiếng nói ở đảo bảo thượng các ngươi xem đây là cửa tiệm kia chỉ có điều này điếm từng có q u ý củ chỉ có đệ nhất bao là mười đồng tiền từ đệ nhị gói lên mỗi bao cao lên tới ngũ mười đồng tiền tạ hòa bình nói rằng một bao mới năm mươi khối không một chút nào quý ngươi xem chúng ta hiện tại câu ngư một hạt mồi câu liền có thể câu đến một con cá hiện tại câu kém không lên trăm con đủ có mấy trăm cân à. đầu chọc phát tướng người đàn ông trung niên cười nói bọn họ trên tay cũng không thiếu tiền có phòng có xe tức mấy cái câu hữu hợp lại lấy liền chuẩn bị chọn thêm mua một ít dù sao cũng không ai biết con cá này mồi sau đó có thể hay không đoạn hàng giờ k h ắ c này diệp phong chính đang cấy ghép điệu bên trong hoa có mấy ngày ngắn ngủi thời gian hoa này thảo liền dài đến có thể cấy ghép mức độ vì thế hắn lại đang trên c h ấ n trọn mua một nhóm trậu mặt khác hắn lại ôm trở về năm con tiểu chó đất là người trong thôn nuôi trong nhà cầu sinh vài con b ạ b ạ ra ì đ ề u muốn đưa đi diệp phong nghe nói liền toàn bộ muốn lại đây những n à y tiểu chó đất đốt sinh mệnh chi b u ồ n sau liền b u ồ n ngủ đối với này diệp phong đã quen hiện tại hai con đại chó đất mỗi một quãng thời gian cũng sẽ mê man một lần một khi tỉnh lại sau khi sẽ biến hoa rất lớn hiện tại hai con chó đất nhìn qua lại như tiểu châu né giống như vậy nhìn qua nào có chó đất dáng d ấ p hoa có cây non cấy ghép đến trong chậu là một việc cần kỹ thuật thương tổn được cây non bộ dễ rất dễ dàng ảnh hưởng trưởng thành diệp phong nói thế nào là lâm viên chuyên nghiệp xuất thân tự nhiên có chút hiểu rõ dĩ nhiên đều là lý luận tri thức có điều có sinh mệnh tri b ù n những này đều không là vấn đề tí tách đột nhiên điện thoại di động vang lên một hồi diệp phong mở ra xem mỗi câu đ i ế m dĩ nhiên lại có đơn đặt hàng một trăm bao diệp phong nhìn một chút đập số lượng không khỏi x ư n g sở hơn nữa hắn phát hiện đập người sẽ là cái thứ nhất đập người khà khà xem ra mồi cá của ta để người này rất hài lòng diệp phong trên mặt hồi hộp dựa theo năm mươi nguyên một bao một trăm bao sẽ là năm ngàn đồng tiền một bút liền có thể làm được năm ngàn nguyên tuyệt đối kiếm một l rồi còn hắn thành phẩm rất thấp có điều diệp phong không có vội vã đi ký hàng mà là hết thẻ hoa c ỏ cây non c â y ghép sau khi mới mang tới một trăm bao mồi câu đi tới trên trấn bự ký chương bảy diệp phong mới từ chuyển phát nhanh phục vụ điểm ra đến điện thoại di động liền vang lên là gì ba phu điện thoại diệp phong liếc mắt nhìn hơi kinh ngạc ở khả năng ghi nhớ của hắn đây là gì ba phu lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn dĩ vãng đều là ở quá n g h i ê n quá tiết thời điểm gọi điện thoại quá khứ thăm hỏi ở trong ấn tượng của hắn dì ba phu là loại kia nghiêm túc cứng n h ấ t người không quá dễ dàng thần cận hắn vội vã ấ n xuống nút nhận cuộc gọi phong tử hiện tại bận bịu à dì ba phu âm thanh t ừ trong điện thoại di động truyền ra dì ba phu thông thả thông thả há phong tử là như vậy ngươi lần trước để ta mang về cá chấm cỏ ta một bạn cũ ăn sau khi khen không dứt miệng ngươi nơi nào vẫn có thể cho tới à dì ba phu hỏi hóa ra l à việc này diệp phong nhất thời liền lấy lại tinh thần đổi thành ai ăn cỏ này ngư đều sẽ dư vị vô cùng dì ba phu khẳng định có ta chuẩn bị cho ngươi d i ệ p phong đáp ứng một tiếng tốt lắm ngày mai ta để ngươi tài ca tới lấy làm cái mười mấy điều là được đúng rồi ngươi hiện tại không phải nhận thầu một mảnh vườn trái cây sau đó nhất định phải tìm nguồn tiêu thụ ta vừa n ã y nói cho ngươi b ạ n cũ sẽ là công thương bộ ngành quản này một khối hay là hắn có thể cho ngươi giúp điểm bận b i ể u gì ba phu nói rằng hóa ra được ta chính đang là sau đó nguồn tiêu thụ phát sâu đây d i ệ p phong khen tặng một câu hắn tự nhiên nghe ra gì ba phu trong lời nói ý tứ nếu như vậy liền không tính b ạ c h muôn chính mình ngư chính u phải đi về xuất hiện ở trấn giao lộ đụng tới một sơ trung bạn học cũ chu luyện binh chu luyện binh thân hình cao lớn chỉ là có chút hàng hậu nghe nói là khi còn bé phát quá sức cao ảnh hưởng đầu góc ở lớp học chu luyện binh thành tích học tập thường thường sẽ là ở cuối xe có điều hai người quan hệ rất tốt diệm phong đã từng bị ra ngoài trường lưu manh từng bắt nạt sẽ là chu luyện binh giúp hắn từng đánh nhau chỉ vì hắn cho chu luyện binh phụ trợ quá bài tập chỉ có điều cao trung đại học sau khi hai người liền rất ít liên hệ có điều diệp phong biết chu luyện binh tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền không đọc ở nhà làm lao động làm công công phong ca nghe nói ngươi hiện tại ở nhà nhận thầu một vườn trái cây a chu luyện binh cười ngây ngô nói đúng đấy diệp phong g ậ t g ụ xe gắn máy đỉnh đến ven đường hai người ngay ở ngồi xổm ở ven đường tán gẫu lên ngươi không phải tốt nghiệp đại học làm sao không ở bên ngoài công ty đi làm chu luyện binh rất tò mò ở trong ấn tượng của hắn diệp phong là loại kia đọc sách mũi nhọn là hắn rất khâm đúng rồi ngươi hiện tại như thế nào d i ệ p phong cười nói ta à vẫn là như vậy mỗi ngày làm công công ngược lại ta cũng chỉ có một thân khí lực tìm lao bà không người như ta khó à. d i ệ p phong t r ầ m mặt lại lấy chu luyện binh điều kiện sắp thực khó khăn điều kiện gia đình vốn là không được lại chỉ có thể làm công công làm lao động hai người hàn huyên thời gian rất lâu d i ệ p phong cảm giác chu luyện binh đối với tương lai định vị rất mê man trong lòng cũng bất đắc dĩ không biết nên giúp thế nào t r ợ sau khi cáo tử hai người để lại gần nhất điện thoại liên lạc d i ệ p phong trở lại trong ngọn núi ở lại quần cầu dọ xét vườn trái cây cây ăn quả sinh trường khả quan khắp cây trái cây so bình thường trái cây tốc độ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều lần diệp phong trong lòng đắc ý ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng diệp phong liền nhấc theo cần câu đi tới ngư đường câu cá có siêu cấp mười câu ở mười mấy điều cá chăm c ỏ đó là dễ như ăn cháo hắn còn nhiều câu một chút còn có cái khác giống ngư đem hết thẻ cá chăm c ỏ tất cả đều đựng vào chuẩn bị kỹ càng ra rắn trong túi chắc tốt ra túi háo sau đó liền chuyển lên xe gắn máy ầm ầm ầm đến dọc theo mao đường xuống núi cho tới hết thẻ chó đất đều lưu ở trong núi về đến nhà mẹ cha đang muốn gánh nông cụ ra đi làm việc diệp phong dì ba phu muốn cá chấm cọ sự tình nói rồi một hồi phong tử con cá này s ắ c thực ăn ngon không bằng cho ngươi mấy cái bá bá ra đưa điểm đi cha đột nhiên nói rằng được rồi diệp phong gật g ù cha hắn tổng cộng có năm cái huynh đệ ba cái tỉ muội trong đó đại bá đã tạ thế nhiều năm mà tiểu thúc một nhà đã ở bên ngoài định cư rất ít về nhà cho tới mẹ sẽ là sáu tỉ muội nàng đứng hàng thứ lao ngũ tổng nói đến hiện tại kinh tế tình huống kém cỏi nhất sẽ là diệp phong nhà chín giờ mà thôi thời điểm dì ba phu con lớn nhất tài ca lái xe đến rồi đèn k ị chạy băng suv ít nhất muốn mấy trăm ngàn xem ra mở mỏ đá rất kiếm tiền tài ca cùng dì ba phu rất giống thân hình cao lớn ngũ quan thô lỗ rất có khí thế phong tử ngươi cá chấm cỏ thật sự ăn thật ngon ở nơi nào làm tài ca tính cách phong khoáng lấy ra một gói trung hoa liền muốn cho diệp phong đệ yên có điều diệp phong xưa nay không hút thuốc tức từ chối tài ca c ư ờ i nói ha ha không hút thuốc tốt cỏ này ngư là ta nhận thầu bể nước trung c ầ u nếu như tài ca yêu thích sau đó có thể bất cứ lúc nào tới bắt diệp phong c ư ờ i nói há xem ra ngươi bể nước thủy chất rất tốt phong tử nếu như ngươi này đường bên trong ngư đều có tốt như vậy ăn tại ca ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi ra một kiếm tiền chủ ý ta có một người bạn là kinh doanh quán cơm n g i mươi loại cá này khẳng định tốt ta mua đến thời điểm ta đưa hai cái cho hắn thử xem nếu như hắn thỏa mãn nên có thể thành lập quan hệ hợp tác tài ca suy nghĩ một chút nói vậy thì quá tốt rồi giống như không dám nói ta này trong bể nước ngư ai cũng dưỡng không ra như vậy mùi vị diệp phong vỗ b ộ ngực bảo đảm nói thêm ra một cái tài lộ diệp phong tự nhiên cao hứng tài ca lúc đi hết t hệ cá chấm cỏ đều lấy đi có tới hơn hai mươi điều còn có một chút cá chấm cá chép mấy ngày sau đó diệp phong liền ở trong núi cùng trên trấn hai bên chạy bởi vì là lâm thị siêu cấp mồi câu tiêu thụ biến bắt đầu tăng lên phòng chừng là lần trước cái kia khách hàng kéo mua số lượng không phải một hai bao chậm thì ba năm bao nhiều thì mười mấy bao lưng ơ tròng ông diệp phong từ trên trấn trở về đột nhiên nghe được vài con chó đất sủa tiếng kêu diệp phong trong lòng cả kinh chẳng lẽ có người đến có điều hắn cơi xe gắn máy đi tới năm ngàn thời điểm liền phát hiện hai con đại chó đất quay về cửa kêu to mặt khác vài con tiểu chó đất chung quanh chạy tựa hồ bên trong có nguy hiểm gì đồ vật bình thường tiến vào tặc diệp phong liền vội vàng đem xe gắn máy dừng lại sau đó từ ven đường nhặt lên một cây gậy gỗ chạy tới hai con chó đất nhìn thấy diệp phong đến vội và chạy đến diệp phong rất là kỳ quái chậm dại hướng về cửa đi tới đợi được hắn nhìn thấy trong môn tình huống sau khi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy ở chất đầy sinh mệnh chi bùn túi phô mô thượng không biết lúc nào bàn một cái màu đen đại xà vẹn vẹn nhìn hình thể diệp phong liền cả người đổ mồ hôi từ ngoại hình xem ra như là rắn hổ mang có điều này hình thể quá to lớn phỏng chừng có nặng bảy tám cân đối với xà thứ này diệp phong là rất sợ trở về gốc rễ với khi còn bé bị rắn cắn quá hoảng sợ trải qua tiên sư nó lớn như vậy một cái mắt rắn làm sao chạy đến nơi đây đến diệp phong chửi nhỏ một tiếng hắn phỏng、chừng. hẳn là sinh mệnh chi bùn khí tức mắt kiếng này xà đưa tới như lớn như vậy rắn hổ mang rất hiếm thấy bình thường ở rừng sâu núi thẳm bên trong có điều diệp phong phát hiện n à y điều rắn hổ mang tựa hồ đang ngủ giống như vậy lười biếng cũng không n ú p đ í c h chương tám lẽ nào mắt kiếng này xà ăn sinh mệnh chi bùn rơi vào mê man bên trong diệp phong trong lòng hơi động hắn nhưng là biết bất kể là hai con đại chó đất vẫn là vài con là tiểu c hoặc ó đất, h là lồng sắt trung thọ d ừ n g tử ở ăn sinh mệnh chi bùn sau đều sẽ rơi vào một quãng thời gian mê man bàn bên trong nếu như đúng là mê man như thế mắt kiếng này xà tạm thời không gặp nguy hiểm diệp phong thầm nghĩ lấy hai con đại chó đất hiện tại hình thể cùng sức mạnh đối với mắt kiếng này xà đều kiêng kỵ như vậy đây chính là lao động của ta hơn nữa hình thể lớn như vậy thật muốn bị cắn một cái p h ò n g chừng là tới tấp trung trung liền chắc chắn phải chết diệp phong lại cầm một cái trường trúc ôn sau đó chậm rãi rối tới quay về rắn hổ mang đẩy một cái không có bất cứ động tĩnh gì có điều hắn vẫn là không yên lòng lại liên tục đẩy mấy lần vẫn không có động tĩnh rất hiển nhiên mắt kiếng này xà là xác thực trong trạng thái mê man nghĩ tới đây h ã n tử trong phòng cái kia chứa thỏ d ư n g tử lồng s sau đó bên trong thọ rừng tử lấy ra đến phóng tới một trong lồng trúc lớn này hóa ra là dùng dưỡng kê dùng đem lồng sắt chuyển tới rắn hổ mang trước mặt diệp phong đều là trong lòng r u n sợ chỉ sợ cùng rắn hổ mang tỉnh lại có điều không đem mắt kiếng này xà xử lý xong để nó tiếp tục ở lại đây chờ nó tỉnh lại nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng tuyệt đối không thể làm như thế chẳng phải là để nó chiếm lấy tính mạng của chính mình chi bùn diệp phong hiện tại là võ trang đầy đủ mặc trên người vài tầng quần áo trên tay mang găng tay sau đó mới tới gần rắn hổ mang không phản ứng diệp phong cả viên tâm đều treo ở trong cổ họng mặt sau hai con chó đ ấ theo tựa hồ là hộ vệ bình thường diệp phong rốt cục tìm thấy rắn hổ mang trên người lạnh leo cứng rắn đây là diệp phong cảm giác đầu tiên hắn liền vội vàng đem rắn hổ mang thân thể kéo lên quá trình này rất cẩn thận chỉ cần mắt kiếng này xà một có phản ứng hắn liền cấp tốc lui lại đối với xà hắn có trong lòng to lớn b ó n g tôi hắn hiện tại là mồ hôi lạnh chảy dòng cổ chân đều ở run con bà nó là con gấu tuyệt đối đừng tỉnh lại à diệp phong trong miệng nói lẩm bẩm cũng còn tốt mắt kiếng này xà vẫn không có động tĩnh bị diệp phong nâng lên sau đó đựng vào thiết trong lồng mãi đến tận rắn hổ mang toàn bộ trang vào di cả người thật giống hư thoát bình thường một hồi lâu sau khi diệp phong mới hòa hoãn lại hắn còn phải xử lý một chút lồng sắt lồng sắt trong lúc đó phùng tuy rằng không lớn có điều xà tuy rằng không phải động vật như thể nhưng có thể từ xót a h â n thể tiểu nhân địa phương trôi qua vì lẽ đó diệp phong lại đem ra thanh sắt lồng sắt được đâm một lần lúc này mới triệt để yên lòng con bàn đó lớn như vậy một con rắn nên xử lý như thế nào đây diệp phong l ớ t c ầ m ăn hắn đối với thịt rắn không có hứng thú b á n nên chị c h ú t tiền đi có điều diệp phong trong lòng lại rất tò mò như thế một cái mắt k i ế n to xả ở an sinh mệnh chi bùn sau sẽ phát sinh biến hóa gì đó chính là loại ý nghĩ này để hắn tạm thời không muốn đem mắt kiếng này xả bán đi hay là mắt kiếng này xả phát sinh biến hóa sau khi sẽ càng thêm đáng giá đây lúc xế chiều đưa cá bột người đến rồi năm trăm vĩ cá chấm cỏ miêu còn cá mẹ miêu hùng cá bột cá chấm đen miêu loại hình đều là một trăm vĩ lại là mấy trăm đồng tiền không còn nghĩ đến càng ngày càng thiếu hụt b ấ p tiền d i ệ p phong rất là phiền muộn bất quá nghĩ đến đào bảo vật mồi câu điếm nên chẳng mấy chốc sẽ có một khoản tiền tới sổ tâm tình của hắn mới khoan khoái một chút nhiều như vậy cá bột bể nước nếu như dựa theo bình thường tỷ lệ sẽ có chút cao bất lợi cho cá bột trưởng mấy tháng có điều Diệp p h giáng vẻ đã bắt đầu chia cành thân mạn g căn bản không nhìn ra mới thời gian mấy ngày cho tới diệp phong đặt ở quả lều hết thể bồn hoa sinh trưởng rất tốt đặc biệt mười mấy bùn từ hoa và chim điếm mua về bùn hoa đã đều mở ra hoa để diệp phong kinh h ỉ chính là mở ra hoa so bình thường hoa muốn tốt hơn rất nhiều hắn cẩn thận kiểm tra một hồi tuy rằng trả lại không coi là chân chính quý báo giống cũng đã so phổ thông tốt hơn quá nhiều dựa theo hiện tại thị trường giá thị trường những n à y mười mấy bùn hoa tuy tiện một chậu mua cái mấy ngàn khối hẳn là không có vấn đề buổi tối lúc rạng sáng chính đang ngủ diệp phong đột nhiên nghe được chó đất tiếng tê ơ còn có món đồ gì đụng phải lồng sắt âm thanh diệp phong bị thức tỉnh vội vã rời giường đánh đèn tin cầm tay h ắ n chiếu đến bảy đặt lồng sắt tiểu phòng ch suýt chút nữa không giật mình đó là một đôi xanh mượt phát sáng băng mắt lạnh cái kia rắn hổ mang tỉnh rồi hơn nữa diệp phong phát hiện này điều rắn hổ mang cái đầu tựa hồ càng to lớn hơn ở lồng sắt chung còn có một tấm thời da rắn ở mắt kiếng kia xả va chạm nhìn như kiên cố lồng sắt thép đều trở nên u ố n lượn lên diệp phong sắt mặt trở nên trắng bệnh lên ăn sinh mệnh chi bùn sau động vật sức mạnh đều sẽ trở nên ứng cự lớn lên mắt kiếng này xả cũng không ngoại lệ có điều cũng còn tốt tuy rằng rắn hổ mang đụng phải lợi hại vẫn là không cách nào lồng sắt phá tan đến hơn nữa mắt kiếng này xả hình thể trở nên càng to lớn hơn càng là không cách nào khoan ra rắn hổ mang sức mạnh tự a hồ đang không chỗ phát tiết toàn bộ lồng sắt đều bị đụng phải biến hình diệp phong đột nhiên trong lòng hơi động dùng bát xếp vào một tiểu đệm sinh mệnh chi bùn sau đó dùng gậy b ắ t đài đẩy lên lồng sắt bên cạnh nhất thời nguyên bản cùng bạo rắn hổ mang lập tức yên tĩnh lại chết nhìn trong c h c bát lưới phun ra n u ố t vào sau đó thân thể b ấ t a n đến vạt mèo tự hồ muốn khoan ra ăn sinh mệnh chi bùn diệp phong lại sẽ bắt đẩy gần một chút rốt cục để rắn hổ mang lưới có thể đụng tới trong b liền như thế phun ra nuốt vào lưỡi liếm sinh mệnh chi bùn d i ệ p phong dĩ nhiên ở mắt kiếng kia xả trong con ngươi lạnh như băng nhìn thấy một sự hưởng thụ ánh mắt mấy ngày kế tiếp chỉ cần có sinh mệnh chi bùn mắt kiếng này xả liền phi thường yên tĩnh nhiều nhất ở lồng sắt chuyển động chuyển động có điều diệp phong đối với rắn hổ mang này mầm họa vẫn còn có chút đau đầu nếu như b á n đi hắn lo lắng mắt kiếng này xả quá nguy hiểm nếu như cắn người chết hắn liền p h i ề n phước dù sao này điều rắn hổ mang ăn sinh mệnh chi bùn sau lực lượng này quá khủng bố suy nghĩ một chút lồng sắt bị đụng phải biến hình liền biết rồi vì lẽ đó hắn hiện đ ặ sau, sau nửa g một c giờ diệm phong liền đến đến tài ca bằng hữu tiệm cơm ở ngoài hữu nghị hiệu ăn quy mô rất lớn đẳng cấp không tính thấp ở này hiệu ăn ở ngoài là một hàng xe diệp phong cho tài ca gọi một cú điện thoại sau đó liền nhìn thấy hai người từ hiệu ăn c h u n g đi ra một người trong đó sẽ là tài ca một cái khác là cái tên béo nên sẽ là bạn của tài ca nhà này hữu nghị hiệu ăn ông chủ tài ca phong tử ngươi đến, đến rồi vị này chính là bằng hữu ta ngươi gọi bằng ca là được bằng ca ta cũng gọi là ngươi phong tử đi ngươi c á c h ấ m cỏ không sai ta đến hiện tại đều ở dư vị đây bằng ca rất nhiệt tình tới liền đệ yên có điều diệp phong vội vã huyện chuyển đến từ chối phong tử ngươi cá chẳng cỏ đều c h ư a ở da rắn trong túi sẽ không chết đi này chết rồi ngư ảnh hưởng khẩu vị bằng ca nhìn thấy diệp phong t ừ trên xe gắn máy để một đại g a rắn túi khẽ n h u mày nói tên béo ngươi cứ yên tâm đi con cá này sức sống rất mạnh lần trước ta là dùng loại rắn này háo ra trang trở lại một mới đầu còn lo lắng sẽ chết đi ai nghĩ đến vừa về tới ra bỏ vào nước chung những n à y con cá liền nhảy nhót tương bừng tài ca cười nói há con cá này sức sống như thế cương à, không trách m ù i vị tốt như vậy bằng ca nửa tin nửa ngờ đợi được diệp phong ra rắn túi để tiến vào tiệm cơm hậu cân bộ miệm túi mở ra sau đó toàn bộ đổ vào ca chúng nhất thời những n à y con cá thật giống triệt để sống lại giống như vậy đuôi l ọ ạ n đập khắp nơi chuyển động l o ạ lên diệp phong đã sống chuẩn bị vội vã lùi về sau bằng ca còn có cái khác mấy cái đồng nghiệp trên người tiên đến quần áo đều ướt có điều bằng ca không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tốt đ á có sức sống cá trắng cỏ ha ha lao bảng mau mau nấu hai cái ta n g ụ nước đều chảy dòng nhà bếp sư phụ sẽ là lưu loát rất nhanh một đại bàn m à u nhũ bạch thủy nấu ngư liền làm tốt rồi một bưng lên liền mùi cá phân tán diệp phong tuy g ằ n g chịu không ít ngư có điều chưa bao giờ ngửi qua thơm như vậy trong lòng liền tham phục chuyên nghiệp đầu bếp sẽ là chuyên nghiệp đầu bếp tương tự vật liệu nấu đi ra sẽ là không giống nhau trong chớp mắt thời gian một bàn thủy nấu ngư liền đến đáy phiên thiên hà ăn quá ngon bằng ca tạp t ạ m miệng dư vị nói ăn năn qua đón lấy sẽ là đảm luận giá tiền phong tử con cá này không sai ca ca ta nghĩ cùng ngươi thành lập quan hệ hợp tác là ca ca quán cơm cung cấp loại cỏ này ngư có bao nhiêu thu bao nhiêu giá cả tuyệt đối sẽ không thấp ngươi ta cùng ngươi tại ca giao tỉnh đó là thiết ca môn bằng ca nói rằng bằng ca ta dĩ nhiên tin tưởng có điều ta trước đó đến nói một câu cỏ này ngư đều là xuất từ ta một bể nước khẳng định là có cực hạn có thêm ta có thể không có cách nào cung cấp diệp phong nói rằng tuy rằng hắn hoàn toàn có thể lại nhận thầu mấy cái bể nước diệp phong tạm thời không có ý nghĩ này nếu như nói một cái sơn đường ngư ăn ngon cùng thủy chất có quan hệ thật muốn là cái khác bể nước cũng đều như vậy thì có chút chói mắt này ngược lại là tốt như vậy ăn con cá thật muốn hơn nhiều không còn gì để nói bằng ca hơi trầm tư nói như vậy đi ngươi mỗi ngày có thể cho ta cung cấp bao nhiêu ngư bằng ca cá chấm cỏ mỗi ngày mười cái sẽ là cực hạ n còn có thể cung cấp cái khác ngư hơn nữa ta có thể như thế nói cho ngươi ngoại trừ cá chấm cỏ cái khác n g i vị đều rất không kém ta thuận tiện mang đến một chút thử một chút thì biết diệp phong đã sớm tính toán quá ít như vậy a bằng ca nghe được chỉ có mười cái phòng chừng cho chính hắn cùng bằng hưu ăn cũng không đủ ngươi nói cái khác ngư tốt như vậy ăn bằng ca nghĩ lại hơi động lại hỏi l á o bảng đem những cái khác ngư từng người nấu mấy cái thử xem cũng không lâu lắm kho cá trích đường thố cá chép thủy nấu cá mẹ chờ mấy thứ ngư món ăn lên ăn qua sau khi bằng ca là không có bất kỳ phí lợi nói rằng được chỉ cần là ngươi cung cấp hết thẻ ngư c h ồ n g ta nhiều muốn tốt như vậy ăn ngư suýt chút nữa không hắn đầu lưỡi đều nuốt xuống những người khác cũng là như thế cảm thán trên đời tại sao lại tốt như vậy ăn、ngư. coi như là trước đây ăn nổi danh nhất ngư cũng không thể cùng những này ngư so với bằng ca quả nhiên không có cho diệp phong ép giá hết thể ngư đều là ngũ mười đồng tiền một cân dùng bằng ca tới nói ngũ mười đồng tiền một cân tuyệt đối không mắc dĩ nhiên diệp phong nhất định phải bảo đảm những này ngư không thể cung cấp cho những người khác sự thực cũng là như thế theo diệp phong cung cấp ngư tiến vào tiệm cơm trên bàn ăn liền lập tức gây nên náo đậu dĩ nhiên có thể ăn được loại cá này không giàu sang thì cũng cao quý bởi vì là một bàn một cái hai cân mà thôi cá trăm cọ làm thủy nấu ngư liền cần năm trăm đồng tiền mà ở hữu nghị tiệm cơm bình thường cá trăm cọ làm thủy nấu ngư nhiều nhất cũng là hơn một trăm đồng tiền một phần chờ đến diệp phong rời đi hữu nghị hiệu ăn thời điểm trong túi tiền của hắn đã có thêm hơn ba đồng tiền đây là mua cá tiền lúc trở về diệp phong lại thuận tiện hai ngày nay mồi câu đơn đặt hàng ký đi ra ngoài mấy ngày gần đây đơn đặt hàng rõ ràng nhiều hơn rất nhiều mỗi ngày đều có như thế vài phần bởi hắn làm mồi câu không đủ vì lẽ đó lại mua một chút áp tuyến túi đóng dấu nhãn mát thuận tiện ở một cái y nốt hàng trong cửa hàng đặt hàng một y nốt lồng lớn lại bán một đại túi b ộ t mì lúc này mới cơi xe gắn máy trở về trong ngọn núi mới vừa trở lại trong ngọn núi diệp phong điện thoại di động thì có tiếng nhắc nhở. không phải có tiếng câu khoản đánh tới thẻ ngân hàng tài khoản chung đầy đủ năm n g h n nguyên diệp phong hồi hộp thêm vào mua cá tiền sẽ là tám n g h n khối vào chương mục nếu như đổi làm là đi làm đây chính là tương với nửa năm tiền lương hơn nữa n à y trả lại chỉ là đánh vào tài khoản tiền hắn tính toán một chốc gần nhất đơn đặt hàng gộp lại vượt qua một vạn tệ tiền sắp tới diệp phong liền khởi công làm mỗi câu đầy đủ làm hơn nửa ngày diệp phong mới làm tốt mấy trăm ba mươi câu mệt thảm xem ra ta một người làm mỗi câu thực sự quá cực khổ quá lãng phí thời gian sau đó đơn đặt hàng hơn nhiều căn bản không giúp được diệp phong rút cầm tốt nhất là tìm một người cho hắm làm mỗi câu hơn nữa hắn mỗi ngày ký rất khổ cực đột nhiên diệp phong trong lòng hơi động nhớ tới chu luyện binh hay là có thể để cho hắn giúp mình hơn nữa diệp phong còn biết chu luyện binh trong nhà chỉ có một mụ mụ một người m ụ m ụ m ụ mụ vẫn là tàn tật m ụ m ụ chính đang học đại học cha chết sớm hai huynh m ụ bọn họ đều là tàn tật m ụ mụ một tay lôi kéo đại nghe nói mụ mụ của hắn chuyên môn làm các loại thủ công chế phẩm giúp có t ă n g sự nhân ra làm kim n g â n sơn linh ốc loại hình sở dĩ n g h ị đến chu luyện binh chủ yếu là hắn đối với chu luyện binh tính cách rất quen thuộc h à n hậu thành thật nếu như vậy hắn liền có thể yên tâm bằng không con cá này m ồ giao cho những người khác. Làm. hắn vẫn đúng là không yên lòng có điều diệp phong vẫn cảm thấy trải qua một thời gian nữa lại nói hiện tại đơn đặt hàng vẫn không tính là nhiều chính mình vẫn là có thể bận bịu tới được hơn nữa hắn trước hết chuẩn bị cẩn thận một phen trước tiên đến ở trên trấn thuê một căn phòng như vậy có cái đặt c h â n địa nếu như vậy hắn có thể mang bố trí mồi câu nguyên liệu trước tiên đặt ở cho thuê trong phòng cũng không thể để chu luyện binh đến hắn vị trí vườn trái cây quá không tiện tuy rằng hắn tin tưởng chu luyện binh có điều vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng kỳ thực hắn còn có một người càng tốt hơn tuyển sẽ là ba mẹ có điều diệp phong tạm thời trả lại không muốn để cho bọn họ biết đến thời điểm chính mình kiếm 10. hết thảy ngồi câu túi thu cẩn thận diệp phong đi tới phòng c h ứ a cụi trước mặt nhìn một chút rắn hổ mang mắt kiếng này xà trở nên thành thật lười biếng nhìn diệp phong một chút sau đó phun ra lưới liếm lắp trong bát sinh mệnh chi bùn có lúc diệp phong dùng gậy đi chẳng nó đều sẽ không có phản ứng gì tựa hồ nó đã thích tiếng cuộc sống bây giờ nói cũng kỳ quái vài con chó đất từ khi thích liếm lắp sinh mệnh chi bùn sau diệp phong liền chưa từng thấy chúng nó ăn những vật khác dựa vào nảy sinh mệnh chi bùn là có thể duy trì chúng nó thân thể cần thiết tất cả năng lượng dinh dưỡng bình thường không tới một t u lễ năm con tiểu chó đất liền lớn rồi gấp đôi trở lên hơi có giã tính mà hai con đại chó đất càng l à huy mánh cực kỳ châu nghẽ tử bình thường cường tráng thân thể hung hãn ánh mắt đủ khiến người nhìn mà phát k hiếp có điều ở diệp phong trước mặt chúng nó đều dịu ngoan đến mức rất cho tới con thỏ hoàng tử cũng càng thêm bóng loáng chân bóng mỗi ngày sẽ là liếm lắp sinh mệnh chi bùn ruột tựa hồ càng to lớn hơn nhìn nhanh chạm v ạ n mặt trời đã xuống núi diệp phong g á n h thùng nước ở lại quần cầu đi tới ven hồ nước trước tiên đi bể nước trung tắt một chút sinh mệnh chi bùn sau. sau đó dùng thùng nước để thủy cho hết thể hoa có dao dưa hoa quả miêu tới nước những rau hoa quả miêu thực sự là một ngày dao dưa này món ăn tựa hồ có thể ăn hôm nay hái một cái đi nấu ăn diệp phong nước cầm sau đó hái được một t i ể u đem xanh mượn không có bớt k ỳ số bệnh lá cây rộng lớn đầy đạn cánh khô tươi mới hêm dịu một cái món ăn bỏ vào nước trong thùng diệp phong đi tới sinh mệnh chi bùn nguyên lai trồng chất địa phương dĩ nhiên mọc đầy một t ầ n g non nớt cỏ xanh đáng tiếc sinh mệnh chi bùn luôn có dùng hết một ngày nếu như lại xuất hiện một ít nên tốt bao nhiêu a diệp phong cảm thán vạn phần hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là sinh mệnh chi bùn mang đến tuy rằng sinh mệnh chi bùn trả lại có thật nhiều có điều như thế dùng xuống luôn có dùng hết một ngày đến thời điểm không có sự sống chi bùn hắn sẽ khôi phục lại nguyên n h dạng dĩ nhiên vào lúc ấy hắn khẳng định nên không thiếu tiền có điều tóm lại có loại tiếp nối cả mặc kệ trước tiên kiếm nhiều tiền một chút lại nói giải quyết một hồi hiện tại cảnh khốn khó diệp phong âm thẩm nghĩ vĩnh dạng thánh g i ớ i sinh mệnh cấm vực lấy q u ạ n g tràng bên trong đột nhiên to lớn sinh mệnh bảo thạch tinh luyện lô khe chấn động lên sau đó c ò i báo động chói thai vang lên liên miên điều này làm cho lấy q u ạ n g tràng công nhân viên đều thất kinh lên đây là tinh luyện lô xuất hiện vấn đề lớn nhanh đây là sinh mệnh s ỉ q u ả n g trở nên cực không ổn định vội vàng đem s ỉ q u ả n g sắp xếp ra đến đưa vào cái kia trong không gian thứ nguyên một người mặc màu trắng bạc trong s u ố t thiết giáp người hét l ớ n không ai có vĩnh hằng cấp nạp giới vội vàng đem toàn bộ tinh luyện lô lửa vào lợi dụng vĩnh hằng cấp nạp giới thời gian đ ỉ n h trệ năng lực nên có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian một người khác lo lắng nói liệt bá có vĩnh hằng cấp nạp giới mau đưa hắn cứ gọi tới rất nhanh s ỉ q u ả n g xử lý phòng khách tên béo thật giống một đoàn viên cầu phi đi mà đến hét lớn tất cả mọi người tránh ra đồng thời trên tay hắn lấy ra một viên chiếc nhẫn màu bạc bỗ to lớn vòng xoáy màu bạc to lớn tinh luyện lô hút vào trong đó sau đó này tên béo lại nhanh chóng bay trở về sĩ quặng xử lý phòng khách thảm ta vĩnh hằng cấp nạp giới nhanh không chống đỡ được làm sao bây giờ tên béo kêu thảm thiết lên mau đem vĩnh hằng cấp nạp giới ném vào a như vậy sao được n à y vĩnh hằng cấp nạp giới là ta cả đ ờ i tích chữ mua mệnh trọng yếu vẫn là vĩnh hằng cấp nạp giới trọng yếu a hơn nữa ngươi xử lý lần này sự kiện trọng đại hơn nữa ngươi tìm tới một ổn định rác rưởi xử lý không gian cấp trên nhất định sẽ vì người nổ hết cái này vĩnh hằng cấp nạp giới vấn đề là còn có ta có rất nhiều bảo bối ở trong nạp giới a nhanh không chống đỡ được tên béo trả lại đang do dự chúng đột nhiên hắn sắc mặt k ỳ biến hung á c tâm đưa tay thượng màu trắng bạc vĩnh hằng cấp nạp giới ném vào cái kia đường hầm không thời gian bên trong nhìn mình âu hiếm vĩnh hằng cấp nạp giới biến mất tên béo khóc không ra nước mắt đặt mông ngồi dưới đất tâm thương yêu không dứt nhìn thấy nạp giới biến mất phía cặn bã xử lý phòng khách tất cả mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm một khi tinh luyện lô phát sinh uy năng đáng sợ đủ để toàn bộ lấy quặng tr không sai cũng tuyệt đối không chống đỡ được trình độ này nổ tung tuyệt đối sẽ hóa thành cho bụi hồn phi phách tán ở này sinh mệnh bảo thạch lấy q u ạ n g t r á n g công tác sẽ là một cái độ cao chuyện nguy hiểm à. giờ k h ắ c này trên địa cầu hoa quốc phong huyền tỉnh thôn bên cạnh diệp phong nhận thầu vườn trái cây trung diệp phong đột nhiên trận mắt n g mất mồm bởi vì là ở trước mặt hắn đột nhiên đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt một luồng khiếp đảm khí tức từ trung t à n mắt ra sau một, khắc, một đạo ánh bạc từ trung phương ra trực tiếp bắn trúng diệp phong mi tâm diệp phong chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn sau đó con mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê đầy đ ủ thời gian nửa ngày, diệp phong mới tỉnh. Lại đau quá. hắn sờ soạn một hồi mi tâm đều la huyết đều làm được đến gần đủ rồi ta hôn mê quá lâu ta nhớ tới đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy phun ra một đạo ánh bạc sau đó liền đã không thấy t â m hơi diệp phong xoa xoa còn có chút trướng thống mi tâm đột nhiên diệp phong miệng hơi lớn lên bởi vì là hắn giật mình phát hiện trong đầu tựa hồ có thêm như thế món đồ gì đó là một viên chiếc nhẫn m à u bạc tỏa r a tia sáng kỳ dị nhận thượng thần bí hoa văn đều trông rất sống động diệp phong lắc lắc đầu trong đầu nhẫn vẫn còn tựa hồ không phải ảo giác bình thường đột nhiên hắn tựa hồ nhận ra được cái gì đột nhiên túi đầu nhìn xem một viên chiếc nhẫn màu bạc liền tính tĩnh đến nằm ở bên chân của hắn đây là diệp phong chiếc nhẫn màu bạc nhặt lên đến cẩn thận đầu mối lên cùng trong đầu nhẫn hình ảnh giống như lúc hơn nữa cầm này chiếc nhẫn màu bạc có một loại huyết nhục liên kết cảm giác kỳ diệu thật giống như chiếc nhẫn này bản thân liền là thân thể một phần bình thường chiếc nhẫn n à y là từ cái kia vòng xoáy trung phun ra ngoài lẽ nào những kia sinh mệnh c h i bùn cũng là như thế diệp phong trong lòng hơi động có suy đoán có điều chúng nó、no、đến cùng đến từ phương nào chiếc nhẫn màu bạc mỏ lên rất mềm mà êm dịu không hễ có một chút nào loại kia kim loại cũng không phải chiếc nhẫn này to nhỏ vừa v ẫ n thích hợp mà là chiếc nhẫn này tựa hồ có thể tự động thu nhỏ lại bình thường diệp phong cảm giác đầu tiên chiếc nhẫn này phi thường bí giá so với những tia sinh mệnh chi bùn chỉ có hơn chứ không kém có điều chiếc nhẫn này có bí mật gì đây diệp phong nhìn chằm chằm nhẫn muốn nhìn rõ ngọn ngành lại phát hiện trong đầu chiếc nhẫn m à u bạc tựa hồ từ từ trở nên làm nhặt lên ầm một tiếng diệp phong mắt tối sầm lại chỉ cảm giác mình ý thức tựa hồ đi tới một kỳ lạ đóng kín không gian đây là diệp phong bị này khổng lồ đến đóng kín không gian cảnh tượng khiếp sợ ở chỉ thấy ở này trong không gian kín có một đài to lớn kỳ quái cơ kh Bề ngoài thượng lại như là một to lớn lò luyện đan giống như vậy bốn phía có rất nhiều đường ống liên tiếp một ít vật kỳ quái số lượng hàng trăm hơn nữa ở vật này trên đều khắc họa rất nhiều kỳ dị hoa văn h a y cùng chiếc nhẫn màu bạc giống như vậy hơn nữa càng thêm phức tạp diệp phong ý thức tung bay đi tới đi tới lò luyện đan trước mặt xuyên thấu qua một trong suốt trước cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong bên trong phi thường phức tạp có rất rất nhiều khoang đó là đột nhiên diệp phong phát hiện ở một cái trong buồng tựa hồ chứa đựng không ít tương tự với sinh mệnh chi bùn đồ vật lẽ nào sinh mệnh chi bùn sẽ là từ nơi này đi ra diệp phong kinh ngạc cực kỳ không chỉ là sinh mệnh chi、bùn. diệp phong trả lại ở tại hàn quang nhìn thấy rất nhiều đủ mọi màu sắc kỳ quái t h ạ c h đầu đại có to bằng nắm tay tiểu nhân có to bằng lòng nhãn trồng chất như núi hơn nữa còn có rất nhiều đã bị cắn nát biến sắc ở một bên khác trong đ ư ờ n g diệp phong dĩ nhiên nhìn thấy mỗi loại kỳ quái chất lỏng là đủ mọi màu sắc nhìn qua liền sán lạn vật này đến cùng là cái gì diệp phong trong lòng càng bắt đầu nghi hoặc còn có này đóng kín không gian là nơi nào chính mình làm sao có thể có đi tới nơi này chương mười một hắn ý thức bay khỏi kỳ quái lò luyện đan liền nhìn thấy xa xa có một loạt lập như giá sách bình thường cái giá ở những n à y trên giá bày ra rất rất nhiều ngọ hình dạng bất nhất hơn nữa ở mỗi trên một cái giá diệp phong nhìn thấy có thật nhiều kỳ quái văn tự căn bản là xem không hiểu thậm chí nhìn một lúc sau khi sẽ ý thức t r ư y n g thống tựa hồ những này văn tự quá mức thâm ảo vượt qua hắn có thể hiểu được phạm c h ù hắn đưa tay đi lấy một khối ngọc thạch lại phát hiện căn bản nắm không nổi hơn nữa ở hắn chạm tới ngọc thạch một khắc một luồng khổng lồ tin tức bỗng nhiên từ ngọc thạch trung hiện ra đến rồi giao diệp phong trong ý thức thưa căn bản xem không hiểu rất hiển nhiên vật này nên thuộc về một văn minh một cung địa cầu văn minh tuyệt nhiên không giống văn minh chỉ dựa vào loại này chứa đựng tin tức phương thức liền sa hoàn toàn không phải trên địa cầu kỹ thuật có thể so sánh với diệp phong trong lòng âm thầm phân tích hắn hiện tại nội tâm là thật giống có thật nhiều con kiến gãi rất muốn biết những ngọc thạch này chúng chứa đựng chính là ra sao tin tức muốn phải thấu hiểu những thứ đồ này tương ứng văn minh là ra sao đáng tiếc xem không hiểu căn bản cũng không có biện pháp hắn lại sửa soạn một hồi cái khác ngọc thạch được toàn bộ là thiên thư bình thường tin tức căn bản xem không hiểu đây là đột nhiên hắn tìm thấy một viên ngọc châu nhỏ thời điểm ý thức chấn động hiện ra đến không chỉ là tin tức còn có một bức kỳ dị hình vẽ hình vẽ là một động thái người như thời khắc đều ở lớp loe không yên tựa hồ là đang ngồi đủ loại kỳ quái động tác có điều diệp phong con mắt đều xem bỏ ra chỉ nhớ kỹ một động tác nhìn một lúc diệp phong liền cảm giác rất mệt mỏi cũng lại không chống đỡ được đột nhiên hắn ý thức cả người chấn động bỗng nhiên liền biến mất ở này trong không gian kín ta vừa n ã y là nơi nào diệp phong phát hiện mình vẫn là đứng tại chỗ tựa h ồ chưa từng di động bình thường điều này làm cho hắn có loại rất kỳ quái sự thác loạn cảm có điều hắn cảm giác được tinh thần rất mệt mỏi thật giống như rất lâu không có ngủ giống như vậy h ắ n không thể lập tức liền ngã ở trên giường ngủ một giấc lắc lắc đầu cố gắng là để cho mình duy trì tỉnh táo đột nhiên hắn phát hiện mình trên tay có thêm một thứ này không phải ta ở cái kia đóng kín không gian tìm thấy ngọc c h â u nhỏ à diệp phong con ngươi trận thật lớn nó làm sao có thể có xuất hiện ở trên tay mình hắn đột nhiên nhìn lẽ nào này cái kia to lớn đóng kín không gian ngay ở cái này chiếc nhẫn màu bạc bên trong ngọc châu nhỏ là từ chiếc nhẫn màu bạc chung làm ra đến đột nhiên hắn nhớ tới trước đây qua xem tiểu thuyết về nào liền đề cập đến cái gì nhận không gian trong lòng hắn nổ lớn nhảy lên lên chẳng lẽ này chiếc nhẫn màu bạc sẽ là nhận không gian hắn nhắm mắt lại bán chúng tinh thần cảm ứng trong đầu chiếc nhẫn màu bạc có điều nhận không có món đồ gì xem ra tạm thời không cách nào tiến vào cái kia trong không gian kín mặc kệ trước tiên đi ngủ một giấc lại nói diệp phong đã sắp không chống đã được quản không được nhiều như vậy ngọc châu nhỏ để vào trong túi tiền kéo hể p h i trầm trọng thân、thể. trở lại trong phòng ngã ở trên giường liền ngủ say như chết lên tỉnh lại sau giấc ngủ diệp phong nhìn xem đã là ngày hôm sau buổi chiều diệp phong gãi gãi đầu làm sao ngủ lâu như vậy có điều hắn cảm giác tinh thần rất tốt cả người là khí lực rời giường soạt khẩu sau khi diệp phong trước tiên nấu cơm giết một cái cá chép làm một kho cá chép này t h a n h món ăn rửa sạch sẽ thanh xào diệp phong ăn sạch xanh xanh này món ăn ăn ngon thật à trong veo s ư ớ n g miệng quả là mỹ vị à, xem ra dùng tính mạng chi bùn trồng ra rau dưa quả nhiên so với bình thường ăn ngon rất nhiều diệp phong chỉ cảm thấy một miệng lưu hương dư vị vô cùng ăn cơm sau khi diệp phong lại lấy ra cái viên này ngọc châu nhỏ bắt đầu cân nhắc này ngọc châu là từ chiếc nhẫn màu bạc trung lấy ra có thể hay không trả về đây diệp phong trong lòng thẩm nghĩ cái ý niệm này mới vừa lên trong đầu chiếc nhẫn màu bạc hơi trấn động một cái sau đó diệp phong trên tay ngọc châu đã không gặp diệp phong con mắt trận thật lớn sau đó hắn vội vã lần thứ hai tập trung tinh thần nhìn trong đầu chiếc nhẫn màu bạc sau một k h ắ c hắn ý thức đã lần thứ hai tiến vào cái kia trong không gian kín hắn rất nhanh ở chỗ cũ tìm cái viên này ngọc châu nhỏ diệp phong đuất cái viên này ngọc châu hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau đó ý thức li rồi quả nhiên là nhẫn không gian diệp phong hưng phấn không tôi lại liên tục ngọc châu năm tiến vào lấy ra mấy lần có điều hắn phát hiện muốn nắm đồ vật nhất định phải trước tiên cảm ứng trong đầu chiếc nhẫn m à u bạc đồng thời cầm lấy đồ vật nếu không thì liền không thể đem đồ vật thu vào chiếc nhẫn m à u bạc chung trong không gian kín không chỉ là ngọc châu những vật khác cũng có thể không chỉ có là trong không gian kín đồ vật trên thực tế đồ vật cũng có thể diệp phong ngay lập tức liền đem trong phòng chứa sinh mệnh chi bùn ra rắn túi đều thu vào trong không gian kín dĩ nhiên đem hắn mệnh đến n ấ t ngư dù sao muốn được vào đồ vật liền muốn ý thức ra vào đóng kín không gian một lần đây là muốn tiêu diệp phong nhưng thở phào nhẹ nhõm cả người ung dung rất nhiều chỉ cần những sinh mạng này chi bùn vẫn còn hắn nhất định phải lo lắng sợ sệt có một ngày bị người ta biết hiện tại đồ vật đựng vào nhận không gian liền cũng không ai biết ngày đó diệp phong đều đang nghiên cứu trong không gian giới chỉ đồ vật rất nhiều ngoại trừ to lớn lò luyện đan cơ khí còn có mấy hàng b ả y đặt ngọc thạch cái giá một bên khác còn có b ả y đặt các loại binh khí cái giá thiên kỳ bách quái rất nhiều diệp phong căn bản không quen biết những binh khí này thượng đều không ngoại lệ đều có các loại kỳ dị hoa văn hắn một món binh khí nắm sau khi đi ra phát hiện binh khí này quá nặng hắn căn bản là không nhắc lên nổi rất khó tưởng. Tượng. như vậy trọ n g binh khí muốn bao lớn khí lực người mới có thể sử dụng ở trên một cái giá bày ra rất rất nhiều chiếc lọ bên trong chứa đủ loại viên thuốc loại đồ vật có điều diệp phong căn bản xem không hiểu những này chiếc lọ thượng n h ã n mát liền không biết những thuốc này h o à n có ích lợi gì đồ trả lại có thật nhiều vật kỳ quái diệp phong liền nghe đều chưa từng nghe qua bởi không biết làm ó n đồ gì diệp phong căn bản không dám đi động đối với diệp phong tới nói chỉ có sinh mệnh chi b ù n mới có giá trị a i nếu như có thể tìm hiểu được những kia văn tự ý tứ là tốt rồi diệp phong thở dài không được ta đều ngủ một ngày lại nghiên cứu này nhận không gian lâu như vậy có rất nhiều thời gian không có làm diệp phong vỗ một cái chán cho rau dưa hoa quả miêu còn có bùn hoa tới nước nuôi cá còn có điếm đơn đặt hàng đ ư n ký ngoài ra còn có bằng ca m u ố ngư n đây chính là mỗi ngày đều muốn đưa hắn vội vã cho bằng ca gọi một cú điện thoại quá khứ bằng ca không hề nói gì chỉ là để ngày mai sớm một chút đưa tới cúp điện thoại diệp phong cầm thùng nước ra gian nhà hắn thuận tiện khả năng một hồi phòng chứa tuổi rắn hổ mang một bát sinh mệnh chi bùn có tới rắn hổ mang ăn rất lâu vài con chó đất không có việc gì đến nằm ở lồng sắt bên cạnh liếm lắp bàn bên trong sinh mệnh chi bùn dĩ nhiên cùng trong lồng tre rắn hổ mang trung đụ diệp phong chính buồn ngủ đột nhiên nghe đi ra bên ngoài trong trúc lung có động tĩnh tựa hồ là thỏ rừng t ử phát sinh thống khổ âm thanh diệp phong đánh đèn tin cầm tay đi ra chiếu nhìn một chút nhất thời để hắn kinh hỉ lên chà chà dĩ nhiên sinh con thỏ nhỏ diệp phong nhìn thấy thỏ rừng t ử bên cạnh nằm một con ướt rầm rề con thỏ nhỏ này con thỏ nhỏ tựa hồ bị bồn u bên trong sinh mệnh chi b u ồ n hấp dẫn dĩ nhiên bỏ qua sau đó một đầu cắm ở bồn u bên trong dáng vẻ khả á i đem diệp phong chọc phát cười rất nhanh thỏ dừng tử lại sinh một con thỏ nhỏ này con thỏ nhỏ đi bồn bên trong xuyên may là bồn vẫn tính lớn bằng không đến cái có điều đón lấy nửa giờ, Cụp lại sẽ là sẽ o nằm con, 6 con thỏ nhỏ căn chưa nhỏ bản không giống như n thỏ tới bò đời, i là Vừa ra s khả khả, mau mau ở trên giường d i ệ p phong làm thế nào cũng ngủ không được chủ yếu là quá hưng phấn không biết xảy ra chuyện gì trong đầu của hắn đều sẽ hiện ra kỳ quái hình vẽ một bóng người ở là một rất kỳ quái tư thế lấy d i ệ p phong lý giải đến xem này tư thế căn bản không thể làm được trừ phi là loại kia thân thể mềm mại độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể cái gọi là y ổ gà cùng cái này s o ra thực làm là không đáng giá được nhắc tới nghĩ đi nghĩ lại d i ệ p phong không khỏi tự chủ đến làm lên răng rắc gãy xương cốt vang lên răng rắc răng rắc cánh tay phần eo đầu gối chờ mấy cái vị trí cũng đều hưởng lên thống d i ệ p phong vẫn không có làm được một n ử a liền không nhịn được ngừng lại không chỉ có là thống hơn nữa hắn cả người hư thoát giống như vậy ra một thân mồ hôi đến chờ đến dừng lại sau khi dĩ nhiên có loại cả người ấm áp phi thường phi thường thoải mái loại này cảm giác thoải mái suýt chút nữa để hắn thân ngâm lên chỉ kéo dài chốc lát đợi được cô ấm áp cảm giác biến mất cũng không có cảm giác thoải mái có điều diệp phong vẫn rất dư vị loại kia cảm giác thoải mái hắn lại không nhịn được làm một lần lại là liền chuỗi xương cốt sai động âm thanh toàn thân sẽ rách bình thường đau đớn đợi được hắn lần thứ hai dừng lại lại là loại kia kỳ dị cảm giác thoải mái hiện ra đến con bà nó chuyện này quả thật là thống khổ cùng vui vẻ cùng tồn tại a diệp phong âm thầm tặc lưới hơn nữa đáy lòng của hắm dĩ nhiên có loại phải tiếp tục cuối cùng cảm giác mệt bở hơi thai rất nhanh sẽ hôn mê đi ngày thứ hai ngày mới lượng diệp phong liền thức t ỉ n h thoải mái a diệp phong cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái thật giống như thân thể bị triệt để giải phóng bình thường có điều hắn đứng dậy thời điểm phát hiện trên người bóng mơ vội vã nhìn xem toàn thân đều có một lớp bụi màu đen đẩy mỡ dơ bẩn trên người ta làm sao có nhiều như vậy dơ bẩn diệp phong rất là kinh ngạc coi như là ngày hôm qua làm cái kia động tác c h ả y rất nhiều mồ hôi không thể t ạ g đến mức độ này đột nhiên hắn trong lòng hơi động chẳng lẽ là làm cái kia động tác trong cơ thể tạm chất độc tố bài đi ra nghĩ tới đây diệp phong con mắt l ó e sáng lên nếu như đúng là nếu như vậy như thế động tác k i a chỗ tốt liền lớn hơn hắn vội v ã x ô n g tới một áo soi gương thời điểm phát hiện nguyên bản sưởi đen da rẻ dĩ nhiên liếc trắng rất nhiều nhắn nhủi rất nhiều nguyên bản tương đối phổ thông khuôn mặt giờ khác này tựa hồ cũng biến thành đường nét n u hòa lên một đôi mắt càng thêm có thần tuy rằng khoảng thời gian này ăn ngư thịt để thân thể hắn cường tráng rất nhiều có điều vẹn vẹn là lực lượng tinh thần khí thượng không có cái gì rõ ràng tướng mạo biến, biến hóa như thế hắn suýt chút nữa liền muốn tiếp tục làm cái kia động tác có điều vẫn là nhịn xuống còn muốn cho bằng ca đưa ngư đi đây động tác này vẫn là buổi tối trước khi ngủ làm như được nếu như vậy có thể rất dễ dàng liền ngủ sẽ không ảnh hưởng ban ngày làm việc mặc quần áo vào diệp phong trước tiên nấu cơm nấu ăn ăn đ i ể m tâm sau đó liền cầm cần câu cùng một bao lâm thị siêu cấp mùi câu liền thẳng đến bể nước mà đi vài con chó đất liền ở phía sau đổi theo mười mấy phút hai mươi điều cá trắng cỏ còn có mấy chục điều cá trích cá mẹ cá chép loại hình n g ư cũng đã cất vào da rắn trong túi để hết thẻ chó đất chiếm cứ vườn trái cây diệp phong liền cưới xe gắn máy thẳng đến thị trấn mà đi dĩ nhiên hắn trả lại dẫn theo mấy chục bao lâm thị siêu cấp mùi câu đây là gần nhất đơn nhất Năng qua thị trấn Phong qua thị sẽ ơ n n q u ả tụ hội một đường ở trong ba ngày này sẽ sinh ra kinh người hoa có giao dịch lượng không nghĩ tới còn có như vậy hoa cỏ hỗ trợ xem ra ta là lộ đến đúng dịp diệp phong tim đập thịnh thịt hắn trồng c h ọ n một ít bùn hoa đều là khá là bất p h ẳ m thậm chí hắn gần nhất phát hiện có một chậu mẫu đơn phát sinh biến dị nếu như nắm tới tham gia hoa cỏ h ộ i trợ nói không chắc có thể bán ra một giá tiền cao nghĩ tới đây diệp phong vội vã cơi xe gắn máy chạy tới hữu nghị hiệu ăn hết thẻ ngư giao cho đã sớm đang đợi bằng ca bằng ca thực sự không h ả o ý ngày hôm qua xảy ra chút vấn đề vì lẽ đó không có đưa tới diệp phong nói xin lỗi phong tử nếu không như vậy sau đó ta phái người chuyên môn đi ngơi nơi nào nắm ngư như thế nào miễn cho ngươi mỗi ngày đi một chuyến bằng ca nói rằng hắn thật sợ sau đó diệp phong tái xuất tình huống như vậy hiện tại con cá này phi thường thụ mấy cái đại chủ cố yêu thích mỗi lần tới đều yếu điểm những ngày ngư thậm chí có người một ngày ba món ăn bao bữa ăn khuya đều muốn tới nơi này ăn ngư làm cho chính hắn đều chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đem chính mình phân lấy ra được như vậy tốt l a diệp phong suy nghĩ một chút biết mình không nhất định mỗi lần đều có thể đúng giờ đưa ngư từ bằng ca tiếp nhận hơn hai n g h n đồng tiền ngư tiền diệp phong liền cáo từ rời đi hắn trả lại vội vàng tham gia hoa cỏ hội chợ đây cưới xe gắn máy nhanh như chớp đến trở lại trong ngọn núi diệp phong đột nhiên phát hiện một vấn đề xe gắn máy không tốt trang địa tuyến nếu như chạm xấu một chút liền phiền phức cuối cùng hắn vội vã nói ra hai cái cá trắng cỏ cưới xe gắn máy đi tới một chuyến nhị bá già nhị bá diệp ngọc thâm vóc dáng tra cao một chút trước đây xâm qua quân xuất ngũ sau khi phân phối đến mỏ than đá sơn công tác hiện tại cũng đã về hưu ở nhà hắn có hai đứa con trai một đứa con gái con lớn nhất ở đông thanh mở ra khuôn đúc ra công xưởng hai con gái già có người nói là mở chăn đông ra công xưởng mà tiểu nhi tử thì lại ở thâm thành một nhà ở ngoài tư xí nghiệp công tác có người nói tiền lương không sai phong tử nắm ngư tới làm chi mới hai cân một cái thật lãng phí à ta vừa nay đánh một cái cá chăm cỏ lớn đây nhị bá ho khan một tiếng nói rằng hắn ở mỏ than đá sơn công tác mấy chục năm đã từng từng hạ xuống giếng mỏ mấy năm vì lẽ đó hạ xuống gian phế quản nguồn bệnh nhị bá ta cỏ này ngư ăn thật ngon vì lẽ đó đưa hai cái cho ngài môn nếm thử diệp phong cười nói nhị bá đối với hắn ra không sai hắn nhận thầu vườn trái cây thời điểm mượn năm đồng tiền nếu đều đưa tới nhị bá cũng là nhận lấy lúc rời đi diệp phong thuận tiện nhị bá ra chạy bằng điện xe ba bánh kỵ đi rồi trở lại trên núi diệ phong mời mấy bùn hoa mặc lên chạy bằng điện xe ba bánh vì phong ngửa trậu ho sau đó chậm rãi đến cơi xe ba bánh xuống núi thẳng đến thị trấn mà đi bởi không dám kỵ nhanh đến phong sơn quảng trường thời điểm đã là sau một tiếng phong sơn trên quảng trường người ta tấp nập phi thường náo nhiệt có điều chân chính loại cỡ lớn phát triển lãm đ à i đều bố trí ở phong sơn thể dục quán bên trong bại ở bên ngoài đều là một ít thương tiểu thương dân gian hoa có ham muốn giảm một loại diệp phong tìm một khá là dễ thấy địa phương mười mấy b ồ n hoa chuyển đi chu vi cũng không có thiếu người xếp đặt hoa có bao nhiêu có ít có cá biệt chỉ có một chậu hoa hộ đến cùng bảo bối tự có điều diệp phong nhìn mấy lần không có một người hoa có hắn trói mắt ở hắn hoa bình thì có đều tiến n h l vào triển lãm phòng khách đi tới dù sao nơi nào ra tinh phẩm cực phẩm tỷ lệ lớn hơn một chút bê quyển sách đã ký kết cầu phiếu đề cử chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương mười ba ra ra chúng ta làm sao không đi triển lãm phòng khách mà muốn đến này bên ngoài xem ta xem này bên ngoài bày r a không có gì hay giống rất là bình thường một khoảng chừng hai mươi nữ tử kéo một lão giả dâu tóc bạc trắng cánh tay ở trong đám người vừa đi vừa hỏi người lão giả này một thân đường trang dâu tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ mang một bộ mắt kính gọn đen có điều thân thể rất kiện khang không t h i ề n triển lãm trong đại sành tự nhiên có tìm tới tốt đa giống tỷ lệ lớn có điều người cạnh tranh nhiều mà lão giả ta lại không muốn đi với bọn hắn tranh không phải có câu nói gọi là cao thủ ở dân gian này bên ngoài bày da nói không chắc thì có tinh phẩm thậm chí cực phẩm ông lão cười ha hạ nói ồn ngạ sau đó ở một chiếc xe ba bánh trước ngừng lại một người thanh niên ngồi ở trên xe ba bánh trên đất bày ra mười mấy bùn cái giống hoa trong đó một cây mẫu đơn hấp dẫn ông l á o chú ý hắn bước nhanh tới ngồi s ồ m xuống c ậ n thật h a xem ra trên mặt kinh hỉ càng ngày càng dày đặc cuối cùng đều nhanh không ngậm mồm vào được diệp phong chính không có việc gì nhìn thấy một ông già x u ố n g lại nhìn chằm chằm bàn biến dị mẫu đơn xem tức trong lòng hơi động xem ra có hy vọng à. người lao giả này bên cạnh một khuôn mặt đẹp nữ tử cũng làm cho diệp phong không khỏi nhiều liếc mắt nhìn rất thanh thuận hơn nữa thân thể phát d ụ n rất h á tiền đ ộ hậu tiểu tiệp tử này bùn m này b u ồ n mẫu đơn có chút quý năm mươi n g h n khối diệp phong nhìn ra người lão giả này ăn mặc khí thế không bình thường hẳn là chân chính b u ồ n hoa hoa cỏ hàm ấn giả hơn nữa khả năng vẫn là hành ra một chút liền chọn chúng b u ồ n biến dị mẫu đơn nói như vậy hoa cỏ biến dị có tốt có xấu có quý báo giống biến dị sau khi ngược lại sẽ mất đi vốn có đặc thù do đó hạ thấp phẩm chất có nhưng sẽ phát sinh mức độ lớn thăng trị hắn này b u ồ n biến dị mẫu đơn liền thuộc về hướng tốt phương hướng chuyển biến hơn nữa còn thuộc về loại kia biến dị trong t ự c phẩm như thế qa điều này cũng không phải cái gì quý báo mẫu đơn đi ông lão vẫn không nói gì bên cạnh nữ tử liền mở miệng, âm thanh lanh vừa nghe liền biết nhanh mồm nhanh miệng diệp phong cười nói không mắc nếu như ta hoa này phong tới triển lãm phòng khách đi ta ít nhất cũng phải tăng cao gấp đôi giá cả sáu mươi n g h n khối những n à y hoa đưa hết cho lão già ta được không ông lão cười nói hắn chỉ một hồi cái khác mười mấy b ồ n hoa lão nhân ra cái khác hoa tuy rằng không sánh được này b ồ n biến dị mẫu đơn có điều cũng đều là tinh phẩm nếu không như vậy bảy mươi n g h n đồng tiền ngươi liền toàn bộ lấy đi diệp phong tuy rằng ý di chuyển có điều hay là muốn tranh thủ lợi ích được bảy mươi n g h n khối liền bảy mươi n g h n khối ông lão thoải mái cười to lên diệp phong đột nhiên cảm giác mình tựa hồ thiệt t h lớn giống như vậy có điều hắn đối với những n à y hoa trong lòng định giá. cũng chính là bảy tám vạn mà thôi bên cạnh nữ tử muốn nói cái gì lại bị ông lão nháy mắt ngừng lại ông lão thoải mái đến thông qua điện thoại di động ngân hàng hoa món nợ đánh vào diệp phong tập trung xem tới điện thoại di động tin nhắn đến, đến rồi bảy khối tiền tới sổ diệp phong trong lòng mừng thầm không ngất xem ra vun bón hoa cỏ vẫn là rất kiếm tiền tiểu tử đây là ta danh thiếp sau đó nếu là có không sai bùn hoa có thể gọi điện thoại cho ta ông lão lại lấy ra một tấm danh thiếp đến diệp phong hơi kinh ngạc người lao giả này cũng thật là không giống nhau liền danh thiếp đều có liết mắt nhìn rất đơn giản danh thiếp liền một cái tên triệu bồi nguyên một cái đ cũng không còn cái khác tin tức diệp phong chưa từng nghe nói danh tự này cũng là không cách nào từ danh thiếp phán đoán ra thân phận của lão giả này lai lịch tốt ra diệp phong cười nói lại ra có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đưa một hồi những n à y hoa không cần đợi lát nữa sẽ có người đến chuyển triệu bồi nguyên luyện chuyển đến từ chối vậy được ta đi trước diệp phong g ậ t c ngủ cưới chạy bằng điện xe ba bánh rời đi phong sơn quảng trường lần này hoa có hội trợ hành trình cũng coi như là có thu hoạch lớn kiếm lời bảy mươi n g h n đồng tiền chờ đến diệp phong sau khi rời đi đã sớm nhịn không được nữ tự oán giận nói ra ra buồn biến dị mẫu đơn cũng coi như những n à y hoa rất bình thường sao ngươi trong sân không đ n g ư ơ i nhà đầu này để ngươi nhiều học một ít sẽ là không nghe thật muốn là ngươi này ánh mắt hôm nay liền làm mua đ ộ c hoàn c h â u người ông lão triệu bồi nguyên vớt vớt trồng d â u cười ha h a nói ra ra lẽ nào những n à y hoa chung còn có so biến dị mẫu đơn cũng còn tốt nữ tử kinh ngạc nói nàng vừa cẩn thận nhìn một lần đem chính mình học được hoa cỏ phân biệt tri thức dùng tới không có nhìn ra cái gì đến ha h a hôm nay ra ra ta lượm một lậu thật nha thật cao hứng u ông lão triệu bồi nguyên cười ha ha nói rằng sau đó hử một câu ca từ ra ra nói cho ta nghe một chút ta nữ tử ông ông lão cánh tay làm lũng nói được rồi có điều ra ra ta chỉ nói một lần có thể muốn lượm ngươi xem này bồn hoa cúc nhìn như phổ thông trên thực tế ngươi xem này ngoại vi cánh hoa có phải là bắt đầu biến sắc đây là bán ẩn trầm kim bùn dấu hiệu nói đến này b ù n hoa cúc g ầ n t ạ i giá trị so b ù n biến dị mẫu đơn còn cao hơn triệu bồi nguyên cười nói quả nhiên a hì hì vừa mới cái kia người nếu như biết do phỏng chứng muốn thổ huyết nữ t ử kinh ngạc nói cho nên nói này dám thường hoa cỏ cũng phải nhìn trình độ có điều người thanh niên kia chỉ mười mấy b ù n hoa liền ra hai b ù n c ự c phẩm hơn nữa cái khác cũng đều là tính phẩm nói không chắc trên tay hắn còn có cái khác tốt bùn hoa vì lẽ đó ra ra ta để lại cho hắn danh thiếp triệu bồi nguyên là rào rạt đắc ý nói từ khi tiến vào hoa c ỏ thu gom người này hắn liền đối với phương diện này cực cảm thấy hứng thú nếu như có thể kiếm lậu mua được thực phẩm hắn sẽ cao hứng vô cùng sau đó bắt được những kia lao đầu trước mặt liền có thể đủ tốt tốt ta khoe khoang khoe khoang giờ khác này diệ phong p cưới xe ba bánh trở về trên c h ấ n hắn tự nhiên không biết xử lý xong cái khác mười mấy bùn hoa bên trong có một chậu ẩn giấu thực phẩm nếu không thì hắn nhất định sẽ buồn bực không thôi hắt lên diệ phong tâm tình rất thoải mái bảy mươi ngàn khối tới tay hơn nữa m mua cá tiền kiếm được gộp lại gần như tiếp cận mười vạn đồng từ hắn được sinh mệnh chi bùn cho đến bây giờ nửa tháng trưa tới gần kiếm lời mười vạn đồng này ở trước đây là tuyệt đối không dám tưởng tượng có điều hắn biết hiện tại mới là bắt đầu kiếm bụn u tiền thời điểm còn chưa tới đến đến trên c h ấ n d i ệ p phong t r ư ớ c đem hết thẻ đơn đặt hàng bưu ký mặc dù mới mười mấy phân có điều viết tờ khai đều viết đắc thủ đã tê dần hắn lại đang ven đường xì m n g trụ thượng nhìn một chút quảng cáo tìm tới mấy cái phòng ốc cho thuê thi t ư c gọi điện thoại hỏi tới ở trên trấn tiền thuê cũng không mắc một thất một, một. tháng cũng là hai ba trăm đồng tiền phòng đơn liền càng tiện nghi trải qua một phen lựa、chọn. Hắn chọn cùng đường cuối dọc lựa trong căn phòng đi thuê hắn hiện tại trong phòng chung quanh kiểm tra một lần phòng ngừa có lắp đặt máy thu hình loại hình dù sao trên người hắn có không ít bí mật không thể để cho người phát hiện hắn hơi nhắm mắt lại tinh thần tập trung đến trong đầu chiếc nhẫn màu bạc trên sau m ộ t k h ắ c một túi sinh mệnh chi bùn liền đột nhiên xuất hiện diệp phong đổ ra một cân sinh mệnh chi bùn dùng một túi ni lông chứa sau đó sẽ đạo kia sinh mệnh chi bùn để vào trong không gian giới chỉ lấy so sánh một trăm phương pháp phối chế này một cân sinh mệnh chi bùn đủ đủ để hối đoái ra năm mươi kg một mì lại gia nhập thêm thủy coi như là hồng khô sau khi ít nhất có thể chế tạo ra hơn một nghìn túi lâm thị siêu cấp ngồi câu đến chuẩn bị kỹ càng tất cả diệp phong lấy điện thoại di động ra cho chu luyện bình cứ gọi điện thoại này. Diệp ca. Có chuyện gì không ta đang làm việc đây. chu ó c y ệ n không đang gì ta luyện à m việc c đây. h l u binh giọng ồm ồm âm trần trờ nói không thành vấn đề d i ệ phải o vườn, vườn trái cây sự tình mỗi tháng ba đồng tiền bao ăn ba ở còn có ngươi có thể để cho mẹ ngươi đồng thời lại đây Ta mỗi tháng mỗi chương mười bốn không tới nửa giờ chu luyện binh liền c ư ờ i hắn t r ư ớ c kia giải phóng bài xe đạp hấp tấp đến tới rồi hắn tóc trả lại tràn đầy cho bụi y phục rách rưới đều là bùn đất đầu đầy mồ hôi diệp phong ở lại hắn đi tới trong căn phòng đi thuê chuyện cần làm nói một lần d gì c a con cá này mồi thật sự tốt ta mua chu luyện binh nhìn thấy diệp phong chuẩn bị vài món vật liệu hơi nghi hoặc một chút dĩ nhiên tốt ta làm bằng không ta xin ngươi làm cái gì ngược lại ngươi dựa theo ta phương pháp phối chế hối nói là được chế tác sau hong khô là được diệp phong nói rằng như thế đơn giản chu luyện bột mì mà thôi ta muốn ngươi làm đơn giản tự nhiên có điều loại này liền khó làm là ta tỉ mỉ phối chế m à t h à n h ngươi cũng không thể cho ta tiết lộ ra ngoài diệp phong nói rằng diệp ca ngươi cứ yên tâm đi ta chu luyện binh một chữ đều sẽ không nói ra đi chu luyện binh vội vã nhắc tay bảo đảm nói ta dĩ nhiên tin tưởng bằng không làm sao để ngươi làm việc này đúng rồi làm mùi câu sự tình ngươi có thể để cho mẹ ngươi cũng tới ngược lại các ngươi nương hay ta ra năm ngàn đồng tiền tiền lương sau đó liền ở nơi này cho ta làm mùi câu còn có b i ê u ký sự t ì n h giao cho ngươi diệp phong vô chu luyện binh vai nói rằng chu luyện binh gật đầu liên tục ta sớm dự chi một tháng tiền lương cho ngươi còn có một tháng tiền ăn diệp phong lấy ra chuẩn bị kỹ càng sáu ngàn khối đưa tới chu luyện binh trong tay không được không được ta trả lại không làm việc đây làm sao liền có thể nắm tiền chu luyện binh vội vã từ chối hắn bình thường làm linh khi còn sống thông thường muốn làm xong sau khi muốn quá một quãng thời gian mới khả năng bắt được tiền công có kéo dài tới tết đến đi tới cầm diệp phong ngự khí nghiêm túc nói như là diệp ca này tiền ăn có chút cao đi chu luyện binh do dự một chút lúc này mới tiếp tới đầy mặt cảm kích hắn bình thường làm linh hoạt làm chính là cú ly một ngày mẹ gần chết cũng là một trăm hai mươi đồng tiền coi như là mỗi ngày làm việc một tháng mẹ gần chết cũng là hơn ba ngàn đồng tiền mà mụ, mụ của hắn lấy ra c ô hoạt bình quân hạ xuống một tháng cũng là ngàn thành khối mà thôi hiện tại bao ăn bao ở trả lại thuê nhà cao cái gì ngươi mau mau cùng mẹ ngươi thương lượng một chút mau chóng mở cho t a c ô n g nếu như làm lỡ lao vào ta có thể cùng ngươi g ấ p a diệp phong k h o á t tay một cái nói được, được được chu luyện binh chỉ có thể đáp ứng rồi hắn hiện tại nội tâm chỉ có sâu sắc cảm kích dù sao làm công việc này so với làm lao động nhưng là ông d u n g có thêm mỗi ngày đơn đặt hàng tin tức ta sẽ dùng điện thoại di động phân phát ngươi mặt khác ta hiện tại dẫn ngươi đi chuyển phát nhanh phục vụ điểm cùng người phụ trách của bọn họ nói một chút chuyển phát nhanh phí dụng là dựa theo cuối tháng kết toán diệp phong vừa đi vừa nói chuyển chu luyện binh g ậ t g ụ theo ở phía sau nghe được rất chăm chú đi tới một chuyến chuyển phát nhanh phục vụ điểm thông báo một chút sự tình diệp phong lúc này mới thỏa mãn đến c ư ờ i ba lân xe gắn máy rời đi trên trấn đem xe ba bánh trả lại nhị bá diệp phong liền cưới xe gắn máy trở về vườn trái cây o n g ngong long diệp phong vừa dừng lại xe gắn máy liền nghe đến gian nhà phía bên phải dựa vào vườn trái cây phương hướng có thanh âm kỳ quái hắn vội vã chạy tới nhìn xem nhưng nhìn thấy không trung vì rất nhiều ông mật ong mật diệp phong lộ ra một vẻ kinh ngạc hắn cẩn thận nhìn một chút những n à y mật ong bắt đầu tiến vào trên vách tường mang theo một b vẫn q u ả i ở nơi đó không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại có đàn ong đến ngụ lại kỳ quái hiện tại ta trái cây kia viên ngoại trừ cây lựu i hạt rẻ đến số ít vài loại cây ăn quả trả lại ở nở hoa kỳ cái k h á c cũng đã đến rồi kết quả kỳ theo lý thuyết sẽ không có ong mật gì chuyển tới được diệp phong có chút kỳ quái đột nhiên hắn trong lòng hơi đậu lẽ nào là sinh mệnh chi bùn hấp dẫn đàn ong đến qua đi tới nửa giờ phần lớn mật ong mới tất cả đều tiến vào trong giường g ô diệp phong v ố t cằm vội vã trở lại trong phòng lấy ra một chèn lớn đến non nửa bắt bạch đường cát sau đó lại để vào một cái sinh mệnh chi bùn nhường hôn hấp lên sau đó chuyển một cái cây thang đến, chống đỡ ở trên nhẹ nhàng mở ra giương gỗ môn liền nhìn thấy bên trong một đại đoàn ong mật số lượng không ít trả lại có thật nhiều bay vào bay ra vợn quanh diệp phong phi hành hắn liền vội vàng đem chén lớn nhẹ nhàng để vào trong giương gỗ rất nhanh hắn liền phát hiện có vài con ong mật rơi xuống trong chén cũng không lâu lắm càng ngày càng nhiều ong mật đều bay đến trong chén diệp phong thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười xem ra này ong mật đối với sinh mạng c h i bùn là cực kỳ yêu thích không biết ăn sinh mệnh c h i bùn ong mật ủ r a mật ong sẽ làm ù i vị gì hắn đều có chút chờ mong lên buổi tối diệp phong nằm ở trên giường chính đang làm cái kia quái dị tư thế xương cốt toàn thân đều đang văng lên. to lớn thống khổ suýt chút nữa không để diệp phong t h ả n gọi ra lần này hắn vẫn không có hoàn thành toàn bộ động tác cũng chỉ có thể dừng lại có điều tùy theo mà đến cảm giác thoải mái để diệp phong đầy mặt mê say quá mức cẩn lại liên tục làm mấy lần diệp phong rốt cục m ệ n h ngã xuống ngày thứ hai lên diệp phong trên người lại có một tầm dơ bẩn chỉ có điều không có lần thứ nhất nhiều mà thôi hắn trước tiên đi bể nước câu một chút ngư hôm nay bằng ca sẽ phái người tới bắt ngư ăn xong bữa sáng hắn liền cưới xe gắn máy trở về nhà sau đó hắn chuẩn bị để bằng ca phái tới, người tới nhà nắm ngư ở cửa ngã ba diệp phong vừa vặn đụng tới g hôm nay hắn tựa hồ khí sắc tốt lắm rồi phong tử ngươi ngày hôm qua đưa ngư trả lại ăn ngon thật hơn nữa ngay cả ta giãn phế quản tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều nhị bá câu nói đầu tiên liền nói nói hắn trả lại từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn ngư nhất làm cho hắn kinh hỷ chính là ăn ngư sau khi hắn phát hiện mình nguyên bản ho khan liệt thiếu ngư không có trước đây loại kia m u ộ n đau không chịu nổi cảm tối ngày hôm qua hắn ngủ một t r ư ớ c nay chưa từng có tốt a giác không giống như trước đều sẽ từ ho khan cùng n g ư ợ c m u ộ n chung t ì n h lại ngủ không được mấy tiếng dĩ nhiên hắn cũng không đúng cho rằng là ăn cá chấm có nguyên nhân vì lẽ đó Hắn diệp phong nói rằng được nhị bá đối với ngư mùi vị là nhớ mãi không quên diệp phong từ trong túi lấy ra hai cái đến diệp phong về đến nhà mua ca sự tình nói một lần mẹ sau khi nghe rất là cao hứng ngũ mười đồng tiền một cân ngư đây chính là cực cao giá cả a Diệp p nàng để bên ngoài cha chính đang bận việc chuẩn bị phân dùng để tắt ruộng mạ các loại phân hôn hợp lên trồng chất thành tiệu sơn cha trồng gần hai mươi mẫu ruộng nước vẹn vẹn là ruộng mạ thì có sắp tới một mẫu mỗi lần bón phân sẽ là một nặng cơ công trình diệp phong nhìn thấy sau khi trong lòng hơi động tính mạng của chính mình chi bùn nếu như để vào này phân bên trong g ắ á đi không biết đối với mạng có ảnh hưởng gì nghĩ tới đây diệp phong cũng lại không nhẫn lại được hắn không cho là sẽ có ảnh hưởng xấu tức hắn vội vã chạy tới đối với cha nói rằng cha ta vườn trái cây bên trong có một loại đặc hiệu phân chất phụ da hỗn hợp ở những này phân hiệu quả rất tốt không cần hiện tại những này phân liền được rồi cha thuận miệng hồi đáp thật sự rất hữu dụng ta trở lại nắm một hồi diệp phong vội vã nhanh chân vừa chạy ra ngoài cưới xe gắn máy rời đi diệp căn thâm lắc đầu một cái không có để ý tiếp tục Quần s á chương đã đ ký kết, cầu phiếu cầu mười lăm không tới mười phút diệp phong liền chạy như bay điện xế về được trên tay có thêm một túi sinh mệnh c h i bùn chỉ có hai cân dáng vẻ hắn không dám làm hơn nhiều nếu như tạo thành ảnh hưởng quá to lớn liền tốt quá hóa dở như tử đ ừ n g loạn cha nhìn thấy diệp phong trực tiếp xám xịt đồ vật ngã vào phân hiện lên căn bản chế độ không ngừng được cũng chỉ có thể coi như thôi ta đến giúp ngươi hôn hợp diệp phong cầm lấy một cái sẻng liền bắt đầu hôn hợp lên cố gắng là để sinh mệnh c h i bùn cùng phân hôn hợp đều đều lên sau đó sẽ là đựng vào cái sọc chúng diệp phong đoạt lấy đ o ạ đánh chống lên hơn một trăm cân ở trên vai hắn thật giống cùng không có giống như vậy căn bản không ngừng cái gì lực nhà hắn cùng ruộng nước cũng không xa cũng là mấy trăm mét mà thôi ổ nhi tử ngươi khí lực tiến vào trường a mặt sau cha cầm cái gầu ở lại đấu b ồ n g theo nhìn thấy diệp phong ung dung dáng vẻ không khỏi cười nói đó là dĩ nhiên diệp phong cười nói vừa tới ruộng mạ một bên thời điểm bằng ca phái tới người liền gọi điện thoại tới diệp phong vội vã trở lại cưới xe gắn máy đem người nhận lấy huynh đệ sau đó ngươi liền trực tiếp tới nơi này được rồi nếu như ta không có ở liền tìm ta mẹ nàng sẽ ngư đưa cho ngươi diệp phong đối với người kia nói người kia gật g ủ sau đó nhấc theo ngư liền l i n rời đi còn ngư chuyện tiền bạc diệp phong cùng bằng ca thương lượng tốt rồi sau đó theo nguyện kết toán miễn cho phiền p h ứ c diệp phong một lần nữa trở lại điền một bên giúp cha tắt phân ở lại đấu đ ồ n g nhấc theo cái gầu vừa t ẩ u biên tát sâu sắc cảm nhận được cha gian nan mình mới gắn không tới nửa giờ liền cảm giác khổ cực mà cha nhưng dòng d ã làm cả đời từ nhỏ đến lớn huynh đệ bọn họ liền rất ít dám việc nhà n ô n g cha mẹ sẽ là sợ làm lỡ hai h u y n h đệ học nghiệp ai u diệp phong đột nhiên n ả y lên vừa nay góp chân bị cái gì châm đâm một hồi làm sao rồi một bùn giáp trùng Các ngươi người trẻ tuổi ra nộn à, chỉ có thể nhìn chăm chú các ngươi cha cười ngươi vẫn là đi về trước. Nơi này ta một người nộn nhìn ngươi nói, ngươi tuổi trẻ thể ta ra à, là xem vẫn đến i nơi người hai người ngươi về trước, ta một ta tắt nhanh à. một được chúng này nhanh mình ngươi phỏng trừng là à, muốn đ buổi trưa đi tới Diệp trưa p h o nhà g rằng nói ắ tắt n kiên ruộng Đến tiếp tục trì, hết thể h đều tắt quá mạ về. Đến nhà, mẹ chính đang giặt quần áo diệp phong chưa từng có giặt quần áo thông thường là quần áo ô huế liền nắm về nhà để mẹ giúp hắn rửa cũng đã thành quen thuộc hơn đến thời điểm cho nhà liếm một đài máy giặt diệp phong thẩm nghị hắn tắm một cái thay đổi một thân quần áo sạch sau đó liền bắt đầu rét ngư nấu cơm hắn hôm nay cô ý dẫn theo một cái món ăn trở về lúc ăn cơm mẹ kinh ngạc nói này món ăn làm sao ăn ngon như vậy ta nhớ tới hôm nay không có hái món ăn á là ta từ trên núi mang về diệp phong vừa ăn vừa nói nói ngươi trả lại ở trên núi trồng món ăn cha rất tò mò dĩ nhiên không chỉ là món ăn còn có dưa hấu cà chua dưa chuột cây cải củ món ăn trở chút ta phát hiện trên núi trồng đồ vật ăn thật ngon diệp phong cười nói nhi tử ngươi nhưng chớ đem tinh lực phong tới những nơi khác còn muốn là ở vườn trái cây thượng dùng nhiều chút tâm tư hiện tại chính là cây ăn quả kết quả kỳ không qua loa được mẹ ý vị thâm trường nói mẹ ngươi cứ yên tâm đi hiện tại vườ tuyệt đối sẽ có được mùa lớn diệp phong rất là tự tin nói ân ăn nhiều một điểm mẹ gật ngủ sau đó hỏi đúng rồi nhi tử gần nhất ngươi cùng cái kia lâm xảo có liên lạc hay không mẹ ngươi làm gì thế lại để việc này diệp phong trận tròn mắt ta hỏi thăm một chút cô bé này không cái gì không tốt tin tức ta nghĩ ngươi là suy nghĩ nhiều ngày hôm qua ngươi gì ba mẹ gọi điện thoại lại đây nói ngươi không chủ động à mẹ nói rằng diệp phong rợ khóc rợ cười xem ra lâm xảo trả lại không hề từ bỏ a trở lại vườn trái cây bên trong diệp phong trước tiên đi phun ra sinh mệnh c h i b u ồ n cùng nhận không gian địa phương nhìn một chút không có gì thay đổi cũng là ở lại quần cầu giò xét một hồi chính mình vườn trái cây đi tới vườn trái cây tối bên cạnh thời điểm bên cạnh núi rừng bên trong chuyển đến trúc cây cao vút tiếng kêu là công mẫu hợp gọi đối với trúc cây diệp phong là rất quen thuộc đại học thả n g h ỉ đông v à nghỉ hè thời điểm hắn sẽ cầm trúc cây bao còn có âm môi mỗi ngày leo núi thượng lâm tìm kiếm trúc cây nơi ở sau đó bày xuống trúc cây bộ trận thông qua chuyển phát tin âm môi trúng trúc c â âm thanh rụ rỗ trúc c â lại đây làm cho trúc c â ở chạy trong quá trình không cẩn chỉ ở một ít chim h ư u n g trên diễn đàn xem thứ mười c h à o kê thực tiễn mỗi lần sáng sớm đi ra ngoài buổi trưa trở về nửa ngày thời gian cũng là có thể bộ đến một hai con nhiều nhất thời điểm có cái bốn năm con sẽ là được mùa lớn so với những kia diễn đàn cao thủ tùy tùy tiện tiện sẽ là mười mấy con căn bản không cách nào so sánh được trúc kê hình thể không lớn như c h a i c h a i gà con bình thường chỉ có nửa cân mặt thôi nhưng thịt tươi mới d á n chắc ăn lên như gà nhà thịt nhưng càng có tức vị nếu như có thể giữ một nhóm trúc kê nên rất thú vị diệp phong trong lòng hơi động cái ý niệm này đồng thời hắn liền không cách nào đẻ xuống hắn vội vã cưới mộ tờ trở về nhà lục tung tùng kẹo rốt cục tìm ra cất giấu vẫn đại thánh ca âm môi usb trả lại xuyên ở phía trên thử một hồi vẫn có thể dùng lanh lảnh cao vút trúc kê tiếng kê u hưởng lên cũng không thể lắm không xấu diệp phong nhẹ nhàng nở đủ cười sau đó lại tìm ra một túi trúc cây bộ tổng cộng ba mươi bởi thả lâu cuộn dây đều có chút biến hình diệp phong vội vã cầm một nước m ố i bình dùng n h i ệ t chúng do biến hình cái chồng một lần nữa làm tốt bận việc hơn nữa canh giờ mới hoàn thành diệp phong vội vã cầm hết thẻ công cụ gây án liền gửi xe gắn máy trở lại vườn trái cây hẳng qua rào tiến vào trong rừng cây đây là gậy trúc hỗn hợp cây thông lâm tử mặt đất tràn đầy lá cây đạp ở bên trên phát sinh cọt kẹt cọt kẹt âm thanh trong rừng lặng lẽ cho tới vài con muốn theo tới chó đất bị diệp phong chạy trở về những n à y chó đất rất thông minh cũng là đàng hoàng đến ở tại vườn trái cây trung bằng không có những n à y chó đất ở hắn cũng đừng muốn bắt trúc kê đi tới một chỗ thế hơi cao vị trí diệp phong mở ra âm môi khai quan dùng điều khiển từ xa lựa chọn trúc kê, kê tiếng kêu nhọn mà giòn bán khúc chưa xong hơn trăm mét ở ngoài trong rừng trúc liền vang lên công trúc kê cao vút tiếng đáp lại theo sát mẫu trúc kê gọi d chúng hình, rồi địa hình, vội vã đi tới một bên khác chọn một tốt hơn bố đường vị trí bình không thượng mật nguyên tắc bắt đầu bố bộ hắn bố chính là vê hình đường mở miệng nhắm ngay trúc kê phương hướng mà âm môi liền đặt ở vê chữ dưới đáy có điều ở âm môi chu vi hắn bày hộ môi bộ ở vê hình đường t r u n g bày xuống mấy cái lộn xộn tất cả quyết định đón lấy sẽ là tính đường thả âm có điều diệp phong đang muốn trốn lúc thức dậy trong lòng hơi động nếu như thả chút sinh mệnh tri bùn có thể hay không hấp dẫn trúc kê lại đây để trúc kê càng có lực súng kích t ứ c vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi nhỏ sinh mệnh tri bùn lấy ra một chút ngay ở nội đường khắp nơi t chương ũ n g k ô n g có vấn đề diệp phong vội vã trốn đến mười sáu nhọn giòn m â u trúc kê tiếng kêu ở yên tĩnh núi rừng trung vang lên đến một khúc qua đi không có động tĩnh có điều diệp phong căn cứ kinh nghiệm phán đoán đối với kê nên nghe được hơn nữa khả năng chậm rãi hướng bên này lại đây chỉ có điều bởi mùa xuân đã qua trúc kê đi tính đáp lại không có đông xuân hai mùa mãnh liệt như vậy diệp phong trực tiếp thả mẫu hạp liên tục thả hai bên ba bốn phút qua khứ diệp phong lại thả một khúc mẫu trúc kê tiếng kêu vẫn không có phản ứng diệp phong quyết định cho đối với kê để điểm thần tức thả ra trúc kê công m â u h o ặ gọi đầu tiên là cao vút công trúc kê tiếng tê ơ theo sát là m â u trúc kê tiếng tê ơ nhất thời bên phải phía trước đại khái ba mươi m nơi vang lên trúc kê tiếng đáp lại đến rồi diệp phong tinh thần chấn động trong lòng mừng thầm không ngớt sau đó hắn liền lấy hạp làm chủ tình cờ thả một lần m â u gọi s á c h s á c h s á c h một trận nhẹ nhàng gấp gáp tiếng bước chân từ phía trước truyền đến diệp phong biết trúc kê đã gần đường chỉ cần lại thêm một cái lực có thể mang trúc kê dẫn tới nội đường đột nhiên diệp phong phát hiện đạp ở trên lá cây gấp gấp xách xách không co dừng lại trái lại càng ngày càng một trận kịch liệt vũ cánh bàng âm thanh ở đường trung vang lên đến diệp phong đại hỷ có trong gà che mặc lên rất nhanh ở một vị trí khác chuyển đến trúc kê vũ cánh bàng âm thanh còn có trúc kê tiếng kêu thảm thiết rất tốt đối với kê đều trung mặc lên diệp phong vội vã từ trốn địa đứng dậy tiến vào đường trung một con công trong gà che nội đường lộn xộn một con t r u n g một bên bộ diệp phong hai con trúc kê từ bao thượng lấy xuống sau đó để vào đâu t r u n g sau đó bắt đầu thu bao âm môi trở lại vườn trái cây diệp phong dùng một cái sọt lộn ngược hai con trúc kê nhốt vào đi thuận tiện thả một chút sinh mệnh tri bùn này hai con chấn kinh nghiêm trọng trúc kê rất nhanh sẽ bị sinh mệnh chi bùn hấp dẫn lấy vùi đầu ăn lên sinh mệnh chi bùn đến xem ra sinh mệnh chi bùn đối với bất cứ sinh vật nào đều có sức hấp dẫn dĩ nhiên người ngoại trừ diệp phong đốt c ầ m hắn đột nhiên muốn từ bản thân ở trên c h ấ n định một ý nốt lồng sát vẫn không có đi l ấ y ngày mai lại nói thuận tiện đi nhìn một chút chu luyện binh nơi nào tình huống hắn đi tới ngoài phòng vết tưởng nhìn mang theo thùng nuôi hong tức bỏ lên trên cây thang nhìn một chút để hắn kinh ngạc chính là những kia hong mật tựa hồ cũng có biến hóa không nhỏ hơn nữa trên thùng bắt đầu xuất hiện tầng ong trong thùng nuôi o n g hóa ra là không có phong tì xem ra này sinh mệnh c h i bùn làm cho hoa mật tăng nhanh tạo thì tốc độ có phong tì như thế này đàn o n g định cư hẳn là ổn định lại không biết lúc nào có mật ong ngăn diệp phong trong lòng bản tư vào lúc ấy mật ong ngủ ra mật ong liền không phải phấn hoa mật ong mà là sinh mệnh c h i bùn mật ong có đ i ề u này một đám mật ong hơi ít có thời gian đi nhiều làm mấy cái đàn o n g trở về diệp phong cân nhắc hắn từng ở hoa và chim diễn đàn trên học được dẫn phong biện pháp ở một ít dâm mát khuất gió có lượng lớn hoa nguyên bên trong khu vực tìm kiếm những kia dễ thấy địa phương nói thí dụ như dưới cây lớn nham thạch đột xuất sườn núi hoa、phế. phong đốt có thể đặt một ít dụ phong thùng từ cái dương ở thùng từ bên trong dương thả chút t ầ n nóng ở lối vào địa phương bôi một ít mặt n n g sẽ d ụ d ỗ điều tra phong tới cửa d i ệ p phong thường thử vẫn đúng là đưa tới đàn n n g chỉ có điều sau đó sẽ không nuôi n n g n ắ m sau khi trở về lại rất nhanh chạy mất hắn t i n tưởng có sinh mệnh tri bùn d ụ d ỗ đàn n n g tỷ lệ nên càng to lớn hơn buổi tối một cái nào đó câu cá diễn đàn trên giờ khắp này đang tiến hành một hồi có liên quan với lâm thị, lâm thị siêu cấp mồi câu sau khi tôn sùng là thần mồi liền phát lên diễn đàn thậm chí còn ở trên diễn đàn tuyên bố một video ghi chép ở ngăn ngắn trong vòng nửa giờ liền câu lên hơn một trăm điều to to nhỏ nhỏ ngư trong lúc nhất thời gây nên diễn đàn áo động liền nhân vì cái này t h i ế h mời gây nên diễn đàn câu hữu trong lúc đó một hồi kịch liệt biện luận một phương lấy cái k i a t h ư ợ n g c h u y ệ n video câu hữu dẫn đầu chống đỡ diệp thị siêu cấp mùi câu cho rằng có con cá này mùi sau khi tại câu cá có thể không trọng yếu có điều một phương khác câu hữu nhưng cho rằng câu cá chú ý chính là câu cá lạc thú một khi sử dụng diệp thị siêu cấp mùi câu như thế câu cá hứng thú cũng là đã biến thành lời nói xung bởi vì là dùng này diệp thị siêu cấp mùi câu, câu cá cùng dùng t á t vo ng dùng điện ngư ký đánh không có khác biệt gì vừa bắt đầu trả lại chỉ là ba năm người trong lúc đó biện luận cuối cùng diễn biến toàn bộ diễn đàn đến hàng ngàn câu hữu trong lúc đó biện luận hiện tại trên diễn đàn t i ế p mời hồi phục điên cùng tăng cường đều là cùng diệp thị siêu cấp mồi câu có quan hệ này nhất định là một hồi không có thắng bại luận chiến theo diễn đàn truyền bá ở rất nhiều câu hữu quần c h u n g khắp nơi đều thảo luận nổi lên liên quan với diệp thị siêu cấp mồi câu đề tài cái k i a video đang khắp nơi truyền lưu này dẫn ra một chút đã dùng qua diệp thị siêu cấp mồi câu câu hữu biểu đặt ra diệp thị siêu cấp mồi câu tán thành diệp phong ăn xong cơm tối sau khi chính ở lại quần cầu ở giò xét vườn trái cây buổi tối bầu trời ánh sao sán lạn do núi thổi ban ngày nóng bức đặc biệt mang đi còn lại đều là mát mẻ duy nhất khó chịu sẽ là mỗi hơi nhiều hơn nữa diệp phong phát hiện từ khi sử dụng sinh mệnh chi bùn sau mỗi tựa hồ hơn nữa mỗi hình thể tựa hồ trở nên càng to lớn hơn càng thêm hung mánh đ ù n g diệp phong một trưởng vỗ ở trên cánh tay nhất thời một con mũi bị đánh chết con bà nó xem ra mỗi hút sinh mệnh chi bùn chung thành phần mới phát sinh ra biến hóa diệp phong âm thầm nói thầm h ẳ n có chút khổ não lên tuy rằng sinh mệnh chi bùn mang đến chỗ tốt, có phức thể tạo thành phiền đối ế n m u n c á tiêu diệt mỗi biện pháp, với diệp phong tới gần không có bất kỳ phản ứng nào nếu như có thể dưỡng một con rắn hổ mang làm sụp vật tựa hồ không sai diệp phong đột nhiên trong lòng hơi động lập tức liền lắc đầu một cái cái ý niệm này quá nguy hiểm thật muốn bị mắt kiếng này xà cắn một cái vậy thì t h ả n hắn lại nhìn một chút thỏ d ư n g tử sáu con thỏ nhỏ đã nhảy nhót tư mừng lớn rồi một ít chúng nó còn có thể từ lồng trúc p h ù n g trung chạy đến ổ sinh trứng diệp phong đến xem n ố t tại trúc không trung trúc kê thời điểm kinh ngạc đến phát hiện bên cạnh có một lớn chừng bằng trái long nhan trứng không khỏi nhạc lên xem ra này trúc kê bị chính mình t r ộ m tới thời điểm cũng đã tại hạ t r ứ n g k h ả k h ả v ậ n khí không tệ nói không chắc có thể dưỡng một tổ trúc kê diệp phong thỏa man đến g ậ t g ù sau đó đi vào phòng cầm lấy để lên bàn điện thoại di động mở ra xem đột nhiên phát hiện nhiều hơn rất nhiều đơn đặt hàng tin tức ồ hắn cẩn thận nhìn một chút sau khi kinh ngạc cực kỳ bởi vì là ở ngăn ngắn trong nửa giờ dĩ nhiên có thêm mấy mươi phần đơn đặt hàng chậm thì mấy bao nhiều thì mấy đặt hàng làm sao đột nhiên tăng vọt lên diệp phong rất là kỳ quái hắn đại khái đến một hồi gộp lại ít nhất có sắp tới năm trăm bao n g ồ i câu hơn nữa này vẫn là trước hiện tại này đơn đặt hàng còn đang tăng thêm chung thực sự là gặp quy diệp phong kinh ngạc sau khi nhưng hồi hộp hắn tự nhiên không biết sở dĩ đơn đặt hàng tăng cường nhưng là diệp thị siêu cấp n g ồ i câu ở một cái nào đó diễn đàn phát h ỏ a kết quả đơn đặt hàng rất nhiều diệp phong hưng phấn không thôi buổi tối làm thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại thức động tác thời điểm hắn dĩ nhiên so bình thường làm thêm hai lưu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương diệp phong trước hết theo thói quen đến tắm một cái tuy rằng sắp xếp ra tạm chất độc tố còn lâu mới có được mấy lần trước hơn nhiều hắn vẫn là cảm giác thân thể dính dính hắn gần nhất biến hóa rất lớn da rẻ bạch không ít vóc người cân xứng ngũ q u a n cũng càng thêm nhắn nhủi có đường nét càng ổ còn làm sao cảm giác ngắn một chút diệp phong mặc vào ngưu tử quần thời điểm phát hiện một chi tiết nhỏ lẽ nào ta cao lớn hơn một chút hắn trong lòng hơi đ ộ n g vội vã ở trên cửa ước l ư ợ n g một hồi sau đó dùng thức dây lượm một hồi con mắt lập tức lượm lên mà ơi quả nhiên cao hai cái xen đối với hiện tại bình quân thân cao tới nói vậy thì là nhị đặng tàn tật tà. ra ăn sáng xong diệp phong trước đem ngư đưa đến nhà sau đó mới đi nhị bá ra, hắn lại thuận tiện cho nhị bá đưa hai cái cá chăm có khoan hay nói nhị bá nói hắn ăn diệp phong đưa ngư sau khi ho khan vẫn đúng là giảm thiếu lá phổi thoải mái rất nhiều diệp phong cưới nhị bá chạy bằng điện xe ba bánh liền thẳng đến trên trấn mà đi hắn trước tiên đi tới một hồi phòng đi thuê chu luyện binh cùng hắn mụ mụ đều ở chính đang chế tạo m ồ i câu nhìn thấy diệp phong đến chu luyện binh cùng mụ mụ của hắn đều chạm lên chu luyện binh mụ, mụ nói với diệ phong rất nhiều cảm kích thoại diệm đừng nói như vậy. ta cùng binh tử là bạn học thêm bạn tốt như thế làm là nên ngươi liền yên tâm ở nơi này chu luyện binh mụ mụ con mắt đều đỏ nàng chân có chút tàn tật bước đi không tiện dựa cả vào hai cái tay làm chút thủ công hoạt chế tạo mồi câu đối với nàng mà nói phi thường ung dung hơn nữa nhi tử ở bên cạnh cũng không cần mỗi ngày làm cu ly để trong lòng nàng cao hứng dù sao làm cu ly không phải cái gì thể diện công tác nhi tử nhân sinh đại sự là nàng nhất là buồn phiền thím đây là ta mới đem ra mồi câu vật liệu ngươi vẫn là dựa theo nguyên lai tỷ lệ là được diệp phong đối với chu luyện binh mụ mụ nói rằng hắn tiếp theo chu luyện binh kéo qua một bên hai ngày nay đơn đặt hàng đều ghi lại ở chuyên môn vợ thượng tổng cộng một trăm hai mươi b ố đan trong đó có hơn trăm riêng là tối ngày hôm qua đánh cần bưu ký hơn một n g h n năm trăm tám mươi bao diệp thị siêu cấp ngồi câu dựa theo ngũ mười đồng tiền một phần chụp đi đệ nhất bao là mười đồng tiền gộp lại có tới sắp tới bảy mươi sáu không không không đồng tiền chụp đi hết thẻ thành phẩm diệp phong ít nhất có thể kiếm được sáu mươi lăm phẩy không không đồng tiền thực sự là thép to tuy rằng hắn không biết tối ngày hôm qua làm sao đơn đặt hàng tăng lên dữ dội có điều vẫn là mừng thầm không nớt g binh tử hôm nay nhiệm vụ của ngươi sẽ là những n à y đơn đặt hàng đều đều ký nhất định phải cẩn thận kiểm tra tuyệt đối không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm biết không diệp phong nghiêm túc nói Diệp c a người yên tâm đi chu luyện binh dùng sức đến gật gù hắn không nghĩ tới diệp phong dĩ nhiên có nhiều như vậy tờ khai có điều đối với hắn mà nói tờ khai càng nhiều càng tốt hắn công tác cũng là càng ổn định bởi chu luyện binh là lần thứ nhất biêu ký nhiều như vậy đồ vật diệp phong vẫn là ở một bên nhìn để ngừa hắn không may xuất hiện diệp phong đã sớm từ viên thông phục vụ điểm cầm rất nhiều chuyển phát nhanh đan chỉ cần trước tiên đ i ề n tốt ta biêu ký tin tức sau đó kể sát ở chuyên môn chỉ hồng t ư ợ n g ở trong quá trình này chuyển phát nhanh đan không thể tiếp cờ ân sai rồi hơn nữa trong giương thả con hứng cá đóng gói số lượng không thể xuất hiện sai lầm bởi số lượng rất nhiều diệp phong ở một bên hỗ trợ là một m buổi sáng mới hoàn thành lại kiểm tra mấy lần không có phát hiện cái gì sai lầm diệp phong mới thở phào nhẹ nhóm binh tử nếu như mỗi ngày đều như thế bận điệu xem ra ta đến tăng lương cho ngươi mới được ca diệp phong cười nói diệp ca đã đủ cao chứng cái gì tiền lương a chu luyện binh liền vội vàng nói hãy làm cho thật tốt nhé ca ca ta phát đạt nhất định thiếu không được ngươi một phần bảo đảm ngươi ăn ngon uống say diệp phong vỗ chu luyện binh bay hào khí quá độ nói chu luyện binh trong mắt tràn đầy chờ mong hắn đã quyết định cùng diệp phong làm rất tốt xuống hơn một trăm cái c á i dương chuyển tới chuyển phát nhanh phục vụ điểm tuy rằng khoảng cách gần m ệ n đến ngất ngư diệp phong nhìn thấy chuẩn bị chỉ hòm lập tức liền ít đi hơn nữa không khỏi lác đâu một cái xem ra cần phải nhiều tiến vào điểm chỉ hòm mới được liền diệp phong đi tới một chuyến thị trấn dùng xe ba bánh lại chọn mua hơn một nghìn cái to to nhỏ nhỏ chỉ hòm còn có lượng lớn áp t u y ế n g chỉ ở thị trấn bán xỉ thành phẩm muốn thấp rất nhiều hắn trả lại chọn mua một chút bồ mì lấy mức tiêu hao này tốc độ hiện tại vật liệu căn bản chống đỡ không được mấy ngày l diệp phong cưới xe ba bánh đi tới đặt hàng ý nột lồng sắt trong cửa hàng anh chàng đẹp trai lớn như vậy lồng sắt sắp tới nặng một trăm tám mươi cân coi như là trang lợn rừng cũng có thể hàn sư phụ cười nói toàn bộ lồng sắt có tới một cao năm m rộng hai m hai m vũ trường sử dụng ý nột đều có tiểu to bằng cánh tay trẻ con hơn nữa hàn đến mức rất mật đếm tiền sau khi diệp phong đang muốn tướng lồng sắt chuyển thượng xe ba bánh hàn sư phụ cười nói lớn như vậy nặng như vậy lồng sắt hai chúng ta có thể chuyển không lên đi ta đi gọi mấy người đến giúp đỡ có điều đón lấy một màn suýt chút nữa không để hắn con người đều chừng đi ra chỉ thấy diệp phong xong tay n dùng sức nhấc lên to lớn lồng sắt lại bị nhấc lên má hẳn sư phụ trực tiếp bạo một câu chửi bậy sắp tới nặng hai trăm cân đ ồ v ậ t nếu như là hình thể nhỏ hơn một chút hắn vẫn có thể dựa vào man lực dơ lên đến thế nhưng lớn như vậy lồng sắt liền không thể hắn không nghĩ tới diệp phong nhìn như đơn bạc thân thể bên trong dĩ nhiên đủng có sức mạnh mạnh như thế ẩm diệp phong lồng sắt chuyển lên xe ba bánh bánh xe đều bị đ è ép một chút tuy rằng lồng tre này thật nặng đối với hắn bây giờ tới nói vẫn là không thành vấn đề từ khi ăn ngư sau khi sức mạnh của hắn ngay ở tăng trưởng mà gần nhất làm cái tia động tác sắp xếp ra lượng lớn trong cơ thể tạm chất độ tố diệp phong một người nặng hơn trăm cân ỉ nuốt lồng sắt từ trên xe ba bánh chuyển đi trực tiếp chuyển vào phòng hắn chuẩn bị ở rắn hổ mang tiến vào lần sau ngủ say thời điểm lại đem rắn hổ mang đổi đến cái này lồng lớn trung hiện tại rắn hổ mang ít nhất so với ban đầu lớn hơn một tiểu q u y ể n mười mấy cân hẳn là có nhìn qua liền làm người sợn cả thắp gãy có điều diệp phong cũng coi như là thích đứng hiện tại hắn vườn trái cây bên trong còn có hai con hung mánh đại chó đất mặt khác năm con tiểu chó đất cũng đều có lớn hơn rất nhiều căn bản không giống như là mới sinh ra không tới mười ngày vạ vạ dạ gì sau đó hơn nửa tháng bên trong diệp phong đều là đang bận bịu i trung vượt qua hắn vẫn mỗi ngày đều trở lại trên trấn giúp chu luyện binh trang tương điền đan b i ê u ký đừng xem c h â u cao ngựa lớn chu luyện binh người rất cẩn thận trên căn bản không có lỗi gì ngộ vì lẽ đó diệp phong cũng là dần dần hất tay trưởng quỹ khoảng thời gian này đơn đặt hàng phi như thế tắc vọn mỗi ngày chỉ ít đều có mấy chục đ n h ậ t tiêu ngạch ít nhất có mấy vạn diệp phong rốt c ụ c cảm nhận được kiếm được bắt mãn b u ồ n doanh là cảm giác gì so sánh với nhau mua cá tiền kiếm được sẽ là món tiền nhỏ diệp phong mỗi ngày buổi tối làm cái kia bị hắn mệnh danh là vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại thức động tác thân thể tạp chất độc tố vẫn còn có chỉ có điều thật rất ít diệp phong phong trừng này với hắn mỗi ngày ăn cơm ăn đồ ăn có quan hệ dù sao chỉ cần thu hút đồ vật nhất định sẽ có tạp chất độc tố tích lũy ở trong người cho đến bây giờ hắn vẫn là không cách nào hoàn thành toàn bộ động tác ê lan lộn đầy đất cầu phiếu phiếu dựa theo tốc độ bình thường không có một hai cuối tuần căn bản xong không được có điều diệp phong không chuẩn bị làm như thế và không hắn không được mỗi ngày đều phải đem thời gian háo ở trong ruộng vì lẽ đó hắn chuẩn bị chiêu một nhóm tấy mạ cao thủ đến giúp đỡ nhiều nhất tiêu ít tiền hắn hiện tại tuy rằng tiền không nhiều có điều mấy trăm ngàn vẫn có diệp thị siêu cấp ngồi câu ở trong một tháng này ít nhất mang đến cho hắn bốn mươi năm mươi vạn thu vào hắn ý nghĩ này cùng mẹ nói rồi một hồi lập tức được mẹ phản đối phong tử này muốn xin mời bao nhiêu người hiện tại vết v ạ n thấp nhất cũng phải một trăm hai không được này quá lãng phí ta cùng ba ba ngươi dùng nhiều một chút thời gian là có thể d ị vãng đều là như thế tới được cha ở bên cạnh phụ hoa mẹ ngươi xem một chút nơi này diệp phong đã sớm chuẩn bị một tấm sổ tiết kiệm lấy ra đây là hắn gần nhất tồn hiện tại chính mình diệp thị siêu cấp mối câu tiêu thụ đã đi tới chính quy mặc dù nói không phải đồng tiền lớn món tiền nhỏ tuyệt đối không thiếu có thể giúp cải thiện trong nhà đây là cái gì mẹ hơi sưng sờ không biết diệp phong nắm một tấm sổ tiết kiệm làm cái gì đợi được nàng nhìn sổ tiết kiệm thượng con số sau khi kinh ngạc thốt lên, lên làm ê n l sao nhiều như vậy cha vội va d ư ớ n cổ lên xem ra ba mươi vạn mẹ giật mình nói như tử nhiều như vậy tiền chỗ nào đến ngươi có thể đừng đi cái gì bản môn tà đạo có điều coi như là mỗi ngày một hai ngàn khối thu vào một tháng qua cũng là mấy vạn khối tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy mẹ cha đây chính là ta muốn nói với các n g ư ờ i ta gần nhất trả lại mở ra một điếm mua cá mồi ta tiền đại thể là làm cái này kiếm lời diệp phong v ộ i vã giải thích q u ã n g thời gian trước nghiên cứu ra một loại mồi câu phương pháp phối chế cực kỳ thần hiệu hiện tại trạm tiêu thụ ngạch mỗi ngày đều có hết mấy vạn một tháng qua mấy trăm ngàn là không có vấn đề vì tăng cường sức thuyết phục hắn trả lại đưa điện thoại di động đảo bảo mở ra tiến vào tiệm của mình hai tay cầm đến dạy các nàng liên quan với điếm t ừ n g t í t ừ n g t í trầm thúy hoa diệp căn thâm hai người đều triệt để chấn động bọn họ không nghĩ tới nhi t ử không nói một tiếng đến làm ra lớn như vậy sản nghiệp n g u y ệ t thu vào mấy trăm ngàn chuyện này với bọn họ tới nói chuyện này quả là là lượng lớn con số a cha mẹ ta là muốn như vậy đợi được điển xuyên xong sau khi liền bắt đầu kế hoạch kiến tân phòng sự t ì n h diệp phong nói rằng kiến tân phòng mẹ cha hai người hơi sững sờ bọn họ từ không có suy nghĩ qua chuyện này không phải là không lớn mà là căn bản không làm được trừ phi diệp phong diệp hải huynh đệ kiếm được tiền mới có một cơ hội nhỏi có điều vậy ít nhất là mấy năm sau khi đối với diệp phong gật gật đầu nói này xây phòng là có thể có điều trước đem mượn tiền trả lại đi nói sau đi mẹ suy nghĩ một chút nói rằng nếu nhi tử có tiền như thế xây phòng xác thực có thể nếu như vậy đối với sau đó nhi tử nói đúng tượng có nhiều chỗ tốt trả lại chuyện tiền bạc liền giao cho các ngươi diệp phong sổ tiết kiệm đưa tới tay của mẹ già chúng nghiêm túc nói rằng còn có một việc tình loại này điển sự tình ta phải nói một phương án loại là có thể sẽ là không thể quá mức tự thân làm các ngươi tuổi lớn hơn không thể quá mức độ vất vả vì lẽ đó xuyên điển g e o tắt phân hóa học nhổ cỏ thu gặt loại hình sự t ì n h cũng có thể xin mời người làm nhìn thấy các ngươi như thế mệnh nhi tử ta nhưng là sẽ rất đau lòng hắn cũng biết để cha mẹ không đi làm ruộng trồng trọt khẳng định không được bọn họ đều là rảnh rỗi không chịu nổi người trầm thúy tân cùng diệp căn tâm h sau khi nghe con mắt đều có chút tức ác bọn họ cảm nhận được nhi tử trong lời nói ẩn chứa quan tâm vẹn vẹn là như thế mấy câu nói bọn họ đời này mệt nhọc xem như là đáng giá nhi tử không nghĩ tới ngươi đúng là lớn rồi mẹ trầm thúy hoa sờ soạn một hồi diệp phong đ ầ mẹ ta vốn là lớn hơn chỉ có điều trước đây không có bản lãnh coi như là có ý nghĩ không hề chắc khi nói ra hiện tại có t gó dáng vẻ nàng đều có chút đau lòng chỉ có điều trước đây điều kiện không cho phép chỉ có thể cắn răng kiên t h ỉ tra là nghe mẹ mẹ không ý kiến hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì ở nông thôn làm việc vặt rất nhiều người dùng tiền xin mời những người này cấy mạ phi thường dễ dàng mấy điện phải xuống thì có lục tục đến rồi mười mấy người cấy mạ đều là một tay hảo thủ phong tử nhiều người như vậy kết thúc mỗi ngày đến muốn rất nhiều tiền a mẹ vẫn còn có chút đau lòng yên tâm đi không cần bao nhiêu tiền trả lại không sánh được con trai của ngươi hiện tại tốc độ kiếm tiền đây diệp phong an ủi ngươi nhà coi như là như vậy không thể tay chân lớn nên tiết kiệm thì tiết kiệm mẹ vấn b à i câu sau đó lắc đầu không vạn ố n g quẩn trực tiếp đi xuống ruộng nước diệp phong nhìn một chút khí trời nhiệt độ rất cao thái dương s ử i đến chuẩn bị điểm t r à lạnh hoa quả mới được tức hắn về đến nhà bên trong cưới xe gắn máy trở về vườn trái cây hắn trực tiếp đi tới ven hồ nước một đám lớn thổ đã bị các loại rau dưa hoa quả che lấp các loại hoa quả rực rỡ muôn màu từ gieo hạt đến hiện tại một tháng không tới thời gian cà ch dưa hấu cũng đã kết quả rất lâu từng cái từng cái cà chua so bình thường ít nhất phải lớn hơn hai lần trở lên d i ệ p phong ngắt qua so với bình thường cà chua trong veo rất nhiều không hề có một chút vị chua coi như là trực tiếp hoa quả ăn cũng có thể mà dưa chuột cũng giống như thế do nhẹ mà thương ngọt một cái ít nhất có nặng hai ba cân cây dưa hồng thực làm không giống như là cây dưa hồng mà nên x ư n g là dưa hấu mới đúng những t i ê u đại không có bảy tám cân cũng là nặng bốn năm cân hơn nữa một tới gần liền có thể nghe thấy được một lồn u m ù i thơm nồng nặc dĩ nhiên Cùng những kia dưa hấu so ra, l i ề nên kém kỳ ngét lắm màu một mấy xa xanh dưa lân là lực lớn. l từng từng hết thể đều là thế lực chủ, tùy tiện một đều có 40, 50 cân, đặc biệt、lớn. Nhất trừng đường cân, Phong phỏng cái cái biếc chủ, có đặc cái, Diệp hấu, đều đều ba 40, 50 60 còn â n nên mức c độ. Dưa hấu nên còn muốn mấy ngày mới được có điều này cây dưa hồng cà chua dưa chuột cũng có thể an diệp phong hái mười mấy cái cây dưa hồng mười mấy cà chua còn có một chút dưa chuột đ ự n g vào d a rắn trong túi có tới thượng nặng trăm cân nhắc tới trên xe gắn máy sau đó liền phát động xe gắn máy trực tiếp kỵ trở về nhà hắn trước đem hết thẻ hoa quả đều chuyển trở về nhà từ bên trong sau đó mới cầm lấy một ít hoa quả liền thẳng đến ruộng nước một bên mà đi vẫn chưa tới nghỉ xả hơi thời gian diệp phong chính mình rơi xuống ruộng nước cấy mạ là rất cần kỹ xảo diệp phong xuyên xuống hoặc là là sâu hơn mạ cũng không thấy hoặc là t h i ệ n người vừa đi ra mạ liền phù lên diệp tẩu tử nhà ngươi mạ là cái gì c h ồ n g làm sao tốt như vậy một cây liền như thế thô hơn nữa còn không hề có một chút nào bệnh thai quá dấu vết ta mấy ngày nay cho hắn mấy gia đình xuyên quá còn kém rất rất xa những n à y mạ ruộng nước chung mời tới cấy mạ một phụ nữ đột nhiên đối với này diệp phong mẹ nói vẫn là gần nhất hạt giống a trầm thúy hoa thân một hồi eo hồi đáp kỳ thực nàng kỳ quái. năm nay mạ so với d i vãng tốt hơn nhiều không thể nào phụ nữ kia có chút không tin bạn m ỗ i loại tử coi như là c h ồ n g đến lại kém không thể cách biệt như thế cách xa lại nói người ta mạ không tính quá kém chỉ có điều là diệp phong già quá tốt rồi ở một bên nghe diệp phong nhưng trong lòng hơi động lẽ nào là sinh mệnh c h i bùn tạo thành chương mười chín diệp phong nhìn một chút thời gian tức lên bờ ruộng bắt đầu một khối khăn ă n trải ra đến sau đó lấy ra cây dưa hồng dùng dao gọt hoa quả cắt ra một cây dưa hồng chí ít có năm sáu cân cắt thành tám khối diệp phong cắt ba cái nếu như có người không thích nổi tiếng dưa có thể ăn dưa chuột cà chua có điều hắn tin tưởng không ai có thể chống đỡ trụ cây dưa hồng cỗ nồng nặc thơm ngọt hôm nay trời nóng đ ư ợ c đại g i a lại đây ăn chút hoa quả nghỉ ngơi một chút diệp phong bắt đầu quay về trong ruộng người gọi lên rất nhanh lục tục có người đưa tay thượng mạ xuyên s o n g sau đó liền đi tới ân đây là cái gì dưa làm sao thơm như vậy như thế ngọt có người cầm lấy một khối cây dưa hồng ăn lên từng cái từng cái ăn được con mắt tỏa sáng này dưa ăn quá ngon bọn họ từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn, ăn một khối sau khi cả người thoải mái thấu tâm lương hết t hệ vệ vải quét đi sạch sành xanh đây là cây dưa hồng diệp phong cười nói cây dưa hồng có lớn như vậy cây dưa hồng à thơm q u á a ăn quá ngon ha ha ăn qua loại này cây dưa hồng sau khi ta p h ỏ n g chừng đối với những khác cây dưa hồng đều không có hứng thú rất nhiều người đùa dỡn lên bọn họ ăn sóng cây dưa hồng sau khi lại ăn cái khác hoa quả nhìn thấy từng cái từng cái đỏ chót to lớn cà chua dưa chuột đều là âm thầm tật lưỡi lớn như vậy cà chua dưa chuột bọn họ trả lại thật chưa từng thấy đợi được ăn sau khi bọn họ đã chỉ có thể thán phục vạn phần thực sự ăn quá ngon c ù n g cây dưa hồng so ra có một phen đặc biệt tư vị diệp phong mẹ cha ăn sau khi là kinh ngạc không thôi bọn họ đã sớm biết nhi t ử ở trên núi trồng hoa quả nhưng cũng không nghĩ tới ăn ngon như vậy lẽ nào trên núi trồng dưỡng thật sự tốt như vậy ăn ăn hoa quả mọi người tất cả đều là khôi phục thể lực tinh thần tấy mạ tốc độ so với chức còn nhanh hơn ngày đó vẫn bận sống đến bảng bảy giờ tối sắc trời đều nhanh muốn lấy gần hai mươi mẫu ruộn g nước dĩ nhiên toàn bộ xuyên xong dựa theo bình thường tốc độ ít nhất cũng phải một ngày rưỡi thời gian sau khi kết thúc có người nói đùa hôm nay ta có thể xuyên đến nhanh như vậy hoàn toàn cùng ă n tốt như vậy ăn hoa quả có quan hệ a diệp phong không khỏi nợ nụ cười xem ra hoa quả uy lực quả nhiên đại a tính tiền thời điểm diệp phong là dựa theo một người một trăm năm mươi tiền công kết chủ yếu là buổi trưa cơm nước xong sau khi sẽ không có nghỉ ngơi buổi chiều bận bịu đến hơn bảy giờ có điều trả giá hơn hai n g h n tiền lương một ngày liền xuyên xong hết t h ờ i điền tuyệt đối có lợi ăn cơm tối xong sau khi diệp phong cưới xe gắn máy trở lại vườn trái cây đã sắp mười điểm tắm một cái diệp phong ở lại quần cầu ở vườn trái cây đi bộ một lúc sau đó mới trở lại gian nhà nhìn một chút phòng chứa tủi chung lông lớn cái tia rắn hổ mang đã bị hắn thừa d chuyển đến cái kia lồng lớn chung hắn còn dùng cân bàn này điều rắn hổ mang s ư n g một hồi đầy đủ nặng mười tám cân độ dài đạt đến kinh người bốn mét hơn nữa diệp phong c ò n biết đây tuyệt đối không phải mắt rắn cực hạn khẳng định trả lại sẽ tiếp tục sinh trưởng hắn thực sự là hiếu kỳ con mắt này xả cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì có điều hắn có chút lo lắng một khi rắn hổ mang phát điên không biết sẽ xảy ra chuyện gì nằm ở trên giường diệp phong nhìn một chút điếm tình huống hôm nay đơn đặt hàng vẫn là duy trì vững bước tăng trừng thế xem ra hắn diệp thị siêu cấp ngồi câu tiếng tăm đã bắt đầu đánh ra đi tới làm mười mấy lần vui sướng cùng thống khổ cùng t diệp phong thông lệ đến ở lại quần hưng cầu giò xét vườn trái cây trái cây mọc rất tốt so với bình thường đến phải lớn hơn ở kiến thức dưa hấu cà chua dưa chuột biến hóa sau khi hắn đối với những ngày hoa quả càng thêm có chờ mong cảm diệp phong lại đi tới dưa lều cho bày ra rất nhiều b ồ n hoa tới nước tổng cộng có tám bùn có được c ự c phẩm tiềm lực cái khác cũng đều là tinh phẩm trung tinh phẩm diệp phong rất là thỏa mãn những ngày hắn tự mình gieo xuống từ nhỏ bồi dưỡng hoa quả so từ trong tiệm hoa mua được thực sự tốt hơn nhiều nếu không những n g y hoa bán lại trong một nhóm diệp phong bắt đầu cân nhắc không thể biến thành tiền những n g y hoa lại t ự c phẩm cũng là có chuyện như vậy. diệp phong cũng không có hoa gì hủy bồn hoa thu gom ham muốn hơn nữa hắn gần nhất có kế hoạch lớn diệp thị siêu cấp ngồi câu mở rộng lửa xém lông mày còn có trong nhà xây nhà hắn còn muốn mua nhà mua xe đều cần tiền nghĩ tới đây diệp phong nhớ tới ông lão kia cho mình danh thiếp hắn vội vã tìm được tồn vào trong điện thoại di động sau đó suy nghĩ một chút liền gọi tới này xin hỏi là vị nào ông lão triệu bồi nguyên âm thanh truyền ra ở phong huyền nào đó t ò a biệt thự t r u n g triệu bồi nguyên đang cùng một lão h ư u động kỳ điện thoại di động đột nhiên văng lên để hắn khẽ nhữ mày có điều số điện thoại di động của hắn người biết không nhiều hắn liế phát hiện là một số xa lạ có điều hắn vẫn là nhân xuống đến chào ngài triệu đại gia ta là lần trước bán cho ngài bồn hoa người trẻ tuổi kia diệp phong âm thanh truyền tới cái gì triệu bồi nguyên lập tức chạm lên kích động nói tiểu tử là ngươi à có phải là lại có cái gì tốt bồn hoa nghe được bồn hoa hai chữ này chính đang ngồi ở đối diện cùng triệu bồi nguyên động kỳ người là ngẩm đầu lên đây là một lớp gần như ông lão cả người có loại học cứu khí tức đúng gần nhất có một chậu hoa lan ta là muốn hỏi một chút ngài cảm không có hứng thú diệp phong nói rằng dĩ nhiên cảm thấy hứng thú ngươi hiện tại ở nơi nào triệu a lập tức chạy tới t chạy bồi nguyên đã nhưng g ồ i k ô không n yên không bằng g ta đ a tới Diệp p h o nói rằng không cần không cần, ta tự mình tới cửa. Triệu bồi Nguyên nhưng tới Triệu Bồi cửa. ta tự sợ người lạ ra biến cố cố ý tới cửa diệp phong cũng chỉ có thể đáp ứng rồi nói rõ địa điểm cúp điện thoại triệu bồi nguyên đối với người lao hữu này nói lao thái ta đến đi ra ngoài một chuyến ta nói lao triệu ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì vì một chậu hoa lan liền như thế đi rồi không được ta đến đi theo ngươi ông lão k i ê n là tốt t a hoa người cái nào sẽ bỏ qua cơ hội này phải biết hơn nửa tháng trước triệu bồi nguyên được hai bùn cực phẩm tốt tá hoa khắp nơi khoe khoang chỉ đem hắn đấu kỵ đến con mắt đều nhanh đỏ được rồi triệu bồi nguyên chỉ có thể tự nhận xui xẻo biết đẩy kéo dài không được tức hai lão già vội vã ra ngoài ở bên ngoài đụng tới triệu bồi nguyên tôn nữ triệu không tiền nàng nhìn thấy ra ra cùng thái ra ra vội vội vàng vàng đi ra ngoài có chút kỳ quái không ngất không tiền ngươi mở vừa xuống xe tử đi một chỗ triệu bồi nguyên chẳng muốn gọi những người khác lái xe đối với tôn nữ nói rằng ở trên xe triệu không tiền mới biết lần trước mua hoa người trẻ tuổi kia gọi điện thoại đến, đến rồi tức kinh ngạc nói hắn từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy tinh phẩm cực phẩm bùn hoa ta kỳ quái vì lẽ đó ta mới muốn tự mình đi một chuy nói không chắc hắn lại cái gì đặc biệt đào tạo phương pháp triệu bồi nguyên nói rằng nghe ngươi nói ta đều sắp có điểm không kịp đợi thái họ ông lão cười ha hạ nói xe rất nhanh sẽ chạy khỏi thị trấn thẳng đến ngựa đá trấn mà đi. chấn o ạ i là mã đi ê nhiên n cận nhanh như vậy. Diệp Phong thu hồi điện thoại di động, rất là kinh ngạc Kiều Diệp hồi thoại di gọi thu yêu phụ cũng cũng vậy vậy, rất là là làm hắn xem láo liền nhìn thấy một chiếc màu trắng bạc ố t chờ xe thể thao đứng ở kiểu một bên diệp phong xe gắn máy đình ở bên cạnh liền nhìn thấy buồng lái vị trí cửa kính xe rơi xuống sau đó dội ra một tấm sáng rực rỡ thanh thuần khuôn mặt đến làn à n g diệp phong trong lòng né qua một loại kinh d i ễ m cảm giác từ khi ở phong sơn quảng trường lần thứ nhất gặp sau khi diệp phong thì có điểm nhớ mãi không q u y ê n đàn ông mà, đều sẽ có một điểm ảo tưởng h a mỹ nữ diệp phong c h à o hỏi nói ồ làm sao cảm giác ngươi lần trước cùng hiện tại biến hóa rất lớn đều nhanh không quen biết triệu không tiền trên giới đánh giá một hồi diệp phong thơi kinh ngạc nói có phải là trở nên đẹp trai diệp phong t r e o ghẹo nói tiểu tử muốn tán tỉnh tôn nữ của ta đúng không triệu bồi nguyên âm thanh đột nhiên từ trong xe chuyển tới diệp phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng ông lão này làm sao coi trọng đi một biểu nghiêm túc nội tâm liền như thế ta áp đây triệu lão các ngươi tới đến thật là rất nhanh à. diệp phong liền vội vàng nói nghe nói có tốt a hoa ta người này liền rất nóng lỏng tiểu tử ngươi mau mau dẫn đường đi ta còn muốn sớm một chút nhìn thấy lời ngươi nói cực phẩm hoa lan đây triệu bồi nguyên cười nói tốt a diệp phong khởi động xe gắn xe liền đến đến dưới chân núi chỉ có một cái mau trên đường đi r á n g người thấp hót chờ xe thể thao là đừng nghĩ vốn là diệp phong là không muốn mang bọn họ lên núi có điều dẫn bọn họ về nhà không tốt lắm nơi này sơn thủy cảnh sắc rất tốt ta triệu không tiền tựa hồ rất ít xuống nông thôn nhìn thấy xã này thôn mỹ cảnh nắm điện thoại di động khắp nơi đập diệp phong ánh mắt rơi xuống triệu bồi nguyên một ông già khác trên người nghe triệu bồi nguyên giới thiệu là hắn lao h ư u nghe nói có cực phẩm hoa lan vì lẽ đó tới xem một chút diệp phong đương nhiên sẽ không chú ý rốt cục lên núi đến vườn trái cây địa phương lưng trong ông quần cầu nhìn thấy người xa lạ đến nhất thời liền sủa gọi dậy đến hai con, đại cầu, năm con trai. choai c ậ u sùa gọi khí thế lập tức đè ép triệu không thiền ba người đặc biệt triệu không thiền dĩ nhiên lập tức chạy đến diệp phong phía sau cầm lấy diệp phong quần áo hoang mang nói diệp phong nơi này làm sao có c ậ u a sẽ không cắn người triệu bồi nguyên cùng thái họ ông láo tự nhận là kiến thức rộng rãi coi như là gặp phải chó giữ cũng có thể mặt không biến s ắ c có điều nhìn thấy hai con c ậ u sau khi vẫn còn có chút tê cả ra đầu này không phải c ậ u a thực làm như là sói đói a bọn họ chưa bao giờ từng thấy nhìn qua như chó đất thế nhưng hình thể cách biệt quá to lớn đại cầu hai cầu gọi cái gì khách nhân đến mau mau chạy đi sang một bên diệp phong vội vã quát lớn một tiếng nhất thời hai con đại cầu liền đình chỉ xua gọi ở lại mặt khác năm con chó con tiểu chạy rời đi tình cảnh này để triệu bồi nguyên ba người âm thầm lấy làm kỳ diệp phong người đây là cái gì giống cậu ta thấy thế nào như là chó đất thái họ ông lão hỏi thái lão ta đây chính là chó đất chỉ có điều là dài đến lớn một chút diệp phong nhìn thấy triệu không thiền nắm lấy y phục của chính mình trong lòng vẫn là t ì n h thoải mái đặc biệt trên người nàng hương vị rất dễ chịu không nùng không nhạt vừa đúng chó đất có thể lớn như vậy sao đại ba người đều kinh ngạc không nớt diệp phong mau mau mang chúng ta đến xem cực phẩm hoa lan so sánh với thái họ ông lào đối với cậu cảm thấy hứng thú triệu bồi nguyên thì càng như nhìn thấy cực phẩm hoa lan đi theo ta diệp phong g ậ t g cụ tức ở lại bọn họ hướng về vườn trái cây đi đến ngươi trái cây kia nhìn không tồi ác triệu bồi nguyên nhìn thấy khắp cây trái cây không khỏi tán thưởng một câu không đúng vậy hiện tại mùa trái cây kia hẳn là không lớn như vậy thái họ ông lào nhưng kinh ngạc nói diệp phong chỉ là tiêu tiếu không hề trả lời rất nhanh bốn người đi tới lều một hàng hơn trăm bồn hoa bảy ra nhìn thấy nhiều như vậy b người sự chú ý lập tức đều bị hấp dẫn tới đây là hoa cúc trung long thổ châu đây là mẫu đơn trung mặc ngọc cả s ạ n h đường đây là chim quyên trung mãn giang hồng triệu bồi nguyên cả người nằm ở hết sức cuồng nhiệt trạng thái trung trời ạ làm sao nhiều như vậy toàn bộ đều là tinh phẩm trung tinh phẩm khoảng cách cực phẩm cũng là cách xa một bước ha ha đây là cực phẩm hoa hồng yêu cơ xanh lam à, này là của ta ta muốn một bên khác thái họ ông lão đột nhiên cười to lên cái gì cực phẩm hoa hồng triệu bồi nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ lên bỗng nhiên bay về diệm phong hỏi cực phẩm hoa lan đây diệm phong không nghĩ tới hai người cuồng nhiệt như vậy kinh ngạc cực kỳ tức chỉ vào thái họ ông mấy bùn đều là cực phẩm triệu không tiền đúng là không có hai lao già cuồng nhiệt như vậy tuy rằng kinh ngạc không thôi nàng xem nói với diệp phong diệp phong nhiều như vậy tinh phẩm bùn hoa ngươi là làm sao bồi dưỡng được đến dù sao diệp phong bồi dưỡng bùn hoa địa phương lại lớn như vậy không giống như là quy mô lớn bồi dưỡng muốn hết thể bùn hoa đều nuôi thành tinh phẩm đây căn bản là không thể tối quý báo giống đều sẽ xuất hiện rất phẩm phổ biến tình huống có thể duy trì vốn có giống đặc thù chỉ là một phần nhất định phải ở hoàn cảnh đặc định trải qua đặc biệt phương thức bồi dưỡng mới được bí mật diệp phong xẹp xẹp miệng nói không nói liền không nói triệu không thiền nguýt một cái đúng là bí mật đây là ta ra truyền bồi dưỡng bí quyết chỉ có ta diệp ra người mới có thể biết ngươi chân tướng biết trừ phi diệp phong cười nói trừ phi cái gì triệu không thiền không có tỉnh táo lại dĩ nhiên là làm ta lao bà diệp phong tà tà cười một tiếng nói làm giấc ngộng đẹp của ngươi đi bụn cô nương bạn trai ít nhất cũng phải một m é tám t triệu không thiền trong lỗ mũi h ừ hừ nói diệp phong gương mặt lập tức vượt dựa vào này không phải quả loan nói ta à i ả không có chuyện gì ta còn có trường nói không chắc có thể dài đến một m tám diệp phong tức nghiêm nghị nói rằng triệu không tiền h lập tức che miệng cười lon eo linh lung đường c ò n triển lộ không bỏ sót thậm chí diệp phong trả lại từ ngực nhìn thấy một vệt trắng như tuyết ránh sâu ngươi nếu có thể dài đến một m tám ta làm bạn gái ngươi lại có gì phương triệu không tiền h rốt cục nhịn xuống nụ cười sau đó nghiêm túc nói ngươi lặp lại lần nữa diệp phong lập tức đưa điện thoại di động điểm đến ghi âm thượng nói rằng ngươi đang làm gì triệu không tiền h nghi ngờ nói lục lên a đợi được ta dài đến một m tám liền tìm ngươi bạn gái của ta miễn cho ngươi đến thời điểm chơi xấu diệp phong là nghiêm túc nói ngươi người này cũng thật là thật thú vị nha. Được rồi, ta nói lại lần nữa. chương i hai mươi một diễm phong, phong, phong, phong ta nghĩ g đưa ngươi nơi này hết thẻ hoa đều mua lại triệu bồi nguyên ôm bùn hoa bắt đầu nói để tài chính nơi này mỗi một bùn hắn đều yêu thích không tung tay muốn toàn bộ mua lại phong tơi hắn tư nhân trong hoa viên đều mua lại diệp phong có chút kinh ngạc này có hơn trăm bùn gộp lại giá trị cũng không ít triệu lão đầu một mình ngươi t o à n bán ta mua cái gì ngược lại nơi này ta muốn một nửa thái họ ông lão không vui trên tay hắn ôm một chậu c ự c phẩm chim quý lão thái đây chính là ngươi không đúng ngươi có điều thuận tiện đến nhìn một chút ta mới là diệp phong chủ khách ta xem đợi được sau đó diệp phong lại bồi dưỡng được tốt giá hoa triệu bồi nguyên nhìn chằm chằm thái họ trên tay lão giả c ự c phẩm chim quên nếu như không phải trên tay ôm một chậu hận không thể đoạt lại ngược lại không quản ta liền muốn một nửa diệp phong ông lão này ra ngươi chuẩn bị mua cho hai thái họ ông lão nói rằng diệp phong thầm c ư ờ i khổ xem ra hai cái ông lão vì hoa cũng thật là chấp nhất ta lão thái ngươi làm sao như vậy triệu bồi nguyên hơi thay đổi sắc mặt hắn biết mình giá trị bản thân cũng không có lao thái cao người ta thật muốn làm như thế hắn sợ là liền thang đều uống không được cái này gọi là buôn bán tự do à. thái họ ông lão đắc ý nói ra ra ngươi liền để một nửa cho thái ra ra à. triệu không tiền nhìn thấy ra ra thổi râu mép trứng mắt tức lôi kéo triệu bồi nguyên cánh tay khuyên n h triệu lao đầu có nghe hay không vẫn là cháu gái ngươi thông tình đạt lý a an một mình là không được thái họ ông lão nhìn thấy triệu bồi nguyên ăn quả đắng. bắt đầu cười lớn một nửa thì một nửa có điều nhất định phải ta trước tiên tuyển triệu bồi nguyên khẽ thẳng r ă n g vẫn là làm ra lui b ư ớ c cái này không thể được chúng ta thay phi ê n tuyển liền xem từng người ánh mắt thái họ ông lão nhưng không vui ta trước tiên tuyển triệu bồi nguyên cũng biết lao thái sẽ không đồng ý tức nói rằng tốt ta thái họ ông lão trên mặt lộ ra thắng lợi ý cười triệu bồi nguyên nhưng là tâm tình rất khó chịu diệp phong ở một bên nhìn nhưng cũng là nợ đủ cười hai cái ông lão có lúc cũng thật là có tiểu hài tử tính tình sau đó một màn suýt chút nữa không để diệp phong cười thống ruột cũng làm cho bên cạnh triệu không tiền không nhị được ố con mắt chỉ thấy triệu bồi nguyên cùng thái họ ông n g ư ơ i chuyển một chậu ta tuyển một chậu ngươi tới ta đi không nhìn ra như là điện mạo chi niên ông lão động tác lưu loát ngươi cướp ta đoạn vì một cái nào đó bùn hoa hai người triển khai kéo có thi đấu thật vất vả mới phân phối xong xuôi hai cái ông lão làm mệt đến đầu đầy mồ hôi thở hổn hển như trâu ra ra các ngươi liền không thể chậm một chút a triệu không tiền cho triệu bồi nguyên lau chùi mồ hôi trên mặt hoán giận nói chậm một chút được không chả lại không được bị hắn cướp sạch triệu bồi nguyên bao che cho con bình thường đến nhìn mình lựa chọn bùn hoa sau đó niệm, niệm không nỡ lòng bỏ nhìn đối diện lao thái bùn hoa trong đó có mấy bùn là hắn nhìn ra phẩ tập tám bùn thực phẩm bùn hoa thấp nhất ở năm mươi ngàn trở lên cao nhất một chậu thực phẩm hoa lan đạt đến mười mấy vạn trở lên cho tới cái khác tinh phẩm bùn hoa mỗi bùn cũng đăng cái mấy ngàn hơn vạn đồng tiền trải qua một phen giám định ước định cuối cùng được tổng l g ạ c h triệu bồi nguyên năm mươi lăm bùn hoa tổng giá trị ở tám chừng mười vạn mà thái họ ông lão năm mươi bốn bùn hoa tổng giá trị ở bảy mươi chừng năm vạn triệu bồi nguyên cùng thái họ ông lão nhưng là trong lòng thiết、hỉ. bởi vì là diệp phong không có phát hiện những kia tinh phẩm b u ồ n hoa trung ẩ ậ n dấu mấy b u ồ n có được c ự c phẩm tiềm lực b u ồ n hoa cứ như vậy chí ít có thể b ấ t đi hơn một trăm l i n khối đối với bất kỳ thu gom ham muốn giả tới nói mặc kệ là tiền đồ cổ hoa cỏ vẫn là thư họa bọn họ tối hưởng thụ sẽ là kiếm lậu mang đến vui sướng này cũng khó trách diệp phong sẽ nhìn nhầm hoa này hủy phương diện tri thức rất nhiều diệp phong có điều là từng t h ư ợ xem căn bản không toàn diện rất nhiều giám định phương pháp căn bản không tìm được hoặc là nói chỉ có một ít phương diện này chân chính hành g a mới có thể hiểu hai vị lão nhân thẳng thắn dứt khoát đến chuyển khoản kết toán diệp phong nhìn thấy đánh vào điện thoại di động ngân hàng chung hai bút lượng lớn tài chính trong lòng cái kia mừng thầm a một trăm năm mươi lăm vạn tới tay đây là diệp phong có được quá nhiều nhất tiền tuy rằng hắn tin tưởng sau đó theo sự nghiệp phát triển này một trăm năm mươi vạn khẳng định không tính là gì có điều hiện tại mà đối với hắn nhưng là lượng lớn của c á i triệu lão thái lão không tiền hiện tại thời gian không còn sớm ta xem các ngươi cũng có chút mệt không bằng lưu lại ăn cơm diệp phong nhìn thấy hai lão hưng phấn qua đi mệt mỏi tức hỏi vậy thì quay dối triệu bồi nguyên còn có chút chần chờ thái họ ông lão nhưng đáp ứng một tiếng diệp phong vội vã từ trong phòng chuyển ra cái gây bản đặt ở dưới bó rất là mát mẻ hơn nữa còn lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng trà l ạ n h đối với triệu bồi nguyên ba người tới nói bọn họ bình thường ăn đều là tỉ mỉ phối chế loại này ở nông thôn trà l ạ n h thật là có chút uống không quen có điều khí trời có chút nóng bức trà l ạ n h giải khát khử thử ngược lại cũng để ba người không có để ý ta trồng hoa quả ta đi hái một ít cho các nguyên liếm thử tiền diệp phong đứng dậy nói rằng nơi này trồng hoa quả ta đi triệu không tiền đối với cảnh sát nơi này cảm thấy rất hứng thú sau khi nghe nói rằng tức diệp phong cầm kéo mặt sau triệu không tiền cầm đại dò thức ăn rất nhanh hai người đi tới ven hồ nước đất trồng rau bên trong loa thật nhiều dưa hấu làm sao lớn như vậy triệu không t h i ề n nhìn thấy từng cái từng cái lanh lảnh ướt át dưa hấu không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên ngươi vẫn không lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy dưa hấu đây là cái gì dưa làm sao thơm như vậy đây là dưa chuột à trời ạ ta chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy dưa chuột xem thật kỹ cà chua làm sao lớn như vậy nhất định ăn thật ngon triệu không t h i ề n vẫn đang kinh ngạc hơn nữa một bên kinh ngạc liền nắm điện thoại di động vỗ bức ảnh phát đến uy tín tượng h d i ệ p phong nơi này gõ gõ nơi nào nhìn cuối cùng lựa chọn một nhìn qua quen dưa hấu trực tiếp dùng kéo tiễn đi dưa hấu ô n lấy đến diệm phong ước lượm một hồi khá cây dưa hồng dưa chuột mặt khác trả lại hái được mấy thứ rau dưa cái gì đồng hao món ăn rau muống ta giúp người nhấc triệu không t h i ề n nhìn thấy mãn rổ hoa quả rau dưa đặc biệt dưa hấu thực sự là phân lượng không nhẹ a ta một người là được diệp phong cười nói sau đó một tay giỏ thức ăn nâng lên triệu không t h i ề n nhìn ở trong mắt rất là kinh ngạc diệp phong nhìn qua cũng không cường t r á n g không nghĩ tới mãn rổ hoa quả rau dưa nhắc tới không tốn sức chút nào kỳ quái lẽ nào rất nhẹ à triệu không t h i ề n muốn thử một lần diệp phong cười rổ thả xuống triệu không t h i ề n nói ra một hồi không có động tĩnh trên mặt nàng lộ ra một tia quái dị sau đó hít một hơi hai tay dùng sức vẫn là không nhúc nhích nàng liền bú sữa lực đều dùng đến trắng non chân bóng trên mặt đều trở nên phi hồng lên làm sao nặng như vậy triệu không thiền chỉ có thể từ bỏ dĩ nhiên này dưa hấu ít nhất liền năm mươi sáu mươi cân thêm lên cái khắc ít nhất thượng bảy mươi cân đi tới diệp phong cười nói ngươi nhìn qua như thế h ải lại như thế gầy không nghĩ tới khí lực đã vậy còn quá đại triệu không thiền thán phục vạn phần nói diệp phong xả mặt lại ta thật giống không tính quá h ải ta nghe nói gần nhất quốc nội nam tính bình quân thân cao là một m bảy diệp phong ngươi đã tới chưa triệu không thiền lại bắt đầu đả kích diệp phong diệp phong đã không nói gì hai người g ơ lên dỏ thức ăn trở lại ngoài phòng triệu không thiên đã m ệ t đến thở hồng hộc nàng vẫn cứ phải g i ú p nhất diệp phong không có cách nào triệu bồi nguyên cùng thái họ ông lao lập tức liền bị to lớn dưa hấu chấn động một cái diệp phong này dưa hấu sẽ không là người dùng da truyền bí pháp đ ổ i dưỡng được đến thái họ ông lao lên vây quanh d ò thức ăn xoay chuyển vài vòng trả lại đưa tay sờ soạn dưa hấu một hồi sau đó thán phục vạn phần nói diệp phong tiếu tiếu không nớt trực tiếp dưa hấu chuyển vào bàn tử bàn là thực bàn gỗ đều có thể rõ ràng cảm giác được bàn bốn cái chân đều chìm xuống ngoại trừ dưa hấu diệp phong trả lại một cây dưa hồng chuyển lên bàn may là bàn rất lớn cũng có thể thả xuống diệ trước đây e m dưa hấu cùng c dưa hồng bên ngoài là a sau u đầu chùi sạch cắt hắn sẽ, đó bắt đầu cắt lên l t r ư ớ cây tiên cắt c dưa hồng vừa cắt ra đến, một luồng nồng nạc một hương vị phong、ra. Thơm vị quá à! Đây là cây là dưa hồng quá thơm ta n g ụ nước đều nhanh chảy ra triệu không t h i ề n đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cây dưa hồng nuốt nước miếng nói ha ha vì bảo đảm ngươi ruột không bị nổ tung vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi đừng ăn hơn nhiều tất lại còn có dưa hấu đây diệp phong cười nói không cần diệp phong dặn dò triệu không thiện dành trước liền cầm lấy một khối cây dưa hồng bắt đầu bắt đầu ăn một điểm cô gái rụt rè đều không nói vừa ăn vừa nói ăn ngon ăn thật ngon á triệu bồi nguyên cùng thái họ ông lão không thể chờ đợi được nữa đến cầm lấy một khối vừa bắt đầu hai người trả lại biểu hiện toán bình thường có điều rất nhanh sẽ ăn như hùng như sói lên triệu không tiền ăn xong một khối đang muốn nắm khối thứ hai nhưng vẫn là rụt trở về chóp c h a i chóp chép miệng nói thực sự ăn quá ngon nếu như không phải còn muốn ăn dưa hấu ta thật muốn ăn nhiều mấy khối diệp p h o n g mau mau cắt dưa hấu cây dưa hồng đều ăn ngon như vậy ta thật chờ mong dưa hấu m ù i vị nàng bắt đầu rụt lên diệp phong không nghĩ tới nàng tự chủ mạnh như vậy có thể cố nén không muộn có điều hắn đối với dưa hấu là rất chờ mong hắn trả lại chưa từng ăn đây tức. Hắn cầm lấy dao gọt bắt đầu đối với to lớn dưa hấu cắt lên lớn như vậy dưa hấu muốn cắt gọn tuyệt đối không đơn giản có điều diệp phong sức mạnh to lớn một đ a o đi cùng nhất thời dưa hấu bị cắt thành hai nửa lộ ra trong đó cực kỳ tươi đẹp hồng thịt này dưa hấu rất có đặc điểm dưa vỏ rất mỏng chỉ có không tới hai cái cm dày ngóc n i ế t cùng hồng thịt trong lúc đó phân tầng cực kỳ rõ ràng quan trọng nhất chính là toàn bộ hồng thịt sắc thái cực kỳ cân xứng cũng chưa từng xuất hiện trung tâm đỏ chót ngoại vi màu hồng tình huống chỉ từ phẩm tương đến xem này dưa hấu sẽ là cực phẩm trong cực phẩm diệp phong lại là một đau nửa bên dưa hấu cắt thành hai khối coi như như vậy này một phần tư nhanh, ít nhất có hơn m ộ ư ơ i cân diệp phong không có thụ cát mà là nằm ngang cát cắt thành bàn tay dây một khối hắn không có cắt nửa bên cùng một phần tư khối một lần nữa để vào dọ thức ăn chung ăn ngon ăn quá ngon triệu không tiền đã cầm lấy một khối bắt đầu ăn nàng ăn so sánh với nhau lúc trước nổi tiếng dưa còn không bằng hai cái ông lão cũng đều cầm lấy một khối bắt đầu ăn diệp phong cầm lấy một khối ăn loại k i a thơm ngọt n g o n miệng tuyệt đối là khó có thể hình dung bí lòng người điền mặc kệ hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải thả ra ruột ăn triệu không tiền thả khối tiếp theo g ố c n g ế c lấy thêm lên một khối gió cuốn mây tan diệ phong bốn người trên bàn hết triệu không thiện dựa vào ghế vớt hơi nô lên ruột xinh đẹp trên mặt tất cả đều là cảm giác thỏa mãn này một phần tư khối có nặng mười mấy cân ngốc n ế t lại bạc hơn nữa t r ư ớ c lại ăn một khối cây dưa hồng vì lẽ đó mấy người đều là ăn được ruột đều trứng t r ư ơ n g hai mươi hai ăn quá ngon diệp phong ngươi nói làm sao bây giờ triệu không thiện vớt ruột u h á n đến nhìn diệp phong cái gì làm sao bây giờ diệp phong nghe không hiểu ý tứ ta ăn này dưa hấu sau khi sau đó đối với những khác dưa hấu đều không có cảm giác ngươi nói nên làm gì triệu không thiện cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói sau đó m u ố ăn bất cứ lúc nào có thể tới cửa d i ệ p phong lộ ra một tia nụ cười đắc ý m ị cho ngươi triệu không thiền làm mất đi một cái liếc mắt một bên khác triệu bồi nguyên cùng thái họ ông láo t r ợ t bắt đầu nhặt lên trên bàn dưa hấu t ử nhìn răng dấp là chuẩn bị dùng những n à y hạt giống trồng dưa hấu diệp phong có chút ngạc nhiên có điều suy nghĩ một chút chính mình dưa hấu đều là trải qua sinh mệnh c h i bùn bồi dưỡng ra đến loại này từ khẳng định so với bình thường dưa hấu hạt giống càng tốt đẹp một ít nếu như sử dụng loại này dưa hấu hạt giống trồng dưa hấu coi như là không thể đạt đến hiện tại trình độ khẳng định so bình thường yêu ăn ngon hoa quả no ruột có điều tiêu hóa nhanh hai vị lao nhân ở vườn trái cây bên trong khắp nơi đi dạo mà triệu không tiền đối với trong phòng dưỡng thọ rừng tử cảm thấy rất hứng thú lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp ảnh tương tự phát đến uy tín thượng nhìn xem liền biết điên cuồng uy tín k h ô n g d i ệ p phong nơi này làm sao khóa lên bên trong có cái gì triệu không tiền là người hiếu kỳ b ả o bảo cái gì đều muốn nhìn một chút hỏi một chút bên trong không đồ vật d i ệ p phong dĩ như n g không t h ề mở ra bên trong nhưng là xếp vào một cái to lớn rắn hổ mang hộ triệu không tiền đi trong khe cửa nhìn một chút do ở trong đó tia sáng rất mờ cũng nhìn không ra món đồ gì cũng chỉ có thể từ bỏ diệp phong xem thời gian không còn sớm bắt đầu chuẩn bị cơm chưa triệu không thiền đừng xem như cái kiểu tiểu ti đối với kiếm món ăn thái rau rất do ở nhà ta nhưng là tự mình xuống bếp có muốn hay không nếm thử thủ nghệ của ta triệu không thiền nhìn thấy diệp phong kinh ngạc dám vẻ có chúc đắc ý nói tốt diệp phong tự nhiên tình nguyện diệp phong xem như là kiến thức triệu không thiền trung nghệ tuyệt đối là chuyên môn học được một thủy nấu ngư như thế món ăn h à n g như thế thanh xào dưa chuột như thế cà chua xào trứng t ư ơ n qua a nâu đến chúng ta đều nhanh chạy nước miếng kỳ quái ngươi món ăn ở đây làm sao sẽ là không giống nhau triệu không thiền nhìn thấy bốn d hơi nghi hoặc một chút nói nàng ở nhà nấu món ăn thời điểm có lúc còn muốn tăng thêm một ít phụ tải ở đây bởi điều kiện đơn sơ sẽ là dầu mối u gừng toán cây ớt mấy thứ mà thôi cái này gọi là hữu cơ rau dưa chưa từng dùng qua nửa điểm phân hóa học diệp phong cười nói bốn cái món ăn chuyển đi ra bên ngoài trên b à n b á t b u a đã chuẩn bị kỹ càng vào lúc này triệu bồi nguyên cùng thái họ ông lao đã qua đến rồi ân thương q u ả a thái họ ông lao khịt khịt m u i nói đây là không tiền nấu đi c h ú nghệ có tiến bộ a triệu bồi nguyên cười nói bốn người ngồi xuống ân không sai này cái gì ngư mùi vị tốt như vậy triệu bồi nguyên kinh ngạt nói ổ mùi vị này theo ta ăn qua thật giống gần như a thái họ ông lão tựa hồ phát hiện cái gì lao thái ngươi nói hiện tại rất nổi tiếng hữu nghị hiệu ăn giá hương lão ngư triệu bồi nguyên hỏi đúng đấy cái kiệt hiệu ăn giá hương lão ngư rất tốt lần trước ta ăn qua một lần rất là làm người dư vị vô cùng dự p p h o n g ngươi con cá này có phải là là giá hương lão ngư thái họ ông lão lại cắp lên một khối ngư thịt giá hương lão ngư nếu như là hữu nghị hiệu ăn con cá này đúng là ta cung cấp diệp phong cười nói hắn không nghĩ tới bằng ca dĩ nhiên cho con cá này đi tới lấy cái này rất có mùi vị tên quả thật làm cho ngư phẩm cách lập tức tăng lên rất nhiều con cá này thực sự là giá hương lão ngư a thái họ ông lão giật mình nói triệu bồi nguyên cùng triệu không thiền cũng đều kinh ngạc không thôi quá tốt rồi không nghĩ tới ta dĩ nhiên tìm tới giá hương lão ngư đầu n g ư ợ n diệ phong p ta thương lượng với ngươi cái sự có thể hay không mua chút giá hương lão ngư cho lão già ta a thái họ ông lão hưng ơ phấn nói thái lao này giá hương lão ngư sản lượng rất thấp ta ngoại trừ cung cấp cho hữu nghị hiệu ăn không còn lại nhiều thiếu trường kỳ cung cấp khẳng định không được có điều để thái lao tình cờ nếm thử hẳn là không thành vấn đề diệt phong ta cũng phải triệu không thiền liền vội vàng nói lao già ta ngược lại tờ hờ ơ không cần mỗi ngày ăn tốt như vậy ăn ngư thật muốn mỗi ngày ăn cũng phải ăn yếm thứ tốt sẽ là muốn t ỉ n h cờ hưởng thụ thái họ ông l a o cười nói diệp phong tự nhiên không có ý kiến không muốn thái l a o cùng triệu lão tiền sáng tỏ vạch ra mỗi cái cuối tuần có thể là hai lão cung cấp một lần giã hương lão ngư diệp phong ngươi trái cây kia viên có hay không tìm kỹ nguồn tiêu thụ thái l a o đột nhiên h ỏ i vẫn không có diệp phong lắc đầu vậy thì tốt ta rất khỏe xem ngươi trái cây kia viên trái cây phẩm chất khẳng định kém không được ta có một người cháu vừa vặn là làm hoa quả bán xỉ chuyện làm ăn đến thời điểm ta nói với nàng nói thái lao nói rằng vậy thì rất cảm tạ thái lao diệp phong không nghĩ tới liền như thế tìm tới một cái nguồn tiêu thụ này thái lao tự nhiên là đầu lý báo đào ha ha ta còn muốn ăn nhiều mấy lần ra hương l á o ngư đ â y thái lao thoải mái cười to nói thủy nấu ngư ăn xong cái khác mấy món ăn vẫn không có động có điều triệu không thiền ăn một cái đồng hao sau khi liền ngay cả thanh nói cẩn thận ăn cũng làm cho nguyên bản ruột nhanh no hai lão đều động c h ấ c đuôi xác thực rất tốt diệp phong thật không biết ngươi là làm thế nào đến bồi dưỡng được bồn hoa tốt a cũng coi như liền dưỡng g a ngư trồng ra hoa quả rau dưa đều tốt như vậy ăn thái lao thở dài nói ha h a đây là sơ được thủy tốt a diệp phong nói rằng trước khi đi bởi c h ậ u hoa quá nhiều vì lẽ đó hai lão sớm gọi điện thoại kêu một chiếc chuyên môn vận tải hoa cỏ xe lại đây vì không cho b u ồ n hoa bị hao tổn trả lại bỏ ra rất nhiều thời gian b u ồ n hoa từ trên núi chuyển tới bên dưới ngọn núi xì m ả n g lối đi bộ diệp phong trả lại hái được hai cái đại dưa hấu còn có một chút cái khác hoa quả đưa cho hai lão hắn hoàn thành công đến muốn đến triệu không tiền số điện thoại di động qr uy tín d ã số như thế trong veo mỹ nữ diệp phong không truy mới là kẻ ngu si đây vườn trái cây bên trong rốt cục thanh tĩnh diệp phong thu thập một hồi hiện trường trong lòng đ ắ c ý c ả l ủ có thêm hơn một trăm năm mươi vạn thêm vào này trong thời gian ngắn kiếm lời gộp lại có tới hơn hai triệu này ở trước đây căn bản là không dám tưởng tượng phòng trừng cả đời cũng là có thể kiếm được nhiều như vậy có thể hiện tại cũng là cái nhiều tháng mà thôi diệp phong trong lòng cảm t h ắ n thay đổi hắn sẽ là thần bí d á n g lâm sinh mệnh chi bùn hắn đi tới sinh mệnh chi bùn trả lại có nhận không gian phun ra vị trí vớt cầm cân nhắc tốt nhất là dựng một nhà vị trí này che lấp lên cứ như vậy coi như là lần sau lại phun trào đồ vật đi ra sẽ không bị người phát hiện trên thực tế hắn hôm nay để triệu không thiền bọn họ lên núi có chút bận tâm nếu như cái kia thần bí vòng xoáy đột nhiên xuất hiện lần thứ hai phun trào ra đồ vật làm sao bây giờ xem ra chuyện này nhất định phải lập tức làm mới được diệp phong trong lòng thẩm nghĩ trước đó hắn tài chính không đủ trả lại không cách nào tiến hành như vậy kế hoạch lớn dựa theo hắn ý tưởng không chỉ là vị trí này toàn bộ vườn trái cây hắn đều muốn dùng tường vây bao vây lại trái cây kia viên triệt để kiến thành chính mình tư nhân địa bàn có đ i ề u hắn ở nhận thầu trái cây kia viên thời điểm ký kết chỉ là ba năm kỳ hạn mà thôi một khi ba năm qua đi thôn thượng muốn thu về vườn trái cây như thế liền p h i ề n phức dù sao vườn trái cây lợi nhuận nhất định sẽ gây nên trong thôn một ít người đỏ mắt nói thí dụ như cái kia trước kiến tạo vườn trái cây hầu như liên tục hao tổn người một khi ở trên tay mình vườn trái cây kiếm lời đồng tiền lớn người kia sẽ nghĩ như thế nào mảnh này sơn là trong thôn tập thể tài sản cũng không phải chính hắn diệp phong đã ở trong lòng tính toán vườn trái cây vị trí núi rừng cùng nhau nhận thầu hạ xuống nhiều nhất là ký cái thời gian mấy chục năm lấy hắn hiện tại tài chính hẳn là không có vấn đề tám giờ tối nhà chính bên trong tiết có thể đ ă n g tia sáng phi thường sáng s ủ a diệp phong một nhà ba người chính đang cơm nước xong ba cái món ăn một chậu đại cá trích thang một cái đĩa đ ồ n g h à o một bàn thanh xào dưa chuột ta chuẩn bị vườn trái cây nhận tàu thời gian dài diệp phong đột nhiên nói rằng cái gì mẹ cha đều nhìn lại hai người từ khi ăn diệp phong dưỡng ngư trồng rau dưa hoa quả sau khi sắc mặt hồng hào rất nhiều hai lão đều nói trước đây trên người t ố i xấu v t cũng không thấy eo lưng không chua không đau tinh lực càng tốt hơn đặc biệt cha nguyên lai nhìn qua như là gầy gò ngăm đen tiểu lão đầu bây giờ nhìn đi tới liền biến hóa rất lớn thân thể tựa hồ phát tướng rất、nhiều. Da rẻ r tuy ằ người vẫn vẻ ngâm đen, lại có vẻ khỏe mạnh rất nhiều, không còn hơn nhiều, nếp nhăn、thiếu. nguyên bản thu giáp hai tay đều trở nên bóng loáng rất nhiều.、Diệp、phong nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng hắn lại nói một lần chính. giác giáp g cảm mà mẹ mắt mắt, một đều khỏe khỏe lại là loại lại kia thiếu, hai Diệp có quắc rẻ khô thu rất rất trở rất tốt tay da ở ở có manh mối ý nghĩ chính mình nhìn làm đi có điều nhận thầu lâu một chút nhất định phải nhiều rất nhiều tiền người trước tiên đem sổ tiết kiệm cầm hoa đi nhà có thể chỉ chút kiến mẹ nói rằng ta hiện ở trên tay có tiền ngươi liền yên tâm đi hơn nữa xây phòng sự tình không thể tạm hoãn càng nhanh càng tốt còn xây phòng tiền tuyệt đối không thể thấp hơn năm mươi vạn diệp phong nói rằng năm mươi vạn nay rất nhiều đi hai mươi ba mươi đã đủ rồi mẹ chần chờ nói một kiến nhất định phải kiến khá một chút đúng rồi lao đệ không phải ngành kiến trúc để hắn cho chúng ta ra được thiết kế một hồi diệp phong cười nói tiểu hải lần này ngủ một tiết sẽ trở về chơi mấy ngày cha đột nhiên nói rằng vậy thì thật là tốt ta diệp phong thả xuống b á t đua nói ta đi về trước dưa hấu nhớ tới ăn à. hắn ban ngày ở trên núi cắt ra nửa bên dưa hấu mang về quá to lớn một mình hắn căn bản ăn không hết có lúc dưa hấu quá to lớn không phải chuyện tốt không làm gì được a ngày thứ hai diệp phong cùng cha đi tới thôn ủy hội trưởng thôn tống hải đức nghe được diệp phong dĩ nhiên muốn trường nhận t h u hợp cùng thời gian hơi kinh ngạc lên trái cây kia viên hàng năm hao tổn đồng ý nhận thầu người vốn là không nhiều làm trong thôn đi ra ngoài sinh viên đại học diệp phong dĩ nhiên từ trước trở về nhận thầu vườn trái cây hắn tự nhiên là chống đỡ vì lẽ đó ở nhận thầu thời điểm hắn trả lại hạ thấp nhận thầu giá cả cho đủ ưu đãi dĩ nhiên có hắn cùng diệp phong cha quan hệ đừng xem không cùng họ tên trưởng thôn tống hải đức cùng diệp phong mẹ vẫn là bà con vì lẽ đó mượn tầng này quan hệ diệp phong mới lấy năm mươi n g h n khối nhận thầu ba năm phong tử ngươi có thể nghĩ rõ ràng tống hải đức nhắc nhở trên thực tế đối với hắn và toàn bộ thôn ủy hội tới nói có thể vườn trái cây nhận thầu đến lâu hơn một chút, chỗ tốt lại càng lớn. dù sao hoang phế đi liền một điểm giá trị không có tống t h u ố c ta đã hiểu rõ hơn nữa đã bắt đầu đối với cây ăn quả tiến hành thay đổi sau đó chắc chắn sẽ không quá kém ta là rất tin tưởng cho nên mới chuẩn bị nhận thầu thời gian lâu dài một điểm lời nói như vậy vườn trái cây cải tạo mới có thể hữu hiệu hoàn thành diệp phong nói rằng nếu ngươi đã cân nhắc tốt rồi vậy ta không nói cái gì ngươi chuẩn bị ký bao lâu tống hải đức là người tinh tự nhiên nghe ra diệp phong trong lời nói khác một tầng ý tứ tức cười nói năm mươi năm diệp phong nói rằng cái gì tống hải đức chặt lên một mặt khó mà tin nổi nói phong tử này không phải là đùa giỡn năm mươi năm thời gian này có thể không ngắn nhận thầu phí dụ n g không thấp à theo ta thấy ngũ đến tám năm đã đủ rồi nếu như vườn trái cây thiệt thòi như thế tổn thất liền lớn hơn này trả lại vẹn vẹn là nhận thầu phí dụ n g mà sau tập trung vào khẳng định không ít hơn nữa hắn lo láng diệp phong có hay không có nhiều như vậy tài chính liên quan với diệp phong vay tiền thành nhận thầu ba năm sự tỉnh hắn nhưng là mơ hồ nghe nói hắn cũng không thể trước hết để cho diệp phong nợ này nếu như thật thiệt thòi tiền này hỏi ai muốn t ố n g thúc ta đã suy nghĩ kỹ càng năm mươi năm ngươi toán, toán nhận t h u phí là bao nhiêu ta một lần trả hết diệp phong tự nhiên biết trưởng thôn ý từ nếu như nhận t h u năm mươi năm ta có thể cho ngươi ưu đãi hàng năm một không ngàn, năm sẽ là năm mươi vạn tống hải đức nói rằng nếu như bao quát một mảnh sơn đây diệp phong lại hỏi cái gì ngươi sẽ không liền sơn nhận tàu tống hải đức nhìn về phía diệp phong ánh mắt đều thay đổi không sai ta chuẩn bị vườn trái cây mở rộng diệp phong gật gật đầu nói đây là hắn trong kế hoạch một phần hắn phải đem mảnh sơn chế tạo thành chính mình tư nhân địa bàn mảnh sơn tổng cộng có sắp tới bốn trăm mẫu mảnh rừng cây cây, cây cối đều là s a m cây cây thông một loại kinh tế cây cối ta có thể cho ngươi tám ngàn nguyên một năm, nhận tàu năm sẽ là bốn mươi vạn thêm vào vườn trái cây bốn mươi lăm vạn sẽ là tám mươi lăm vạn đô la tiền. này đã là ưu đãi nhất giá cả tống hải đức trên giấy tính toán một chút sau nói rằng được 85 vạn năm mươi năm diệp phong biết cái này nhận thầu giới cũng không m ắ t trên thực tế ở nông thôn núi rừng nhận thầu rất tiện nghi mấy chục khối một mẫu là có thể nhận thầu một năm chủ yếu là hậu kỳ núi rừng cải tạo thập trung vào đại đối với t ỉ n h thôn bên cạnh thôn ủy hội tới nói có thể như thế một mảnh núi rừng nhận thầu đi ra ngoài đó là tuyệt đối là một chuyện vui đây chính là một bút đại thu vào diệp phong trước tiên thông qua ngân tìm mười vạn đồng đến thôn ủy hội trương mục cho tới đến tiếp sau bảy mươi lăm vạn sẽ chờ đến quốc thủ cục phê duyệt hạ xuống là có thể trực tiếp tính tiền tống hải đức không nghĩ tới diệp phong dĩ nhiên thật sự có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ dĩ nhiên hắn khẳng định không nghĩ tới diệp phong đệ nhất dũng kim sẽ là ở vườn trái cây trung kiếm được dù sao hiện tại vườn trái cây vừa mới mới vừa cất bước vì lẽ đó hắn chỉ thành diệp phong là thông qua mặt khác thủ đoạn kiếm được tiền mặc kệ như thế nào nhận thầu đi ra ngoài một mảnh núi rừng đối với trưởng thôn tống hải đức tới nói đây tuy cha diệp căn t h â m hỏi phong tử ngươi gần nhất đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền sổ tiết kiệm thượng thì có ba mươi vạn hiện tại diệp phong lại muốn bắt ra tám mươi lăm vạn nhận thầu núi rừng mặt khác xây phòng tiền này gộp lại nên có bao nhiêu một phẩy hai triệu nên có đi gần nhất mồi câu tiêu thụ ngạch mỗi ngày liền có mấy vạn vì lẽ đó cha ngươi không cần lo lắng không tiền sau đó chỉ có thể có càng ngày càng nhiều tiền diệp phong rất là tự tin nói hắn hiện tại mồi câu tiêu thụ ngạch là càng ngày càng cao hơn nóng này có phải hay không chu luyện binh mụ bố trả lại giải quyết được thế nhưng chu luyện binh p ụ trách chuyển phát nhanh đu ký liền bận đều đến bay lên c trong căn phòng đi thuê chu luyện binh chính đang bận bịu mụ mụ của hắn thì lại ở nấu cơm nước diệt c à ngươi nên có còn hay không ăn cơm đi chu luyện binh liền vội vàng hỏi ta ăn qua diệp phong cười nói ta đến nói cho ngươi chuyện gần nhất tờ khai rất nhiều một mình ngươi bận bịu quá cực khổ ta sẽ lại chiêu một giúp ngươi diệt ca ta một người giải quyết được chu luyện binh liền vội vàng nói điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài sau đó tờ khai nhất định sẽ hơn nữa tờ khai một nhiều đóng gói b i ê u ký sự tình tốt nhất là phân công hợp tác hiệu suất cao một chút diệp phong nói rằng ngươi làm một quang thời gian đã có kinh nghiệm đến thời điểm ngươi liền cho mang những người khác vì lẽ đó ta chuẩn bị lại cho ngươi chướng một ngàn đồng tiền tiền lương d i ệ p ca không muốn ra công tư ta mới làm không tới một tháng đây chu luyện binh có chút không biết làm sao phong tử ngươi đưa ta môn tiền lương đầy đủ cao chu luyện binh mụ, mụ đi ra phụ họa thím này không cao ngược lại các ngươi nghe ta là được rồi các ngươi ăn cơm trước ta còn có chuyện diệp phong khoát tay một cái nói đối với hắn bây giờ tới nói chứ cái một hai n g à n khối tiền tiền lương không tính là gì chu luyện binh dù sao cũng là dưới tay hắn cái thứ nhất công nhân tự nhiên đãi ngộ muốn khá một chút hơn nữa hắn muốn là thật sự muốn trợ giúp chu luyện binh rời đi phòng đi thuê diệp phong đi tới một chuyến đóng dấu điếm đóng dấu một chút tuyển mộ quảng cáo sau đó ngay ở trên c h ấ n các góc dán hắn chuẩn bị chiêu nhiều chiêu mấy người như vậy có thể tiến hành cụ thể phân công chế tác mồi câu mồi câu trang túi đóng gói bưu ký hắn đưa ra tiền lương ở trên chân tuyệt đối không th Bao ăn bao b ăn ở ì chương t h hai công cũng là một ngàn năm, sáu mà thôi. nhiều nhất trong mươi Việt của bốn g thư Trưng viện. Chương 24. Chương 24, long sơn tập đoàn tiểu thuyết nhà ta vườn trái cây thành dị giới chỗ đổ rác tác giả kim bạch hỏa hoàng tiếp cờ n lờ o n g tuyển mộ quảng cáo d i ệ p phong liền cưới xe gắn máy thẳng đến thị trấn kiến tài thị trường mà đi hắn chuẩn bị mua kiến tạo sắt lá phòng vật liệu tuy rằng hắn hoàn toàn có thể xin mời thi công đội kiến tạo ngõ kết cấu nhà có điều cái kia thần bí vòng xoáy phun trào ra đồ vật thời gian cũng không vì để ngừa v ắ n nhất diệm phong lựa chọn kiến tạo đơn giản sắt lá p h ò nếu g n như vậy chính hắn một người tìm chút thời giờ là có thể đáp dựng lên đầy đủ bỏ ra nửa ngày thời gian diệp phong mới đưa cần thiết vật liệu toàn bộ đặt hàng xong xuôi bởi hàng hiện có không đủ nhất định phải qua mấy ngày mới có thể đến hàng diệp phong trước tiên thanh toán ba vạn đồng tiền tiền đặt cọc đến tiếp sau năm mươi n g h n đợi được giao hàng thời điểm cùng nhau thanh toán rời đi kiến t ả i thị trường sau khi diệp phong cân nhắc mua một chiếc xe ủi đất hắn muốn khai phá n h ậ n đầu núi rừng khẳng định cần dùng đến hơn nữa kiến tạo sắt lá phòng thời điểm nhất định phải mặt đất san bằng mới được khí trời quá nóng diệp phong đi ngang qua một nhà tiểu siêu thị thời điểm xe gắn máy đứng ở bên lề đường sau đó tiến vào siêu thị bán mấy bình nước suối quán một bình lớn diệp phong thoải mái thở dài một hơi hắn đang m u ố n hướng dừng xe gắn máy đi đến một tướng mạo hèn m ọ n nam tử đột nhiên đi tới thấp giọng nói rằng mới ra quả táo sáu mười phân mới là tạc hàng một ngàn đồng tiền có muốn hay không nói hắn liền từ trong lồng ngực móc ra một mới tinh màu trắng bạc điện thoại di động chính là gần nhất nhiệt tiêu quả táo sáu diệp phong trong lòng cười gằn biết đây là lừa người hắn ở lên đại học thời điểm liền bị người đã lừa gạt trong nhà cùng vẫn không có mua điện thoại di động sau tới nhà để hắn mua một tiện nghi không nghĩ tới ở trên đường gặp phải một mua tạc hàng mới nhất khoản n o kia chỉ cần năm trăm đồng tiền thì này khoản điện thoại di động không có một hai n g à n khối tiền căn bản không mua được diệp phong đơn thuần cực kỳ không biết là âm mưu sử dụng tới sau cảm thấy tốt vô cùng liền liền mặc cả đến bốn trăm đồng tiền mua lại vốn tưởng rằng chiếm món hời lớn đợi được người kia rời đi hắn sử dụng nữa điện thoại di động thời điểm phát hiện căn bản không mở ra sử dụng không được hỏi ngủ chung phòng bạn học mới biết đây căn bản là điện thoại di động mô hình tức g i ậ n đến diệp phong thương tâm hơn nửa tháng đối với như vậy tên lửa đảo là thấm áp thống nhanh diệp phong trong lòng hơi động tức hỏi cho ta nhìn một chút người kia nhìn thấy diệp phong ý động tức đưa điện thoại di động đưa cho diệp phong diệp phong sử dụng một hồi trang làm ra một bộ rất hài lòng dáng vẻ sau đó do dự nói rằng ta không có nhiều tiền như vậy năm trăm khối như thế nào h u y n h đệ này trở ra quá thiếu đây chính là mới nhất quả tạo sáu ít nhất cũng phải sáu bảy ngàn đồng tiền một ngàn khối đã đủ tiện nghi ta thật sự chỉ có năm trăm khối thêm ra điểm tám trăm khối ngươi muốn liền lấy đi sáu trăm được không h u y n h đệ nếu không như vậy ngươi đừng ít nói ta không nói nhiều ngược lại là t ă n g hỏa ta chỉ cần có thể sớm một chút ra tay là được một cái giới bảy trăm khối được bảy trăm khối diệp phong giả ra một mặt ý mừng sau đó trực tiếp từ bóp tiền c h u n g lấy ra bảy b ạ c h khối phóng tơi trong tay người kia sau đó xoay người rời đi huynh đệ chờ chút điện thoại di động này bên trong c ó điện thoại di động của ta tạp ta trước tiên lấy ra lại cho ngươi người kia đột nhiên nói rằng diệp phong biết đây chính là tên lừa đảo then chốt một bước lợi dụng cơ hội này thật điện thoại di động cùng mô hình đuổi ở tên lừa đảo ánh mắt kinh ngạc c h u n g hắn đưa điện thoại di động mở ra sau đó đưa điện thoại di động tạp lấy ra sau đó lại nhanh chóng tổ bọc lại cười nói tốt rồi chờ đến người kia phản ứng lại diệp phong đã nhanh chân đi đến xe gắn máy trước tên hèn mọn gương mặt đã kinh biến đến mức mới tinh quả táo sáu dĩ nhiên bán bảy trăm đồng tiền hắn sơ nhưng là bỏ ra bảy phẩy hai không không đồng tiền a đến hiện tại tiền vốn đều vẫn không có kiếm về có điều hắn chính nghĩ đuổi theo kịp đi d i ệ p phong đã phát động xe gắn máy ầm một tiếng liền biểu đi rồi suýt chút nữa không để tên hèn mọn phiền muộn đến thổ huyết ha <cười> ha chính chuẩn bị cẩn thận đổi di động không nghĩ tới thì có người đưa tới cửa d i ệ p phong cưới xe gắn máy hiện tại tâm tình rất thoải mái xem như là báo lần đó bị lừa gạt một mũi tên mối t h ù hắn phòng trường hiện ở cái kia tên hèn mọn là phiền muộn đến thổ huyết nói không chắc chính nổi trận lôi đình đến chung quanh tìm hắn đây rất nhanh hắn đi tới buôn bán công trình thi công máy móc thị trường hỏi do một hồi giá cả loại nhỏ xe đ ủi đất ít nhất phải tháng mười năm hai nghìn mà loại nhỏ gạt quật cơ ở mười vạn trở lên còn xe lưu cũng phải mười mấy vạn con bàn đó ngược lại cũng cần mua liền một lần mua đủ diệp phong vớt cảm cân nhắc hiện tại diệp phong cũng coi như là g i à u nước đố đ ổ vách vung tay lên c h à n g liền bán ba đài tổng giá trị ba mươi bảy vạn thị trường trả lại biếu tặng mấy thứ thi công phương diện máy móc cuối cùng thị trường ba đài máy móc mọc lên một chiếc dài hơn vận tải xe tài thượng diệp phong xe gắn máy trang đến mặt、trên. sau đó an vị đến xe tải trong buồng lái diệp l á o bản ngươi trả lại thật trẻ trung một lần liền bán ba loại thi công máy móc hẳn là làm công trình thi công tài xế lái xe là cái người đàn ông trung niên rất hay nói không phải ta là làm cây ăn quả trồng trọt diệp phong cười nói cây ăn quả trồng trọt vậy làm sao mua nhiều như vậy thi công máy móc làm cái gì tài xế kinh ngạc nói ngược lại cũng phải dùng đến những thứ đồ này đơn giản liền mua lại đàm sư phụ ngươi xe này tự hẳn là chính mình diệp phong nói rằng ta chỉ là đi làm cho người khác xe này tự là thị trường vận tải bộ nào giống ngươi còn trẻ như vậy liền bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp tài xế đảm sư phụ càng thêm kinh ngạc vẹn vẹn là vì kinh doanh vườn trái cây liền mua lại ba chiếc công trình máy móc xe này không phải là bình thường tư bản hùng hậu a nói như vậy cả thị tràng đều là một lão bản diệp phong hỏi dĩ nhiên công trình này thi công máy móc thị trường chúc cho chúng ta phong huyền đầu dòng sản nghiệp long sơn tập đoàn không chỉ có như vậy chúng ta phong huyền n ô n g ký thị trường cũng đều là long sơn tập đoàn sản nghiệp long sơn tập đoàn coi như là ở toàn bộ lô thị đều là tiếng tăm lừng lấy đảm sư phụ nói rằng hóa ra là long sơn tập đoàn diệp phong gật gù đối với long sơn tập đoàn hắn là sớm có nghe thấy phong huyền đầu dòng xí nghiệp nộp thuế nhà giàu có người nói long sơn tập đoàn ông chủ đã sớm là ngàn tỷ phụ ông phong huyền thủ p h ụ vận chuyển xe rốt cục đến chỗ cần đến đoạt cơ cơ xe ủi đất xe lưu loại này máy móc thao túng cũng không khó khăn khó khăn chỗ chính là ở thao túng linh hoạt diệp phong ở công trình máy móc thị trường thời điểm cũng đã quen thuộc thao túng kỹ xảo vì lẽ đó hắn cũng không có hoa quá nhiều thời gian liền đem ba chiếc công trình máy móc còn có xe gắn máy từ xe tải thượng mở đi đình đến lên núi mao trên đường đàm sư phụ lái xe ở mặt trước một khá là rộng rãi điểm giao lộ rơi mất cái đầu sau đó liền lái xe rời đi diệp phong ba chiếc công trình máy móc từng cái mở lên vườn trái cây ngược lại ngoài phòng đất t r ô n g lớn vô cùng đặt ba chiếc công trình máy móc căn bản không diện tích lần đầu diệp phong lại lập tức gây xe gắn máy chạy về trên trấn lại về trên đường tới có người gọi điện thoại cho hắn nhận lời mời đi tới t r ê người trấn. n Diệp p h o nhìn thấy nhận n thấy lời mời g có chút n g o à i ý muốn chính là dĩ nhiên là cô gái trẻ trong nhà sẽ là trên trấn sinh s o n g hải tử sau khi vẫn nhàn ở nhà định tìm một công việc nhìn thấy diệp phong biển mộ quảng cáo nếu là trên trấn vậy thì càng tốt miễn cho muốn ở thuê phòng diệp phong lại hỏi một hồi tình huống khác mới nói, nói tình huống của người ta đã hiểu rõ Cụ thể tiền như lương là như vậy, mỗi tháng, cơ bản tiền lương một ỗ h n g tiền lần ư dựa theo biểu hiện từ một trăm khối đến năm trăm khối trong lúc đó nếu như ngươi cảm thấy vẫn được hiện tại là có thể ký hợp đồng diệp phong lấy ra hai phân đã sớm chuẩn bị muôn hợp đồng tiếp tục nói viên mỹ hồng sau khi nghe nhưng là gật đầu liên tục vẹn vẹn là cơ bản tiền lương nàng liền rất hài lòng hiện tại trên c h ấ n tiền lương tình huống nàng đã sớm hiểu rõ nếu như không phải hôm nay nhìn thấy tuyển mộ tin tức nàng đều chuẩn bị tiến vào siêu thị làm công tiền lương căn bản không sánh được diệp phong cho hơn nữa diệp phong điều kiện chung còn có ngày lễ tiền lì xì thực tức trợ rút cuối năm tiền thưởng cơ bản tiền lương tốc độ tăng loại hình phúc lợi ký tên hợp đồng sau khi diệp phong trước tiên ở lại viên mỹ hồng đi tới làm việc trong căn phòng đi thuê để chu luyện binh mụ mụ cho viên mỹ hồng giảng giải công việc cụ thể nghe được công tác tính chất rất đơn giản cũng không m ệ t sau viên mỹ hồng càng thêm mừng rỡ nàng tự nhiên có thể thấy đây chỉ là một chế tác m g ồ i câu s ư ở n g nhỏ có điều nàng cũng không để ý bởi vì là diệp phong vì để cho nàng an tâm làm việc sớm thanh toán một tháng cơ bản tiền lương mà lại nói minh mỗi tháng tiền lương đều sẽ sớm thanh toán chỉ có thực tốc trợ giúp loại hình phúc lợi mới sẽ tháng thứ hai thanh toán không tới thời gian một ngày diệp phong lại triệu ba người đều là bốn mươi năm mươi tuổi diệp phong cho tiền lương điều kiện đều cùng viên mỹ hồng như thế bất quá hai người bọn hắn cũng không phải trên chấn người vì lẽ đó diệp phong lại đang phụ cận thuê ba cái phòng đơn để bọn họ có thể ở dĩ nhiên diệp phong đã quy định chỉ cần công việc hàng ngày hoàn thành bọn họ vẫn là có thể sớm về nhà có điều ở về trước khi đi trước hết thông qua chu luyện binh mụ mụ đồng ý tất cả sắp xếp thỏa diệp phong trở lại vườn trái cây thời điểm đã sắp trời tối ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ầm ầm ấm, ấm động cơ âm thanh liền đánh vỡ vườn trái cây bình tĩnh diệp phong mở ra và quật cơ ở địa bình bên trong khắp nơi chuyện khống chế người máy cánh tay s ạ n đấu làm ra các loại đảo thổ động tác cả ngọ diệp phong đều là ở học tập ba loại công trình máy móc thao túng chung vượt qua ha ha thao túng lên không khó à? buổi chiều diệp phong ăn qua cơm trưa mở ra máy xúc đất dọc theo cái kia mao đường hướng về thần bí vòng xoáy xuất hiện vị trí mà đi đến chỗ cần đến diệp phong rốt cục bắt đầu đảo nổi lên đệ nhất đấu thổ đến thực tế thao tác lên rất khó khăn hoặc là là đảo sâu hơn hoặc là là đảo thiếu nợ ở đầy quét chúng cũng liền xuất liên tục hiện sai lầm bỏ ra nửa ngày thời gian diệp phong mới đưa hiện trường mấy cái nô lên đống đất đảo bình diệp phong chui ra bù lái đứng ở cao nhất vị trí nhìn. Hiện trường, không khỏi lắc đầu một cái. loang loang lộ lộ cao thấp bất bình có điều không liên quan ta còn có xe u ổ i đất diệp phong n ế t miệng nở nụ cười máy xúc đất đẩy đi ra ngoài sau đó xe u ổ i đất mở vào có điều xe u ổ i đất không phải tốt ta thao túng cũng may diệp phong có nhiều thời gian vì lẽ đó có thể từ từ đi trong hai ngày sau đó diệp phong đều đang lợi dụng máy xúc đất xe u ổ i đất bật việc vẹn vẹn là dầu mạ tốt phí đều không thiếu có điều diệp phong căn bản không để ý đây là ngày thứ ba diệp phong nhìn thấy trên căn bản xem như là bằng phẳng sân bãi rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười không dễ ràng a xem ra chính mình nhà nền đất ta có thể chính mình đến lấy diệp phong trong lòng thầm nghĩ diệp phong lại liền vội vàng đem xe lưu lái vào tương đối bằng thẳng trong sân bắt đầu đẻ cho bằng áp thực so sánh với đào móc sân bằng này đẻ cho bằng áp thực liền dễ dàng có thêm lại làm vừa giữa trưa rốt cục hai ba cái gần như có một bán sân bóng rổ sân bãi ép tới dắn chắc lên sân bãi làm xong diệp phong đơn giản lại mở ra hoạt quất cơ xe ủi đất từ x ì mảng đường cái đến vườn trái cây một đoạn này m a u đường lại từ đầu tới đuôi đính chính một lần sau đó dùng xe l u đẻ cho bằng áp thực nhìn bằng thẳng rất nhiều lên núi đường cái diệp phong trên mặt khá có cảm giác thành công đ ặ phong cười nói g chờ đến xe tải mở hạ sơn đi diệp phong nhìn đầy đất vật liệu hơi cảm thán xem ra chính mình lại còn bận việc hơn một quãng thời gian có điều chỉ cần hắn sắt lá nhà dựng lên sau đó lại mở phát toàn bộ núi rừng hắn liền không cần tự thân làm tuy rằng thời gian không còn sớm có điều diệp phong vẫn là bắt đầu dùng đoạn quật cơ một ít quá nặng vật liệu điều đến đã đệ cho bằng áp thực sân bãi đi chờ đến tất cả mọi thứ đều chuyển tới đã là hơn tám giờ tối may là hắn hiện tại tinh thân thể lực tăng mạnh một người mang cái nặng hai ba trăm cân đồ vật không có bất cứ vấn đề gì rất nhiều cần hai người n h ấ c vật liệu bị diệp phong trực tiếp c o n quá khứ trừ phi là quá nặng mới dùng đoạn quật cơ ngày thứ hai diệp phong liền bắt đầu dựng sắt lá nhà đ ư ờ n g xem đơn giản bắt tay vào làm rất phiền phước các chủng tài liệu còn muốn cắt chém hẳn may là diệp phong đã sớm để lão đệ diệp hại sắt lá nhà toàn thể đồ thiết kế đi ra các chủng tài liệu nhỏ bé cũng đã tính toán được diệp phong chỉ cần chiếu thi công đồ là được trong mấy ngày kế tiếp diệp phong liền đi trên c h ấ n thời gian cũng không có hầu như có thời gian đều đặt ở dựng sắt lá nhà thượng may là hắn vườn trái cây vị trí chỗ ở đầy đủ hẻo lánh chỉ có một cái đường cái trải qua không có người nào biết vườn trái cây tình huống cho đến bây giờ liền cha mẹ hắn cũng không biết hắn đang làm gì diệp phong kiến sắt lá nhà cũng không cao nhìn qua lại như là phổ thông nhà trệ hắn chủ yếu là cân nhắc đến cái k i a thần bí vòng xoáy xuất hiện vị trí độ cao tuy rằng cái k i a vòng xoáy cho đến bây giờ cũng là phun trào quá hai lần có điều từ sinh mệnh c h i bùn trồng chất vị trí trả lại có nhận không gian phun ra thì thần bí vòng xoáy xuất hiện vị trí đến xem hẳn là nhất trí diệp phong p h ò n g trừng nếu như còn có lần thứ ba phun trào thần bí vòng xoáy nên còn có thể ở bạn một vị trí trừ này ra còn cần cân nhắc đến phun trào ra đồ vật số lượng nhiều thiếu diệp phong thiết kế thời điểm sắt lá nhà tuy rằng không cao nhưng bên trong không gian đủ rất rộng rãi coi như là trồng chất so lần thứ nhất phun trào ra sinh mệnh c h i bùn gấp mười 10, gấp trăm lần đều đầy đủ chỉ cần không phải như trong không gian giới chỉ, khổng lồ bếp l ò thứ tầm thường là được ở kiến tạo thời điểm diệp phong căn bản cũng không có cân nhắc cái gì thông do tính đỉnh c h ố c cũng chính là dùng sắt tráng kém g i a h ạ n tiến vào sắt lá nhà chỉ có thể thông qua một tấm cửa lớn diệp phong ở cửa lớn vị trí trả lại dựng một loại nhỏ sắt lá úc nếu như vậy liền cần thông qua hai trọng môn hộ chờ đến sắt lá nhà triệt để kiến được đã sau năm ngày diệp phong cả người đều trở nên ngăm đen lên mỗi ngày đều ở thái dương dưới đ ấ y làm việc một đám sẽ là cả ngày hầu như không có cái gì thời gian nghỉ ngơi nếu như không phải hắn hiện tại thân thể tốc độ trở nên mạnh mẽ rất nhiều lại tăng thêm mỗi ngày ăn dùng tính mạng chi bùn dưỡng ra ngư thịt trồng trọt r a u dưa hoa quả hắn khẳng định khó hỏng duy trì hạ x u ố nhìn g n thấy chính mình mấy ngày thành quả diệp phong tâm tình rất tốt sắt lá nhà kiến tốt rồi này thân bí vòng xoáy để lộ bí mật tỷ lệ liền giảm mạnh đón lấy sẽ là toàn bộ nhận thầu sơn thành lập tường vây vòng bảo hộ có điều cái này có thể từ từ diệp phong cân nhắc trong lòng kế hoạch hơn nữa hắn không chuẩn bị chính mình tự mình đến mà là muốn xin m điện thoại di động đột nhiên vang lên đến, đến rồi lấy ra nhìn xem là trưởng thôn tống hải đức đánh tới phong tử a ngươi mau mau tới đây một chút quốc thủ phê duyệt đã hạ xuống trưởng thôn âm thanh truyền r a tống thúc tốt diệp phong trên mặt vui vẻ cứ như vậy mảnh rừng núi này ở ngũ trong vòng mười năm liền thuộc về hắn có được nghĩ tới đây diệp phong vội vã cơi xe gắn máy thẳng đến thôn ủy hội mà đi thôn ủy hội ngoại trừ trưởng thôn tống hải đức ở ngoài bí thư vương thiện nam kế toán lý thu hoa còn có khác ba cái thôn ủy hội thành viên ở ở sơn h ậ n t h u vườn trái cây thời điểm những người này đều ở đây quốc thổ cũng tới một người đi rồi trình tự sau khi diệp phong ở cuối cùng trên hợp đồng ký tên mà thôn ủy hội che lên con dấu diệp phong trong lòng cảm thán cuối cùng cũng coi như là đạt thành mục tiêu dĩ nhiên diệp phong tuy rằng nhận thầu toàn bộ núi rừng cũng không phải có thể tùy ý chặt cây cây cối căn cứ hợp đồng có có hạn ngạch hạn chế nhiều nhất có thể lợi chưa dùng tới một nửa khu vực diệp phong thẳng thắn dứt khoát đến còn lại bảy mươi lăm vạn đô la trực tiếp chuyển vào thôn ủy hội tại khoản thượng gần nhất tích góp sắp tới hai triệu tài chính ở mua kiến tải công trình máy móc thời điểm dùng mất rồi hơn bốn mươi vạn nhận thầu núi rừng lại dùng mất rồi hơn tám mươi v diệp phong túi tiền lập tức hết rồi rất nhiều có điều diệp phong không thèm để ý hiện tại diệp thị siêu cấp mồi câu tốc độ kiếm tiền rất nhanh sau ba ngày buổi sáng ngựa đá chấn ngã tư đường diệp phong ngồi s ồ m ở xe gắn máy bên cạnh nắm điện thoại di động nhìn gần nhất nhóm đơn đặt hàng hiện tại đơn đặt hàng lại đạt mới cao nhật tiêu tiếp cận mười vạn tùy theo mà đến sẽ là càng ngày càng nhiều người mua thường thường, thường thông qua v ư ợ n g v ư ợ n g hỏi do một ít liên quan với mồi câu vấn đề vừa bắt đầu diệp phong vẫn có thể đánh thời gian trả lời gần nhất khoảng thời gian này lại là cả tràng địa lại là kiến sắt lá nhà chỉ hoán một quãng thời gian, tích lũy vấn đề cũng còn tốt diệp thị siêu cấp mồi câu là không có hàng giả câu chuyện trừ phi là chuyển phát nhanh vấn đề có rất ít cái gì trách cứ trả hàng loại hình diệp phong biết là nên xin mời một chuyên môn khắc phục rồi theo nghiệp vụ mở rộng diệp phong chuẩn bị thuê một chuyên môn nhà kho dù sao cho thuê phòng không gian quá nhỏ vào lúc này một chiếc đường dài xe đỏ thông minh chậm rãi lai tới đứng ở bên cạnh diệp phong vội vã thu hồi điện thoại di động chạm lên cũng không lâu lắm một người thanh niên đeo túi sách từ khách trên xe xuống một con tóc ăn vóc người hơi gầy hạ thân một cái trắng bệnh con jean trên người là áo lót ở lại một bộ mắt kính gọng đen nhìn thanh niên này diệp phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tiến lên nên tiếp lão ca thanh niên nhìn thấy diệp phong cũng cười nói thanh niên này chính là diệp phong đệ đệ diệp hải làm sao như thế gầy diệp phong vỗ một cái diệp Hải như vai, nói i vẫn như vậy rằng d ệ phong ả i tính cách s、so、với b a đầu Diệp p h o n nhưng là rộng rãi hơn nhiều lão ca nghe nói ngươi gần nhất nhưng là làm mấy chuyện lớn mẹ đem ngươi đều phùng trời cao đi tới có ngươi như thế tổn ca à diệp phong cười nói mẹ nói ngươi trồng dưa hấu cây dưa hồng dưỡng ngươi làm sao làm sao ăn ngon nghe được ta cái tiết thèm này không vốn là ta lần này ta không chuẩn bị trở về bị ngươi trồng những k â y hoa quả r ụ dỗ i trở về diệp hải nói rằng bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng chỉ sợ ngươi ăn sau khi liền không muốn đi đến trường diệp phong phát động xe gắn máy lên đây đi diệp hải vội vã ngồi vào sau xe gắn máy chỗ ngồi hai h u y n h đệ một đường trò chuyện lao ca ta xem ngươi hiện tại điểm tiêu thụ tốt a nóng này à, ngươi con cá này mồi phương pháp phối chế từ đâu nhi làm diệp hải hiếu kỳ nói dĩ nhiên là ta tự chế biến diệp phong cười nói có điều lao ca ngươi mồi câu tiêu thụ như vậy nóng này nhất định sẽ đưa tới cái khác n g i câu thương ra đỏ mắt nếu như bọn họ dựa theo ngươi mồi câu chế biến ra đồng dạng mồi câu đến như thế đối với người điếm xung kích sẽ rất lớn diệp hải lo lắng nói ngươi đây là có thể yên tâm ta mồi câu tuyệt đối sẽ không có người có thể chế biến ra đến diệp phong cười nói hắn mồi câu như vậy nóng n ả y thần hiệu nghĩ đến hiện tại chính đang bắt hắn mồi câu nghiên cứu muốn chế biến ra đến người khẳng định không phải số ít không được bọn hắn cuối cùng khẳng định đều sẽ thất bại dù sao sinh mệnh c h i bùn là độc nhất vô nhị diệp hải trong lòng nghi hoặc tại sao lão ca tự tin như thế có điều không có hỏi lại xe gắn máy đỉnh đến nhà cửa mẹ cha khi nghe đến xe gắn máy âm thanh cũng đã đi ra mẹ người biến tuổi trẻ a diệp hải nhìn thấy tơi dạng g ỡ mẹ rất là kinh ngạc nói có à trả lại không phải như cũ trầm thúy hoa cũng không có chú ý tới những này có điều gần nhất thân thể nàng biến tốt hơn rất nhiều nàng đúng là cảm giác được trai như thế à diệp hải lại một chút cha dĩ nhiên có biến hóa cực lớn mang không có trước đây như thế loan da rẻ không có trước đây như thế ngâm đen lộ ra một loại khỏe mạnh cảm giác rõ ràng phát tướng một chút ổ lao ca tại sao ta cảm giác ngươi cao lớn lên diệp hải đột nhiên kinh ngạc nói thật giống đúng đấy hai anh em ngươi thật giống bình thường cao cha cùng mẹ hơi kinh ngạc nguyên lai、like、diệp phong so diệp hải ải một ít diệp hải có một m bảy hai thân cao bây giờ nhìn đi tới dĩ nhiên bất phân cao thấp các ngươi hiện tại mới phát hiện ta gần nhất ở trường cao đã một m bảy một diệp phong đắc ý cười nói không thể nào lao ca ngươi đều hai mươi lăm hai mươi sáu lại vẫn hội trường cao sẽ không là xuyên qua tăng cao hải đi diệp hải rất quyết đại nói mẹ k i ế p ngươi ca như là dùng tăng cao hải người sao hơn nữa c õ i đ ờ i này có tăng cao dép diệp phong thân một hồi ăn mặc dép chân diệp hải trực tiếp há hốc mồm tốt rồi mau mau đi vào trời nóng l ự c ăn chút hoa quả mẹ trầm thúy hoa cười nói bốn người đi vào nhà tử loại này kiểu cũ hồng nghệ úc thông gió thông khí rất tốt mặt đất là bùn đất vì lẽ đó trong phòng nhiệt độ thật lạnh thoải mái hoa thật lớn dưa hầu a chương hai á t t đến uy. mươi sáu lúc xế chiều diệp phong cưới xe gần máy mang theo diệp hải đi tới vườn trái cây mà ơi lao ca này ba cái đại gia hỏa là xảy ra chuyện gì diệp hải nhìn thấy ba đại công trình máy móc giật mình nói dĩ nhiên là ca mua diệp phong cười nói không thể nào mua cái này làm cái gì nên rất đắt、đơn. hơn ba mươi vạn ta chuẩn bị toàn bộ núi rừng cải tạo một phen ngược lại cũng phải xin mời thi công đội không bằng chính mình liền mua lại những này máy móc lao ca ta chỉ có thể nói hai chữ người như diệp hải đã không biết nên nói cái gì cho phải có điều hắn cũng coi như là rõ ràng lao ca đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền ba mươi bốn mươi vạn công trình máy móc con mắt đều không nháy mắt một hồi liền mua lại nhận thầu núi rừng lại là tám chín mươi vạn mặt khác còn muốn xây nhà lao ca ta hiện tại đều không muốn đọc sách không bằng theo ngươi làm quên đi diệp hải đột nhiên nói rằng hồ đại học hay là muốn đọc có điều ta có thể cùng ngươi bảo đảm tốt nghiệp sau khi ngươi là nghĩ đến giúp ca vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp lão ca ta đều theo ngươi lựa chọn diệp phong tự nhiên biết diệp hải ý nghĩ nói rằng lão ca đây chính là ngươi nói diệp hải lập tức lộ ra vẻ vui mừng lao ca còn có thể lừa ngươi a diệp phong nện cho diệp hải ngược một hồi tan này không phải cao hứng mà lão ca n g ư ơ i điếm phương diện có nhu cầu gì ta hỗ trợ không diệp hải hỏi hỗ trợ diệp phong nhìn diệp hải một chút trong lòng hơi động hỏi làm khắc phục ngươi có làm hay không khắc phục được đó diệp hải dĩ nhiên sẽ không từ chối cho lão ca làm công còn sợ lao ca sẽ bạc đãi chính mình vừa lúc đó hai con đại chó đất từ sau nhà diện trốn lẫn ra mặt sau trả lại theo năm con phổ thông to nhỏ chó đất này năm con chó đất không tới một tháng nhìn qua như là có ba bốn tháng lớn hơn cho tới hai con đại chó đất lại lớn một chút diệp phong ngày hôm qua trả lại vài con cầu x ư n g quá thể trọng đại c ầ u đã đạt đến một trăm mười kg mà hai c ầ u có một trăm kg này thể trọng đã vượt xa loại cỡ lớn khuyển mức độ diệp hải giật mình trực tiếp trốn đến diệp phong phía sau ta mẹ à này cái gì c ầ u hai con đại chó đất nhưng đi tới bên cạnh hắn n g o ắ t n g o ắ t cái đôi tựa hồ muốn tới liếm diệp hải diệp hải suýt chút nữa không sợ đến chân đều mềm luôn hồ sợ cái gì đây là đại cầu hai cậu a chúng nó nhận thức ngươi ngươi nhưng không quen biết chúng nó diệp phong cười nói đại cầu hai cậu diệp hải phát hiện hai con đại chó đất cũng không có biểu hiện gia tính chất công kích trái lại rất hữu hào dáng vẻ rốt cục thở phào nhẹ nhõm kinh ngạc nói làm sao có khả năng đại cầu hai cậu phòng trừng chỉ có này hai con cậu một nửa to nhỏ hơn nữa này hai con đầu nhìn qua như chó đất ta mặc kệ như thế nào diệp hải vẫn là tiếp thu này hai con loại cực lớn chó đất là đại cầu hai cậu sự thực lao ca ngươi đến cùng là làm sao dưỡng làm sao dưỡng đến lớn như vậy coi như là tảng ngao một loại phòng trừng cũng không sánh nổi a diệp hải kỳ quái nói ngươi sau đó liền biết rồi diệp phong không có nói chủ yếu là chuyện này quá mức huyền huyễn hơn nữa vẫn là không muốn để người ta biết cho thỏa đáng chí ít ở hắn có năng lực tự vệ trước diệp hải không có h ỏ i tới có điều cùng quần cầu chơi đến không cũng nói từ diệp phong ở lại diệp hải khắp nơi chuyển động hắn nhìn thấy diệp phong kiến tốt sắt lá nhà thời điểm hơi kinh ngạc có điều diệp phong chỉ là giải thích sau đó dùng để đặt hoa quả diệp hải ở nhà chơi ba nay g liền trở về trường học có điều diệp phong trong khoảng thời gian này ở lại hắn đi tới sinh sản mồi câu cho thuê phòng để hắn hiểu thêm mồi câu tình huống dù sao làm khắc p h ụ không thể đối với sản phẩm không biết gì cả diệp hải làm điếm khách phục diệp phong trực tiếp cho hắn mỗi tháng một vạn tệ tiền lương điều này làm cho diệp hải hưng phấn không thôi trước đây trong nhà cho sinh hoạt phí cũng là mấy trăm mấy khối tiền ngày trải qua căng thẳng chỉ có thể bình thường làm chút kiêm chức đến c h ợ giúp sinh hoạt phí dùng hiện tại có l a o ca cho một vạn tệ tiền lương sao có thể không cao hứng một vạn tệ đủ khiến hắn ở trong trường học trải qua thư thư phục phục có đệ đệ diệp hải làm khách phục diệp phong cũng coi như là un g dung có thêm ở trong ba ngày này diệp phong tìm kỹ nhà kho sau đó muốn mưu ký b a vây liền ở ngay đây tiến hành đóng gói cho tới chu luyện binh m sau đó liền làm sinh sản mồi câu địa phương hơn nữa diệp phong chọn mua máy trộn bê tông nướng ký đến hàng như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chế tạo thời gian bởi cân nhắc đến rất nhiều khách hàng nhắc tới mồi câu móc nối không tiện diệp phong mồi câu phương pháp phối chế nguyên lai so sánh một trăm n tăng cao đến so sánh hai trăm gia tăng rồi mồi câu thể tích đồng thời ở mồi câu trung xuyên qua một loại nhỏ phao cao su nếu như vậy móc nối sẽ thuận tiện rất nhiều dĩ nhiên chế tạo lên liền phức tạp một ít có điều đang sử dụng máy trộn bê tông cùng nướng ký tình hắn khoảng thời gian này mỗi ngày đều kiên trì ý thức tiến vào trong không gian giới trì kiểm tra những kia thẻ ngọc muốn nghiên cứu những kia như thiên văn bình thường kỳ dị văn tự cho đến bây giờ vẫn là là một điểm thu hoạch không có hắn vẫn là xem không hiểu những kia văn tự có điều diệp phong từ một trong ngọc giản nhìn thấy một bộ người k ỳ quái thể kết cấu đồ mặt trên đánh dấu rất rất nhiều tin tức vừa bắt đầu diệp phong còn tưởng rằng là trung y học thượng h u y ệ t đạo có điều hắn đối chiếu trung y thân thể h u y ệ t đạo đến xem căn bản không đúng không có một vị trí là trùng hợp đáng tiếc xem không hiểu những kia văn tự diệp phong đối với bộ này thân thể kết cấu đồ cũng là không thể nào hiểu rõ trừ này ra diệp phong còn phát hiện một vấn đề tinh thần của hắn ý thức thường thường ra vào nhận không gian vô hình chung được rèn luyện hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức tự hồ trở nên càng thêm ngưng tụ vững chắc rất nhiều mơ hồ có tăng cường ý thức ngưng tụ vững chắc tăng cường chỗ tốt sẽ là hắn đối với mình thân thể trưởng khống trình độ càng cao hơn hắn ở làm cái kia động tác thời điểm ý thức mơ hồ có thể nhận ra được bắp thịt gân cốt biến hóa ở bình thường hắn dùng sức thời điểm có ý thức đến điều động toàn thân sức mạnh que ho thành một luồng cứ như vậy tương tự sức mạnh lại có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng dĩ nhiên diệp phong đối với loại biến hóa này cũng không biết có ích lợi gì hắn chỉ có thể thành một loại rèn luyện ý thức thân thể phương pháp mà thôi nếu như không phải động tác này quá mức khó khăn hắn đều chuẩn bị giao cho cha mẹ diệp phong ý thức t ừ nhận không gian đi ra đang muốn làm vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại thứ tư thế thời điểm đột nhiên hắn tăng cường rất nhiều thính lực mơ hồ nghe được sắt lá phòng phương hướng chuyển đến động tĩnh hắn bỗng nhiên vươn mình mà lên kêu lên vài con chó đất hướng về sắt lá phòng phương hướng mà đi đêm nay có mặt chẳng coi như là không đánh đèn tin cầm tay cũng có thể ngờ ngợ nhìn do rằng tình huống chung quanh diệp phong đi tới sắt lá phòng ở ngoài cẩn thận ngưng có bất kỳ thanh âm gì. trong lòng hơi động lẽ nào là cái kia thần bí vọng xoáy lại xuất hiện tức hắn lấy ra chìa khóa đại khóa sắt mở ra cầm đèn tin cầm tay đi vào trong đó hai con đại chó đất theo sắt mà vào có chó đất ở diệp phong rất có niềm tin hắn lại mở ra một tấm bên trong môn sau khi dùng đèn tin cầm tay một chiếu bên trong nhất thời để hắn mừng rỡ như đ i ê n sắt lá phòng trên đất trống lại trồng chất lượng lớn sinh mệnh chi bùn vài con chó đất căn bản không cần diệp phong dặn dò liền lập tức xông lên trên liếm l ệ n trường trình ủng hộ thương hiệu việt Của tàng thư viện. Đỏ cả m ặ trong t lòng cực kỳ kích động vòng xoáy này đã phun trào hai lần một lần là sinh mệnh c h i bùn một lần là nhận không gian vì lẽ đó diệp phong lo lắng trả lại sẽ sẽ không tiếp tục phun trào nếu như không lại phun trào trên tay hắn sinh mệnh c h i bùn liền không phải vô hạn là có hạn sử dụng lên liền không thể tùy tiện lãng phí bây giờ nhìn lại cái này thần bí vòng xoáy trả lại sẽ tiếp tục phun trào lần này phun trào Sinh mệnh chi mệnh bùn so lần thứ nhất trả lại nhiều hơn một chút đối với diệp phong tới nói sinh mệnh c h i bùn sẽ là hắn quật khởi tư bản giờ khắc này hắn kích động trong lòng có thể tưởng tượng được diệp phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một c u ố n sổ đến cái này c u ố n sổ ghi chép cái này thần bí vòng xoáy xuất hiện thời gian lần thứ nhất phun trào cùng lần thứ hai phun trào khoảng cách cửu tiên lần thứ hai cùng lần thứ ba nhưng đầy đủ khoảng cách hai ba ngày lâu dài căn bản không nhìn ra quy luật đến mặt khác diệp phong ghi chép lần thứ nhất phun trào ra sinh mệnh c h i bùn số lượng sướng cùng thống khổ thức động tác sau khi diệp phong liền hôn mê đi ngày thứ hai vừa rạng sáng diệp phong liền cưới xe gắn máy thẳng đến trên chân mà đi hắn lại chọn mua một nhóm lớn ra rắn túi đang trên đường trở về nhận được bằng ca điện thoại để hắn mấy ngày nay đi hữu nghị hiệu ăn kết toán diệp phong trả lời chắc chắn ngày mai buổi sáng đi sau đó liền c ú p điện thoại trở lại vườn trái cây diệp phong liền bắt đầu làm lên hoạt đến đầy đủ xếp vào sắp tới hai trăm túi hắn hết thể sinh mệnh chi bùn tất cả đều làm tiến vào nhận không gian sau khi diệp phong cũng m ệ t m ỏ i b á t có điều hắn vui sướng trong lòng là không cách nào hình dung có quần quận không ngừng đến sinh mệnh chi bùn hắn liền không cần tính toán tỉ m ỉ hữu nghị hiệu ăn diệp phong xe g ầ n máy ngừng lại tuy rằng vẫn là chín giờ sáng mà thôi quán cơm ở ngoài xe cũng đã nhanh chen không xuống hắn một túi ngư để đi đi đi đi đi đi hữu nghị hiệu a n đại s ả n h quản lý các phục vụ viên đều dồn dập chào h ỏ i hiện tại diệp phong xem như là hữu nghị hiệu a n trọng yếu hợp tác đồng bọn hắn cung cấp giá hương láo ngư có thể nói nhất tuyệt mỗi ngày không biết có bao nhiêu thực khách mộ danh mà đến có điều có thể ăn được chỉ là một bộ phận rất nhỏ hơn nữa còn muốn sớm đặt trước mượn giá hương láo ngư tiếng tăm hiệu a n chuyện làm ăn nóng này rất nhiều liên quan hiệu a n công nhân viên cũng đều được lợi không ít phong tử đến rồi bằng ca ra đón phi thường n h i ệ tình t bằng ca làm ăn khá khấm á diệp phong cười nói trả lại không phải nhờ có ngư a bằng ca tiếp nhận diệp phong trên tay ra dán túi đưa cho nhà bếp một đồng nghiệp diệp phong theo bằng ca đi tới phòng làm việc của hắn phong tử đây là đoạn thời gian gần đây giấy tờ ngươi nhìn một chút có đúng hay không bằng ca lấy ra một vợ nói rằng diệp phong cười nói xem liền không cần nhìn chẳng lẽ bằng ca còn có thể gạt ta không được hắn hiện tại cũng coi như là giàu nước đố đ ổ vách mua cá tiền đã không tính là gì nếu như không phải cùng bằng ca hợp tác rồi khoảng thời gian này bằng ca làm người thật thoải mái lại có tài ca này một mối liên hệ hắn đều không nghĩ ra thụ phong tử ta đưa cho ngươi ngư đặt tên là g i ã hương láo ngư cảm giác như thế nào bằng ca đột nhiên nói rằng ta cảm thấy rất tốt khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy cao to thượng diệp phong cười nói ha ha tên cao to đến đâu thượng nếu như ăn không ngon khẳng định không được có điều ngươi ngư tuyệt đối phù hợp danh tự như vậy ta cảm thấy nếu như sẽ không được kinh doanh lập tức tấm chiêu bài này thực sự có lỗi với này sao ăn ngon ngư bằng ca đột nhiên lấy ra một phần văn kiện nói rằng phong tử ngươi có biết trên thế giới này cái gì ngư quý nhất nghe nói là hoàng、Môi、ngư diệp phong không có nghe hiểu ý của h ắ n ân hoàng、Môi、ngư toán một loại còn có cái gì khác trường giang đao ngư vịnh khê hương ngư thái hồ cá bạc thạch ban ngư loại hình đều là giá trị mấy trăm thậm chí mấy ngàn đồng tiền một cân so sánh với nhau ngươi giã hương láo ngư tuy rằng có thể mua được mấy chục thậm chí hơn trăm đồng tiền một cân nhưng cùng những n à y so ra cách biệt vẫn rất xa ngươi không cảm thấy rất không đáng à bằng ca nói rằng diệp phong trong lòng hơi đ ộ n g hơi trở nên trầm tư trước đó hắn đúng là không có cảm thấy cái gì mấy chục khối một cân ngư đã là cực quý có điều nghe bằng ca vừa nói như thế hắn vẫn đúng là cảm giác mình dưỡng ngư tựa h ồ quá giá rẻ những n à y ngư dùng tính mạng chi bùng bồi dưỡng ra đến giá trị tuyệt đối muốn so cái gì hoàng ngư quý giá rất nhiều giã hương láo ngư không nói dinh dưỡng d ư ợ n dùng giá trị là cực cao chính hắn ăn qua làm cho tinh thần thể lực tăng mạnh không nói cha mẹ ăn sau khi cải thiện khung máy móc vẫn có thể mỹ dung hiệu quả nhị bá ăn hắn dã hương lá o ngư liền g i ã n phế quản đều khá hơn nhiều nghe nhị bá nói trước đó vài ngày đi làm một kiểm tra g i ã n phế quản tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt rất hiển nhiên là dã hương lá o ngư hiệu quả p h o n g tử ngươi biết ta gần nhất nghiên cứu ngươi dã hương lá o ngư được một chút tình huống thế nào h ả bằng ca lại nói ta đã nói với ngươi mấy cái ví dụ ta có một đại chủ cố trên người có bệnh tiểu đường cao huyết áp hắn nhưng là cái ăn hàng căn bản không quản được hậu vì lẽ đó vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng hắn tư nhân bác sĩ đều nói với hắn tiếp tục nữa không tới ba năm nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn sau đó hắn ăn ta chỗ này giá hương láo ngư lập tức liền lên ẩ n mỗi ngày đến ăn thực làm là một ngày bốn món ăn không ăn liền khó chịu ngươi đoán làm sao hắn tư nhân bác sĩ đã kiểm tra sau phát hiện hắn bệnh tiểu đường cùng cao áp áp dĩ nhiên có chuyển biến tốt xu hướng ta cái này lão khách hàng nhận định là giá hương láo ngư hiệu quả chính vì như thế ta mới bắt đầu nhận ra được giá hương láo ngư ngoại trừ mỹ vị ở ngoài còn có cái khác hiệu quả phong tử nói cho ngươi kiện đối với nam nhân mà nói là khó có thể mở miệng việc ca ca ta lúc còn trẻ bởi miệt mài quá mức nhiều lần lưu lại bệnh liệt dương sớm tiết nguồn bệnh cùng chị dâu ngươi làm chuyện này thời điểm rất ít có thể thỏa mãn nàng tìm rất nhiều trung ý ỉa ăn rất nhiều phương thuốc cũng không thấy hiệu quả có điều gần nhất ta ăn ngươi g i ã hương láo ngư sau khi phát hiện phương diện này rõ ràng có cải thiện bằng ca tiếp tục nói diệp phong nghe được trận mắt ngoác mồm nếu như nói g i ã hương láo ngư có thể chữa bệnh cũng coi như có điều trị liệu bệnh liệt dương sớm tiết này tựa hồ có chút còn có mấy cái ví dụ đều là ta từ mấy vị khách hàng trên người h i ể u rõ đến thân thể có khắp mọi mặt t ậ xấu ăn dã hương láo ngư sau khi rõ ràng có cải thiện hơn nữa ta đối với những khác ăn dã hương láo ngư người vẫn đang truy tung quan sát phong tử ngươi biết ta nói tới những này ý vị như thế nào bằng ca ánh mắt sáng quắc đến nhìn diệp phong bằng ca ngươi nói những này kỳ thực ta đã sớm phát hiện diệp phong nhưng hơi mỉm cười nói phát hiện bằng ca kinh ngạc nói dĩ nhiên ta nhị bá gian phế quản g sẽ là ăn con cá này sau đã bắt đầu chuyển biến tốt còn có ta cha mẹ ăn sau khi thân thể biến tốt hơn rất nhiều diệp phong cười nói là được rồi điều này nói rõ ngươi g i ã hương lá ngư không chỉ có mùi vị được hơn nữa còn có xây d ự n g thân kiện thể kỳ hiệu ngươi nói nếu như chúng ta lợi dụng này hoàn toàn có thể mang dã hương lá ngư xào lên giá hương lão ngư chế tạo thành cao cấp dùng ă n ngư đến thời điểm giá hương lão ngư giá cả liền không phải mấy chục khối một cân mà là mấy trăm thậm chí mấy ngàn khối một cân bằng ca ánh mắt hừng hực nói bằng ca vậy ngươi có kế hoạch gì diệp phong đột nhiên hỏi ngươi nhìn một chút cái này bằng ca văn kiện trong tay ném qua diệp phong mở ra xem lên dĩ nhiên là liên quan với giá hương lão ngư hàng hiệu kế hoạch thư sau một hồi lâu diệp phong thả gợi văn kiện kinh ngạc nói bằng ca xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a không thể không nói này hàng hiệu kế hoạch thư để hắn rất là tâm động một khi thành công như thế hắn giá hương lão ngư giá trị sẽ thành tăng lên trăm lần đến thời điểm hắn ngôi tháng thu vào liền không phải chỉ là mấy văn nguyên mà là lấy mấy triệu thậm chí hơn mười triệu lấy phong tử ngươi cảm thấy như thế nào bằng ca nhìn chằm chằm diệp phong nói ta cảm thấy có thể được diệp phong cười nói vậy thì tốt phong tử toàn bộ hàng hiệu kế hoạch không cần ngươi ra một phân tiền ngươi chỉ cần cung cấp giá hương láo ngư cái khác giao cho ta là được bằng ca chạm lên vô diệp phong vai phóng khoáng nói rằng bằng ca như vậy sao được đây nên ra hay là nên ra ta ngược lại tờ h ờ ớt tờ ra cảm thấy không bằng ngươi và ta hợp tác chế tạo một dã hương láo ngư điếm、Chuyên môn kinh doanh giã hương lão ngư cái này hàng hiệu diệp phong cười nói hắn dĩ nhiên nghe ra bằng ca ý tứ tuy nhiên làm sao đều do bằng ca thao tay chính mình khẳng định rất chịu thiệt hắn nắm giữ rất lớn quyền chủ động giã hương lão ngư cái này hàng hiệu coi như là xây dựng lên đến nhất định phải dựa vào hắn dưỡng ngư không có hắn ngư van rội đến mấy hàng hiệu cũng là h ư u danh vô thực bằng ca nhìn diệp phong một chút hơi trầm tư chốc lát nói rằng này ngược lại là một không sai ý nghĩ sau đó sẽ là hai người hiệp thương giã hương lão ngư điếm từng người chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ diệ phong cung cấp giã hương lão ngư và cố chiếm cứ chiếm cứ một nửa cổ phần đồng thời ở trong hiệp nghị viết đến diệp phong một nửa cổ phần là bất biến sẽ không theo có ngoại bộ tài chính chuyển vào sẽ bị pha loãng cư như vậy diệp phong liền không cần lo lắng bằng ca d ở trò ngược lại hắn chỉ cần có nắm gia hương lão ngư nguồn cung cấp hắn sẽ là đứng ở thế bất bại bằng ca sau đó cảm thán nói rằng phong tử ca ca cũng thật là coi thường ngươi bằng ca b ả n muốn lợi dụng diệp phong đối với phương diện này không h i ể u thế yếu nắm giữ quyền chủ động không nghĩ tới hay là đã thất bại chỉ có thể cùng diệp phong công bằng hợp tác cứ như vậy hắn muốn độc trưởng giá hương lão ngư hàng hiệu căn bản là không thể dĩ nhiên hắn cũng không thất vọng nói đến hắn kỳ thực chiếm rất lớn tiện nghi chỉ cần g i a hương lão ngư cái này hàng hiệu xây dựng lên đến hắn quách hữu bằng liền muốn ở phong huyền thậm chí lâu thị c h â n chính quật khởi diệp phong dĩ n h n biết có điều hắn không mượn dùng bằng ca thế lực muốn đánh ra giá hương lão ngư tiếng tăm phi thường khó khăn dù sao giá hương lão ngư không phải diệp thị siêu cấp m ộ i c ầ u muốn xuất hiện hiệu quả nhất định phải thắng ngày tích lũy mới được mà diệp phong khuyết thiếu sẽ là thời gian còn có người mạnh phân ra một phần lợi nhuận cho bằng ca đối với diệp phong khuyết thiếu sẽ là thời gian còn có người mạnh phân từ hữu nghị hiệu ăn đi ra diệp phong đang muốn cơi xe gắn máy rời đi đột nhiên một chiếc màu trắng bạc ớt chờ xe thể thao lái vào chỗ đỗ xe hắn ánh mắt sáng lên hắn nhận ra đó là triệu không t h i ề n xe theo sát ớt chờ xe thể thao tiến vào là một chiếc phe ra gì xe hở mui diệp phong không khỏi nhiều l i ế c mắt nhìn không nghĩ tới ở huyện thành này chung đều có thể nhìn thấy loại xe này từ tuy nói đến hữu nghị hiệu ăn ăn cơm người mở ra tốt ra xe người không ít cũng phần lớn là a u đi bm đốt đường h ổ từ ớt chờ trên xe thể thao chỗ ngồi kế bên tài xế đi cái kế tiếp mỹ lệ nữ tử một thân nhàn nhã quần sóc áo ngắn nhìn qua cực xinh đẹp vóc người tôn lên đi ra không phải triệu không thiền mặt sau cửa xe mở ra lại đi ra hai cô gái mỗi người trang phục thời thượng tướng mạo cũng không tệ vào lúc này vùng lái môn mới mở ra triệu không thiền một thân hắc bạch phối tu thân hiện ra gầy liền y váy ngắn đường cong rõ ràng tính cảm mười phần triệu không thiền đã lâu không gặp a d i ệ p phong chào hỏi nói là ngươi à, d i ệ p phong triệu không thiền nhìn thấy cách đó không xa d i ệ p phong lộ ra một vẻ kinh ngạc bên người nàng mấy cái nữ t ử nhìn d i ệ p phong một chút đều lộ ra một tia h ế u kỳ nói đến diệm phong y phục trên người rõ ràng không lên đẳng cấp tuyệt đối thuộc về quán vỉa hè hàng hơn nữa kỵ vẫn là một đài phổ thông cũ kỹ t i ể u nam xe gắn máy ngươi đến đây ăn cơm diệp phong hiếu kỳ nói ơ n các nàng nói muốn tới ăn nơi này giã hương lão ngư vì lẽ đó liền đến triệu không thiền hiếu kỳ nói ha ha muốn ăn giã hương lão ngư không bằng đến chỗ của ta bảo đảm quản đủ diệp phong cười nói chỗ nào đến nhà quê cho rằng giã hương lão ngư theo liền có thể ăn được một châm chọc thanh từ bên cạnh chuyển tới sau đó một đục lỗ thanh niên trong tay cầm chìa khóa xe đi tới nhìn về phía diệp phong trong mắt tràn đầy xem thưởng sau đó hắn cười đối với triệu không thiền nói không thiền chúng ta đều vào đi thôi bên trong ta đã sớm đính tốt rồi vị trí hôm nay đem bảo đảm để cho các ngươi ăn được chính tông giá hương l a o ngư thái thiên phương ngươi như thế nào triệu không thiền x i n h đẹp tuyệt trần h ư n tàu lên đến không vui nói không thiền không phải là một nhà quê ngươi hà tất lưu ý đây ta xem tiểu tử này là c ó c ghẻ muốn ăn thị thiên nga bằng hắn thân phận này muốn cùng ngươi kéo lên quan hệ thanh niên thái thiên phương đĩu i b i ế n môi xem thường nói không t h i ề n t h ì chúng ta mau mau vào đi thôi ta đều hiện đang nghĩ đến giá hương l a o ngư liền chạy nước miếng đây bên cạnh một cô gái nhìn thấy triệu không thiền có phát hỏa dấu hiệu liền vội vàng nói đúng đấy vì một người ngoài hà tất tổn thương hòa khí phương thiếu thật vất và chúng ta chớ chỉ hoãn nếu như đi m u ộ n liền ăn không được cái khác nữ hải cũng đều khuyên bảo lên các ngươi biết cái gì này giã hương lão ngư sẽ là cái diệp phong cung cấp triệu không tiền có thể thấy nàng mấy cái bạn thân bạn tốt căn bản không đem diệp phong để ở trong lòng tuy rằng nàng cùng diệp phong chỉ gặp qua hai lần đối với diệp phong ấn tượng vẫn là rất tốt không muốn để cho diệp phong vì thế lung túng hơn nữa nàng đối với thái thiên phương cũng không có hào cảm tự cho là nếu như không phải trong nhà đầu làm cho nàng cùng thái thiên phương thử ở chung một hồi Nàng đều nhanh đối với người à n đều đối nhanh n với g này phiền thanh â n không khỏi giật mình lên、các、nàng không nghĩ tới hiện tại ở phong huyền khỏi giật tới tại đại các ở d đ ỉ niên h đỉnh, đỉnh g hương h ngư, n láo dĩ i xuất từ trước mắt. Người thanh niên này g ư ờ i niên thanh n tay hóa ra là cái nuôi cá thái thiên phương vẫn như cũ có chút xem thường nhìn diệp phong một chút nói rằng như vậy càng tốt hơn ngươi gọi diệp phong đúng không không bằng sau đó giá hương lá ngư bán cho ta này hữu nghị hiệu ăn cho ngươi bao nhiêu tiền một cân ta ra gấp đôi giá cả như thế nào nếu tìm tới giá hương lá ngư nguồn cung cấp thái thiên p ư ơ n g không phải người ngu lập tức liền tâm động lên này giá hương lá ngư mùi vị hắn ăn qua sau khi liền cũng lại ăn không vô cái khác cá nếu như có thể nắm giữ nguồn cung cấp này giã hương lão ngư chẳng phải là muốn ăn thì ăn cái nào còn muốn tới đây phá thiệp cơm ăn đốn giã hương lão ngư còn muốn sớm đặt trước thật không tiện ta này nhà quê nào có cái gì giã hương lão ngư bán cho ngươi diệp phong nhìn cái này thái thiên phương một chút cười nhạt nói trong lòng rất là khó chịu không nghĩ tới gặp phải loại này nướng ẩn đột nhiên hắn trong lòng hơi động cái tên này họ thái không biết cùng thái lao có quan hệ gì không tiểu tử ngươi có ý gì xem thường ta thái thiên phương là không thái thiên p ư ơ n g làm sao có khả năng nghe không ra diệp phong trong lời nói ý trào phúng không khỏi con mắt h i p lại ở này phong trong huyện. vẫn chưa có người nào không nể g mặt hắn vừa lúc đó bằng ca đi ra cười mặt nói hóa ra là phương thiếu a không biết ta này h u y n h đệ có chỗ nào đã tội k í n h xin phương thiếu thứ lỗi phong tử giá hương lão ngư đã cùng bản điếm ký hợp đồng nếu như phương thiếu sau đó muốn ăn chỉ cần gọi điện thoại lại đây bảo đảm cung cấp hắn vốn là là ra n g h ê n tiếp thái thiên phương nhìn thấy diệp phong cùng thái thiên phương có xung đột lập tới ngay giải vây hắn biết thái thiên phương nội tình diệp phong t r e o chọc thái thiên p ư ơ n g khẳng định bị nhiều thiệt t h i hử xem ở quách lao bản trên mặt liền không so đo với người thái thiên p ư ơ n g lạnh dền một tiếng xoay người liền đối với triệu không tiền nói không tiền nghe thấy không? Sau đó muốn. lúc nào đến ăn dã hương lão ngư liền nói với ta một tiếng triệu không thiền chừng thái thiên phương một chút xoay người đi vào cơm trong trang không thiền ngươi như thế nào a thái thiên phương vội vã truy tiến vào cái khác mấy cái nữ hải theo sắt mà đi phong tử không cảm thấy thụ hoa nước bằng ca nhìn thấy diệp phong sắc mặt không tốt lắm vỗ diệp phong vai nói rằng bằng ca cái tên này lai lịch ra sao diệp phong nhìn ra được bằng ca đối với cái k i a thái thiên phương tựa hồ rất kiên kỵ chính vì như thế hắn tuy rằng rất khó chịu vẫn là nhịn xuống cơn gin này có điều hắn đã đem việc này nhớ rồi hắn nhưng là thủ rất dai long sơn tập đoàn ngươi nghe nói qua không bằng ca ô n diệp phong vai đi tới một bên nói rằng, hắn sẽ là lòng sơn tập đoàn chủ tịch thái tấn con trai ở này phong huyền là n g h ê n ngang mà đi tồn tại vì lẽ đó ngươi sau đó gặp phải hắn tốt nhất chớ cùng hắn tính toán nếu không thì sẽ chịu thiệt thái thị gia tộc ở phong huyền vậy cũng là h á c bạch thông a n diệp phong trong lòng ca kinh không trách này thái thiên phương lớn lối như thế thân phận như vậy bóng lưng ở này phong huyền trung trả lại thật không có người nào dám trêu chọc cái kia triệu không thiền đây diệp phong lại hỏi ngươi biết nữ tử này g ố c gác của nàng không đơn giản tổ phụ triệu bồi nguyên là đã từng là lâu thị ủy thường ủy cha của nàng triệu tứ hải hiện tại là theo chúng ta phong huyền liền nhau huyền chủ t có người nói là trong tỉnh một cái nào đó bộ cấp cán bộ con gái bằng ca có thể mở như thế một đại hiệu ăn đối với phong huyền thậm chí lâu thị quan diện giới kinh doanh to to nhỏ nhỏ tự tin đều có hiểu biết diệp phong trong lòng giật mình không nghĩ tới triệu không thiền bóng l ư n g lớn như vậy phong tử chớ nhục trí ngày sau còn dài đợi được chúng ta giá hương láo ngư hàng hiệu bắt tay vào làm coi như là thái thiên vương ở trước mặt n g ư ờ i hung hăng không đứng lên bằng ca vỗ diệp phong vai nói rằng rời đi hữu nghị hiệu ăn sau khi diệp phong không có trở lại mà là đi thẳng tới một nhà gia tạp chuyên mua điếm không sai diệp phong chuẩn bị mua một chiếc gia tạp mỗi ngày cưới xe gắn ngược lại cũng cần mua xe không bằng mua một chiếc gia tạp đến cho tới cái gì xe con loại hình đối với hiện tại diệp phong không quá áp dụng hơn nữa ở ý nghĩ của hắn bên trong sau đó coi như là muốn mua xe con cũng cần mua chân chính hảo xe không tốn bao nhiêu thời gian diệp phong liền bắt một chiếc phong tân sáu hiện xe bao hết thập tam vạn ngược lại diệp phong ở lúc làm việc cũng đã thi giấy phép lái xe xe gắn máy chuyển lên gia tạp thượng diệp phong liền mở ra g i a tạp rời đi thị trấn lái xe cảm giác sẽ là xe gắn máy không sánh được、ẩm. đột nhiên một vệ bóng đen b ỗ n nhiên đụng vào gia tạp kính chắn gió thượng diệp phong vã ngược lại xuống xe nhìn xem d toàn thân lông chim màu nâu xám hình thể không lớn p h ò n g chừng cùng thành niên trúc kê gần như này ưng đã đụng phải hấp hối con bàn ó thực sự là s u ố i quậy ta này ra tạp vừa mới mới vừa mua hiện tại liền va chim diệp phong tâm tình rất khó chịu có chút b m ộ n b ự c ở nông thôn đối với loại này sự tình rất kiên kỵ cho giang không may mắn khẳng định là cùng cái tia thái thiên phương có quan hệ gặp phải này ngớ ngẩn lão t ử mới như thế xui xẹo diệp phong hận không thể ưng bỏ qua có điều nhìn thấy nó hấp hối suy yếu dáng vẻ con mắt hơi mở to trong lòng lại có chút không đành lòng trong lòng hơi động hắn liền vội vàng đem ưng p h n g ở lòng bàn tay lên xe trở lại vườn trái cây thời điểm diệp phong kinh ngạc đến phát hiện nguyên bản c h o i thót bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ xuống h n g dĩ nhiên sống lại đang dùng miệng mổ chỗ ngồi hóa ra là ở ăn đi rất đang chỗ ngồi thượng sinh mệnh tri bùn khá lắm xem ra sinh mệnh t h i bùn thật sự có thể để người ta cải tử hồi sinh a diệp phong rất là kinh ngạc hắn lần thứ hai kiến thức một hồi sinh mệnh c h i bùn thần kỳ hai u diệp phong đưa tay đi bắt n ả y ưng đột nhiên bị ưng mạnh mẽ mổ một cái trên mu bàn tay đều lưu lại một cái miệng máu má lao tử cứu người lại dám mổ ta diệp phong bản thân tâm tình liền không được hận không thể này không biết điều ưng d ẫ m chết quên đi có điều hắn vẫn là ân xuống ý nghĩ này ưng nắm ở trong tay nhảy xuống xe tử sau đó đi vào trong nhà cầm một sợi dây thường ưng một cái chân hệ trụ dây thường một đầu k h á c liền trói ở cái kia biến hình lồng sắt t ư ợ n g sau đó liền đem ưng ném vào lồng sắt chung hắn lại lấy ra một ch Khắc trong một cái ống trúc đựng nước ưng rất nhanh sẽ ăn lên trong ống trúc sinh mệnh c h i bùn diệp phong sở dĩ không tha nhiều một chút chủ yếu là gần nhất nuôi nấng trúc kê t h ỏ dương tử còn có rắn hổ mang được tâm đắc hắn phát hiện chỉ có chính mình kinh thường tính đối với những động vật này tiến hành cho ăn chúng nó mới sẽ dần dần từ bỏ đối với diệp phong trí thậm c h í trở nên thân cận lên hiện tại ngoại trừ rắn hổ mang hai con trúc kê đại t h ỏ dương tử diệp phong coi như là mỏ chúng nó đều không sẽ sợ mà mắt kiếng kia xả nhìn về phía diệp phong trong ánh mắt không có loại kia lạnh leo hung quang trái lại trở nên dịu ngoan rất nhiều diệ phong từng là một lần thí nghiệm Trên tay hắn cột sau đó ăn mặc một đôi giày đặc gia c h â u găng tay thử nghiệm đưa tay luồn vào lồng sắt chung mắt kiếng này xả cũng không có phát động tấn công diệp phong đi m ọ thân thể của nó thời điểm không có quá to lớn phản ứng diệp phong tý tưởng chỉ cần có thời gian thông qua sinh mệnh chi bùn n u i n ấn g coi như là rắn hổ mang cũng phải bị chính mình thuần phục điện thoại di động vang lên diệp phong lấy ra nhìn xem dĩ nhiên là triệu không tiền đánh tới này mỹ nữ làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a diệp phong ấn xuống n ú t nhận cuộc gọi tức cười nói miệng lưỡi chân tru xem ra ngươi là không có chuyện gì sớm biết liền không gọi điện thoại cho ngươi triệu không tiền ở điện thoại một đầu khác nói rằng nàng lo lắng diệp phong đối với chuyện ngày hôm nay canh cánh trong lòng vì lẽ đó gọi điện thoại hỏi một chút ta sẽ có chuyện gì à giống ta loại tiểu nhân vật này thái thiên vương căn bản là không sẽ để ý có điều không tiền mỹ nữ xem ra ngươi là rất quan tâm ta a diệp phong cho rằng triệu không tiền là lo lắng thái thiên vương sẽ trả thù chính mình cười nói mỹ cho ngươi không nói cho ngươi ta treo triệu không tiền đang m u ố n cúp điện thoại chờ đã triệu không tiền ta chỗ này dưa hấu đạt được nhiều ăn không hết ngươi có muốn tới hay không hỗ trợ diệp phong liền vội vàng nói có thể hay không khỏi nói dưa hấu ta hiện tại n g ụ n nước đều đi ra có、điều. ta hiện tại cũng không dám đến triệu không thiền thăm thẳm nói tại sao chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi à? d i ệ p phong cười nói ta sẽ sợ ngươi ta nhưng là t i ệ t quyền đạo h ấ p mang ta là sợ ta ăn hơn nhiều sẽ biến m ậ p ngươi có biết hay không từ khi ở chỗ của ngươi ăn dưa hấu sau khi lại mang về một ta dĩ nhiên nặng hơn một cân đến hiện tại cũng không có giảm hạ xuống triệu không thiền cắn răng n g h i ế n lợi nói biến m ậ p ta hôm nay tại sao không có phát hiện cảm giác vẫn là như cụ à? d i ệ p phong kinh ngạc nói ngược lại chờ ta trừ này hơn một cân sau lại nói treo triệu không thiền không chờ diệm phong lại nói liền cút điện thoại xem ra còn phải thêm đem、gà. diệp phong thu hồi điện thoại di động thở ra một hơi sau đó trở về từ ngoài hắn bỏ lên trên cây thang mở ra phong h ỏ g nhìn mấy khối tầng o n g đã triệt để thành hình hơn nữa mặt trên nó có màu vàng ó n g m ậ t o n g g ặ p lên thì có một lủng kỳ lạ hương thơm xem ra trải qua một thời gian nữa là có thể cắt chút mật ong ngăn diệp phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười sau đó cho trong thùng nuôi hòng trong bắt thêm một chút sinh mệnh c h i bù ngần không bây giờ thiên liền đi thả mấy cái r ụ thùng nuôi ông diệp phong trong lòng hơi động muốn làm liền làm diệp phong vội vã mở ra ra tạp chạy về nhà bên trong hắn trước đây bưng tha dụ thùng nuôi h o n g g ỡ ữ a quá mấy b ầ y h o n g mật vì lẽ đó trong nhà còn có mấy cái bỏ không thùng nuôi h o n g hơn nữa dụ thùng nuôi h o n g cũng không cần nhất định thùng nuôi h o n g có thể dùng hồng thịt vại mỡ lợn thùng loại hình đồ vật chỉ cần nghiêm phong lại lỗ hồng lưu cái kế tiếp có thể cho phép h o n g mật tiến vào lỗ nhỏ là được liên tục thả mấy cái dụ phong thùng sau diệp phong mở ra ra tạp đi tới xa nhất một chỗ là thôn bên cạnh một khai thác đá khanh bên cạnh đối diện sẽ là một dòng sông hà một bên khác sẽ là một đám lớn thổ địa diệp phong vừa dụ phong thủng đệ tốt đột nhiên từ bên phải trên núi chuyển đến một thân t i ế n g kêu cứu cứu mạng a diệp phong biến sắc mặt vội vã nhặt lên trên đất giao bổ t u ổ i liền chạy lên núi vừa mới cái kia t i ế n g kêu cứu là cái nữ âm diệp phong hiện tại cũng coi như là tài cao người lớn mật tố chất thân thể siêu được sức mạnh kinh người lại có giao bổ t u ổ i ở tay vì lẽ đó vẫn có dũng khí lên núi rốt cục diệp phong dọc theo thanh nguyên đi tới kêu cứu địa phương nhất thời liền nhìn thấy một người mặc trang phục sặc sỡ nữ tử cóng lấy đồng dạng ăn mặc trang phục sặc sỡ người chính đang gian nan đến đi xuống diện đi v khắc khuôn mặt là lo lắng diệp phong vừa xuất hiện kín nữ người thật giống như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy vội vã đem trên lưng người thả xuống khóc lóc tiếng nói nói van cầu ngươi nhanh cứu cứu nàng nàng làm sao rồi diệp phong chạy lên đi vội vã nhìn một chút cái kia nằm trên đất tựa hồ đã rơi vào hôn mê người là một người phụ nữ tướng mạo rất thanh tú tinh xảo giờ khác này nhưng sắc mặt trắng bệnh xanh lên không biết tiểu tình nói bị món đồ gì cắn nhưng là không nhìn thấy đồ vật kín nữ người đã gấp đến độ khóc bị cắn nơi nào diệp phong vội vã cởi hôn mê nữ nhân hai con g ầ y bít tất thời ra không nhìn thấy bị cắn dấu vết có điều đ u ô i phải đã thung đến mức rất đại có điều nữ nhân này đã đem gấp đến độ đều nhanh tan vỡ diệp phong chỉ có thể dùng dao b ổ t u ổ i cô gái ống quần cắt sau đó dùng man lực hôn mê nữ hải ống quần t r ự c tiếp vỡ ra đến tuy rằng quần phi thường có tính dai nhưng không chịu được diệp phong sức mạnh nhất thời lộ ra một đoạn dài xanh lên b ắ p đùi đến diệp phong rốt cục nhìn thấy bị cắn vị trí dĩ nhiên ở đầu gối loa vị trí có ba cái miệng nhỏ đây là bị răn cắn hơn nữa còn là thần kinh tính độc rắn trừ phi là hiện tại đưa đến bệnh viện nếu không thì hầu như không cứu diệp phong nhìn hôn mê nữ hải tình huống tình huống vô cùng nguy hiểm cơ bản cấp cứu biện pháp trên căn bản vô dụng từ nơi này đến bệnh viện huyện ít nhất cũng phải nửa giờ chỉ sợ lấy nữ hài tình huống sợ làm muốn không được làm sao bây giờ làm sao bây giờ kín nữ hài đã triệt để tan vỡ diệp phong nhìn thấy tình huống như thế trong lòng cũng có chút khó chịu dù sao như thế một cái tươi sống sinh mệnh liền muốn ở trước mặt mình biến mất biết bao tàn nhẫn a đột nhiên hắn trong lòng hơi động không biết sinh mệnh chi bùn có hiệu quả hay không lúc trước con kia bị đụng phải gần chết ưng ở đốt sinh mệnh chi bùn sau liền khôi phục lại mặc kệ n g a chết n g a sống y diệp phong vội và ôm hôn mê cô gái hướng về bên dư hay là nàng còn có một tia hy vọng cái tia kín nữ hài thật giống nắm lấy một cái nhanh cỏ cứu mạng giống như vậy vội vã theo tới tới tuy rằng bị cảnh cây b ù i cây treo ở trên người hình thành từng cái từng cái huyết ngân nàng đều không có cảm giác chỉ là điên cuồng cùng sau l ư n g diệp phong chạy diệp phong ôm một không tới trăm cân nữ hài căn bản không hưởng cái gì lực hắn chạy đến ra tạp bên cạnh cô gái thả nằm đến trên đất sau đó mở ra bị tạp sa môn nhảy lên từ phía trên lấy ra một túi nhỏ sinh mệnh c h i bùn đây là hắn thả ở bên ngoài bất cứ lúc nào có thể sử dụng để ngựa tình huống khẩn cấp sử dụng diệp phong trực tiếp đổ ra một tiệu đem sinh mệnh tri nước suối sinh mệnh chi bùn bỏ vào nước chung sau đó diêu quân tiếp theo nạn da hôn mê cô gái miệng hôn hợp sinh mệnh chi nước bùn đi nữ hải trong miệng r ó t vào thần kinh tính độc răn có một rất rõ ràng bệnh trạng sẽ là tạo thành bắp thịt ma túy do đó tạo thành khó thở trực tiếp mất mạng nữ hải tử này đã bắt đầu bước đầu xuất hiện bệnh trạng vì lẽ đó diệp phong không thể trực tiếp dùng tính mạng chi bùn rất dễ dàng để nữ hải nghẹn thở mà chết chờ đến sinh mệnh chi thủy r ó t hết sau khi diệp phong lại dùng dao bổ củi ở cô gái bị cắn vị trí cắt ra một vết thương nhất thời biến thành màu đen dòng máu chảy ra diệp phong trực tiếp một cái sinh mệnh chi bùn bao trùm ở trên vết thương sau đó dùng trên người cô gái ống quần thượng bố vết thương tết lên bên cạnh cô gái kia chỉ là căng thẳng nhìn thậm chí cũng không có suy nghĩ đến diệp phong cho đồng bạn quán phu chính là món đồ gì có thể hay không tăng thêm đồng bạn thương thế ở nàng giờ khắp này ý thức chung diệp phong sẽ là nàng cứu tinh lên xe đi bệnh viện diệp phong hôn mê nữ hải báo lên gia tạp ghế phụ s ử thượng bị người nữ hải vội vã cũng tới đến hôn mê đồng bạn ôm lấy diệp phong thì lại ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe thượng sau đó phát động gia tạp một sinh đe vợ quay đầu hướng về thị trấn chạy như bay thời gian chính là sinh mạng hắn không biết mình vừa. n ã y làm tất cả có hữu hiệu hay không chỉ nghe theo mệnh trời diệp phong giờ khắc này mở tốc độ xe có thể nói là nhanh như chấp có điều còn chưa tới thị trấn thời điểm ngồi ở bên cạnh nữ hài đột nhiên vui vẻ nói tiểu tình nàng tỉnh rồi nói chuyện nói nàng rất khát mau mau nước uống a diệp phong vừa lái xe vừa nói chờ đã diệp phong xe đứng ở ven đường sau đó lại lấy ra một bình nước suối lại sẽ một cái sinh mệnh chi bùn để vào nước suối chung nếu cô bé này t h ứ c tỉnh còn có thể nói khác nói rõ sinh mệnh chi bùn hẳn là phát huy hiệu quả dùng cái này cho hắn uống diệp phong chứa sinh mệnh chi bùn nước suối đưa cho cô bé kia tốt đã cô bé kia qua xem diệp phong chức dùng qua thần bí bột phấn sẽ là này bột phấn để nguyên bản nằm ở hôn mê tiểu tình tỉnh lại xem tình huống tựa hồ chuyển biến tốt rất nhiều vì lẽ đó ở trong mắt nàng này bột phấn sẽ là thần dược cứu mạng đốt thủy sau khi nữ hải không có ở hôn mê hơn nữa còn có thể nói chuyện chỉ có điều rất suy yếu âm thanh phi thường bé nhỏ không tới nửa giờ diệp phong gia tạp cũng đã mở ra huyền bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu c ư ờ n g trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương sẽ bị rắn cắn nữ hải đưa vào khoa cấp cứu sau khi diệp phong liền lặng yên rời đi cái kia kín lỏng của cô bé tư đều ở đồng bạn trên người không có phát hiện diệp phong rời đi m a i đến tận một tên cấp cứu bác sĩ hỏi rõ bệnh nhân tình huống thời điểm cô gái kia mới phát hiện diệp phong không gặp trải qua một phen tỉ mỉ hiểu rõ sau khi cái kia bác sĩ dương tử khôn kinh ngạc nói dựa theo ngươi lời giải thích bệnh người đã rơi vào hôn mê hẳn là tình huống vô cùng nguy hiểm có điều vừa nãy n g ư ơ i đưa tới thời điểm bệnh nhân là tỉnh táo hơn nữa tình huống rất ổn định không có nguy hiểm gì bác sĩ tiểu tình thật không có nguy hiểm nữ hải kích động vạn phần nói ân khắp mọi mặt tình huống đều khá là ổn định. chỉ là khá là suy yếu mà thôi bác sĩ dương tử không gật gật đầu nói đúng rồi ta ở bệnh nhân trong miệng trả lại có miệng vết thương thượng phát hiện một chút kỳ quái d ư ợ cắt c bã n g ư ơ i n ê n là ở bệnh nhân bị rắn cắn qua đi xử lý qua hắn hiện tại rất tò mò căn cứ trên người bệnh nhân một ít dấu hiệu tình huống trả lại có trước mắt cô bé này miêu tả bệnh nhân thì tình huống phi thường nguy cấp ở không có được cứu trị cùng tiêm vào tương ứng độc rắn huyết thanh tình huống căn bản không thể giảm b ấ t ngược lại sẽ trong khoảng thời gian ngắn bởi vì là nghẹ thở vân vân mà trí mạng không phải ta xử lý là đưa chúng ta đến cái kia đại ca hắn dùng một loại kỳ quái bột phấn đặc ở nước suối chung quan đến t i ể u t ì n h trong miệng, trả lại ở trên vết. t miệng, lại ở h ư ơ n g đ ắ p dược đại khái sau mười mấy phút tiểu tình mới thanh tỉnh lại nữ hải vội vã giải thích thì ra là như vậy xem ra bằng hữu ngươi vận may rất tốt hẳn là loại này dược giảm b ấ t nàng bị chúng độc rắn mới làm cho nàng tránh được một kiếp chúng rồi loại rắn này độc chỉ cần người nằm ở tỉnh táo trạng thái như thế tạm thời thì sẽ không gặp nguy hiểm có điều hiện tại cần làm ộ t loại nào độc rắn có thể là rắn hổ mang có thể là rắn cặp nóng có điệu như độc như vậy hẳn là rắn cặp nóng không thể nghi ngờ dương tử k h ô n sau khi nghe rất là khiếp sợ trị liệu rắn cặp năng độc ngoại trừ đúng lúc đánh huyết thanh hầu như không có cái gì khác đặc hiệu thuốc tốt rồi ngươi mau mau đi giao một hồi phí d ụ n g bệnh nhân tình huống ngươi không cần lo lắng không có nguy hiểm gì chỉ cần ở mấy ngày viện là được dương tử không nói rằng được rồi nữ h à i gật ngủ treo lên tâm rốt cục rơi xuống dương tử không trở lại phòng cấp cứu đối với một cái khác thầy thuốc nói hiện tại bệnh nhân tình huống như thế nào rất tốt vừa ngủ thiết đi rất kỳ quái trong cơ thể nàng độc rắn tựa hồ đang nhanh chóng tiêu trừ ngươi xem nàng đến thời điểm này con chân đều là thủng hiện tại đã sắp tiêu đến gần đủ rồi hơn nữa trên người nàng những phương diện khác bệnh trạng đã đều không khác mấy tiêu trừ một cái khác bác sĩ nghi ngờ nói ân tình huống rất ổn định xem ra không cần tiêm vào rắn c ạ p nong huyết thanh dương t ử không đặc củ hắn cầm một cái kẹp từ bệnh nhân nguyên lai chắt vết thương v à i thượng quát một chút rượu c ặ t bã sau đó đựng vào một cái ống nghiệm trung l á o dương ngươi đang làm gì cái kêu bác sĩ kinh ngạc nói bệnh nhân này nguyên lai、like、tình huống rất nguy cơ ta hoài nghi sẽ là vật này cứu nàng một mạng dương tử không nói rằng ta muốn phân tích một chút thuốc này cặn bã thành phần không thể không nói này dân gian một số phương thuốc nhưng là có hiệu quả bệnh nhân này nếu không là thuốc này khẳng định không có đưa đến bệnh viện cũng đã Chết rồi người h thế thần ư n kỳ b ệ n hỏi do sinh mệnh tri bùn đ sự tình dù sao dùng tính mạng tri bùn độc rắn giải hết hiệu quả thực sự quá kinh người cô gái kia cũng là bởi vì quá mức căng thẳng hoảng loạn mới không nghĩ tới những này đợi được sau đó nói không chắc sẽ hồi tưởng lại vì lẽ đó diệp phong đơn giản sớm rời đi ngược lại cái kia bị rắn cắn nữ hài hẳn là không cái gì quá đáng lo sinh mệnh c h i bùn hiệu quả thần kỳ thực tại diệp phong kinh hỉ một cái xem ra này sinh mệnh c h i bùn coi như là đối với người bản thân là tốt đẹp chỗ tốt xe chạy ra khỏi bệnh viện cửa lớn thời điểm đột nhiên diệp phong nhìn thấy một đạo khá là bóng người quen thuộc là nàng diệp phong hơi kinh ngạc là cái kia lâm xảo có điều bên người nàng trả lại bồi tiếp một chàng thanh niên nhìn bọn họ vừa nói vừa cười nắm tay nhau dám vẻ phi thường thân mật hẳn là tình nhân hơn nữa diệp phong phát hiện lâm xảo một tay ôm bụng, bước đi đều cẩn thận. còn bên cạnh nam tử tỉ mỉ che t r ở mang thai diệp phong trong lòng hơi động tuy rằng hắn rất tò mò có điều việc này với hắn không có quan hệ cũng là không thèm mở để ý bởi bệnh viện huyện ở ngoài vị trí đường phố là đường một chiều diệp phong chỉ có thể mở ra hướng dẫn nghi từ đi một hướng khác chạy phụ cận đường phố quy hoạch rất loạn cần mặc vào rất hẹp tạm loạn mấy con phố nói mới có thể tiến vào chủ đạo chạy xe lại nhiều vì lẽ đó chạy tốc độ rất chậm đường hướng làm sao như thế kém diệp phong nhìn thấy phía trước xe rất nhiều thờ mắng vài câu hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút đã sắp hai điểm nói đến hắn vẫn không có trung ăn cơm đ â y ân trước tiên tìm cái cửa hàng đem cơm ăn lại nói diệp phong trong lòng t h ầ m nghĩ xe thật vất và chạy khỏi mảnh thành trung thôn đường phố diệp phong q u ẹ o vào một lối đi bởi vì là có một quán cơm xe đứng ở b ê n đường diệp phong đi xuống xe xe cửa đóng lại sau đó cầm chìa khóa hướng về tiệm cơm đi đến ở diệp phong tiến vào tiệm cơm cửa lớn thời điểm cách đó không xa ngồi sổn một tên h è n mọc nhìn thấy diệp phong bóng lưng con mắt h i ế t lại sau đó một tấm hẹn bọn khuôn mặt liền trở nên g ữ t ợ lên tiên sư nó rốt cục để lão tử nhìn thấy ngơi hắm gọi một cú điện thoại này cương t ử đánh mấy người lại đây bê hôm nay rốt cục nhìn thấy tên kia nhớ tới mang tới ra hỏa hắn đi tới diệp phong bị tạm xa trước mặt hèn bọn khắp khuôn mặt là hung t à n mới mua ra tạm hừ hừ chờ một lúc liền để ngươi biến thành rách nát diệp phong dùng bảy trăm khối mua đi rồi hắn mới quả táo sáu điện thoại di động hắn trở thành trong vòng chuyện cười lớn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm đến diệp phong lấy tiết mối hận trong lòng cũng không lâu lắm mấy cái điếu binh sĩ thanh niên đi tới vi ca lừa ngươi tên kia ở nơi nào một mọc da g i n g hô thanh niên cầm tây tam thế răng nói thao liền ở quán cơm. đây là xe của hắn trước tiên cho ta xe pha lên ờ âm tở nát lại nói sau đó lao tử muốn cho hắn ăn đi đ ồ v ậ t cả gốc lẫn l ạ i cho ta phun ra tên hèn bọn phun một bãi nước miếng hung á c nói mọi người mở làm r ă n g hô thanh niên v ù n g v ù n g tay nhất thời mấy người từ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiết côn bắt đầu hướng về diệp phong ra tạp thượng pha lê tạp lên ầm ầm ầm chu vi đi ngang qua người thấy cảnh này tất cả đều xa xa đến xem lên trong quán ăn d i ệ p phong đang đợi mang món ăn đột nhiên nghe đi ra bên ngoài vang lên ầm ầm âm thanh theo bản năng đến nhìn ra ngoài đi nhất thời con mắt trận thật lớn hắn mới vừa mu tiện tay chép lại một cái ghế liền hướng tiệm cơm ở ngoài trùng chương ba mươi mốt các ngươi làm cái gì diệp phong s a o một cái ghế lao ra tiệm cơm con mắt đều đỏ q u á t lên chính đang tạp xe tên hèn m ọ n đám người vội vã ngừng lại vào lúc này gia tạp mấy khối pha lên đều bị đập hư trên đất đều là pha lên nát b ộ t phấn đèn phía trước đèn sau đều bị đập phá xe bản thân cũng đều đập ra một chút dấu vết nhìn qua vô cùng thê thảm diệp phong sắc mặt tái xanh con mắt đều đỏ đây chính là hắn mới, mua xe, mới mở ra đường này lại bị tạp thành dáng dấp như vậy hắn làm sao không phẫn nộ có điều hắn đang nhìn đến cái tia tên hèn h ọ n thời điểm liền rõ ràng là chuyện Tiểu tử, không thấy à hô thanh niên theo một cái thiết niên cái dài không hô nhắc chậm côn, răng à đột ế n nói, nghiền liền cũng ngươi không muốn lan luận đi đã đồ đ tới, cười phải vi hát hát thấy rất túy, vật có cảm ca là lừa là à, à. ma dám xem gạt, ta nhiên hắn phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bởi vì là diệp phong trong tay sao cái ghế đã mạnh mẽn kện ở trên đầu hắn chỉ nghe phịch một tiếng có thể nghe được xương sọ vỡ tan âm thanh nhất thời này răng hô thanh niên sẽ là vỡ đầu chảy máu kêu thảm thiết ngộ đầu đã ngã trên mặt đất diệp phong hiện tại là thật sự phẫn nộ chưa từng có theo người động thủ một lần hắn giờ khác này cũng không nhịn được nữa trực tiếp mở làm thoải mái một cái ghế đập xuống thật tê thoải mái diệp phong cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi vọt lên nguyên lai、like、tạp người cảm giác là như vậy muốn chết tất cả đều lên cho ta quật ngã hắn tên hèn mọn nhìn thấy giang h ồ thanh niên bị cái ghế đập ngã trong mắt l ó e ra một vệ h ô g quang đ ỗ n g nhiên nhấc theo một côn liền hướng về diệp phong đập tới cái khác mấy tên côn đồ xông tới vung vẩy gậy gỗ trong tay thiết côn liền hướng diệp phong trên người h ú t đầu nắp nào đến ném tới có câu nói tốt l o ạ n q u y ề n đánh chết sư phụ già hướng chi diệp phong không có l ợ i qua tự nhiên không cách nào né tránh có điều diệp phong dựa vào thân thể cường tráng coi như là trên người đã trúng một hai côn cùng không có chuyện gì tự hắn đ i ê n cồn g vung vẩy trong tay cái ghế không có bất kỳ kết cấu quay về người sẽ là mạnh mẽ nem tới chỉ cần bị t ạ p đến nhất định phải nằm trên mặt đất diệp phong liên tiếp đập ngã ba cái chỉ còn dư lại tên hèn bọn cùng khác một tên lưu manh một mặt sợ hai đến lùi ra bởi vì là hiện tại diệp phong thực sự quá khủng bố bọn họ đồng gỗ tạp đến diệp phong trên người căn bản vô dụng thậm chí ngay cả trên tay gậy đều đập đức diệp phong cùng không có chuyện gì như thế như vậy khốc liệt tranh đấu để chu vi người quan sát đều kinh ngạc đến ngây người, người diệp phong lấy một địch n ằ m cuối cùng lại vẫn có thể chiếm được thượng phong phải biết diệp phong vóc người không cao lớn lắm cường trắng ngược lại là tên hèn mọn bên này có hai cái một tám trở lên chẳng hạn phút r i a m ấ tờ t lao tử hôm nay giết chết người tên hèn mọn đột nhiên trên mặt né qua một vệ hung á c đông nhiên lần thứ hai nào h tới trên tay dĩ nhiên nhiều đến một cây trùy thủ có điều căn bản không chờ được đến hắn nào h lên diệp phong cái ghế trong tay mạnh mẽ giật đi ra ngoài cái ghế này đủ g á m chắc đập phá tốt ra mấy người dĩ nhiên không có tan vỡ h bị tạp phiên ở địa còn lại một tên lưu manh lòng sinh hoảng sợ chạy đi m u ố n lưu diệp phong trực tiếp cầm trong tay cái ghế đập ra ngoài hô một tiếng mạnh mẽ nện ở tên côn đồ này trên lưng lưu manh ngã nhào xuống đất tượng va đầu vào một cây cột dây điện tượng lập tức liền đầu vóc t r ò n váng b ò đều b ò không đứng lên diệp phong đứng tại chỗ nhìn đầy đất thống khổ thân ngâm người phẫn nộ tâm tình rốt cục lắng lại đánh người cảm giác cũng thật l à thoải m ã i a tuy rằng trên người đã trúng mấy côn vừa bắt đầu rất thống có điều rất nhanh sẽ không có cảm giác gì không thể không nói hắn hiện tại tố chất thân thể thật sự quá tốt rồi hắn phòng chừng chỉ cần không động đao tử coi như là nhiều hơn nữa mấy người hắn đều có thể đối phó được đột nhiên một trận gấp gáp tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần sau đó một xe cảnh sát lái tới làm đến rất nhanh hẳn là có người vây xem báo cảnh diệp phong không sợ có nhiều như vậy người vây xem nói đến hắn là người bị hại từ cảnh trên xe xuống hai cảnh sát trong đó dĩ nhiên là một nữ cảnh sát một thân cảnh phục anh tư liên ngang tuyệt đối thuộc về cảnh hoa cấp bậc xảy ra chuyện gì cái k i a cảnh hoa vóc người cao g ầ y phỏng chừng so diệp phong cũng cao hơn một ít đi tới nhìn thấy diệp phong quần áo rớt nát trên mặt có vết thương tức hỏi cho tới một cái khác nam cảnh sát thì lại hướng về chu vi người vây xem tìm hiểu tình hình một mình ngươi bọn họ sáu cái đánh tới cái này nữ cảnh sát n g h e xong diệp phong miêu tả sau khi rất là kinh ngạc diệp phong căn bản không nhìn ra là biết đánh nhau người hơn nữa diệp phong trên người trên mặt đều là vết thương bầm tím hiện nhiên trên người không ít hai côn bổng bọn họ đập hư xe ngươi pha lê có điều ngươi ra tay quá nặng nữ cảnh sát nhìn lướt qua đầy đất người bệnh chỉ dựa vào nhãn lực của nàng liền có thể thấy những người này bị thương không nhẹ tức hơi q u á dị đến nhìn diệp phong một chút ta không hạ thủ t r ọ n một điểm như thế hiện tại ngã trên mặt đất nên sẽ là ta diệp phong cười khổ nói rất nhanh một cái khác nam cảnh sát đi tới nói rằng n g u y ệ t thanh tỷ ta vừa nãy hỏi một hồi người vây xem cùng tình huống của hắn gần như có người trả lại đập xuống video ân tiểu tề ngươi khiến người ta lái xe lại đây những người này đưa đến bệnh viện trị liệu một hồi nữ cảnh sát r i ê n nguyễn thanh nói rằng được rồi gọi tiểu tề nam cảnh sát đi tới một bên gọi điện thoại đi tới ngươi đi với ta cục công an huyện một hồi làm ộ t hồi ghi chép nữ cảnh sát r i ê n nguyễn thanh nói rằng cảnh sát tỷ tỷ ta sẽ không có chuyện gì diệp phong tỉnh táo lại sau giờ khác này có chút bận tâm hết cách rồi hắn vẫn là lần thứ nhất tiến vào cục cảnh sát đối với trong truyền thuyết cục cảnh sát vẫn là mang trong lòng thấp thỏm hiện tại biết lo lắng nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh phủi diệp phong một chút cười nói yên tâm đi căn cứ điều tra lấy chứng tình huống ngươi khẳng định không có chuyện gì nhiều nhất là r a điểm tiền thuốc thang còn muốn ra tiền thuốc thang xe của ta bị tạm sửa chữa phí tính thế nào diệp phong kinh ngạc nói dĩ nhiên để bọn họ b ồ i à chỉ cần chụp đi tiền thuốc thang là được nữ cảnh sát diêu nguyện thanh cười nói không thấy được một mình ngươi đánh sáu cái có phải là chuyên nghiệp luyện qua há vậy còn tốt á diệp phong lắc đầu một cái sau đó khuất chử năm tay lộ lộ trên cánh tay bắt thịt nói ta chưa từng luyện dựa vào chính là tố chất thân thể liền ngươi này tố chất thân thể nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh nợ nụ cười tốt rồi mau tới xe vậy ta xe làm sao bây giờ diệp phong hỏi chờ đồng nghiệp của ta đập qua chiếu ước định quá xe tồn tình hôm sau sẽ cho ngươi lái đến cục công an huyện ngươi đưa chìa khóa cho hắn nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh nói rằng tốt ra diệp phong chìa khóa xe ném cho cái kia nam cảnh sát sau đó ngồi lên rồi xe cảnh sát mà nữ cảnh sát thì lại ngồi vào bù lái khởi động xe cảnh sát tỉ tỉ không nghĩ tới cảnh sát chung còn có người mỹ nữ như vậy nghĩ đến hẳn là huyện chúng ta cảnh hoa ngồi ở, ở trong xe d i ệ p phong kẻ nhạt hỏi đừng gọi ta cảnh sát t ỷ t ỷ ta tên diêu nguyệt thanh ngươi có thể gọi ta diêu cảnh sát lại nói ta tuổi lại không lớn hơn ngươi nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh chuyên tâm lái xe nói đúng rồi vì thử đám người kia hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ tạp ngươi xe nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh đột nhiên hỏi diêu cảnh sát ngươi biết đám người kia lai lịch d i ệ p phong kinh ngạc nói bọn họ là vùng này l ừ a bịp kẻ tái phạm bắt được thả thả t r ả o rất phiền p h ứ c bất quá lần này bị ngươi dậy một trận nên k i ê m tốn một chút có điều ngươi hay là muốn cẩn thận bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh gật đầu nói ta với bọn hắn gặp phải cái tia hèn bọn ra hỏa nắm quả táo điện thoại di động lừa người này không ta trước đây ở lên đại học thời điểm bị đã lừa gặt vì lẽ đó ta liền xếp đặt hắn một đạo dùng bảy trăm đồng tiền bộ điện thoại di động bán lại đây ngươi xem sẽ là này bộ điện thoại di động diệp phong thưởng thức quả táo điện thoại di động nói rằng cho tới vi thử bọn họ có thể hay không trả thù diệp phong ngược lại cũng không lo lắng c h ỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không có năng lực này ha ha hóa ra là ngươi hãm hại vi thử không trách bọn họ sẽ tạp ngươi xe nữ cảnh sát diêu nguyện thanh khanh khách nợ nụ cười diêu cảnh sát ta đây không tính là là phạm pháp diệp phong hỏi dĩ nhiên không tính Các n g ư ơ i là một nguyện mua một nguyện bán nữ cảnh sát diêu nguyện thanh nói rằng vậy ta liền yên tâm diệp phong là không có chuyện gì tìm việc bởi vì là hắn khoảng cách gần phát hiện diêu nguyện thanh g i ả i đến thật khá tốt d a rẻ không phải triệu không tiền loại kia trắng mị mà là ở lại khỏe mạnh mạnh màu da ngũ quan tinh xào n h á n nhụi rồi lại ẩn chứa một loại vai hùng khí chất rốt cục đến cục công an huyện diệp phong làm ghi chép sau ở đ ạ i sảnh đợi nửa giờ nữ cảnh sát diêu nguyện thanh đi tới nói rằng diệp phong ngươi có thể đi rồi cụ thể xử lý tình huống đến thời điểm sẽ thông báo cho ngươi đa tạ diêu cảnh sát diệp phong đặc cụ đi ra cục công an huyện về phần hắn bị tạt xa còn phải chờ chuyên môn giá cả chủ quản bộ môn ước định qua đi mới có thể tiến hành sửa chữa phòng chừng trong thời gian ngắn là không dùng con bà nó hôm nay thực sự là xui xẻo ta bị tạp xa hôm nay mới mua a diệp phong lắc đầu cười khổ xem ra thế hệ trước kiên k ỹ thật là có mấy phần có thể tin mình lái xe trở về bị một con lưng đụng phải hiện tại liền quả thực xảy ra vấn đề rồi của cục diệp phong sờ soạn một hồi ruột mới muốn từ bản thân cơm chưa có ăn được liền gặp phải việc chuyện xui xẻo quên đi vẫn là trở lại ăn đi diệp phong trận một chiếc taxi trở lại trở lại trong ngọn núi Hắn thay đổi một thân quần một đổi áo s ạ chương ba mươi hai sau ba ngày diệp phong nhận được nữ cảnh sát diêu n g u y ệ t thanh điện thoại nói là để hắn đi một chuyến cục công an huyện kết quả xử lý đã đi ra diệp phong chính đang trên trấn làm việc tức liền cưới xe gắn máy thẳng đến thị trấn mà đi cục công an huyện một trong phòng làm việc diệp phong ngồi chính đang lật xem một ít vật liệu bản đối diện ngồi diêu n g u y ệ t thanh nói rằng ra tay thật nặng trong sáu người có hai cái nhẹ nhàng não rung động một hai cái xương sườn gãy xương một cánh tay phải gãy xương một xương ngón tay gãy xương ta xem ngươi xe này t ử sợ là muốn chính mình ra tiền sửa lý diêu cảnh sát ngươi không biết thì tình huống sáu người đánh ta một người ta nếu như không hạ thủ ngoan một điểm chỉ sợ hiện tại nằm ở bệnh viện sẽ là ta diệp phong b i ĩ u b i ĩ u m ô i nói ta xem qua video thân thể của ngươi rất dán trác đ ổ i thành bất cứ người nào coi như là cường tráng đến đâu đã trúng nhiều như vậy chỉ sợ đã bị đánh ngã xuống đất diêu n g u y ệ t thanh c h ố n g đỡ trơn bóng c ằ m rất tò mò nói muốn nói ngươi không có lượt qua thân thể tốc độ làm sao tốt như vậy như thế khẳng đánh muốn nói ngươi lượt qua ngươi đánh nhau thời điểm hoàn toàn là dựa vào mã lực thực sự là đáng tiếc đáng tiếc cái gì diệp phong không có nghe hiểu ý của nàng đáng tiếc ngươi không có đi l ư ợ vó nếu không thì lấy ngươi thân thể này nội tình nên kém không được diêu n g u y ệ t thanh cười nói diêu cảnh sát ngươi nói ta là luyện võ bại hoại diệp phong con mắt tỏa sáng nói đối với hoa quốc người trẻ tuổi tới nói đều là xem tiểu thuyết võ hiệp trưởng thành ai trong lòng không có một võ hiệp giấc mơ ngươi đưa tay qua đây diêu n g u y ệ t thanh nhìn diệp phong một chút đột nhiên nói rằng diệp phong hơi sững sờ có điều vẫn là đưa tay đưa tới Diệu Nguyệt đưa tay đem diệp phong bàn tay nắm lấy không có diệp phong theo dự đoán mềm mại cảm diễm nguyện thanh bàn tay trái lại rất thô g á p thật giống như là vải giáp bình thường diêu cảnh sát ngươi nên là luyện võ diệp phong bật thốt lên làm sao ngươi biết diêu n g u y ệ t thanh ngón tay ở diệp phong năm ngón tay l ò n g bàn tay trên m u bàn tay n ắ m xoa sau đó kinh ngạc nói ngươi tay như thế thô giáp đều kết thành cái kén căn cứ trong tiểu thuyết lời giải thích này hoặc là là loại điển làm cu ly hoặc là sẽ là luyện võ diệp phong nói rằng ha ha ngươi là chưa từng thấy chân chính luyện võ diêu n g u y ệ t thanh c ư ờ i cợt sau đó nói kỳ quái ngươi xương cốt giống như vậy rất phổ thông tại sao có thể có tốt như vậy tố chất thân thể r i ê u cảnh sát ngươi cũng thật là đang sở cốt t a diệp phong kinh n g ạ n nói này luyện võ cùng xương cốt có quan hệ gì dĩ nhiên có quan hệ người căn bản chính là ở xương cốt không có xương cốt sẽ là một bãi tín h át các loại kinh đạo vận dụng đều do xương cốt ở chịu đựng xương cốt sức chịu đựng không được căn bản không thích hợp luyện võ chỉ có xương cốt k h ù n g xương thô to người mới là luyện võ vật liệu r i ê u nguyệt thanh phủi một hồi miệng nói rằng nói thật hay như rất có đạo lý không trách tiểu thuyết võ hiệp chúng đều nói muốn xem dân cốt ta còn tưởng rằng cây này cốt là cái gì mơ hồ vận nguyên lai、like、sẽ là là xương cốt ta diệp phong đăng chiêu gật gật đầu nói tốt rồi ngươi vội vàng đem này chữ ký rồi sau đó liền chính mình đi đem xe duy tu diêu nguyệt thanh dụ tay về một tấm vừa in ra a bốn chỉ đưa tới diệp phong nhìn một chút sau đó hay dùng viết ký tên ký xuống tên của chính mình diêu cảnh sát có thời gian không diệp phong hỏi hiện tại không thời gian sau đó không có thời gian ta cũng không thích n g ư ờ i loại này loại hình diêu nguyệt thanh vùi đầu nhìn văn kiện cũng không ngẩng đầu lên nói rằng diệp phong mặt lộ lúng túng cũng không biết nên nói như thế nào xuống diêu cảnh sát ta thật giống không nói yêu thích ngươi diệp phong ra mặt vẫn là rất dậy không phải yêu thích làm chi hỏi ta có thời gian hay không trả lại không phải mướ nước ta con người của ta không thích thời gian lãng phí ở không chuyện cần thiết t ư ợ n g không thích bị người dây dưa càng không thích hoan bị người thời khắc nhìn chằm chằm r i ê n nguyệt thanh nói rằng riêng nguyệt t h n h nói r ằ n i ê n g t a cảm g i á c n g ư ơ i lập, t h ứ c thay đổi một bộ sắc mà ta d i ệ p phong hiếu kỳ nói ta trước khách khí với ngươi đó là bởi vì ngươi là ta phụ trách vụ án người bị hại hiện tại vụ án xử lý xong ngươi theo ta trong lúc đó quan hệ cũng là giải trừ chỉ đơn giản như vậy r i ê n nguyệt thanh vẫn không có ngẩng đầu được rồi ta mới xem như là rõ ràng tại sao nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn diễm phong cười khổ nói vừa lúc đó r i ê n nguyệt thanh bên cầ Ta h i ệ người tại liền. n m a dĩ nhiên muốn nước bót cảnh sát chúng ta đại danh đỉnh đỉnh bá vương hoa có người đột nhiên cởi nói diệp phong trên mặt lộ ra một vệt lúng túng sờ soạn một hồi mũi người biết riêng đội trưởng ở mới vừa tiến vào bót cảnh sát chúng ta thời điểm nàng nói rồi một phen ra sao à người kia lại nói nói cái gì diệp phong rất tò mò hắn cảm giác này r i ê u nguyệt thanh tính cách rất kỳ quái có chút không có tình người nàng nói cảnh cục người ai muốn đuổi theo nàng nhất định phải trước t i ê n đánh thắng nàng nếu không thì liền có bao xa đi bao xa người kia cười hì hì nói rằng nàng làm sao lợi hại à diệp phong liền vội vàng hỏi nàng tiến vào cảnh cục mới thời gian ba năm hiện tại cũng đã làm được hình sự trinh sát đại đội trưởng cho đến bây giờ không có bạn trai n g ư ờ i nói xem người kia cười nói diệp phong kinh ngạc cực kỳ như thế lợi hại hắn biết hình sự trinh sát đại đội trưởng cấp bậc chí ít là phó khoa cấp coi như là ở cục công an huyện trung cũng coi như là cao tầng hắn không nghĩ tới r i ê u nguyệt thanh nhìn qua cũng là khoảng chừng hai mươi đã vậy còn quá lợi hại diệp phong ở một cái dân cảnh dẫn dắt đi đi tới chuyên dụng bãi đậu xe liền nhìn thấy chính mình nhìn qua rất thê thảm rách nát da tạp liền đầu ở chỗ này thực sự là thương tâm a mới vừa mua xe mới dĩ nhiên đã biến thành như vậy diệp phong từ dân cảnh trên tay tiếp nhận chìa khóa sau đó lên xe phát động lên xe ngã đi ra ngoài bởi hắn là cưới xe gắn máy đến nhất định phải xe gắn máy chuyển thượng ra tạp thượng mới được bên cạnh dân cảnh còn muốn hỏi do có muốn hay không xin mời người hỗ trợ thời điểm một màn kinh người xuất hiện diệp phong dĩ nhiên gầm nhẹ một tiếng có tới hai ba trăm cân xe gắn máy hai tay nhấc lên rời ạ đại lực xịa cái kia dân cảnh đột nhiên lấy điện thoại di động ra lấy dây t ố c mở ra camera ấn xuống chụp ả n h kiện bộ một tiếng diệp phong hai tay nâng xe gắn máy bức ảnh liền bị đánh xuống sau đó dây t ố c mặc vào thượng một bên khác diễu nguyệt thanh ở lại mười mấy cái võ trang đầy đủ cảnh sát lên mấy chiếc xe cảnh sát ở trên xe nàng đột nhiên nhìn thấy để cảnh tượng đáng ngạc nhiên diệp phong một người một chiếc nặng hai ba trăm cân kiểu nam xe gắn máy nâng thượng bị tạp xa thượng mãi đến tận xe lái ra khỏi đậu xe cửa lớn lại cũng không nhìn thấy diệp phong anh tử diễu nghĩ tới điều gì. ba mươi ba diệp phong mở ra ra tạp ra cục công an huyện rách nát xe hình tượng dọc theo đường đi gây nên không ít quan tâm thậm chí có người xe chiếu xuống đến phát đến uy bác uy tín thượng diệp phong không để ý chút nào một đường lái xe đi tới phong tuấn g ra tạp truyền bán điếm phong tuấn ra tạp truyền bán điếm lần trước cho diệp phong trào hàng nữ tiêu thụ viên nhìn thấy ra xe thê thảm dáng vẻ không khỏi miệng nhỏ ngoắc thành chữ ho kinh ngạc nói diệp tiên sinh ta nhớ tới ngươi xe này từ mới bán mấy ngày đúng đấy diệp phong gật gù không biết xe này t ử là lúc nào hư hao còn có hư hao thời điểm có hay không cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại tiến hành hiện trường tổn thương ước định này tiêu thụ viên rất chuyên nghiệp tuy rằng xe này t ử là nàng đ i mua một khi dính đến xe hiểm vậy sẽ phải công ty bảo hiểm đến ước định kiểm nghiệm mới được hơn nữa thông qua tiêu thụ công ty mua bảo hiểm xe bảo hiểm có hiệu lực thời gian là có chỉ bảo hiểm thì thôi ngươi mo để cho người cho ta sửa chữa một hồi diệp phong vung, vung tay nói rằng hắn gia tạp là người là hư hao hơn nữa còn bắt được hư hao giả hay cùng công ty bảo hiểm không có quan hệ gì nữ tiêu thụ viên thở phào nhẹ nhõm như vậy tốt nhất miễn cho phiền phức liền nữ tiêu thụ viên rất nhanh cho diệp phong sắp xếp duy tu nơi bởi xe không chỉ có phải thay đổi hết thẻ pha lê trước sau đăng còn có động cơ xe nắp thân xe hoa ngân gõ ấn đều cần xử lý vì lẽ đó cần hai ba thiên mới có thể làm tốt diệp phong lại đ a n g nhân viên sửa chữ a ánh mắt khiếp sợ chung xe gắn máy từ bị tạp sa thượng chuyển đi cơi xe gắn máy diệp phong rời đi ra tạp chuyển bản điếm thẳng đến bằng ga trong phòng làm việc phong tử xem ngươi phiền, phiền lòng chuyện bằng ga hai chân chéo ngoài hút thuốc cười nói đừng nói mấy ngày nay thực sự là xui xẻo diệp phong lắc đầu một cái sự tình nói rồi một hồi phong tử ngươi làm sao không cứ gọi điện thoại cho ta ở huyện thành này bên trong ca ca ta vẫn có chút dùng một ít không ra hồn tên côn đồ cắt ké mà thôi bằng ca kinh ngạc nói rằng ngược lại không có ăn cái gì thiệt r ồ i mấy tên kia hiện tại trả lại ở trong bệnh viện nằm đây diệp phong cười nói không thấy được à, phong tử ngươi đã vậy còn quá biết đánh nhau bằng ca đúng là có chút không tin dù sao diệp phong cái này đầu bại ở nơi đó như là có thể đánh sáu dáng vẻ không nói những này bằng ca Kế h o ạ c hương tiến hành n h thế nào, diệp phong không tiếp tục tất Phong không chuyện khác hỏi tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sau 3 ngày, sẽ chở h xếp, nào nói, nói sang ngày, Diệp giã sắp cả sau sẽ bị ư lá ngư tên tuổi triệt để khai hòa đi. không liền chúng ta phong hăng hái hắn lần này nhưng là vận dụng rất lớn nói quan hệ mời tới rất nhiều người có năng lượng đến cổ động có thể mở ra lớn như vậy một hiệu ăn hắn giao tiếp vẫn tương đối rộng rãi quan trường giới kinh doanh người đều có không chỉ có là phong huyền còn có huyện khác thì có đ i ề u người bên kia cũng không thể ra bất kỳ cái gì cái sọt bằng ca nhắc nhở yên tâm đi diệp phong cười nói phong tử đến thời điểm ngươi có thể mặc chính thức một điểm nói thế nào ngươi là chúng ta tương lai g i ã hương lão ngư lâu cổ đông lớn a bằng ca nhìn một chút diệp phong quần áo lại nói diệp phong túi đầu nhìn một chút cười nói này ngược lại là ta cũng t h ế xuyên tùy tiện xem ra thật sự đi mua hai bộ chính thức một điểm dù sao sau ba ngày cảnh tượng như vậy đến người đều là thân phận bóng lưng không thấp hắn cũng coi như là bán người chủ nhân đương nhiên phải không thể quá tùy tiện từ hữu nghị hiệu ăn rời đi diệp phong c ư ớ i xe gắn máy thẳng đến phong huyền lớn nhất xa hoa nhất thiên kỳ đại thương trường đối với thiên kỳ đại thương trưởng diệ phong đã sớ nghe nói chỉ có điều không có đi vào chỉ biết là người bình thường nửa năm tiền lương không nhất định có thể mua được mấy thứ đồ một thân quán vỉa hè q u ầ n sóc ngắn tay trên chân là người chữ a dép diệp phong tiến vào thương trường lập tức liền gây nên không ít người chú ý hết cách rồi tiến vào người nơi này đều là áo mũ trình tề ai không chú trọng hình tượng coi như là có người bình thường tiến vào nơi này cũng đều sẽ biểu hiện rất cẩn thận ở dáng vẽ diệp phong liền không giống nhau lâm lâm liệt, liệt hai tay cắm ở q u ầ n sóc trong túi quần nhìn chung quanh ở nam trang một tầng chuyển động diệp phong đi vào một nhà a mani chuyên bán trong điếm nhìn thấy quần áo y t giá diệp phong âm thầm lũ lưỡi xem ra chính mình tuy rằng hơi có giá trị bả so sánh với nhau những người có tiền kia đến vẫn là không đáng giá được nhắc tới a đến mau mau nhiều kiếm tiền mới được tuy rằng hắn ăn mặc phổ thông có điều này chuyên bán trong điếm tiêu thụ viên tố chất rất cao cũng không thấy thấp diệp phong mà là kiên chỉ đến cho diệp phong giới thiệu xứng đôi quần áo cuối cùng diệp phong lựa chọn một bộ thích hợp chính thức trường hợp thượng mùa hạ âu phục diệp phong mặc âu phục từ phòng thử quần áo lúc đi ra nữ tiêu thụ viên ánh mắt sáng lên nguyên bản nhìn qua chỉ có thể toán phổ thông diệp phong giờ khác này dĩ nhiên có một loại ánh sáng bắn ra bốn phía cảm giác vóc người cân xứng kiên tưởng khuôn mặt đường nét lu hỏa ánh mắt có thần coi như là lấy nữ tiêu thụ viên tự nhận là qua xem vô số anh chàng đẹp trai nhân sĩ thành công ánh mắt đều đang có loại không thể soi mói cảm giác duy nhất tí vết khả năng sẽ là tóc không có tỉ mỉ tu b ổ rất tùy ý có điều vẹn vẹn hơi có chút mà thôi cũng không ảnh hưởng toàn thể cảm tiên sinh ta có thể cho ngươi đập một tâm chiếu à nữ tiêu thụ viên tiến lên hỏi chụp ảnh diệp phong có chút kinh ngạc sau đó k h ẽ cười nói mỹ nữ sẽ không là bị ta x o á y ở lại là có chút ta nữ tiêu thụ viên giả ra một mặt ngượng ngùng dáng vẻ không bằng như vậy chúng ta hợp p h á c một diệp phong cười nói tốt nữ tiêu thụ viên lập tức lập tức đối với một cái khác. Nữ tiêu thụ viên nói, giúp ta tìm một hồi viện ti ta cũng phải chiếu cái k i a tiểu hy nói rằng ta đi tới nhanh lên một chút đừng chủ quản đến, đến rồi liền chiếu không được viện ti thúc giục chiếu quá như sau khi viện ti cười hì hì nói anh chàng gạt trai vì biểu đạt thành ý của ta quyết định cho trên người ngươi bộ này hầu phục đánh tám giảm hai mươi phần trăm còn có thể đánh gãy diệp phong nhìn một chút b ộ t phía không có đánh gãy bảng hiệu ta đây là một năm một lần bên trong mua cơ hội nha viện ti cười nói mỹ nữ đều đồng ý giúp ngươi đánh gãy diệp phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong lòng thầm than xem ra người xoáy sẽ là không giống nhau a anh chàng gạt trai nếu như ngươi lại mua một bộ tiểu hy bên trong mua cơ hội có thể cho người nhà viện t i lại nói cơ hội tốt như vậy có thể nào bung tha ta diệp phong hôm nay liền muốn ăn một lần n g u y ễ n cơm diệp phong lần thứ hai hướng đi quần áo t h ư ờ n g khu vực cuối cùng diệp phong lựa chọn một bộ mùa hạ ô phục một bộ mùa hạ quần áo t h ư ờ n g còn có một đôi giày da một đôi giày sang đan thậm chí còn có một mũ từ đầu đến cùng đều mua được kết toán thời điểm tổng cộng thập tam vạn tám mươi n g h n tám trăm tám mươi tám nguyên này tự nhiên là đánh chết sau giá cả diệp phong trong lòng bản tính toán một chốc dĩ nhiên tiết kiệm mười lăm phẩy không không đồng tiền rời đi a man nhì chuyển bản điếm diệp phong lại thẳng đến đồng hồ đeo tay chuyên khu căn cứ bằng ca lời giải thích. người đàn ông này nhất định phải mang đồng hồ đeo tay mới có thể cho thấy thân phận địa vị vì lẽ đó diệp phong bán một hơn ba vạn rộ lẹt đồng hồ đeo tay ra thương trường diệp phong nhấc theo mười mấy cái túi trong lòng cảm t h á n hơn mười vạn không gặp đổi thành trên tay chút ít đồ này chương ba mươi bốn gửi xe gắn máy trở lại trên trấn diệp phong trước tiên đi diệp thị siêu cấp ngồi câu nhà kho nhìn một chút nhà kho có tới hơn hai trăm bình phương tiền thuê cũng không mắc mỗi tháng cũng là ngàn thanh đồng tiền diệp phong đạt đến nhà kho thời điểm chu luyện binh chính đang ở lại mấy người đóng gói hiện tại diệp thị siêu cấp ngồi câu tiêu thụ phi thường nóng nảy nhật tiêu thụ ít nhất ở bảy tám v càng là cao tới mười vạn thành diệp phong trên tay tụ bà bốn đơn đặt hàng một nhiều diệp phong lại mời mười mấy người ông chủ ông chủ mấy cái công nhân nhìn thấy diệp phong đến vội vã bắt chuyện bị người gọi là ông chủ diệp phong trong lòng vẫn là nghe k h o a c khoái không trách người người đều muốn làm ông chủ có thể đối thủ công nhân phát hiệu lệnh xác thực sẽ là không giống nhau không giống đi làm cho người khác chỉ có bị người khác huấn tư cách diệp ca chu luyện binh trong tay cầm một đại vợ vội vã đi tới hắn hiện tại là này nhà kho người phụ trách không cần tự mình đ ộ n g thủ phụ trách ghi chép phối hợp còn có hàng hóa áp giải diệp phong trả lại chuyên môn bán một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh để chu luyện binh vận chuyển t r á n g đóng gói tốt chuyển phát nhanh bao vây các ngươi bận bịu đi ta là tới xem một chút diệp phong khoát tay một cái nói hiện tại diệp thị siêu cấp mồi câu đã đi tới q u ý đạo chỉ phải từ từ mở rộng là được bởi diệp thị siêu cấp mồi câu nhiệt tiêu mỗi ngày đều có lượng lớn bao vây làm cho chiến trấn duy nhất chuyển phát nhanh phục vụ điểm hiện tại đều là lợi nhuận không nhỏ hầu như chiếm cứ hết thể ngựa đa chấn chuyển phát nhanh nghiệp vụ sáu phần mười trở lên diệp phong mới vừa trở lại vườn trái cây liền nhận được một cú điện thoại là cái tỉnh ngoài xa lạy điện, điện thoại trực tiếp theo rơi mất có điều rất nhanh lại đánh tới này vị nào diệp ph xin hỏi là diệp phong tiên sinh ả trong điện thoại di động truyền ra một t r ầ m ổn người đàn ông trung niên âm thanh đúng ngươi là diệp phong hơi kinh ngạc diệp phong tiên sinh bị nhân là ba sơn lão quỷ mồi câu công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc họ hà gần nhất diệp tiên sinh ở đảo bảo thượng diệp thị siêu cấp mồi câu phi thường nhật tiêu đã trở thành mồi câu ngành nghề được quan tâm nhất sản phẩm lấy công ty chúng ta muốn cùng diệp tiên sinh hợp tác không biết có hay không c ơ hội này trong điện thoại di động âm thanh lần thứ hai nói rằng hợp tác không biết hợp tác ra sao diệp phong có chút bỗng nhiên tình ngộ ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ trên thực tế những ngày qua hắn tiếp nhận một ít điện、thoại. có điều đều là muốn mua diệp thị siêu cấp ngồi câu phương pháp phối chế ra giá, giá cũng không phải quá cao diệp phong chỉ là tiêu tiếu liền là huyện chuyển từ chối đừng nói trước hắn không có cái gì chuyên môn phương pháp phối chế coi như là có muốn chỉ là mấy triệu đã nghĩ mua lại thực làm là mơ hão hắn diệp thị siêu cấp ngồi câu cho đến bây giờ kiếm được lợi nhuận thì có hơn triệu hiện tại trả lại chỉ là bắt đầu có thể tưởng tượng được sau đó mỗi tháng một phẩy hai triệu lợi nhuận tuyệt đối là không có vấn đề vì lẽ đó hắn diệp thị siêu cấp ngồi câu giá trị không phải dùng trăm vạn thậm chí ngàn vạn để hình dung mà hẳn là hơn trăm triệu diệp tiên sinh điếm tiêu thụ tuy rằng từ từ thác triển đối mặt khách hàng vẫn là quá c h ậ t hẹp dựa vào chính là khách hàng cùng khách hàng từ từ truyền bá tuy rằng tiềm lực to lớn nhưng cũng cần thời gian dài rằng g i c hơn nữa là tiêu thụ chúng quy chỉ là xem như là thị trường một phần chân chính thực thể điếm tiêu thụ khẳng định khó có thể t h á t triển khai hơn nữa cũng cần rất lớn tài chính cùng tinh lực chúng ta ba sơn lão quỷ mồi câu công ty trách nhiệm hữu hạn đồng ý ở thực thể điếm tiêu thụ lĩnh vực cùng diệp tiên sinh khai triển hợp tác người đàn ông trung niên nói rằng diệp phong hơi chầm tư người này nói tới quả thật có đạo lý điếm tiêu thụ rất đơn giản thế nhưng thực thể điếm tiêu thụ liền không giống nhau nhất định phải thành lập ổn định tiêu thụ cùng vận tải lạc mới được theo diệp phong hiểu rõ này ba sơn lão quỷ mồi câu công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn là rất có tên ở rất nhiều ngư cụ trồng điếm đều có loại cá này mồi tiêu thụ nếu như có thể cùng chỉnh công ty hợp tác lợi dụng cái công ty này đường dây tiêu thụ như thế diệp thị siêu cấp mồi câu rất nhanh sẽ có thể hoặc khắp cả nước như vậy kiếm được lợi nhuận sẽ khó có thể tưởng tượng có điều diệp phong có lo lắng dù sao cùng người khác hợp tác có một số việc liền không dễ khống chế hạ tổng đây là còn phải tha cho ta suy nghĩ thật ký diệp phong nguyện chuyển phải nói diệp tiên sinh công ty chúng ta là rất có có thành ý đồng ý tiên tiến được sơ kỳ hợp tác hà tổng biết diệp thị siêu cấp mồi câu sức ảnh hưởng không tốn thời gian dài sẽ đối với trên thị trường cái khác mồi câu hàng hiệu mang đến rất lớn ảnh hưởng nếu như hắn không thể được đến cùng diệp thị siêu cấp mồi câu cơ hội hợp tác như thế hắn vị trí công ty chỉ sợ sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn thậm chí ảnh hưởng tương lai sinh tồn hắn tin tưởng chính xác hắn một công ty cân nhắc đến nếu để cho những công ty khác cướp đi cơ hội này hậu quả khó mà lường được sơ kỳ hợp tác diệp phong khé động hỏi do diệp tiên sinh vì chúng ta lão quỷ công ty cung hàng mà chúng ta vì ngươi phụ trách thực thể điếm tiêu thụ sản sinh lợi nhuận, chúng ta chia đôi. làm sao hả tổng trong điện thoại nói rằng hắn không có yêu cầu diệp phong cung cấp phương pháp phối chế kỹ thuật chống đỡ cũng không cần chế tác mồi câu nguyên liệu phương diện thậm chí không chịu trách nhiệm sinh sản chỉ phụ trách tiêu thụ cứ như vậy lao quỷ mồi câu công ty liền tương với một tiêu thụ bình đại dùng chính mình đường dây tiêu thụ tiêu thụ cái khác hàng hiệu mồi câu bình thường sẽ không có công ty như thế đi làm có điều hà tổng lại biết hắn không được không làm như vậy hắn tin tưởng theo hợp tác thâm nhập nhất định sẽ đánh động d i ệ phòng p thu được diệp thị siêu cấp mồi câu sinh sản tư cách thậm chí khả năng là phương pháp phối chế kỹ thuật chống đỡ hết cách rồi diệp thị siêu cấp mồi câu ra thị trường sau khi cái khác mồi câu căn bản không phải là đối thủ một ngày nào đó sẽ bị diệp thị siêu cấp mồi câu triệt để từng bước xâm chiếm đi cả thị tràng tương lai diệp thị siêu cấp mồi câu rất có thể sẽ độc bá mồi câu thị trường trừ phi cái khác mồi câu công ty có thể nghiên cứu ra cùng diệp thị siêu cấp mồi câu đánh đồng với nhau mồi câu đến có thể trên thực tế đây cơ hồ không có khả năng lắm công ty của hắn trong khoảng thời gian này tiêu tốn to lớn tài chính nghiên cứu qua diệp thị siêu cấp mồi câu nhưng không có bất kỳ thành quả nào bởi vì là đối với mồi câu các loại thành phần phân tích dĩ nhiên không có chỗ đặc biệt gì chủ yếu là tinh bột chất vôi loại hóa chất loại hình phổ thông khoáng vật chất bọn họ dựa theo đồng dạng phương pháp phối chế phát hiện căn bản không có một chút tác dụng nào ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói như vậy phương pháp phối chế căn bản không thể làm thành mồi câu cho đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra này diệp thị siêu cấp mồi câu huyền hữu cơ đến cùng ở nơi nào không chỉ là lao quỷ mồi câu công ty trách nhiệm hữu hạn trả lại có thật nhiều mồi câu công ty đều ở bỏ ra nhiều tiền nghiên cứu nhưng ai cũng không có phân tích ra chân chính đến phương pháp phối chế đến bọn họ tự nhiên không biết con cá này mồi chung sinh mệnh c h i bùn chân chính có được to lớn hiệu quả là khoáng vật chất chung chứa đựng vi lượng sinh mệnh linh dịch còn cái k h á c thành phần không có bất kỳ chỗ đặc biệt lấy hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn căn bản đừng nghị phân tích ra trong đó sinh mệnh linh dịch thành phần đến ha h a hà tổng chia đôi ta xem không tốt lắm không bằng như vậy ta lấy một bao mồi câu ba mươi nguyên chọn m u a giới cho ngươi làm sao d i ệ p phong tự nhiên tâm động có điều hà tổng lợi nhuận phân phối phương thức không tốt lắm dù sao hắn không có nhiều như vậy tâm tư cùng thời gian đi giám sát lao quỷ đối với diệp thị siêu cấp mồi câu thực thể điếm tiêu thụ giá cả trực tiếp đến tay lợi nhuận mới là tốt nhất tốt đ a hà tổng chỉ là hơi chầm tư liền lập tức đáp ứng rồi tuy rằng điếm tiêu thụ năm mươi khối hắn chọn mua đến ba mươi khối chỉ kém hai mươi khối còn cần các loại phí chuyên trở tiền nhân công tiêu thụ thông báo loại hình phí d ụ n g có điều ở thực thể điếm tiêu thụ thượng hắn lại có thể đề giá cao điếm năm mươi nguyên dưới cái nhìn của hắn quá tiện nghi hắn có thể tăng cao đến sáu mươi nguyên thậm chí càng cao hơn hắn tin tưởng đây tuyệt đối là trị cứ như vậy hắn lợi nhuận cũng sẽ tùy theo tăng cao có điều diệp tiên sinh diệp thị siêu cấp mồi câu thực thể điếm tiêu thụ nhất định phải toàn bộ giao cho ta lão quỷ mồi câu công ty hà tổng nói rằng dĩ nhiên không có vấn đề chỉ cần hà tổng ngươi lão quỷ mồi câu công ty có thể ăn được diệp phong nợ nụ cười dĩ nhiên có bao nhiêu ta lão quỷ công ty trách nhiệm hữu hạn liền muốn bao nhiêu diệp tiên sinh ta hiện tại đã đến phong huyền không biết có thể ở nơi nào nhìn thấy ngươi hà tổng nói rằng ngươi đến phong huyền diệp phong hơi xứng sở hóa ra này hà tổng là đã sớm chuẩn bị a đúng là hà tổng nói rằng đã như vậy ta liền đến thị trấn diệp phong không có để hà tổng đến ngựa đa chấn nếu này hà tổng có như thế thanh ý hắn tự nhiên cũng phải nể tình hai người hẹn cẩn thận địa điểm diệp phong lấy ra mới vừa mua quần áo bởi không phải cái gì chính thức trường hợp hắn liền mặc vào bộ kia quần áo thưởng mặc vào lương giày da mang tới rộ lẹn đồng hồ đeo tay lại sẽ tóc sơ một hồi nhìn thấy trong gương da dáng bóng người diệp phong làm một tao bao tư thế sau đó đi ra gian nhà có điều nhìn thấy xe gắn máy thời điểm diệp phong không khỏi lộ nợ một nụ cười khổ từ đầu tới đôi giá trị phòng chừng cũng phải sáu bảy vạn lại vẫn muốn hận này rác r t r ư ớ chương tiên đoan đứa đứa Diệp đoan nước quan nước p o n cẩn thận từng ly từng g tí một ly đ ợ c với xe g ba mươi lăm xa xôi quán trà đây là diệp phong cùng hà tổng gặp mặt địa phương đối với hà luôn có thể tìm tới như thế một thanh tính trang nhã địa phương diệp phong là khá là khâm phục dù sao hà tổng là tỉnh ngoài người lần đầu tiên tới nơi này diệp tiên sinh không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ như vậy thực sự là anh hùng xuất tiếu nên a hà tổng lần thứ nhất nhìn thấy diệp phong thời điểm rất là bất ngờ tuy rằng hắn ở trong điện thoại di động nghe được diệp phong âm thanh nên tuổi không l ư ợ lắm nhưng cũng không nghĩ tới còn trẻ như vậy hơn nữa này thân trang phục khí chất cùng trên ti vi thần tượng mình tin h gần như hà tổng là một trung đẳng cái đầu người đàn ông trung niên đầu có chút hói đầu nhưng rất có khí thế âm thanh vang r ộ i hơn nữa ở bên cạnh hắn trả lại theo một sinh đẹp t ở nữ bí thư diệp phong ở trong lòng bán thầm không biết này có phải là hà tổng tiểu mật hai người ngồi xuống sau khi uống trà đối với trà diệp phong không có cái gì phẩm vị có điều hà tổng nhìn xem liền biết là đối với thưởng thức trà rất có một bộ người hắn cho diệp phong giút trà nói rằng con người của ta thích uống trà tùy tiện đến nơi nào đều muốn tìm một bản địa quán trà thưởng thức thưởng thức bởi vì là đồng nhất trồng trà dùng không giống địa phương bong bóng đều sẽ hình thành không giống vị tư vị xem ra hà tổng thực sự là một nhãn g ư ờ i A diệp phong cười nói ha ha tính là gì nhãn g ư ờ i có điều là học đòi văn vẽ mà thôi hà tổng đặt chén t r à xuống sau đó từ thư ký trong tay tiếp nhận một văn kiện sau đó nhẹ nhàng mở ra nói rằng diệp tiên sinh danh xưng này quá chính thức ta vẫn là gọi ngươi diệp lao đệ mà ngươi đừng gọi ta hà tổng gọi ta hà ca hoặc là hà lao ca đều được đây là một phần hợp đồng diệp lao đệ ngươi nhìn một chút nếu như có cái gì không thích hợp có thể trực tiếp cải、mười. năm hợp tác k ỳ diệp phong tiếp nhận mở ra xem lên diệp lão đệ điều này cũng làm cho là một sơ kỳ hợp tác thời gian nếu như chúng ta có thể thâm nhập hợp tác nhất định sẽ khắc ký hợp đồng hà tổng nói rằng mười năm biến hóa quá lớn ta xem vẫn là trước tiên ký ba năm đi diệp phong nhưng cười nói diệp lão đệ nay hà tổng liền vội vàng nói diệp phong nhưng khoát tay nào nói hà ca nếu là sơ kỳ hợp tác ba năm đã đủ rồi nếu như thật muốn tục ký ta có thể cho hà ca ngươi quyền ưu tiên quyền ưu tiên hà tổng ánh mắt sáng lên chuyện này ý nghĩa là ba năm sau khi diệp phong cũng sẽ trước tiên tìm hắn ký kết trừ phi hắn từ chối mới sẽ đi tìm cái khắc hợp tác phương mạc còn phải thêm một cái. không thể tiến hành thượng tiêu thụ diệp phong nói rằng cái này không thành vấn đề hà tổng g á t g ụ bên cạnh nữ bí thư dùng bút ghi chép lại cho tới hàng hóa vận chuyển không biết hà ca công ty ở chúng ta nam tỉnh có phối đưa điểm không diệp phong hỏi dĩ n h i ê n có ở s a thị có một loại cỡ lớn phối giao hàng vận điểm phụ trách quanh thân ba tỉnh các loại ngư cụ phối đưa hà tổng nói rằng ba sơn ngồi câu công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc về ba sơn lão quỷ ngư cụ tập đoàn toàn tư công ty c ò n tự nhiên có một bộ hoàn chỉnh hậu cần phối đưa hệ thống vậy thì tốt mỗi câu phối đưa từ ta nơi này đến xa thị phối đưa trung tâm do ta phụ trách như thế nào diệp phong nói rằng do hắn bên này lao vào. sẽ thuận tiện rất nhiều cái này dĩ nhiên không có vấn đề hà tổng tự nhiên tình nguyện dù sao muốn an bài chuyên dụng xe vận tải có chút phiền phức diệp lão đ ệ không biết cái này mỗi câu phối đưa số lượng chuẩn bị bao nhiêu đây hà tổng liền vội vàng hỏi đây là vấn đề hắn quan tâm nhất nếu như diệp phong cung hàng c u n g không lên đối với tiêu thụ là rất có ảnh hưởng cái này ngươi yên tâm tháng thứ nhất mỗi cái cuối tuần đưa một lần hàng một lần mười và bao tháng thứ ba ba ngày, ngày một lần hàng còn sau đó lao vào lượng liền căn cứ ba tháng này tiêu thụ công trạng đến định hà tổng ngươi thấy thế nào diệp phong hơi chầm tư sau đó nói hắn hiện tại diệp thị siêu cấp mồi câu sinh sản cung ứng không được nhất định phải có một hòa hoãn kỳ hiện tại điểm tiêu thụ mỗi ngày liên đạt đến hai ba n g à n bao mức độ một tuần sẽ là mười hai mươi n g à n bao mức độ một khi cùng l a o quỷ công ty triển khai hợp tác như thế ít nhất cũng phải tăng cao mấy thậm chí mười mấy lần năng lực sản xuất mới được hà tổng không có trực tiếp trả lời mà là ở trong lòng tính toán này ba tháng đầu lao vào lượng so hắn tưởng tượng chung muốn ít hơn nhiều có điều hắn cũng biết này diệp phong hẳn là muốn nhìn một chút lao quỷ công ty đường dây tiêu thụ năng lực lấy lao quỷ mồi cầu công ty mỗi câu lượng tiêu thụ mỗi ngày tiêu thụ đều là lấy mấy trăm ngàn bao đến tính toán hắn tin tưởng một khi diệp thị siêu cấp ngồi câu một tập trung vào thực thể đ i ể m thị trường chắc chắn là gợi ra nóng này nhiệt tiêu mặc kệ như thế nào hà tổng cuối cùng vẫn là ký xuống hợp đồng thỏa thuận lần thứ nhất lao vào thời gian quyết định một tuần lễ sau bởi hà tổng là lần đầu tiên tới phong huyền diệp phong tự nhiên không thể bắt đãi ở lại hà tổng cùng hắn nữ bí thư ngồi xe taxi rời đi xa xôi quán cha trực tiếp đi bằng ca hữu nghị hiệu ăn mà đi về phần hắn xe gắn máy liền ở lại ngoại môn cũng không thể để hà tổng hai người ngồi ở hắn sau xe gắn máy diện hà tổng hai người tới được thời điểm nhưng là bay đến hà tổng nhìn thấy nắm giữ diệp thị siêu cấp ngồi câu cái này tụ bảo buồn diệp phong thậm chí ngay cả xe cũng không có mua rất là kỳ quái diệp phong tự nhiên chưa nói cho hắn biết cũng không phải là không có mua xe tử mà là xe mới vừa mua liền bị người đập phá loại này d ẻ m pha vẫn là không nói được lắm diệp phong tự mình mang tới dùng cơm bằng ca đương nhiên phải nể tình bảng hiệu món ăn giã hương lao ngư xuya di lên một nguyên bộ đây chính là chỉ có tôn quý nhất đại chủ cố mới sẽ có đãi nộ g hà tổng ăn sau khi cảm thán lần này phong huyền hành trình không có đến không hắn nghe nói này giã hương lao ngư dĩ nhiên là diệp phong dưỡng đi ra càng l à thán phục vạn phần bằng ca giúp diệp phong đến phối hợp nghe được diệp phong cùng hà tổng công ty thành lập hợp tác cũng là hiếu kỳ có điều nghe nói là mồi câu sau khi cũng không có quá để ý hắn đối với diệp phong chế biến ra siêu cấp mồi câu chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi cơm nước xong sau khi diệp phong hà tổng hai người đưa đến phong huyền một nhà duy nhất ba sao cấp khách sạn sau sau đó liền cưới xe gắn máy trở về trên trấn lập tức ra tay mở rộng năng lực sản xuất kế hoạch. chế tạo thủ công mồi câu tốc độ quá chậm diệp phong chuẩn bị chọn mua một nhóm mồi câu chế tạo k ỳ hắn cũng sớm đã ở thượng q u a xem ở lâu thị thì có bán ra vạn thanh khối một đài thao tác đơn giản hiệu suất sinh sản so thủ công nhưng là nhanh có thêm vì lẽ đó hắn ngày thứ hai an vị t r ư ớ c xe đi lâu thị vung tay lên trực tiếp bán mười đài mồi câu chế tạo k ỳ con cá này mồi chế tạo k ỳ mỗi giây liền có thể chế tạo ra năm viên mồi câu dựa theo mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng mỗi ngày năm lực sản xuất có thể đạt đến 20 vạn viên mức độ một bao mồi câu 50 viên một đài mồi câu chế tạo kia liền có thể mỗi ngày sinh sản ra 4.000 bao mồi câu vì mỗi ngày sinh sản nhiều như vậy mồi câu diệp phong hiện tại xin mời chế tạo thủ công mồi câu người bao quát chu luyện binh mụ mụ ở bên trong thì có tám người chuyện này ý nghĩa là không cần một máy liền có thể hoàn thành bảy tám người lượng công việc còn nhiều đầy đủ mười máy mỗi ngày đủ để sinh sản ra bốn năm vạn bao như Vậy chương ba mươi sáu trở lại vườn trái cây thời điểm đã là tám giờ tối hắn liền cơm tối đều chưa kịp van diệp phong nhìn một chút trong phòng không có r a u dưa hoa quả không có loại cá tức hắn cầm đèn pin cầm tay nhấc theo trúc rộ hướng về đất trồng rau bên trong đi đến hôm nay bóng đêm rất đẹp ánh trăng như nước vài con chó đất ở diệp phong bên người tán loạn n g ư ờ i truy t ạ đột nhiên diệp phong nhìn thấy cách đó không xa không trùng phi vài điểm ánh vàng là đ o m đóm tuy rằng mới vào mùa h ạ theo khí chợ biến nhiệt đ o m đóm tuy rằng mới vào mùa hạng theo khí chợ biến n ả y lên đến muốn n a o chảo nhưng căn bản không bắt được khéo l đéo đom đóm diệp phong đi tới đất trồng rau thời điểm phát hiện nơi này đom đóm số lượng đ ầ y trời bay lượn nhìn qua cực kỳ hóng ánh lóa mắt diệp phong trong lòng hơi đ ộ n g chạy về gian nhà lấy ra một đại bình ngựa tử sau đó ở trong bình trang một ít sinh mệnh c h i bùn liền phóng tới trên một tảng đá chịu đến sinh mệnh c h i bùn khí tức hấp dẫn không ít đom đóm bắt đầu hướng về bình n h ự a chung chui vào đến cuối cùng càng ngày càng nhiều đom đóm chui vào bình n h ự a chung toàn bộ bình n h ự a thật giống đã biến thành một màu vàng nóng đèn lồng bình thường diệp phong trên mặt lộ ra vẻ mị cười khi còn bé hắn liền chuyên môn chào đom đóm chứa ở trong chai sau đó mang tới trường học đi khoe khoang trở đến giữa bầu trời đỏ diệp phong cái nắp nắp lên có điều hắn ở bình ngựa trung xuyên một chút lỗ nhỏ nhìn mình cái tác diệp phong tâm tình đột nhiên thả lỏng lên hắn vội vã hái một chút hoa quả rau dưa sau đó nhấc theo món ăn l à m cầm chứa đ o g đóm bình ngựa trở lại trong phòng hắn chiếc lọ đặt ở dễ thấy địa phương sau đó bắt đầu làm cơm nấu món ăn ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng diệp phong ăn s á n g xong mặc chỉnh tề sau khi liền cưới xe gắn máy đi thị trấn hôm nay là g i ã hương láo ngư lâu khai trương ngày sở dĩ dã hương láo ngư từ hữu nghị hiệu ăn trung tách ra đơn độc chế tạo mực ngư lâu tự nhiên mà nói là vì tăng cao dã hương láo ngư giá nhiều nhất chỉ có thể coi là như thế bảng hiệu món ăn hôn hợp ở tại hắn món ăn phòng chung liền hạ thấp đẳng cấp g i ã hương lão ngư vị trí cách hữu nghị hiệu ăn không xa có điều là cách xa nhau một con đường vì hôm nay khai trương đại cát d i ệ p phong nhưng là đầy đủ chuẩn bị mấy trăm cân g i ã hương lão ngư mời t h i ệ t tân khách những n à y tân khách đều là đến từ lâu thị tám huyền có con chức có phú hảo có chuyên gia đến từ các ngành các nghề tinh anh vốn là lấy bằng ca tử tự nhiên là không mời nổi nhiều người như vậy có điều dã hương lão ngư tiếng tâm đã từ từ truyền bá ra tự nhiên mà nói rất nhiều người mộ danh mà đến thủ k i ê u tham gia này dã hương lão ngư khai trương nghi thức tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở giã hương lao ngư lâu phía bên phải một chuyên dụng trong bãi đậu xe đều là các loại xe hàng hiệu hào xe hội tụ bởi những người này diệp phong cơ bản không quen biết vì l ẽ đ ó hắn Buồn bực ngán ngẩm đến tọa ở một góc bên trong có điều hắn không thèm để ý anh chàng đẹp trai uống rượu dài sầu a một ăn mặc chính thức lễ phục thiếu nữ bưng chén rượu đi tới diệp phong ngẩng đầu nhìn lên cảm thấy có chút quen mắt rất nhanh hắn nhớ lại đến này không phải lần trước cái kia c o n lấy bị rắn cắn đồng bạn cầu cứu cô gái kia à thiếu nữ này tựa hộ nhận ra nàng trước chỉ là nhìn thấy diệp phong rất đẹp trai lại t có điều khoảng cách gần nhìn xem kinh ngạc thốt lên lên là ngươi ha ha nhìn r ă n g rớp ngươi đồng bạn nên toàn xong chưa diệp phong khẽ vuốt cằm cười nói tốt rồi đã hoàn toàn được hiện tại ở nhà tính dưỡng thực sự là cảm ơn ngươi ta cùng tiểu tình vẫn luôn muốn tìm đến ngươi vị này đại ân nhân đây nếu như không phải ngươi tiểu tình khẳng định mất mạng thiếu nữ này cực kỳ kích động đúng rồi ta tên hà vi vi ngươi có thể gọi ta vi vi diệp phong diệp phong cười nói ta gọi ngươi diệp Ca đi diệp Ca, ngươi lần trước không nói một tiếng đến rời đi để chúng ta dễ tìm vốn là muốn hướng về ngươi diện thâm tạng hà vi vi ngồi vào diệp phong bên người không một chút nào cảm thấy mới lạ cảm ơn cái gì đổi thành những người khác gặp phải thì tình huống đó đều sẽ trợ giúp diệp phong nói rằng không giống nhau ngươi nhưng là cứu tiểu tình một mạng kỳ hy nếu như tiểu tình biết cứu hắn chính là một đại s o á i ca nói không chắc sẽ lấy thân báo đáp đây hà vi vi khẽ cười nói vi vi ngươi đang làm gì mau mau lại đây phương thiếu bọn họ đến vừa lúc đó một cái vóc người cao to thanh niên đi tới liếc mắt nhìn diệp phong sau đó đối với hà vi vi nói lại đông đây chính là ta đã nói với ngươi cứu tiểu tình một mạng người kia hà vi vi liền vội vàng tiến lên lôi kéo thanh niên ngồi xuống nói rằng rất rõ ràng thanh niên này là hà vi vi bạn trai có điều diệp phong như n g từ này đại đông trên mặt nhìn thấy một loại ghen m g i vị vi vi ngươi đ â y tin à ta xem hứa tình bản thân ở giữa độc không nặng nếu như đúng như như ngươi nói vậy lại thần dược cũng không hề có tác dụng ta nhưng là nghe dương bác sĩ nói rồi hắn nói cái gọi là dược là cái danh nghĩa vốn là một loại vôi một loại đồ vật ngươi chớ bị người lửa trên đời muốn thật sự có như vậy thần dược chúng ta trước đây làm sao có thể có chưa từng nghe nói thanh niên này đại đông cười lạnh một tiếng nói đ ạ i đông ta thật không có lửa ngươi ngươi làm sao cũng không tin đây quên đi không nói cho ngươi chính ngươi à ta còn muốn cùng diệp phong tán gâu hà vi vi đôi mi thanh tú nhăn tựa hồ đối với bạn trai không tin mình mà không nhanh vi vi ngươi không muốn phát táo nếu ngươi là ta không đi ta nhiều không còn mặt mũi thanh niên đại đông nói rằng ngươi không còn mặt mũi liên quan gì tới ta đừng ở chỗ này kỳ kỳ hoa hoa hà vi vi là dũng manh tính tình thanh niên đại đông chỉ được oán hận đến nhìn diệp phong một chút xoay người rời đi diệp c a thực sự xin lỗi hà vi vi ngượng ngùng nói không sao này rất bình thường có điều ngươi cùng bạn trai ngươi nói như vậy không sợ hắn cùng ngươi cãi n h ó c a diệp phong cười nói hắn dám hà vi vi khinh trên một tiếng nói diệp phong không khỏi nhạc nợ đủ cười xem ra này hà vi vi rất có một tay đem cái t i a phương đại đông ăn được gắt gao d ị p ca n g ư ờ i hôm nay làm sao có thể có tới nơi này hà vi vi hiếu kỳ nói ta cùng lão bảng của nơi này là bằng hữu diệp phong nói rằng n g ư ờ i đây ta là theo ta ra lão già đồng thời đến đã sớm nghe nói ra hương lão ngư ăn thật ngon vẫn không có cơ hội lần này có miễn phí dĩ nhiên không thể bỏ qua tiểu tình nếu không là cha hắn ăn chỉ sợ cũng phải tới nơi này hà vi vi nói rằng vừa lúc đó Cửa đột n hai i nhiệt ê lên, n náo thân chính một t r n trang, trang phục bằng n g đột ca phục h ê n hướng vị ề Diệp Diệp dậy Diệp dọn việc, rời đi trước một hồi Diệp Phong đứng dậy nói ngươi đi đi hả, vi vi đi tới, túi nói triệu thái rồi, đi tiếp một hồi tiếng nói của hắn lộ ra một loại Hai Phong Phong Phong hả thu chút chúng hắn hồ kích áo lao lao đứng rằng quần bằng rằng, cùng đến đến ngay trung động. gật gụ vây v tay ta trước một một ta một ca của ra có đầu một mơ lộ nhưng là lần này khách nhân trung trọng lượng cấp nhân vật tuy rằng hắn phát sinh thư mời nhưng cũng biết muốn thứ đại nhân vật này đến đây tỷ lệ rất nhỏ cũng không định đến hai l a o dĩ nhiên thật sự đến, đến rồi điều này làm cho hắn làm sao không kích động có này hai lão đến lần này g i ã hương lão ngư lâu khai trương điện lễ lập tức liền muốn tăng cao một cấp bậc diệp phong g ậ t g ụ theo bằng ca đi ra ngoài nhất thời liền nhìn thấy hai lão già ở mọi người chen trúc đi vào triệu lão thái lão cả m tạ hai lão có thể đến đây cổ động bằng ca thân thể hơi h ạ t h ấ p khuôn mặt tươi cười đón lấy nói hắn một an c ơ m trang có thể mời tới như vậy đại nhân vật tự nhiên là trên mặt có đủ quan có điều diệp phong nhìn thấy triệu lão cùng thái lao thời điểm có chút kinh ngạc triệu lao thân phận hắn đúng là đã hiểu rõ thái lão lại không nghĩ rằng cũng thật là long sơn tập đoàn người sáng lợ có thể nói lâu thị giới kinh doanh một nhân vật huyền thoại tuy rằng thái lao đã lui ra đến long sơn tập đoàn hiện tại do con trai của hắn thái tấn trưởng quản có điều ai cũng biết thái lao vẫn là long sơn tập đoàn trụ cột nhân vật ha ha giá hương láo ngư tư vị để chúng ta không thể không đến a triệu bồi nguyên đẩy mặt ý cười sau đó nhìn về phía bằng ca bên người diệp phong nói thúng chi này giá hương láo ngư vẫn là diệp tiểu ca chúng ta làm sao cũng phải phủng một hồi trăng đi lao thái ngươi nói xem bên cạnh hắn thái lao cười nói coi lợi này mỹ vị món ngon lao già ta xem như là thường khắc cả cũng đều thường hiếm chỉ có này giá hương láo ngư ta nhưng là bách g n không n ề hai chúng ta lão già s á c thực phải cảm tạ một hồi diệp tiểu ca nghe được lời của hai người trung đô đề cập đến diệp tiểu ca ở đây có không ít người tất cả đều kinh ngạc không ngất ánh mắt của bọn họ tất cả đều rơi xuống bằng ca bên người diệp phong trên người bọn họ rất nhiều người căn bản không biết diệp phong lai lịch vốn tưởng rằng chỉ là bằng ca một người trợ giúp mà thôi ai nghĩ đến ở phong huyền đức cao vọng trọng triệu lao thái l a o đều đang coi trọng như thế diệp phong hơn nữa từ ngữ khí của bọn họ đến xem lần này sẽ tới tham gia dã hương lão ngư lâu bội lễ khai trường tựa hồ là xem ở diệp phong trên mặt bằng ca khé động lộ ra một vẻ kinh ngạc đối với hai lão theo như lời nói, Hắn điều ư ơ n n g h ê n không mãn, hắn dàng đến tiếp thu mới đây? Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải mặt mũi của chính mình, mà là diệp Phong sẽ sao kỳ kỳ chứ hai thể thu phải giờ có có có của bất bất Bây trả tiếp mặt tự làm mời mũi mà lại láo lại, là quái Diệp i dễ đây. đ này làm cho hắn có chút ngạc nhiên diệp phong cùng hai lão trong lúc đó có quan hệ gì ở lại như vậy nghi vấn người tự nhiên cũng không có thiếu không ít người bắt đầu trong bóng tối hỏi dò thân phận của diệp phong bóng lưng lai lịch ở triệu lao cùng thái lao sau lưng của hai người trả lại theo một đám người trong đó có triệu không thiền cùng thái thiên phương thái thiên p ư ơ n g nhìn diệp phong biểu hiện trên mặt có chút quái gì hắn tự nhiên nhận ra diệp phong vốn tưởng rằng diệp phong sẽ là một không đủ thành đạo mua cá ai nghĩ đến cùng gia gia mình vẫn còn có gia o tình thậm chí gia gia cùng triệu lão đặc biệt vì diệp phong tới tham gia lần này giã hương lão ngư lâu khai trương điện lễ không chỉ là gia gia của chính mình liền triệu lão cũng là như thế thấy cảnh này còn có hà vi vi bạn trai phương đại đông trên mặt hắn lộ ra một tia hối hận chính mình làm chi miệng như thế tiện muốn nói với diệp phong lời nói lần này tốt rồi đắc tội rồi không nghĩ tới diệp ca dĩ nhiên cùng triệu lão thái lão đều có gia o tình a hà vi vi là rất kinh ngạc nàng nhưng là biết hai lão ở phong huyền địa vị đặc biệt triệu lão có người nói mỗi cuối năm quan hệ lâu thị tám huyền rất nhiều lãnh đạo đều sẽ đích thân tới cửa b á i phòng mà thái lao ở lâu thị giới kinh doanh có thể nói lãnh tụ cấp nhân vật phong tử lúc nào có người lợi hại như thế mạnh ở cách đó không xa trong đám người d i ệ p phong dì ba phu con lớn nhất tài ca đang xem con ngươi đều nhanh chừng đi ra hắn lần này mặc dù có thể tham gia khai trương điện lễ là bằng ca anh em nếu không thì hắn trả lại thật không có tư cách tới nơi này lần này tới người đều là phong huyền nhân vật có máu mặt còn có đến từ huyện khác t h ì người tùy tiện một thân phận bóng lưng đều không phải hắn có thể so với trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện đối với triệu lao cùng thái lao lời của hai người diệp phong rất là bất ngờ hắn biết hai lao hẳn là muốn cho mình chống đỡ bại cho tới hai lao vì sao lại biết mình là này dã hương lao ngư lâu ông chủ một trong ngược lại cũng không kỳ quái hai lao đều là phong huyền đại lao cấp nhân vật tin tức khẳng định linh thông đến mức rất có hai lão lời nói này diệp phong cảm giác sống lưng của chính mình đều trực ứng rồi rất nhiều nguyên bản rất nhiều đối với mình không có để ý người ánh mắt đ ề u thay đổi diệp phong bất động vẻ mặt chỉ là khiêm tốn vài câu sau đó hãy cùng bằng ca hai lao tiến cử quý khách trung tuy rằng khai trương điện lễ không có bắt đầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng trái cây này trái cây là diệp phong cố ý mang tới bằng ca ở ăn qua hắn mang đến dưa hấu cây dưa hồng loại hình sau khi nói với diệp phong hy vọng sau đó là dã hương lão ngư lâu cung cấp loại nước này quả diệp phong trực tiếp đáp ứng rồi ngược lại hắn trước trận thời gian lại dùng loạt quật cơ xe đ u ổ i đất hai khần một đám lớn thổ địa lại r i e o xuống các loại hoa quả hạt giống đã sớm mọc dễ n ả y m ầ m trưởng thành cây non ân thương quả à, diệp phong đây là ngươi trồng cây dưa hồng đi lần trước ăn qua sau khi vẫn luôn ở dư vị đây thái lão nhẹ nhàng hút một cái sau đó một mặt say mê xem ra hôm nay hiệu được ăn triệu diệp phong còn có triệu không thiền ba người ở ngoài những người khác đều lơ ngơ có điều này cây dưa hồng hương vị sát thực đồng n ă c phương h ứ c khiến cho nhân khẩu sĩ sinh tân triệu lão thái lão sau đó này giã hương lão ngư lâu không chỉ có giã hương lão ngư còn có thể có tỉnh lân hoa quả diệp phong cười nói tỉnh lân hoa quả ân ngươi trồng hoa quả mùi vị có thể nói nhất tuyệt mang theo tỉnh lân hoa quả đúng là danh xứng với thực thái lão cười nói tân khách ngồi xuống sớm có người phục vụ bưng ra một chậu bồn cắt gọn quả bản mỏng manh một mảnh nhưng hồng lục rõ ràng khiến cho người chi nuốt nước miếng đặc biếng ăn quá ngon ta từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn cây dưa hồng này dưa hấu thật mà ta mát mẻ sướng miệng có thể nói dưa hấu chung tuyệt phẩm không nghĩ tới giá hương láo ngư đủ rất mỹ vị này hoa quả là dư vị vô cùng rất nhiều tân khách dồn dập ăn lên hoa quả đến vừa bắt đầu vẫn có thể chú ý hình tượng có điều ở ăn sau khi liền cũng lại tao nhã không được lập tức bắt đầu ăn lên có điều tân khách nhân số một nhiều rất nhanh hết thể quả bàn liền bị cướp hết rồi ngần ấy hoa quả cũng chính là mở vị tự nhiên không thể lấp đầy bụng chớ nói chi là khiến người ta ăn thỏa man ăn qua như vậy tỉnh lân hoa quả cái khác hoa quả vẫn có thể lối vào à đúng đấy cùng tỉnh lân hoa quả xoa cái khác hoa quả thực làm là không đáng giá được nhắc tới a không biết ở nơi nào có loại này tỉnh lân hoa quả mua thái l ã o không phải nói tỉnh lân thủy quả loại này là diệp phong trồng rất nhiều tân khách dư vị hoa quả mùi vị dư vị vô cùng mấy người cũng bắt đầu động tâm tư muốn mua này hoa quả theo đã đến giờ khai trương điện lễ rốt cục mở ra bằng ca đơn giản phải nói vài câu sau đó liền bắt đầu cắt băng cắt băng giả ngoại trừ diệp phong cùng bằng ca hai cái giá hương lão ngư lâu chủ nhân ở ngoài còn có mười ba cái quý khách một tự nhiên là triệu lao một là thái lao còn có một vị phong quan huyện tràng huyền cục nơi cấp lãnh đạo vị lãnh đạo này cùng bằng ca có thân thích quan hệ có thể nói như vậy bằng ca có thể ở phong huyền ăn sung mặc sướng cùng vị lãnh đạo này thoát ly không được can hệ toàn bộ cắt băng nghi thức đều là do người chuyên nghiệp sĩ chủ trì vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn cắt băng xong xuôi sau khi mang ý nghĩa ra hương lão ngư lâu khai trương điện lễ hoàn thành hết thẻ t â n khách dồn dập vào tịch đã sớm chuẩn bị kỹ càng món ăn dồn dập tới bởi vì ra hương lão ngư lâu vì lẽ đó lần này hiến hội là không có cái khác món ăn toàn bộ là lấy ra hương lão ngư thông qua các loại cách làm hình thành ra hương lão ngư bữa tiệc lớn thủy nấu cá trắng c kho cá trích chờ chút tuy rằng đều là rất phổ thông món ăn nhưng bởi vì giá hương l á o ngư mà trở nên bất p h à m lên hôm nay khai trương ngư món ăn tự nhiên là toàn miễn phí toàn bộ giá hương l á o ngư lâu chung tràn đầy giá hương l á o ngư hương vị hết thể tân khách tất cả đều không để ý hình tượng vui lâu gặm lấy gặm để nếu như bởi vì là nhã nhặn bị những người khác đều ăn sạch vậy còn không đến hối hận chết ăn ngon ăn quá ngon không hổ là ngư t r ù n g c ự c phẩm mùi vị này không có một loại ngư có thể so được với ăn con cá này sau đó ăn những người khác cũng không có khẩu vị rất nhiều người vừa ăn một bên than thở lên ở quý khách trung diệ phong cùng bằng ca chính đang chiêu đãi mấy cái trọng lượng cấp nhân vật nói thí dụ như trường lão thái lao còn có bằng ca biểu thúc tạ cục trưởng mặt khác triệu lao tôn nữ triệu không thiền thái lao tôn t ử thái thiên phương mấy người ở này một chỗ ngồi nếu như là bình thường tiệc rượu thượng khẳng định là các loại trúc rượu thế nhưng hiện tại giá hương láo ngư sức hấp dẫn so với rượu loại hình càng to lớn hơn chờ đến hết thẻ ngư món ăn đều ăn sạch sau khi tất cả mọi người còn có một loại chưa hết t h n g thêm cảm giác bằng ca vì khai hỏa giá hương láo ngư bằng hiệu nhưng là từ lâu thị bỏ ra nhiều tiền mời tới một đặc cấp b ế p trưởng làm được giá hương lão ngư món ăn mùi vị đó là không lời nói ăn s o n g ngư hiến sau khi rất nhiều tân khách đều tụ tập ở đại sành một khối to lớn bức tường trước nay bức tường là giá hương lão ngư lâu thực đơn tưởng treo lên rất rất nhiều nhãn hiệu đều là các loại giá hương lão ngư thực đơn tên cùng giá cả coi như là giá cả thấp nhất một phần kho giá hương lão cá trích là cao tới một phẩy tám tám mươi cho tới một bàn hầm cá chấm cỏ thang giá cả càng là đạt đến ba phẩy tám tám tám mươi này vẹn vẹn là chỉ một món ăn nếu như muốn ăn giá hương lão ngư nguyên bộ món ăn tổng cộng là mười tám cái ngư món ăn tổng giá trị ba vạn tám phẩy tám t á m tám nguyên ở này thực đơn trên còn có một rất rõ ràng nhắc nhở mỗi ngày giã hương lão ngư món ăn số lượng có hạn một khi thụ xong thì sẽ không làm tiếp hơn nữa mỗi ngày chỉ là một m bản giã hương lão ngư nguyên bộ món ăn cần sớm đặt trước cho tới cái khác thực đơn không chấp nhận đặt trước mà là theo đến theo nấu nấu xong mới thôi ngư yến sau khi kết thúc bằng ca trả lại cố ý để triệu lão cùng thái lão là giã hương lão ngư lâu đ ể từ không chỉ như vậy bằng ca trả lại chuyên môn mở ra một khối nhắn lại tưởng lấy cung khách hàng lưu lại bút tích sau khi cơm nước xong cùng diệp phong trào hỏi người nhiều vô cùng vẹn vẹn là danh thiếp diệp phong đều thu rồi mấy chục tấm dĩ nhiên hắn đưa ra mấy chục tấm danh thiếp may là bằng ca trước đó nhắc nhờ hắn đánh in một ít danh thiếp bằng không vẫn đúng là không dễ ứng phó diệp phong lại đưa đi một quý khách đột nhiên từ phía sau chuyển tới một mang theo trào phúng mùi vị âm thanh diệp phong ngươi tiểu tử này cũng thật là để bồn thiếu ra nhìn với cặp mắt khác xưa liền ông nội ta đều nể mặt ngươi là thái thiên phương hai tay hắn cắm ở trong túi quần một mặt tinh tướng g á n g vẻ diệp phong nhìn xem liền cảm thấy người này rất thích lan đòn có điều ta cảnh cáo ngươi tốt nhất cách không thiền xa một chút nếu không thì ta nhiều không được ngươi thái thi tuyệt đối không cho phép người khác theo đuổi coi như là tiếp cận cũng không được ha ha thái thiên phương mỹ nữ ai cũng có quyền theo đuổi có thể hay không đổi tới liền xem từng người thực lực d i ệ p phong không một chút nào sinh khí trái lại cười nói gừ chỉ bằng ngươi đừng tưởng rằng mở ra một cái gì dã hương láo ngư ta cho ngươi biết dế nhũi sẽ là dế nhũi vĩnh viễn không được việc lớn hậu thái thiên phương khắp khuôn mặt là xem t h ư ờ n g xoay người liền nên ngang rời đi d i ệ p phong lắc đầu một cái cái tên này thực sự là quá ngưng cuồng thật sự cho rằng dựa vào long sơn tập đoàn lao tổng con trai thân phận là có thể muốn làm gì thì làm mãi đến tận hết thể tân khách đưa đi diệp phong cùng bằng ca mới rốt c ụ c t h ở phào nhẹ n h õ n phong tử mấy ngày nhưng là lấy ngươi qua nga có triệu lão cùng thái mắt lão lâm chúng ta giã hương lão ngư nhãn hiệu sẽ rất nhanh vang dội lên bằng ca khắp khuôn mặt là ý mừng vì lần này hắn trận này nhưng là bận bịu đến đầu vóc choáng váng bằng ca lần này khai trương điện lễ có thể có náo nhiệt như thế trả lại không phải ngươi một tay xử lý a diệp phong nói rằng ha ha hiện tại b ư ớ c thứ nhất kỳ đã rơi xuống có điều nhiều nhất khiến người ta cảm thấy giã hương lão ngư ăn ngon m à t h ô i chúng ta tiếp đó liền muốn để người ta biết giã hương lão ngư chân chính giá trị vị trí vào lúc ấy mới là giá hương láo ngư thể hiện ra giá trị thời điểm bằng ca nói rằng diệp phong biết bằng ca ý tứ chỉ có để người ta biết ăn giá hương láo ngư có được dưỡng sinh kiện thể tráng dương chờ chút hiệu quả như thế mới là giá hương lão ngư thật chính thể hiện ra giá trị thời điểm đến lúc đó liền có thể giá hương lão ngư giá trị tăng lên trên diện rộng hiện tại một bản kho cá trích mới một phẩy tám t á m tám đến vào lúc ấy vậy sẽ phải tăng lên gấp mười lần thậm chí mấy chục lần bởi giá hương láo ngư cung cấp có hạn muốn kiếm một tiền cũng chỉ có thể từ giá hương láo ngư bản thân giá cả thượng tăng lên trên diện rộng mới được theo bằng ca ước định một khi giá hương lão ngư giá cả triệt để tăng lên tới chương ba mươi tám từ giã hương lão ngư lâu đi ra diệp phong cưới xe gắn máy thẳng đến gia tạp t h u y ể n bán điếm mà đi hắn ngày hôm qua liền nhận được điện thoại gia tạp đã sửa tốt lần này duy tu đầy đủ tiêu hết diệp phong sắp tới hai mươi đồng tiền diệp phong gia tạp mở sau khi đi ra lần thứ hai tú một cái mát lực xe gắn máy chuyển tới bị tạp sát thượng chính lái xe đột nhiên điện thoại di động vang lên diệp phong nhìn xem dĩ nhiên là hà vi vi điện thoại ở giá hương láo ngư lâu thời điểm hắn hãy cùng hà vi vi trao đổi số điện thoại di động này diệp ca ngươi hiện tại ở nơi nào hà vi vi trong điện thoại hỏi ta ở lái xe đang chuẩn bị đi về diệp phong nói rằng tiểu tình muốn gặp ngươi cái này ân nhân cứu mạng diệp ca đây chính là cơ hội thật tốt tiểu tình là cái đại mỹ nữ hơn nữa còn chưa có bạn trai hà vi vi t r e o nói vi vi ngươi đừng mê hoặc ta được không ta người này không chịu nổi mỹ nữ mê hoặc diệp phong nói đùa hắn gặp cái kia bị rắn cắn nữ hài hứa tình tuy rằng thì sắc mặt rất khó nhìn nhưng tướng Mạo Tinh Tuy rằng không sánh đi ư ợ c t r ệ nguyệt u riêu mau mau không tình nhưng thể đánh phần tiền còn này cũng nữ ngươi tám loại mười lại có cấp bậc, có mấy đây, là mị ở văn sơn ngai y thủy lệ t ể u khu, ta ngay ở cửa tiểu khu chờ c sau tiểu ngươi khi nói liền khu hà văn văn sau khi nói xong ú phong điện t ạ i Diệp p h o c huyền ỉ có thể cười thể thôi khổ không thôi. hắn vội vã q a đầu xe, hướng v v ă Sơn Sơn ngay Văn ngay phong huyền mà. Đi ở xem như là xa hoa tiểu khu nơi tụ tập giữa l ư n g văn sơn phong cảnh tú lệ còn có một cái lệ thủy dòng sông quá diệp phong đi tới lệ thủy tiểu khu thời điểm l i ê n nhìn thấy hà vi vi đang đợi diệp ca nơi này hà vi vi rất nhanh sẽ phát hiện mở ra ra tạp diệp phong ngóc nói hà vi vi chạm ở một cái đan luân tự động cân bằng xe ở mặt trước dẫn đường diệp phong mở ra ra tạp ở phía sau theo hoa nơi này có thể đều là biệt thự a diệp phong phát hiện hắn tiến vào tiểu khu đều đang là một t r ù n g t r ù n g liên hợp biệt thự có điều hà vi vi có thể tham gia dã hương lão ngư khai trương điệt lễ khẳng định thân phận không đơn giản ở tại nơi này dạng biệt thự tiểu khu ngược lại cũng rất bình thường rốt cục hai người đi tới một tòa biệt thự trước l i ê n nhìn thấy mấy người ở cửa chờ đợi một người trong đó nữ hải sẽ là diệp phong cứu nữ hải hứa tình mặt khác một người đàn ông trung niên một cái mỹ phụ trung niên nghĩ đến hẳn là hứa tình cha mẹ diệp phong ra tạm đứng ở chỗ trong xe thượng xuống xe hứa tình một nhà biểu hiện phi thường nhiệt tình bất kể nói thế nào diệp phong là hứa tình nhân nhân cứu mạng diệp phong phát hiện phụ thân của hứa tình nhìn qua không phải người bình thường vóc người trung đoạn nhưng rất có khí thế không giận tự uy mà mẫu thân của hứa tình nhìn qua ung dung hoa quý rất có khí chết không trách có thể sinh ra hứa tình xinh đẹp như vậy con gái quả nhiên là có ưu tú gen trên thực tế diệp phong ở g i ã hương lão ngư lâu liền gặp phụ thân của hứa tình hứa văn hải chỉ có điều thì quá nhiều người diệp phong thực sự là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi bằng không ta này nữ nhi bảo bối liền nguy hiểm hứa văn hải biểu hiện rất nhiệt tình cũng không biết đúng là bởi vì là diệp phong là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng hay là bởi vì diệp phong ở g i ã hương lão ngư lâu cùng triệu lao thái lão quan hệ rất tốt hứa tình đang nhìn đến diệp phong thời điểm liền biểu hiện rất ngượng ngùng dù d e diệp phong thật không có cảm thấy cái gì cho rằng hứa tình sẽ là tính tình này có điều hứa tình chị em tốt hà vi vi lôi kéo hứa tình hắn xoáy ở lại ngươi có thể phải cố gắng nắm này cơ hội thật tốt v ì v ì ta hiện tại tim đập rất nhanh có phải là luyến ái cảm giác hứa tình thấp giọng hỏi cái gì luyến ái bắt tự lông mày vẫn không có co cong lên đây ngươi như bây giờ là phát tào hả vi vi mắt trợn chẳng nói ngươi không thể nói nhỏ thôi đừng làm cho hắn nghe được hứa tình gắt một cái vào lúc này d i ệ p phong rốt cục cùng hứa văn hải khách sáo xong xuôi cùng như vậy quan trường bánh quậy xoa、so、ra d i ệ p phong là mặc cảm không bằng đến hiện tại đều cảm giác nhanh lâng lâng mâu thân của hứa tình ở bên cạnh khen tặng có điều diệm phong cũng coi như là phục hồi tinh thật lại chỉ sợ xét đến cùng hay là bởi vì chính mình cùng triệu lao thái lao có chút quan hệ về phần mình cứu hứa tình một mạng hai người sợ là cùng cái kia phương đại đông như thế cũng không tin bọn họ có điều làm ư ợ n chính mình cứu hứa tình một mạng cơ hội cùng chính mình thấy sang bắt quảng làm họ lập quan hệ diệp phong cũng coi như là tràn đầy lĩnh hội thói đ ờ i thật sự rất hiện thực diệp phong ngươi cùng tiểu tình vi vi đều là người trẻ tuổi được cho chuyện trò chuyện chúng ta còn có chuyện trước hết không thể bồi tiếp hứa văn hải nói một câu ý tứ sâu Xa sau. hãy cùng lão bà rời đi đừng xem hứa tình nhìn qua văn văn ngự yếu một mặt ngự ngủ có điều diệp phong chân chính cùng hứa tình tiếp xúc qua sau mới phát hiện cô bé này cùng hà vi vi như thế đều là lấm lấm l i ệ t liệt, liệt. quỷ linh tinh quái diệp phong suýt chút nữa đều bị nàng nhiệt tình làm cho giật mình nàng hôm nay mặc một thân đơn bạc rộng tê sọt sang cuốn sóc thậm chí diệp phong có thể nhìn thấy nàng b ộ ngực đầy đ ặ n lúc cần lúc hiện lộ ra hai cái lồi điểm đặc biệt ở nàng k h o n lưng túi đầu thời điểm rộng rãi tê sọt r ư ớ c ngực liền sừng ra lộ ra một sâu không thấy bay khe trắng toát một mảnh rượu bỏ ra diệp phong con mắt so sánh với hứa tình. hà vi vi ngược lại thuộc nữ rất nhiều phong ca ngươi có bạn gái không hứa tình hai tay ô m diệp phong cánh tay bộ ngực đều kề sát ở diệp phong trên cánh tay để diệp phong lĩnh hội một cái cái gì gọi là mềm mại hứa tình ngươi liền yên tâm tốt rồi lấy bổn tiểu thư ánh mắt diệp ca hiện tại tuyệt đối là mới vừa ra lò xử nam một hà vi vi cười hì hì nói diệp phong đã rất không nói gì cùng hai nữ cùng nhau hóa ra chính mình thành các nàng điều hí nhược nam thực sự là alexander a phong ca nếu như ta bạn gái ngươi như thế nào hứa tình biết vâng lời ở diệp phong bên thai thổi phong nói thanh ấm kia thực sự là ngọt đến t r ắ n cực kỳ suýt chút nữa không để diệp phong tâm đều tô diệp phong đều không biết trả lời như thế nào cùng hai cái yêu tinh so ra chính mình vẫn đúng là không phải là đối thủ vừa lúc đó điện thoại di động của hắn vang lên ta tiếp điện thoại diệp phong nhất thời cảm thấy cứu tình đến liền vội vàng đứng lên nói rằng có điều diệp phong vừa tiếp ngay sau khi liền biến s ắ c mặt sau đó liền cúc điện thoại đối với hứa tình cùng hà vi v ì hai n ữ nói rằng thật không t i ệ n ta có việc gấp đến chạy trở về hắn vẫn không có nói láo diệp thị siêu cấp ngồi câu bên kia xảy ra chút tình hình nhất định phải lập tức chạy trở về xử lý hiện tại liền đi a hứa tình có chút lưu lên không rời t i ệ u tình diệp ca có việc liền để hắn trở lại còn sợ sau đó không có cơ hội a hà vi vi cười nói hứa tình gò má một đỏ liếc trắng hà vi vi một chút tiểu tình vi vi sau đó có thời gian ta xin mời hai người các ngươi đi ta vườn trái cây chơi bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng diệp phong tuy rằng trong lòng s u ấ t ruột có điều cũng không có biểu hiện ra cười đối với hai nữ nói rằng không được ngược lại hiện tại thời gian còn sớm chúng ta cùng ngươi cùng đi nếu có chuyện gì chúng ta có thể hỗ trợ vi vi ngươi nói đi hứa tình ô m diệp phong cánh tay n ư ờ i hì hì nói không tôi không tồi ta còn thực sự muốn đi ngươi vườn trái cây nhìn xem ngươi làm sao trồng ra nhiều như vậy ăn ngon tỉnh lân hoa quả đến hà vi vi lập tức hưởng ứng lên được r ồ i d i ệ p phong cười khổ một tiếng có điều lập tức trong lòng hơi động nghĩ tới điều gì tức đáp ứng rồi phong ca ngươi chờ một chút ta đi đổi thân quần áo hứa tình vội vã trùng lên lầu nàng hiện tại chỉ xuyên qua rộng rãi tê sọt q u ầ n sóc liền nội y cũng không có xuyên khẳng định không thể như thế đi ra ngoài cũng còn tốt hứa tình thay, thay đổi một thân liền y hắc bạch bó sát người vánh ngắn linh lung đường cong đều triển lộ không bỏ sót tiểu tình ậ mang giày cao gót coi như là leo núi cũng không có vấn đề gì hà vi vi nhưng cởi nói diệp phong cũng không có lại nói lái xe ở lại hứa tình cùng hà vi vi rời đi hứa tình ra thẳng đến ngựa đá chấn mà đi chương ba mươi chín dọc theo đường đi hà vi vi cùng hứa tình cũng không có đình chỉ quá nói chuyện kỳ kỳ sao sao các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp diệp phong làm mệt mỏi ứng phó có điều cũng c ò n tốt rốt cục đến hắn ngồi câu thêm công tác phường ở ngoài hắn xe ngừng lại bên ngoài quá nóng hai người các ngươi ngay ở trong xe ở lại chờ ta xử lý tốt sau khi liền mang bọn ngươi đi ta vườn trái cây nơi nào diệp phong đối với hai nữ nói rằng ra xe trang bị điều hòa bên ngoài là rát thái dương chỉ cần đem cửa sổ xe mở ra đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt được rồi ngươi nhanh lên một chút ta h ứ a tình nói rằng cho tới hà vi vi thì lại nắm điện thoại di động thưởng t h ứ c lên mồi câu chế tạo nhà xưởng ở ngoài tụ tập không ít người hai chiếp tiêu công cửa hàng chính chu luyện binh chính đang lấy người mặc chế phục nam tử nói gì đó diệp phong vừa đến chu luyện binh rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm dù sao chuyện như vậy hắn căn bản không biết nên xử lý như thế nào tình huống rất đơn giản sẽ là diệp phong m g ồ i câu thêm công tác phường còn chưa tới công thương đăng ký công việc cho phép giấy phép cùng nộp thuế nói tới việc này diệp phong cũng thật là quên nếu như nói vừa bắt đầu hắn ở phòng đi thuê trung chế tạo m ư i câu phòng t r ư ờ n g không có người nào biết thế nhưng hắn quy mô mở rộng hiện tại toàn bộ trên trấn cũng đã biết diệp phong thuê công nhân đều có hai mươi ba mươi cái vì lẽ đó công thương dĩ nhiên là nghe được tin tức ngươi sẽ là này nhà xưởng ông chủ diệp phong đi đây là bản mới vừa hành chính thư thông báo. ngươi nhìn một chút một giữ lại tiểu hồ tử chế phục nam tử m à không hề cảm xúc phải nói diệp phong tiếp nhận nhìn xem khe nhữ mày lên phạt tiền ba mươi vạn bổ nộp thuế thu thủ tiêu ngồi câu chế tạo nhà xưởng ôn đồn trưởng chỗ này phạt không khỏi quá nghiêm trọng diệp phong nhìn một cái này chế phục nam cũng chính là chấn công thương ôn đồn trưởng ngươi vô chứng kinh doanh chỉ dựa vào này một cái đã đủ rồi tốt rồi từ hiện tại này nhà xưởng nhất định phải dừng lại ôn đồn trưởng một mặt nghiêm túc nói vừa lúc đó chu luyện binh hướng về diệp phong n h y mắt diệp phong trong lòng hơi động vội vã đi tới chu luyện binh diệp phong kéo qua một bên thất giọng nói r ta vừa nãy nghe có người nói là ngươi ở làm nhà xưởng thời điểm không có cho trên trấn lãnh đạo chuẩn bị thì ra là như vậy xem ra là ta quá đơn thuần diệp phong sắc mặt khẽ thay đổi chật thở dài có thể chính mình vừa bắt đầu vẹn vẹn là quy mô nhỏ tiêu thụ mồi câu vẫn sẽ không đưa tới người khác nhỏ nó thế nhưng hiện tại mồi câu chế tạo lên quy mô tự nhiên mà nói nhất định sẽ lôi kéo người ta đỏ mắt tuy rằng đã sớm nghe nói những phương diện này quy tắc ngẩm hiện tại tự mình trải qua vẫn cảm thấy rất là khó chịu có điều diệp p h o n g biết hiện tại chính mình một khi chịu vừa chỉ sợ chính mình liền sẽ trở thành thịt mỡ dù là ai đều muốn cắn một cái diệp phong khoe miệng vung lên một nụ cười gằn nếu như mình đúng là tóc hối cua mách tính vẫn đúng là không dễ ứng phó có điều hiện tại mà hán diệp phong không phải quả hứng lũng không phải tùy tiện ai đều có thể bắt bí ôn đồn trường liền không có đường sống vẹn toàn a diệp phong đi tới ôn đồn trường trước mặt hỏi tiểu diệp a ngươi là người địa phương vốn là mở một nhà xưởng đối với trên c h ấ n kinh tế là có kéo tác dụng có điều vạn sự đều có quy tắc vô quy củ không toa thuốc viên vì lẽ đó việc này thật sự rất khó làm ta ôn mẫu người không phải muốn làm khó dễ ngươi mà là ngươi tư mở nhà xưởng không có thông qua công thương xét duyệt đây chính là vấn đề lớn ôn đồn t r ư ở n g sắc mặt trì hoãn một hồi sau đó vỗ diệp phong vai ý tứ sâu xa phải nói ôn đồn t r ư ở n g ngươi vẫn là trực thoại nói thẳng đi ta nhưng mà cái gì không hiểu còn phải ôn đồn t r ư ở n g chỉ điểm chỉ điểm diệp phong trong lòng cười gằn trên mặt nhưng một mặt khẩn cầu dáng vẻ tiểu diệp đây chính là ngươi nói ta chỉ là nói với ngươi cái biện pháp mà thôi ngươi chỉ cần cho trên chấn mấy cái lãnh đạo chủ chốt vào điểm cổ phần chia làm tiền lãi ta nghĩ vấn đề này cũng là không là vấn đề hết t h ầ đều tốt giải quyết ôn đồn trường hơi mỉm cười nói diệp phong trong lòng thầm ắ n g vẫn đúng là đem ta thành thịt mỡ dĩ nhiên muốn vào c Cái gọi là l ã những đạo đồn đó đồn đây đang trong cho bao Phong chủ chốt, chìm cố bao nhiêu thích không nhiêu hợp đây? Diệp phong vẫn là đang thăm、dò. hắn h muốn trưởng một biết trưởng biết này ôn người ôn rằng, vẫn n là là Diệp dò này g ư ờ i n đến cùng nhiêu có bao nhiêu tham lãnh a m mỗi người khoảng một mười người đi, khoảng phần Những này có. l đạo vì ngươi hộ giá hộ tống ở này ngựa đã chấn không ai có thể động đạt được ngươi nhà xưởng ôn đồn trưởng cười híp mắt nói diệp phong suýt chút nữa không mắng ra đến vẫn đúng là không phải bình thường tham lam a một thành cổ phần lấy hiện tại nhà xưởng quy mô mỗi tháng c h í ít có thể phân đến mấy trăm ngàn tiền lãi ha ha ôn đồn trưởng nghĩ đến nên có ngươi một phần diệp phong cười nhặt nói dĩ nhiên ở này ngựa đã chấn muốn làm cái gì nhà xưởng nhà xưởng khoáng chàng vẫn đúng là phải hỏi quá ta ôn m ỗ u người ôn đồn trưởng rào rạt đắc ý nói có điều hắn rất nhanh phản ứng lại hơi thay đổi sắc mặt sờ mặt m lại nói tiểu diệp ngươi lời này là có ý gì không có ý gì chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá tham lam diệp phong tử tốn nói nói như vậy ngươi là không chịu ôn đồn trưởng lần thứ hai thay đổi một bộ sắc mặt trở nên thâm trầm lên nếu ngần ấy cổ phần tiền lãi đều không nỡ ngươi này nhà xưởng ngươi cũng đừng nghĩ thông lên hắn này đã là xích loạ loạ uy hiếp ha ha ta nhà xưởng có thể hay không n g lên vẫn đúng là không phải một mình ngươi tiểu tiểu sở trường có thể quyết định diệp phong cười lạnh một tiếng ngựa khí cứng rắn lên vừa lúc đó hứa tình cùng hà vi vi hai người đã đi tới diệp phong bên người hai nữ nhìn thấy diệp phong thời gian dài như vậy không có xử lý tốt vấn đề vì lẽ đó liền tới xem một chút tự nhiên lời nói mới rồi nghe được diệp phong xảy ra chuyện gì hứa tình hỏi diệp phong tình huống nói một lần hứa tình lập tức con mắt trở nên sắp bén nhìn về phía ôn một r ư ở n g cười lạnh nói không chính là không có giấy phép có cái gì quá mức bộ làm là được ta xem các ngươi nên hoàn toàn là muốn lừa đảo đi ừ muốn lừa đảo ta xem các ngươi là tìm lộn người u a dài đến rất khá tốt không biết công phu trên giường như thế nào không bằng bồi bồi kakata cổ phần này chia hoa hồng đúng là còn có thể hạ thấp một ít ôn đồn trường ánh mắt sáng lên trên mặt nhất thơi liên lộ ra một vệ ngã lớn ngân cười đùng hắn này vừa mới r ứ t lời hứa tình liền một cái t ắ t phiến ở ôn đồn trường trên mặt ôn đồn trường sắc mặt lập tức cứng ngắc bạt hai này thanh rất hưởng lập tức hấp dẫn lấy chu vi những người khác chú ý bảy t ặ n cái công thương người vội vã xung tới tiêu biểu tử người dám đánh ta ôn đồn trường bưng g ấ c mặt sắc mặt trở nên h ắ n không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị người phiến bạt hai chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã ở này ng ai không đến mời hắn ba phần còn không có mấy người người dám không nể mặt hắn một bên diệp phong hơi kinh ngạc không nghĩ tới hứa tình như thế hung hãn trực tiếp phiến bạn thai dĩ nhiên n à y ôn đồn trường làm i ệ n g quá tiện đánh ngươi vẫn là khinh một tiểu tiểu công thương sở trường cũng dám như thế thô bạo bá đạo điều khi thiếu phụ nữ tử thật sự coi chính mình là cái thá gì cô nãi nãi ta có thể tới tập trung đưa người tuốt hạ xuống hứa tình mạnh mẽ tính cách lập tức t r i ể n lộ không bỏ sót u cái tên này thảm hà vi vi thấp giọng nói với diệp phong khoan hay nói ôn đồn trưởng lập tức bị hứa tình kiềm chế lại mấy cái muốn động thủ công thương người đều do dự lên n g ư ờ i rốt cuộc là ai ôn đồn trưởng sắc mặt khó coi một đại nam nhân bị nhiều như vậy người trước mặt bị một người đập bắt hai chuyện này quả thật là vô cùng đ ụ c nhã hứa tình lạnh dê một tiếng căn bản không để ý tới lấy điện thoại di động ra trực tiếp xoa bóp một mã số chuyển được sau khi hứa tình thật giống ảnh đế giống như vậy một tấm sáng rực rỡ trên mặt lập tức lá trá như khớp Lệ rơi đầy mặt, âm thanh Tựa hồ tràn ngập vô tận chương bốn mươi tiểu tình là ai bắt nạt ngươi là cái kia diệp phong hà đừng sợ hắn nếu như dám bắt nạt ngươi cha ta nhất định sẽ làm cho hắn phụ trách hứa tình cố ý xoa bóp miếng nể nhất thời từ trong điện thoại di động chuyển ra hứa văn hải thanh em trầm thấp toàn trường lập tức yên tĩnh lại không ít người đều nhìn về trận mắt mắt mồm diệp phong hà vi vì, vì tay che miệng mặt cười co rún tựa hồ không nhịn được cười hứa tình gò má là một đỏ thật không tiện đến nhìn diệp phong một chút sau đó nói không phải hắn à là ngựa đá c h ấ n công thương một hạt vườn lớn chừng hạt đậu họ ôn sở trường cái gì họ gặp là cái kêu ôn gì à ai cho hắn lá gan lớn như vậy ngay cả ta con gái của hứa văn hải dám bắt nạt ngươi để hắn nghe điện thoại hứa văn hải âm thanh lập tức trở lên lớn rất nhiều càng sắc bén hơn ôn đồn trưởng sau khi nghe suýt chút nữa không chân nhuyễn hạ xuống bởi vì là hắn nghe được một cái tên hứa văn hải ở này phong huyền công thương nhất hệ người nào không biết hứa văn hải đại danh nếu như nói vẹn vẹn là tên cũng coi như khả năng là cùng tên thế nhưng cái thanh n m kia hắn là tuyệt đối sẽ không tên năm ngoái hắn đi trong loại k i a áp lực hắn trả lại hiện tại đều tràn đầy lĩnh hội giờ k h ắ c này hắn đã biết mình đá vào tấm s á t hắn đ ã cả người trực đổ mồ hôi lạnh bởi vì là hứa cục trưởng tuyệt đối xem như là hắn người lãnh đạo trực tiếp có thể một lời quyết định tiền đồ vận m ạ n g của hắn hiện tại hắn dĩ nhiên đắc tội rồi hứa cục trưởng con gái này không phải tự tìm đường chết tà cha ta để ngươi nghe điện thoại làm sao chân nhuyễn vẫn là nương tay hứa tình nhìn thấy mặt như màu đất ôn đồn trưởng c ư ờ i lạnh nói ta tiếp ta tiếp ôn đồn trưởng cũng lại rất không trực cóng nớp nớp lo sợ đến tiếp quá điện thoại di động thủ tiêu miễn đề kiện sau đó đi tới một bên đi tiếp thu hứa Văn Hải Tuy rằng k h ôn g trong biết Hải hứa Văn Hải ở đồn i thoại di động nói cái ệ n động nhưng chỉ nhìn ôn. thế thấy chỉ đ gì, trưởng vẫn ở lau mồ hôi chỉ là gật đầu liên tục rất nhanh ôn đồn trưởng đi trở về đưa điện thoại di động trả lại hứa tình sau đó ăn nói k h é p n ế p nói hứa tiểu thư thực sự xin lỗi là ta có mắt mà không thấy núi thái sơn tính xin hứa tiểu thư tha thứ nói xin lỗi với ta vô dụng hứa tình rất có khí chẳng ôn đồn trưởng nhìn bên cạnh diệp phong một chút lập tức hiểu được trên thực tế hắn đã, đã điều tra thân phận của diệp phong sinh trưởng ở địa phương gia đình nông dân xuất thân cũng không có đặc biệt gì bóng lưng ai nghĩ đến hắn hội ở diệp phong trước mặt ngã xuống té ngã tốt rồi ngươi đừng nói cái gì xin lỗi ngươi vẫn là theo công thương điều lệ đến làm việc nên phạt liền phạt nên nộp thuế liền nộp thuế chỉ cần đừng làm cho ta đóng cửa là được diệp phong từ tốn nói dưới cái nhìn của hắn chính mình vô chứng mở nhà xưởng nhưng là trái với công thương chế độ phạt tiền bộ nộp thuế thu là t i ề n kinh địa nghĩa hắn không muốn đem nhược điểm rơi vào trong tay người khác chỉ có điều lần à y ôn đồn trưởng t r ư c quá cản rỡ tham lam sau đó liền đơn giản ôn đồn trưởng sửa chữa một hồi công cửa hàng chính giấy thông báo tính chất tượng trưng đến phạt tiền ba ngàn nguyên còn cái gì cổ phần chia hoa hồng tự nhiên là để cũng không dám nói ra diệp phong lại cầm trận này giấy tờ đi trên trấn thuế đất giao nộp thu thuế không thể không nói trận này tiêu thụ ngạch có chút cao hết thảy giao nộp thuế không phải một con số nhỏ dĩ nhiên bởi diệp phong đăng ký cũng không phải nhà xưởng mà là cá thể xưởng nhỏ hình thức hơn nữa sinh sản thành phẩm hoàn toàn do chính mình không chế vì lẽ đó có rất lớn thao tác không gian coi như vậy cuối cùng diệp phong giao nộp mấy vạn thu thuế đem sự tình xong xuôi diệp phong trở lại nhà xưởng chung giao cho vài câu những công nhân kia nguyên bản trả lại lòng người bàng hoàng một khi nhà xưởng đóng cửa bọn họ cũng là muốn mất đi phần n à y không sai tiền lương bây giờ nhìn đến sự tình giải quyết bọn họ yên lòng đồng thời nhìn thấy diệp phong năng lượng bên người tùy tiện một nữ hải liền có thể ôn đồn t r ư ở n g loại này nhân vật lợi hại trị đến ngoan ngoan trên thực tế diệp phong trả lại thật không có phát lực coi như không có hứa tình ở hắn cũng có thể giải quyết đi bị tạp xa t ử ở lái về vườn trái cây dọc đường phong ca ngươi sẽ không cảm thấy ta hung hãn hứa tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế thất chết ngồi xem diệp phong thử hỏi nói không có à. Ta cảm phong ca đây là i n n cái gì hãn giống cầu hứa tình cũng hiếu kỳ hỏi rất phổ thông chó đất a chỉ là dài đến đại mà thôi diệp phong xuống xe diệp phong kinh ngạc chính là thứ tình cùng hà vi vi hai người dĩ nhiên không sợ những này nhìn qua rất hung á c chó đất theo hạ xuống thật không biết ngươi là làm sao bồi dưỡng m ộ t thúc dưỡng đấu c ẩ u đều là loại c ỡ lưỡng quyển hình thể cùng này hai con c ẩ u căn bản không không được hà vi vi lại vẫn dám dùng tay đi mỏ chó đất đầu những này chó đất rất thông minh biết cùng diệp phong đồng thời đến khẳng định là bằng hữu vì lẽ đó đều là s u y đuôi ngươi nói m ộ t thúc là ai diệp phong hỏi hắn nha là ba ba ta một người bạn có một đấu khuyển trại chăn nuôi chuyên môn bồi dưỡng đấu k u y ể n cái gì chó ngao bị đặc độ cao loại hình đều có trên tay hắn có mấy con đấu khuyển thường thường tham gia lâu thị đấu khuyển giải thi đấu hà vi vi nói rằng nàng cùng hứa tình thường thường đi chỗ đó cái đấu khuyển trại chăn nuôi cho nên đối với những kia loại cỡ lớn đấu khuyển hung tàn cường hãn là h i ể u rất rõ đối mặt diệp phong vài con chó đất trái lại không có cảm giác gì vào phòng diệp phong dùng hoa quả bắt chuyện hai nữ tiểu tình như thế nào diệp ca tỉnh lân hoa quả ăn ngon đi ta không có lừa ngươi hà vi vi vừa ăn vừa nói nói ăn quá ngon ta ăn sau khi đều không muốn rời đi thật muốn mỗi ngày đều ăn được hứa tình sờ soạn một hồi hơi n ô lên ruột nói rằng chuyện này có khó khăn gì ngươi làm diệp ca bạn gái không liền có thể lấy mỗi ngày ăn được hà vi vi cười nói hứa tình nhìn diệp phong một chút có điều diệp phong làm bộ không nghe thấy ồ đây là cái gì hứa tình đột nhiên nhìn thấy treo trên vách tường bình n h ự a bên trong chứa đom đóm có điều là ban ngày những này đom đóm phát ra quang rất yếu ớt vì lẽ đó hầu như không nhìn thấy đom đóm à. diệp phong cười nói làm sao không phát sáng hứa tình kỳ quái nói ngươi ngốc à, đom đóm muốn buổi tối mới phát sáng hà vi vi nói ngươi mới ngốc đây đom đóm ban ngày phát sáng phong ca ngươi nói đúng không hứa tình vội vã phản bác hà vi vi không tin đom đóm ban ngày là phát sáng chỉ có điều không nổi bật mà thôi diệp phong cười nói như thế nào ta nói chính là đúng không hứa tình dương dương tự đắc không tin hà vi vi bình lửa nắm đi m u ố n tìm một điểm đen địa phương xem hứa tình đi theo diệp phong không có để ý còn lại hoa quả dùng món ăn lồng bọc lại vừa lúc đó đột nhiên truyền đến hà vi vi cùng hứa tình hai nữ tiếng thét chói hai diệp phong đ ỗ n g nhiên cả kinh vội vã xông ra ngoài liền nhìn thấy hai nữ từ phòng chứa tuổi trung lui đi ra đầy mặt sợ hãi hà vi vi sắc mặt tái nhuận cả người run dậy chỉ vào phòng chứa tuổi nói có có có xả mà hứa tình càng là không thể tả chân đều nhanh mềm nhún một khi bị răn cắn mười năm sợ tình thằng diệ phong thầm cười khổ không nghĩ tới chính mình hôm nay quên này phòng chứa tuổi đóng cửa thượng liền ra loại này cái sọt thật l ư ơ n xả ta sợ hứa tình vừa nhìn thấy diệp phong đi ra liền lập tức nào h tới diệp phong trong lòng diệp phong ôm chăm chú ôn ngọc trong ngực xúc tu non mềm đặc biệt hơi thở trong lòng trên người cô gái mùi hương thoang thoáng không sợ này xa bị giam sẽ không cắn người diệp phong vội và an ủi hứa tình một hồi lâu sau khi hai nữ mới ổn định lại có điều hai nữ làm sao không dám tới gần phòng chứa tuổi diệp phong một lần nữa phòng chứa tuổi khóa lên thật vất và mới giải thích rắn hổ mang lai lịch h ứ tình cùng hà vi vi mới bung tha diệp phong thật đáng yêu con thỏ nhỏ hứa tình ngồi s ổ m ở giam giữ t h ỏ rừng tử lồng sắt trước phong ca không nghĩ tới ngươi rất có nhà n tình lại vẫn dưỡng t h ỏ rừng tử ương cùng này cái gì trúc kê muốn ta xem không bằng giết ăn như thế phì t h ỏ rừng tử nên ăn thật ngon còn có cái kia cái gì rắn hổ mang lớn như vậy ít nhất có thượng hai mươi cân ăn sau khi nên đại bộ a thật không biết ngươi là làm sao bắt đến hà vi vi thì lại đứng quan trúc kê lồng sắt trước diệp phong lại chế tạo mấy cái lồng sắt có đ i ề u hiện tại đã không phải một đôi trúc kê sinh ra tám cái trúc kê trứng gần nhất đều ấp tám con gà che nhỏ đều là người h nhóc ả y n t ư đi n cho t năm i ngoái cho người này mục thuốc đi săn thú ta nhớ tới ngươi không phải nói thích ăn nhất thọ rừng tử thịt hà vi vi hết hứa tình đấy ngươi tìm đánh là không hứa tình đi nạo hà vi vi ngứa hai người rất nhanh sẽ đánh nôn náo loạn tùng kẹo kê cầu phiếu đề cử quyển sách đã thượng trang đầu người mới ký kết bảng người thứ mười hỏa hoàng thật sự rất vui vẻ vì lẽ đó quyết định lúc d ạ n g sáng thêm chương một chương báo đáp đọc giả sự ủng hộ của các bạn m à khác chỉ cần ở trang đầu người mới ký kết bản g thượng mỗi lại tiến vào một thứ tự hỏa hoàng liền thêm chương một chương vì lẽ đó xin nhờ các vị độc giả đầu một hồi phiếu đề cử c ả m ơn chương bốn mươi mốt diễ ca người dưỡng g i ã hương láo ngư ở nơi nào đùa dẫn song hà vi vi đột nhiên hỏi hứa tình đối với giá hương láo ngư phi thường hiếu kỳ phong ca ta hôm nay muốn ăn g i ã hương láo ngư ha h a không thành vấn đề diệp phong ở lại hai nữ đi tới ven hồ nước nơi này sẽ là dưỡng dã hương láo ngư địa phương nhìn qua không đặc biệt gì a hà vi vi ngồi xổm ở ven hồ nước trên thềm đá trong tay bắt trong suốt thủy rất là hiếu kỳ nói phong ca có ngư cụ không ta muốn câu ca có có điều đều là chính ta làm người muốn bắt liền ở dưới mái hiên diệp phong nói rằng hắn chính cầm thùng nước cùng bầu nước bắt đầu cho khắc một khối khai k h ẩ n thổ địa t ớ i nước mới mọc ra cây non đã có cao nửa thức mà hứa tình thì lại bắt đầu giúp hắn bận bịu i đến không cũng nói t ử có điều nàng lúc không lưng thân thể đường con toàn bộ đều triển lộ ra đặc biệt quay l ư n g diệp phong thời điểm tròn vo đầy đ ặ n cái mông càng là cực kỳ mê người cái này mê người yêu tinh hai người tới nước tốc độ nhanh hơn rất nhiều một đám lớn thổ địa đều nhanh rót hơn nửa ổ vi vi làm sao vẫn không có đến diệp phong đột nhiên hỏi nàng khẳng định đi làm cần câu hứa tình cười đùa nói ai nói ta đi làm cần câu ta đi đào j u n chỗ này j u n q u á tiếu h mới đào được như thế mấy cái hà vi vi đột nhiên t i ể u chạy tới cầm trên tay một cái cần câu còn có một một lần cái chén j u n diệp phong hơi sức sở hắn rất muốn nói này bể nước ngư bị tính mạng của hắn chi bùn đi điều còn có thể đối với j u n vật này cảm thấy hứng thú không có điều hắn suy nghĩ một chút vẫn không có mở miệng hà vi vi bắt đầu ngồi xổm ở ven hồ nước câu cá mà diệp phong cùng hứa tình tiếp tục tới nước đầy đ ủ bỏ ra hơn nửa、giờ. mới đem vùng đất này r ồ i xong vi vi câu lâu như vậy làm sao vẫn không có câu đến ngư a chúng ta đem địa đều r ồ i xong hứa tình chạy đến hà vi vi bên người cười đùa nói x ị n đừng nói chuyện vừa nãy phao nhúc ních một chút ta nếu như không câu thượng một con cá hôm nay liền không đi đi tới hà vi vi ngón tay thụ ở bên mép để hứa tình đừng lên tiếng đây chính là ngươi nói hôm nay ta còn chờ ăn ngư đ â y hứa tình cười nói diệp phong không nghĩ tới hà vi vi kiên trì tốt như vậy câu lâu như vậy trả lại tọa được diệp phong lại khiêu nói ra hai thùng nước cùng hứa tình đi tới dưa liều trước bắt đầu dội những kia bồn hoa lần này hắn gì tại bồn hoa có tới hơn hai trăm chúng thế rất tốt vì đào tạo những ngày bùn hoa hắn nhưng là bỏ ra tiền vốn lớn thi sinh mệnh chi bùn so trước đây đào tạo nhiều hơn một chút hắn phát hiện một vấn đề sử dụng sinh mệnh chi bùn càng nhiều như thế bùn hoa trở thành c ự c phẩm tỷ lệ lại càng lớn phong ca có thể đưa ta một chậu à hứa tình đột nhiên nói rằng có thể à, n g ư ơ i yêu thích có thể tùy ý chọn một chậu diệp phong gật gù ta yêu thích hoa hồng n g ư ơ i đưa ta chọn hứa tình nói rằng này bùn sẽ là hoa hồng diệp phong chỉ một chậu nói rằng cảm ơn hứa tình nhẹ nhàng nói một câu sau đó một mặt hạnh phúc ôm một chậu hoa hồng diệ phong hơi xứng sở chậm nghĩ tới điều gì lắc lắc、đầu. sau đó xoay người lại tiếp tục r ộ i hoa mà hứa tình nhưng ôm bồn u hoa hồng đi tới ven hồ nước đối với này tập trung tinh thần đến nhìn c h ă m c h ă m phao hà vi vi nói rằng thấy không đây là diệp phong đưa ta hoa hồng đưa hoa hồng hôm nay lại không phải lễ tình nhân xem đem ngươi cao hứng hà vi vi cá trong tay can ném đi chạm lên phủi mông một cái thượng cho bụi sau đó nói quên đi không câu con cá này quá tinh vẫn cứ không cắn câu ngươi biết cái gì hứa tình nhưng thật giống như bị bảo bối bình thường ôm bồn u hoa hồng vô cùng thần bị nói vừa nãy ta ở tới nước thời điểm diệp phong liên tục nhìn chằm chằm vào trên người ta xem đây thật sự hà vi vi tiến tới gần có phải là loại kia sắc mị mị ánh mắt vừa lúc đó diệp phong đi lên vi vi câu đến cá không có hà vi vi cùng hứa tình phân đến giả ra cũng không nói gì thở dài nói câu không tới à nơi này dã hương láo ngư quá khó câu vậy ta đến thử xem diệp phong cười nói không run hà vi vi lắc đầu nói hết thẻ run đều dùng hết không có chuyện gì ta chỗ này có mồi câu diệp phong từ trong túi quần móc ra một bọc nhỏ diệp thị siêu cấp mồi câu đến trên người ngươi có mồi câu à làm gì không sớm hơn một chút cho ta hại ta ta đảo run đảo lâu như vậy hà vi vi cong lên miệng nhỏ oán giận nói đảo như thế liền cũng coi như càng khó chịu chính là một con cá không có câu tới ta vừa không có hỏi a diệp phong cười cợt sau đó một hạt diệp thị siêu cấp mồi câu mắc câu sau đó nhẹ nhàng vung một cái bởi cường độ không có khống chế xong m ồ i câu rơi xuống cách đó không xa rong bên cạnh diệp ca ngươi trình độ không được ca hà vi vi n ở nụ cười nàng không có câu thượng ngư đến tự nhiên không hy vọng diệp phong câu tới có lúc nữ nhân sẽ là thủ giai hà vi vi cùng hứa tình cho rằng diệp phong sẽ một lần nữa suy quá không nghĩ tới diệp phong căn bản không n ú ố c ních hà vi vi chính muốn nói gì đột nhiên phao đột nhiên n u c ních một chút đột nhiên c h í n xuống diệp phong trực tiếp dùng sức n h ấ t lên nhất thời dây câu kéo đến thẳng tắp không thể nào hà vi vi s ư ơ n g sở nhanh như vậy liền lên câu quá đà kích người câu đến phong ca nhanh kéo lên hứa tình kích động lên diệp phong điều chỉnh cần câu cường độ chậm rãi câu đến đổ vật lôi ra mặt nước ổ dĩ nhiên là lươn diệp phong kinh ngạc đến phát hiện bị lôi ra mặt nước không phải cái gì ngư mà là một cái đại hoàng thiện này điều l ư ơ n lớn đến mức kinh người sức mạnh rất lớn vặn vẹo thân thể ở mặt nước bước lên diệp phong đều có loại vất và cảm giác thật lớn một cái lươn hà vi vi cùng hứa tình đều khiếp sợ không gì sánh nổi tiêu tốn một phen công phu diệ phong rốt c Rồi ạ, ít nhất hai cân trở lên hôm nay ăn l ư ơ n như thế nào diệp phong n h ắ c theo lương cười nói tốt lương ăn ngon nhất hứa tình gật đầu liên tục ta nghĩ ăn giã hương láo ngư hà vi vi nhưng ú g ũ hoán nói nàng là ăn qua giã hương láo ngư mùi vị ăn qua sau khi liền khó có thể quên yên tâm đi chỉ cần là này trong bể nước bất kể là giã hương láo ngư vẫn là này lương tuyệt đối ăn ngon diệp phong cười nói thật sự hà vi vi nửa tin nửa ngờ khẳng định ăn ngon lớn như vậy lương ta chưa bao giờ từng thấy ta từng theo cha ăn qua một món ăn luôn mật o n g canh ăn ngon có phải hay không cái kia lương cũng là một cân mà thôi mà thôi hứa tình nói rằng â phong ca hôm nay này lươn ta đến nấu như thế nào người biết nấu ăn diệp phong kinh ngạc nói lúc nào cô gái đều sẽ nấu thức ăn lần trước triệu không thiền sẽ nấu món ăn cũng coi như cho rằng là ví dụ không nghĩ tới hứa t ỉ n h cũng sẽ nấu không biết nấu món ăn có thể làm ăn hàng à hà vi vi cùng hứa t ỉ n h trong miệng một lời nói rằng hóa ra mỗi một cái biết nấu ăn người đều là ăn hàng à diệp phong trong lòng thầm nghĩ nhất thời ba người n h ấ t theo đồ vật trở lại trong phòng bắt đầu bận việc lên hứa t ỉ n h cùng hà vi vi chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn mà diệp phong giết lươn lớn như vậy lươn giết lên khá là phiền phức còn muốn dịch c u ấ t mới được diệp phong n g ư ơ i nơi này có mật ong không có hứa tình hỏi không có diệp phong lắc đầu có điều đột nhiên hắn trong lòng hơi động liền vội và nói mua mật ong là không có có điều có sẵn có sẵn có hứa tình hơi nghi hoặc một chút n g ư ơ i đi theo ta diệp phong ở lại hứa tình đi tới tường ngoài bên dưới thùng nuôi ong h o a n g ư ơ i trả lại nuôi ong mà ta hứa tình kinh ngạc nói hà vi vi đã theo tới ta trả lại chưa từng thấy đàn ong đây nàng đã không thể chờ đợi được nữa đến bỏ lên trên cây thang cẩn thận một chút diệp phong nhắc nhở thật nhiều mật ong a mở ra thùng nuôi ong cánh cửa hà vi vi kinh hô chỉ thấy tầng o n g trên tràn đầy dày đặc màu vàng nóng mật ong một luồng nhàn nhạt hương vị tản mắt ra để hà vi vi trực n u ố t nước miếng chương bốn mươi hai phong ca làm sao lấy mật ong hà vi vi đứng cây thang thượng không lưng nhìn xuống dưới không thể chờ đợi được nữa nói vi vi ngươi hạ xuống để ta đi lên xem một chút hứa tình rất muốn xem trong thùng nuôi ong tình huống trực tiếp thùng nuôi ong lấy xuống sau đó trực tiếp lấy mật ong tì là được ngươi trước tiên xuống đây đi diệp phong cởi nói hà vi vi từ cây thang bên trên xuống tới diệp phong leo núi đi thùng nuôi ong trực tiếp để đi ta xem một chút hứa tình lại như là người hiếu kỳ bà bảo vội vã chen chúc tới o n g long o n g hai nữ chu vi phi rất nhiều o n g mật dĩ nhiên không một chút nào sợ tốt ta ngờ ta d i ệ p ca mau mau lấy mật ong hà vi vi dùng ngón tay ở mật tỳ thượng dính một điểm sau đó ngậm trong miệng lại hỏi ngươi c h ờ một chút diệp phong trước đây dưỡng quá o n g mật vì lẽ đó biết một ít lấy mật ong biện pháp một loại là dùng diêu phong kỳ một loại trực tiếp cắt diêu ra mật ong không có cắt tốt chỉ có điều hiệu suất rất thấp nuôi o n g một nhiều cắt phong liền không được hắn vội vã trở lại trong phòng bàn chuyển đi ra lại lấy ra hai cái lửa dao bổ huyết trùng tể trẻ lớn、Đến. hai khối sạch sẽ bắc gạc còn có một cái dao gọt hoa quả đường chạm đến quá gần rồi ô n g mật sẽ chết người diệp phong cởi nói chúng ta nhưng là mỹ nữ ô n g mật làm sao cam l ò n g chập đây hà vi vi cởi đùa nói các ngươi để một hồi diệp phong bắt đầu lấy ra mang theo tầng long không tổng cộng có bốn khối hắn trước đem một phong khung nhẹ nhàng kéo ra ngoài sau đó mặt trên l ong mật phủi xuống cái này phong khung thượng tầng long trên căn bản đều là mật tỷ đã phong nắp nếu như vậy lấy mật ong thời điểm đối với đàn ong thương tổn ít nhất diệp phong phong không phóng tới trên bàn sau đó trước đem mật t ỷ thượng phong nắp sáp ong nhẹ nhàng dùng dao gọt hoa quả cắt xuống để qua một bên rất nhanh màu vàng nóng mê người mật ong hầu như đều phải nhanh chạy ra ta ngụm nước đều nhanh chạy ra hà vi vi nuốt một hồi ngụm nước lại dùng ngón tay ở mật t ỷ thượng điểm một chút mật ong sau đó hàm đến miệng bên trong một mặt hưởng thụ nói ăn quá ngon hứa t ỉ n h cũng không nhịt được dính một điểm phấn hồng đầu lưới nhẹ nhàng liếm một hồi là một mặt mê say diệp phong cởi khổ không thôi lắc đầu một cái dùng dao gọt hoa quả mật tì tất cả đều cắt xuống sau đó liền như thế cắt lấy mật tì đặt ở c h e kín băng gạc trong tô hắn lại dùng đồng dạng biện pháp cắt mặt khác một khối tràn đầy mật ong mật tì cho tới cái khác hai khối hắn sẽ không có đi động hắn phòng trừng vẹn vẹn là này hai khối mật tì phòng trừng liền có thể có được năm sáu cân mật ong rượu ca hiện tại có phải là đ ể ép mật tì mật ong bỏ ra đến h ạ vi vi hưng ơ p h â n nói cái này không thể được sẽ tổ hong tạp chất đều hôn tạp ở trong đó liền như thế trực tiếp bày đặt dựa vào trọng lực để mật ong chảy ra là được như vậy lấy ra mật ong mới là phẩm chất tốt nhất diệp phong cười nói diệp phong hắn hai cái cắt mật t h ì phong không một lần nữa thả lại trong thùng môi h o n g sau đó thùng môi h o n g treo lên vách tường tĩnh trí đại khái nửa giờ diệp phong ôm mật t h ì băng gạc cầm lấy đến nhìn một chút trong bát đã có không ít màu vàng nóng mật ong bình thường mật ong đều là thủy màu trắng màu trắng hoặc là màu hồ phách bình thường phẩm chất càng tốt mật ong như thế liền màu sắc cũng là càng là nhạt màu vàng mật ong trái lại là phẩm chất độ t r ê n lệch mật ong có điều như loại này tinh khiết đến cực điểm màu vàng có đ i nhưng chưa bao giờ từng thấy diệp phong phong chừ có hai cân nhiều mật ong cho tới hai cái bậy đặt mật tì t r ạ y lớn hắn thì lại nắm vào phòng để vào bắt trong quầy phải đem mật tì chung phần lớn mật ong chạy ra ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi tiếng mới được qua thật là đẹp mật ong a hai nữ nhìn thấy màu vàng nóng nóng mật đôi mắt đẹp tỏa sáng hai nữ đã sớm chuẩn bị kỹ càng n ố ũ nhỏ tử từ trong b ắ t buốc lên một ít mật ong sau đó thả vào trong miệng bắt đầu ăn ân ăn. ăn quá ngon hứa t ỉ n h con ngươi hơi nhắm tựa hồ rất là hưởng thụ mật ong bí vào nội tâm kỳ diệu cảm giác phong ca ngươi ăn một điểm hứa tình đột nhiên lại dùng ngũ nhỏ tử trang một chút mật ong đưa đến mé chê ta ăn qua hứa tình cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói diệp phong chỉ có thể bé ngoan trương đã mở miệng để hứa tình m u ỗ n g nhỏ t ử để vào chính mình trong miệng không thể không nói này mật ong trả lại ăn ngon thật có điều diệp phong luôn cảm giác có chút là lạ dù s a o này m u ỗ n g nhỏ t ử vừa bị hứa tình miệng nhỏ hàng quá tiểu tình có thể nấu thức ăn luôn mật ong canh liền giao cho ngươi diệp phong ho khan một tiếng sau đó nói sang chuyện khác yên tâm đi bảo đảm để cho các ngươi ăn còn m ố n ăn hứa tình cười hì hì nói sau đó bưng lên cái đĩa mật ong chén lớn đi vào phòng sau nửa giờ lươn mật ong canh nấu tốt rồi ngoài ra còn có hai cái rau dưa một bát tô lớn lươn mật ong canh thang hiện ra màu và nóng hương vị nồng nặc có chứa một lồn u g mật ong đặc hữu thanh tân cảm ăn quá ngon diệp phong cùng cướp nữ an phong hai diệp đều là cướp an. Diệp phong vốn là không thích trong thức ăn thả đồ ngọt thế nhưng này lươn mật ong canh lại làm cho hắn ăn được đầu lưỡi đều nhanh nuốt xuống diệp phong một bát canh thang uống cạn trên mặt lộ ra một vệ hài lòng cảm giác so sánh với những kia g i hương lao ngư này lươn mùi vị càng sâu một bậc ta cho rằng g i hương lao ngư đủ tốt ăn không nghĩ tới này lươn vũ cái bụng nói rằng ân ân ân ân ân an ân thật ta lần trước ăn qua lươn mật ong canh cùng cái này so ra kém đến quá xa hứa tình không thừa nhận cũng không được nàng tuy rằng tay nghề không sai nhưng cũng không thể so được với những kia đỉnh cấp b ế p trưởng chỉ có một khả năng sẽ là chế tạo lươn mật ong canh vật liệu quá tốt rồi bất kể là lươn vẫn là mật ong đều là cực phẩm trong cực phẩm tiểu tình ngươi lần trước nói ăn bắt lươn mật ong canh bỏ ra mười tám phẩy không không không tám trăm đồng tiền ta xem này một bát coi như là hoa mười vạn đều đáng giá hả vi vi cười nói đúng đấy hứa tình bỏ một chút ruột trả lại ở dư vị kỳ diệu tư vị bởi thời gian không còn、sớm. ăn cơm xong nửa giờ diệp phong liền chuẩn bị lái xe đưa hai nữ trở lại trước khi đi hai nữ trong chén còn lại mật ong đều phân xếp vào hai cái bình nhỏ một người một diệp phong lần thứ hai trở lại vườn trái cây thời điểm đã là hơn bảy giờ tối ân ngày mai này mật ong cho ba mẹ đưa điểm đi để bọn họ đ ế m thử diệp phong nhìn một chút trong tô lại có không ít màu vàng nóng mật ong trong lòng hơi động hắn đi tới chim ưng c h ạ m cái trước một sợi dây thường buộc vào chim ưng một cái chân một đầu khắc thắt ở c h ạ m cái thượng diệp phong từ cầm lấy một lớn chừng hạt đậu sinh mệnh chi bùn đây là dùng tính mạng chi bùn cùng gầy thị hỗn hợp tạo thành làm chim h ưng trước mặt hiện tại chim ưng ở trước mặt hắn trở nên đ à n g hoàng cũng sẽ không bao giờ mổ hắn đây là hắn ở thượng lục x o á t hơn ưng phương pháp hơn nữa sinh mệnh chi bùn đối với chim ưng có cực cường sức mê hoặc căn bản không cần diệp phong chuyên môn tiến hành ngao ưng quá trình hiện tại chim ưng đối với diệp phong đã từ từ khuất phục diệp phong phòng trừng trải qua một thời gian nữa liền có thể triệt để hoàn thành chim ưng thuần phục đến thời điểm coi như là không cần g i ấ y thừng chim ưng cũng sẽ bé ngoan nghe lời chim ưng rất nhanh sẽ diệp phong lòng bàn tay đồ ăn n m sau đó ăn đi tùy ý diệp phong xoa xoa trên người nó lông chim hiện tại chim ưng Càng là thần tuấn rất hiển nhiên, thêm rất đây sáng i n mệnh chi bùn ảnh hưởng. Chương h 43 s sớm diệp phong liền đến đến trên trấn mồi câu nhà xưởng một chiếc xe hàng lớn đứng ở nhà kho bên ngoài mấy cái công nhân chính đang xách từng hòm từng hòm đồ vật phóng tới đại trên xe vận tải hôm nay là diệp phong cùng hà tổng lão quỷ mồi câu công ty hợp tác sau lần thứ nhất cung hàng tổng cộng mười vạn bao mồi câu từ khi công thương bên kia phiền phức giải quyết sau khi nhà xưởng liền toàn lực khởi công chế tạo m ồ i câu không chỉ có muốn thỏa mãn mỗi ngày điếm tiêu thụ cùng là lão quỷ mỗi câu công ty định lượng cung hàng ở ngoài diệp phong còn muốn cầu tiến hành nhất định lượng ngồi câu dự trữ nếu như vậy liền có thể làm được để n g ư ờ i vắng nhất sẽ không xuất hiện đoạn hàng hiện tượng vũ ca ngươi đến cái này địa chỉ thời điểm liền cứ gọi số điện thoại này là được diệp phong đại xe vận tải tài xế kéo qua một bên tài xế này gọi tống vũ là trưởng thôn trao trai dựa vào tầng này quan hệ diệp phong liền đem giao hàng nhiệm vụ giao cho hắn phong tử ngươi cứ yên tâm đi xa thì đường dây này ta thường thường chạy tống vũ vô ngực nói hàng hóa sắp xếp gọn sau khi tống vũ liền lái xe chạy khỏi ngựa đá trấn hôm nay vừa vặn là đầu tháng diệp phong đi trên trấn ngân hàng lấy tiền ngồi ở nhà xưởng một phòng làm việc tạm thời trung chuẩn bị cho thủ hạ công nhân phát tiền lương không chỉ có là xưởng nhỏ không giống như là chính quy công ty chỉ có thể phát hiện kim mà không phải đánh thẻ ngân hàng thượng mỗi ngày chấm công công tác ghi chép đều có diệp phong chiếu ghi chép hạch toán hết t h ẻ công nhân tiền lương diệp phong hiện tại mồi câu chế tạo nhà xưởng tổng cộng thuê 28 người chủ yếu là chia làm ba đợt c h i ế u nếu như tính luôn trước hết chu luyện binh mẹ con sẽ là bốn tốt từng lần từng lần một hạch toán qua đi diệp phong bắt đầu phát tiền lương bởi diệp phong thực hành chính là sớm phát cơ bản tiền lương chế độ vì lẽ đó phát ra tiền lương đều là toàn n h sau đó đến tháng sau lại căn cứ chấm công tăng cả phương diện tình huống hơn ấ u một trăm tám mươi vạn mà công nhân tiền lương các loại thực tục trợ giúp nhà xưởng tiền thuê đóng gói bột mì các loại tài liệu còn có bưu phí mua cơ khí còn có phạt tiền cùng nộp thuế chờ thành phẩm tiêu tốn gộp lại ở hơn ba mươi vạn chuyện này ý nghĩa là diệp phong lợi nhuận dòng đạt đến một bách khoảng năm trăm n g à n này trả lại vẹn vẹn là diệp thị siêu cấp mồi câu tiêu thụ sau tháng thứ hai mà thôi hiện tại lại khai thác cùng lao quỷ mồi câu công ty hợp tác thực thể điếm tiêu thụ con đường hơn nữa m á n h l i ê n phát triển điếm tiêu thụ hắn phòng trừng tháng này lợi nhuận trí ít có thể đạt đến bốn trăm vạn trở lên nhìn thấy hết thệ công nhân lãnh được tiền lương sau thật cao hứng dáng v ẻ diệp phong trong lòng cũng rất vui mừng b ì n h tử ngươi nói với mọi người một hồi xế chiều hôm nay nghỉ vẫn là toán một ngày tiền lương buổi trưa hôm nay ta mời khách ở vân gia tựu lâu diệp phong đem chu luyện bình gọi vào đây là tất yếu diệp c k đều là ăn cơm nơi này a i thủ chu luyện binh có chút do dự nói tề bá liền không đi để hắn ở này c h i ế m cứ hôm nay cho hắn phát gấp đôi tiền lương mặt khác từ tiểu lâu cho hắn mang rượu tới món ăn trở về là được diệp phong nói rằng tề bá là hắn tìm đến chuyên môn thủ nhà xưởng là tỉnh thôn bên cạnh ngũ bảo hộ người đàn ông độc thân diệp phong liền để hắn đến thủ nhà xưởng bao ăn bao ở mỗi tháng cho một phẩy năm không không đồng tiền tiền lương trên thực tế diệ phong p hiện tại nhà xưởng trung công nhân có gần một nửa là đến từ tỉnh thôn bên cạnh đối với ông chủ hùng hồn hào phóng hết hệ công nhân tự nhiên là cao hứng tiện tay tan tầm người ở vân gia tiểu lâu ăn qua liên hoan sau. diệp phong mở ra ra tạp chính phải đi về lao đệ diệp hải gọi điện thoại tới lao ca hết thẻ k h á c h phục tiền lương đã phát ra diệp hải trong điện thoại nói rằng bởi gần nhất đơn đặt hàng gia tăng rồi rất nhiều diệp hải một người k h á c h phục không giúp được ảnh hưởng học tập vì lẽ đó diệp phong liền đề lao đệ ở trường học tìm mấy cái k h á c h phục kiêm chức tốt lắm đúng rồi nhà thiết kế đ ồ làm cho thế nào rồi diệp phong lại hỏi gần đủ rồi có điều lao ca dựa theo ý nghĩ của ngươi phòng này không có một triệu phòng chứng rất khó dựng lên a diệp hải nói rằng diệp phong yêu cầu kiến tạo nhà hoàn toàn là hoa viên thức biệt tự bởi nông thôn là chính bình địa diện tích đủ lớn vì lẽ đó kiến tạo thành phẩm cũng không cao một trăm liền một triệu diệp phong không để ý chút nào nói hắn hiện tại cũng coi như là giàu nước đố đổ vách tốt lắm ngược lại là lão ca ngươi ra tiền diệp hải cười nói cúp điện thoại diệp phong mở ra ra tạp trở về nhà bây giờ trong nhà chính đang đầy ốc chàng vốn là dựa theo diệp phong ý nghĩ là t u y ể n một người khác một mảnh đất ở hắn nhận thầu bên dưới ngọn núi đ ầ y một nhà lớn chàng đến có điều mẹ vẫn là muốn xây ở tại chỗ như vậy cùng lão hàng xóm gần vì lẽ đó diệp phong cũng chỉ có thể nghe theo dĩ nhiên cũng không phải ở nguyên lai、like、lão ốc ư ợ n g mà là ở bên cạnh khác đẩy một mảnh đất tuy nói muốn khác phê một hơn nữa diệp phong ở xử lý công thương sự t ì n thượng mơ hồ thể hiện ra năng lượng vì lẽ đó có thổ người rất cũng không có khó khăn rất là thoải mái đến phê đi đầy đủ bốn trăm bình tích đầy đủ kiến tạo diệp phong cấu tứ trung đình viện thức hoa viên biệt thự đầy ốc c h ẳ n g có thể không thể so sửa đường kiến sắt lá phòng đối với hoạt quật cơ xe ủi đất kỹ thuật yêu cầu phi thường cao nếu không thì đờ ơ y ra ốc c h ẳ n g không được ảnh hưởng nhà chất lượng diệp phong tự nhiên không thể tự kiềm chế độc thủ hơn nữa không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi vì lẽ đó hắn trực tiếp mời hai cái trên môn lái qua hoạt quật cơ cùng xe ủi đất sư phụ diệ phong ra tạm đứng ở lao hai đài máy móc chính đang bài tập trung một đóng móc một đầy thổ còn có xe tải lớn kéo từng xe từng xe thổ đi những nơi khác vận chuyển tràng ở ngoài tụ tập không ít người chính đang quan sát hiện tại liên quan với diệp phong mở ra nhà xưởng kiếm lời đồng tiền lớn tin tức đã sớm ở thôn thượng lưu chuyển ra đến dù sao hiện tại diệp phong nhà xưởng chung liền có không ít là thôn thượng người thẩm tổ tử hiện tại phong tử như thế sẽ kiếm tiền lại phải cho các ngươi xây nhà ta xem các ngươi sau đó có thể hưởng thành phúc mấy cái trung lão niên phụ nữ đang cùng trầm thúy hoa trò chuyện trong giọng nói vô không lộ ra vẻ hâm mộ trầm thúy hoa trong lòng tự nhiên cao hứng phong tử nhanh hai mươi bảy đi lấy hắn hiện tại điều kiện có thể nói một tốt đối tượng ta có một thân thích là long hình chân cán bộ có một đứa con gái dung mạo rất x i n h đẹp t ở không bằng ta đáp sợi tơ hồng như thế nào khác một cái vóc người phát tướng phụ nữ trung niên đột nhiên nói rằng ta muốn cho hắn nói à có điều hắn trực tiếp phát đúng nói là đã có bạn gái t r ầ m thúy hoa c ư ờ i khổ nói dĩ nhiên nàng đây là giả ra đến d i ệ p phong đã sớm cùng với nàng đánh qua dự phòng trầm tuyệt đối không nên lại nói ra mắt sự tình d i ệ p phong biết một khi chính mình kiếm tiền phát tài tin tức truyền đi là mối ra mắt chắc chắn sẽ không thiếu cái này cũng là nhân tri thường tình trước đây diệm phong nhà nghèo cực kỳ ở thôn gia nhở đều xem như là nghèo khó hộ. vì lẽ đó diệp phong về nhà gây dựng sự nghiệp nhận thầu vườn trái cây tốt ba m ấ y tháng cũng không có người cho hắn làm ai một lần duy nhất vẫn là gì ba mẹ lại nói hiện tại diệp phong là bình thường vẫn đúng là không lọt mắt mà trầm thúy hoa ngược lại cũng không quá lo lắng diệp phong nhân sinh đại sự hiện tại nhi tử có bản lĩnh có thể kiếm tiền người lại dài đến không kém không sợ cưới không được vợ lấy phong tử bản lĩnh nghĩ đến bạn gái của hắn nên rất đẹp đi lúc nào mang về nhìn một chút cái phụ nữ trung niên có chút thất vọng sau đó nói ngược lại xem phong tử ý tứ đi chúng ta không tốt đi quản hắn trầm thúy hoa nói rằng lúc này diệp phong đi tới chương ù n người g ở c ỗ này chào hỏi, đều là bạn chào là hỏi, h đều tổ t người Diệp bốn thể mươi i n bốn chính đang đào hầm đoạt quật cơ đột nhiên ngừng lại mở đào kin sư phụ từ trong buồng lái nhảy xuống đi tới khanh một bên coi bách thúc làm sao rồi diệp phong nhìn thấy tình huống này vội vã đi tới phía dưới có tảng đá lớn vừa nãy sạn đấu đụng tới bách thuốc nói rằng một khi đụng tới cứng rắn tảng đá lớn mạnh mẽ dùng sạn đấu đảo rất dễ dàng hủy hoại sạn đấu ngươi trước tiên dùng sạn đấu thạch đầu bên cạnh thổ chậm dai móc xuống nhìn diệp phong nhữ mày lên nếu như có tảng lớn thạch đ ầ u liền có chút phiền p h ứ c nhất định phải dựa vào phá mới được, được rồi bách thuốc gật ngủ sau đó một lần nữa lên b ù n g lái thao túng sạn đấu hắn thao túng đến rất cẩn thận trước đem thạch đầu chu vi thổ sạn đi chậm dãi dọn dẹp ra đến một khối rất bằng thảng phiến đa dấp thạch đầu lộ ra hình thể cũng không nhỏ bách sau đó cầm một cái cuốc nhảy xuống hố sâu hắn dùng cái cuốc trên phiến đá thổ quét sạch ra lộ ra thạch đầu phi thương băng thẳng không giống như là loại k i a chính thống nham thạch ngược lại như là bị điêu khắc quá chỉ có điều ở ngoài mặt có bị sạn đấu va chạm quá dấu vết diệp phong ngồi xuống xuống cẩn thận phân biệt lên ổ đây là diệp phong ở này phiến đá trên mơ hồ phát hiện một kỳ quái hoa văn nhìn qua tạo thành từng cái từng cái văn tự bình thường có điều những n à y văn tự mơ hồ có chút quen mắt đã gặp ở nơi nào diệp phong tao mày suy ngầm đáng tương lên đột nhiên hắn cả người chấn động trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn nhớ lại đến rồi ở trong không gian những ngọc thạch kia chúng chứa đựng văn tự theo văn tự kết cấu cấu tạo có chỗ giống nhau chỉ có điều đơn giản hóa một chút thế nhưng cấu tạo bút họa loại hình nhưng có điểm có cùng nguồn gốc liền giống với hán tử trung giản thể cùng phồn thể khác nhau lẽ nào này trên phiến đá văn tự cùng trong không gian giới chỉ những kia ghi chép thần bí thiên văn có liên hệ không được diệp phong trong lòng hiện ra vẻ kích động hắn vẫn luôn đang nghiên cứu trong không gian giới chỉ văn tự nhưng không thu hoạch được gì hết cách rồi không có ai dạy nàng làm sao có khả năng làm cho hiệu liền giống với một từ chưa từng học qua tiếng anh trực tiếp cho hắn một quyển tiếng anh thư hắn khẳng định xem không hiểu căn bản đoán không ra mảy may ý tứ những này văn tự cũng là như thế quá phức tạp bất kỳ không nhìn ra h à n g nghĩa trong đó hơn nữa những này văn tự hình dạng liền căn bản cùng trên địa cầu các loại văn tự kết cấu tuyệt nhiên không giống không tìm được bất kỳ đầu mườn c h ỉ ít ở diệp phong ở thượng tìm tới liền không có tìm được bất kỳ r a vào nếu như trên phiến đá văn tự thật sự cùng những tia thần bí thiên văn có liên hệ như thế liền nói rõ ở trên đời này hay là đã từng từng tồn tại như vậy văn tự chỉ có điều ta không biết mà thôi nếu như có thể tìm tới những n à y văn tự đầu nguồn hay là liền có thể tìm hiểu được hàm nghĩa trong đó diệp phong trong lòng ầm ầm nhảy lên lên hắn biết trong không gian giới chỉ những ngọc thạch kia chung chứa đựng tin tức khẳng định phi thường trọng yếu chỉ tiếc bảo tàng ở tay nhưng căn bản không thể khai quật ra giá trị đến hiện tại này trên phiến đá văn tự xuất hiện để hắn nhìn thấy một chút hy vọng diệp phong thầm nghĩ đến vội vã từ trong hầm đi ra sau đó đối với bách t h ú c nói rằng bách t h ú c khả năng này không phải bình thường thật đầu nói không chắc là cổ đại văn vật ngươi cẩn trọng một chút đạo chậm rãi này phi đá chu vi dọn dẹm sạy nhất định không thể phá hoại thạch đầu toàn thể văn vật bách thúc kinh hô hắn kinh ngạc thốt lên lập tức gây nên không ít người vây xem chú ý dồn dập xuống tới bọn họ nghe được dưới lòng đất nơi này có thể sẽ xuất hiện văn vật loại hình đều hiếu kỳ cực kỳ bắt đầu bắt đầu nghị luận thậm chí có người đều đang suy đoán phía dưới này sẽ có hay không có cái gì cổ đại mộ thất loại hình đề tài lời này để diệp phong mẹ nghe được lập tức sắc mặt trở nên khó xem ra này đào ốc c h ẳ n g nếu như đào gia cổ đại phân mộ này ở nông thôn là rất không may mắn dĩ nhiên có người hoài nghi dưới lòng đất nơi này có thể hay không là cái gì tàng bảo nơi nói tóm lại liên quan với diệp ph rất nhanh sẽ ở trong thôn truyền bá ra đối với tình huống như thế diệp phong không thèm để ý chỉ có mẹ cha nhưng là lo lắng lo lắng dù sao đào ốc chẳng là chuyện thật tốt nếu như sinh có ngoài ý muốn dĩ nhiên là tâm tình khó chịu diệp phong chỉ có thể ở một bên an ủi bọn họ có điều dưới cái nhìn của hắn đây là một chuyện tốt chỉ ít để hắn nhìn thấy biết rõ những k i a thần bí thiên văn hy vọng đầy đủ đào hơn một giờ khối này phiến đá mới rốt cục triệt để hiện lộ ra chu vi đã bị triệt để đào giống tảng đá kia phải nói không thể xưng là p h i ế n đá mà nên xưng là là tảng đá lớn gạch diệp phong đại khái ước l ư ợ n một chốc mọc ra khoảng bốn m không chỉ là gạch đá thượng tầng điều khác rất nhiều kỳ dị văn tự ở tại hắn trên m ặ t có hơn nữa ngoại trừ văn tự kỳ dị văn tự ở ngoài còn có các loại chim ngông trùng ngư thực vật cùng với một ít kỳ quái đồ án nhìn như thế một đại gia hỏa rất nhiều người đều người vây xem đã không chỉ là nguyên lai、like、người vây xem từ thôn thượng thậm chí ở ngoài thôn rất nhiều người đều có thật nhiều người dám sang đây xem náo nhiệt hiện tại lưu t r u y ề n đến mức sôi sùng sục nói là diệp phong r a đào ra văn vật bảo tàng hoặc là đào ra hâm mộ loại hình ngược lại lung ta lung tung phong tử làm sao bây giờ bách thúc họ hiện tại này úc t r à n ra như thế một khối kỳ quái tảng đa lớn hắn cũng không biết muốn không cần tiếp tục đào móc hôm nay tới đây thôi diệp phong suy nghĩ một chút nói rằng vậy được bách thuốc gật gù một cái khác mở xe đ u ổ i đất sư phụ ngừng lại như tử làm sao bây giờ mẹ trầm thúy hoa lo lắng nói nàng là sợ bởi vì làn à y tảng đá lớn gạch vấn đề chỉ hoãn nhà dựng hơn nữa hiện tại các loại nghe đồn chuyên gia cũng sẽ trêu chọc rất nhiều thị phi t r a n g một mặt sầu lo yên tâm đi việc này ta đến xử lý diệp phong động viên nói mẹ gật gù bây giờ đối với con lớn nhất đã phi thường yên tâm diệp phong về đến nhà để đến hai thùng nước cầm khăn mặt cùng bàn trải bắt đầu đối với này gạch đá thượng bùn đất thanh lý lên bận việc hồi lâu chỉnh tảng đá lộ ra ngoài bộ phận đều bị rửa sạch hết thảy văn tự đồ án cũng đã vô cùng rõ ràng diệp phong nắm điện thoại di động toàn phương vị đến đối với thạch đầu tiến hành chụp ảnh hơn nữa hắn ở chụp ảnh thời điểm hầu như muốn làm đến mỗi một cái văn tự đồ án đều có thể vô tới cái này cũng là vì sau đó nghiên cứu đối với xử lý như thế nào này tảng đá lớn gạch hắn đã có đ ấ y hiện tại tảng đá lớn gạch sự tình đã truyền ra ngoài khẳng định nhận không che giấu nổi hơn nữa diệp phong không có dự định ẩ n giấu hơn nữa này gạch đá thượng thần bí văn tự đồ án để hắn rất muốn biết chúng nó khởi nguồn lấy năng lực của hắn can bạn là không có cách nghiên cứu ra món đồ gì đến hắn t hoặc là nói điều khác như vậy văn tự đồ án đồ vật ở quốc nội tuyệt đối không thể chỉ có như thế một hay là còn có thể có những vật khác tồn tại thậm chí khả năng quốc nội có một số nhà khảo cổ học đều đang nghiên cứu chung nếu như hắn có thể có được những này nghiên cứu tin tức như thế đối với hắn tới nói liền cực kỳ trọng yếu thông thường mà nói loại này nghiên cứu văn tự cổ đại khảo cổ chuyên gia đều là tập trung ở giới khảo cổ mà chính phủ hệ thống văn vật cục quản lý nên có phương diện này chứa đựng tư liệu nếu như diệp phong có thể tiếp xúc được như vậy khảo cổ chuyên gia cùng với tài liệu tương quan hay là đối với hắn c ó trọng yếu trợ giúp diệp phong hoàn thành hết thẻ chụp ảnh công tác sau khi sau đó suy nghĩ một chút l i ề n bắt đầu lặt xem trong điện thoại di động thông tin lụt sau đó bấm một số điện thoại hắn đánh chính là huyền văn vật cục một cục phó đặng thiểu thu điện thoại tuy rằng diệp phong cùng cái này đặng thiểu thu không cái gì giao tình có điều ở g i ã hương lão ngư lâu khai trương điện lễ thượng đặng thiểu thu cho hắn một tấm danh thiếp hơn nữa rất nhiệt tình nguyên bản diệp phong là định tìm những người khác nhìn bọn họ nhận thức không quen biết khảo cổ chuyên gia có điều nghĩ lại một hồi loại này lòng đất văn vật khai quật nhất định sẽ tinh thu âm thanh rất nhanh sẽ trong điện thoại vang lên đến hắn thật là rất kỳ quái dù sao hắn cùng diệp phong cũng chính là gặp mặt một lần theo lý thuyết hắn một văn vật cục cục phó ở phong huyền trên trốn quan trường xem như là có cũng được mà không có cũng được chỉ là cái thùng giống mà thôi hắn lần trước trước sở dĩ chủ động cho danh thiếp cũng chính là kết một thiện duyên hắn có thể thấy diệp phong có thể đồng thời được triệu lão cùng thái lao coi trọng tương lai nhất định sẽ có một phen làm đặng cục trưởng ngươi trực tiếp gọi ta đặng lao ca là được còn làm việc tỉnh chỉ cần đặng lao ca ta có thể làm được k là, là, là như l vậy nhà ta đào ốc tràng thời điểm đào ra một tảng đá lớn lạnh mặt trên có thật nhiều kỳ quái văn tự đồ án ta phỏng chừng có thể là cổ đại lịch sử văn vật vì lẽ đó liền cứ gọi điện thoại cho đặng lao ca ngươi có muốn hay không phái người tới xem một chút diệm phong không quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề cái gì có văn vật khai của đặng thiệu thu kinh ngạc nói mặc dù là văn vật cục cục phó trên thực tế huyền văn vật cục cũng sẽ không đến mười người bình thường không có công việc gì đều là nhìn tư liệu nghiên cứu một chút phong huyền lịch sử còn cái gì văn vật khai quật sự tình mấy năm không nhất định có thể xuất hiện một lần vì lẽ đó là một nhàn đến phát chán thanh thủy bộ ngành dĩ nhiên chỗ tốt sẽ là nhàn nhạ ung dung có điều đối với đặng tiểu thu loại này có t r í với quan trường người tới nói liền thiếu hụt tăng lên trên không gian cùng kỳ ngộ diệp lao đệ ngươi lập tức phái người lại đây nha không ta tự mình dẫn người lại đây đặng tiểu thu liền vội vàng nói hắn sở dĩ tích cực như vậy một là thật sự tẻ nhạt h a y là thật muốn là khai quật ra cái gì có giá trị văn vật đối với hắn là mới có lợi ba tự nhiên là có thể cùng diệp phong được kéo tốt ra quan hệ đặng lao ca ngài tốt nhất mang một tam hiệu cổ văn nghiên cứu chuyên gia diệp phong nhắc nhở được rồi đặng t h i ể u thu trực tiếp đáp ứng rồi chờ đến cúp điện thoại diệp phong lại thông qua điện thoại di động thải tín công năng phát ra vài tờ mới vừa chiếu bức ảnh cho đặng t h i ể u thu sau đó sẽ là chờ đợi miền văn vật c ụ c người lại đây chương bốn mươi lăm hay g ư ờ n g chấn một đống phổ thông tiểu cũ hồng gạch nhà có điều ở phòng này ngoại vi có một vòng dùng to bằng cánh tay cao một mét mộc đầu làm thành hằng hình thành một hai mươi ba mươi bình đỉnh viện ở viện tử này chung có một gốc cây một người đều không thể ôm lấy đại quế cây như tán nắp bình thường cảnh cây hầu như chiêm cứ gần phân nửa sân hình thành một mảnh r â m mát nơi mặt khác bốn phía hàng rào trả lại bày đặt rất nhiều bồn hoa giờ khác này ở này dưới cây quế có một tấm bản đá một phổ thông lão nông bình thường trang phục g ầ y gò ông lao đang cùng một bốn mươi năm mươi tuổi người đàn ông trung niên đánh cờ trung niên nam tử này ra rẻ trắng nón được bảo dưỡng vô cùng tốt ngồi ngay ngắn thời điểm như trung bình thường c h ầ m ồn hắn nắm bắt quân cờ ngón tay không nhìn thấy bất kỳ cái kén nhắn nhủi cực kỳ trung niên nam tử này ăn mặc một thân kiểu áo tôn trùng sơn màu đen trên chân là một đôi màu đen đế dày dậy và hắn một đôi ánh mắt ôn hòa như nước rồi lại rất là có thần nếu như nói cái kia gầy gò ông lão là một lao nông như thế trung niên nam tử này sẽ là một nho nhã thời đại trước người đọc sách ở đây ngoại trừ đánh cờ hai người ở ngoài còn có một người tuổi còn trẻ nữ h à i quần jean áo sơ mi trắng nhìn qua rất tố khiết thanh nhã chống đỡ chân bóng cằm nhìn hai người đ ộ n kỳ biểu hiện rất chăm chú ở cô bé này mi tâm có một giấc nhìn qua bằng thêm cho cô bé này gia tăng rồi mấy phần thánh khiết cảm giác đ i n lão đệ xem ra này bàn g ư ờ i thua chắc rồi đột nhiên trung niên nam tử kia nhẹ nhàng một viên màu trắng quân cờ thả ở một vị trí sau đó cười sang sảng nói hắn xưng hô rất quái dị từ tướng mạo đến xem hắn so với gầy gò ông lão nhưng là tuổi trẻ mười mấy hai mươi tuổi nhưng xưng hô gầy gò ông lão là lao đệ hồ hình này có thể không nhất định gầy gò ông lão trong mắt lộ ra một vệ tinh mang lắc đầu nói theo hắn một viên hắc tử hạ xuống người đàn ông trung niên kinh ngặt lên bởi vì là này một con cờ hạ xuống sau khi bàn cờ lại phát sinh biến hóa to lớn người đàn ông trung niên lần nữa tiến vào một cái điện thoại di động tiếng t r ô n g reo lên ra ra điện thoại của người vang lên nữ hải nhắc nhở cái kia gầy gò ông lão nói ồ gầy gò ông lão điển hữu kinh vội vã từ trong túi quần lấy ra một kiểu cũ nô ký a điện thoại di động nhìn một chút mặt trên d â y số kinh ngạc nói là đặng tiểu thu hắn tìm ta làm cái gì tiểu t ử này mỗi ngày không làm chính sự lại đi tới quấy r ố i ta đ ộ kỳ liền biết vắt c ó c tìm như kế muốn đi bảng môn t à đạo điển hữu kinh nói thầm một tiếng nói ha ha ra ra hắn nói không chắc có chính sự đây nữ hải cười nói nàng âm thanh rất dễ nghe không nhanh không chậm làm cho người ta một loại rất ôn nhu cảm giác quên đi liền xem hắn nói như thế nào gầy gò ông lão điển hữu kinh lắc đầu một cái vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi đặng tiểu thu ngươi tìm ông lão ta có chuyện gì cái gì ngựa đá chấn bên kia có văn vật khai quật ngươi có thể đừng nắm một ít rách nát ngoạn ý đến lừa gạt ông lão ta được ngươi vội vàng đem bức ảnh phát tới xem một chút chờ chút điện thoại di động của ta không có hình ảnh tiếp thu công năng liền phát đến tôn nữ của ta điểm điểm trên điện thoại di động số điện thoại di động của nàng là đầy đủ nói rồi mấy phút điển h ư u kinh mới cúp điện thoại con mắt lộ ra một tia tinh mang điển l ã o đệ ngươi trả lại động kỳ không người đàn ông trung niên cười nói ngươi chờ chút đã gầy gò ông lão điển h ư u kinh tôn nữ điển điểm điện thoại di động cầm tới cũng không lâu lắm mấy tấm hình liền phát lại đây điển h ư u kinh mở ra hình ảnh xem lên còn hắn tôn nữ tiến tới này đây là phù hòn đá tảng sẽ không có sai chỉ có điều liếc mắt nhìn gầy gò ông lão điển h ư u kinh sắc mặt liền lộ ra vẻ h ư n g phấn đối với một thâm niên đến nhà khảo cổ học đặc biệt đối với xa văn tự cổ đại một loại có si mê bình thường ngh sẽ là trong đó một loại chỉ có điều phù cơ văn tồn tại lịch sử quá xa xưa hơn nữa khai quật không nhiều có thể nói trên địa cầu thần bí nhất văn tự không chỉ có là ở hoa quốc cảnh nội ở âu châu châu phi bắc mỹ châu thậm chí châu đại dương có người nói cũng đã có tương tự phù hòn đá tặng khai quật đi đ i ể m điểm chúng ta đi nhìn điển hữu kinh có tâm sự cũng đã ở khả năng này phù hòn đá tặng thượng lập tức chạm lên ta nói bản cờ này bất động người đàn ông trung niên hồ một đao nói rằng trả lại động cái gì kỳ ta cũng không có ngươi như thế nhản nhã điển hữu kinh suy câu nói tiếp theo hãy cùng vào phòng sau đó cùng tôn nữ điểm, điểm c o lấy hai cái bọc lớn đi thẳng tới ngoài sân dừng một chiếc xe d ị p thượng cái tên này thật đúng thật vất vả tìm hắn động bàn cờ liền như thế bỏ dở nửa chừng người đàn ông trung niên hồ một đao lắc đầu một cái nhìn trên bàn đá quân cờ đen trắng lật bàn tay một cái ở trên bàn đá nhẹ nhàng nhấn một cái nhất thời bàn đá hơi chấn động một cái hết thẻ quân cờ tất cả đều từ trên bàn đá nhảy lên sau đó hắn cái tay kia còn tựa như tia chớp dò ra đ ố n g nhiên quét qua hết thẻ quân cờ thật giống sống lại giống như vậy tất cả đều rơi vào rồi kỳ trong hộp làm liền một mạch không có một con cờ rơi xuống đất liền như thế kỳ hộp đặt ở trên bàn đá người khác xoay người gánh vác đi ra sân diệp phong liền nhận được đặng tiểu thu điện thoại diệp phong mở ra bị tạp xa trước đi tiếp ứng bọn họ lần này huyền văn vật cục đến rồi hai chiếc xe một chiếc màu đen đại chúng một chiếc xe dịp xe đều đình đến diệp phong lao ốc địa bình trung ở ốc tràng chu vi quan sát khối đá lớn kia người tuy rằng giảm thiểu không ít có điều vẫn có không ít người nhìn thấy hai chiếc xe đến đều rất thiếu hiếu kỳ cửa xe mở ra đặng tiểu thu đám người từ trên xe bước xuống lần này huyền văn vật cục đến rồi năm người ngoại trừ cục phó đặng tiểu thu còn có một trang phục như lão nông bình thường gầy gò ố n lão hai cái người thanh niên trẻ cùng với một cô gái nhìn thấy cô bé này diệ phong không nh ngược lại không là cỡ nào đẹp đẽ mà là này trên người cô gái có một loại r ứ t điểm đ ạ m trang nhã biết tính khí chất cùng triệu không thiền r i ê u người thanh còn có hứa tình hà vi vi các nàng đều không giống nhau khối này phù hòn đá tảng ở nơi nào nhanh mang ta đi nhìn gầy gò ông lão mới vừa xuống xe liền lớn tiếng nói thần tình k i u tràn ngập cấp bách cảm vị này chính là diệp phong nhìn về phía đặng t h i ể u thu diệp lão đệ ta giới thiệu cho ngươi một hồi đây là t ỉ n h văn vật cục nổi danh khảo cổ lao chuyên gia điền lão đặng t h i ể u thu liền vội vàng giới thiệu diệp phong hơi kinh ngạc không nghĩ tới liền trong tình khảo cổ chuyên gia đều đến rồi đừng giới thiệu ma ngược lại phù hòn đá tảng là ở chỗ đó lại chạy không thoát nữ hài điển điểm nhẹ giọng nói rằng có thể không vội sao nếu như đúng là phù hòn đá tảng vậy cũng là c u bảo nếu như bị hư hao làm sao bây giờ điển hữu kinh thổi dâu mép trận mắt nói điển lão ngài đi theo ta tảng đá kia liền ở chỗ này diệp phong có thể thấy này nhìn qua như nông dân bình thường ông lão hẳn là chân chính khảo cổ chuyên gia hơn nữa hắn nghe được điển lão nên nhìn ra gì đó cho nên mới nóng lòng như thế cứ như vậy diệp phong chờ mong cảm càng lớn nếu như thật có thể từ điển l ã o trong miệng được một ít quý giá tin tức là tốt rồi rất nhanh diệp phong ở lại văn vật cục tất cả mọi người đi tới hiện trường ở đây người vây xem không nghĩ tới diệp phong đã vậy còn quá nhanh liền đem huyền văn vật cục người tìm đến, đến rồi tự nhiên đều làm mừng rỡ xem cho vui đều muốn biết tảng đá kia là món đồ gì điển lao đang nhìn đến khối này tảng đá lớn gạch thời điểm cũng đã con mắt tỏa sáng không thể chờ đợi được nữa đến sông tới xuống suýt chút nữa ngã nào xuống một cái vẫn là diệp phong nhanh tay nhanh mắt điển lao đỡ lấy điển lão đẩy ra diệp phong sau đó nhào tới tảng đá lớn gạch trước mặt đã nhẹ nhàng chạm đến từng cái từng cái văn tự đồ án bắt đầu nghiên cứu lên cảm v n ngươi theo sát điển lao điển điểm đột nhiên hướng về diệp phong nợ nụ cười khe nói nói rằng nàng âm thanh rất thêm hay khiến người ta có yên t ĩ n h cảm giác việc nhỏ mà thôi cảm ơn cái gì diệp phong biết là chính mình đỡ lấy điển lao vì lẽ đó nữ hải tử này mới hướng mình nói cảm ơn thực sự là một có lễ phép lại thận trọng cô gái điển lao vây quanh tảng đá lớn gạch xoay chuyển vài vòng sau đó lại khiến người ta nắm một cây thang đến bỏ đến gạch đá mặt trên sau đó thán phục vạn phần nói là phủ hòn đá tảng trăm phần trăm phủ hòn đá tảng các ngươi là làm sao làm đùa này hòn đá tảng mặt trên xuất hiện rất nhiều hoa ngân đây là đối với quốc bảo tồn thất cực kỳ lớn sâu a điền lão nhìn thấy những kia hoa ngân vô cùng đau đớn nói diệp phong đầy mặt vẻ lúng túng ra ra cũng không ai biết đây là cái gì này vẫn tính là bảo vệ đến mức rất hoàn chỉnh diệp đại ca có thể ở phát hiện sau khi ngay lập tức liền thông báo văn vật c ụ đã là đối với quốc bảo lớn nhất bảo vệ điển điểm không nhịn được nói rằng ta dĩ n h i ê n biết này không phải có chút đau lòng à nói đều nói không chừng à. điền hữu kinh trừng tôn nữ một chút có điều đứng khanh ở ngoài đặng thiểu thu nghe được điền lao liên tục mấy lần nói đến quốc bảo hai chữ này mắt con mắt liền tỏa sáng một trái tim ở ầm ầm nhảy lên, lên tuy rằng hắn chưa từng nghe nói cái gì phù hòn đá tảng chỉ cần có thể xưng là quốc bảo đồ vật đều là thuộc về quốc gia cấp trọng điểm bảo vệ đồ vật thuộc về bảo vật vô giá hiện tại đùa này hòn đá tảng quốc bảo xuất hiện ở phong huyền hắn lại ngay lập tức dẫn người lại đây nghiên cứu bảo vệ hắn công lao này nhưng lớn rồi chương bốn mươi sáu điền lao không hổ là giới khảo cổ lao chuyên gia này một phen nghiên cứu sẽ là hơn nửa ngày tâm tư đều không hề rời đi quá p h ù hòn đá tảng còn hắn tôn nữ đ i ề n điểm có người nói là khảo cổ chuyên nghiệp ở đọc bác sĩ sinh bồi tiếp điền lão bận việc đúng là đặng tiểu thu mang đến hai cái văn vật cục thanh niên công nhân viên chỉ có thể đánh làm trợ thủ một khi động tác chậm sẽ bị điền lao không chút lưu tình đến quát lớn cho tới đặng tiểu thu căn bản đối với khảo cổ văn vật nghiên cứu cũng không nóng lòng ngược lại cùng diệp phong lập quan hệ đó là rất để bụng mắt thấy sắc trời đã tối điền lao căn bản không có dừng lại ý tứ diệp phong t h ấ y này vội vã kéo dây điện ở phù hòn đá tảng bên cạnh xếp vào mấy cái đèn lớn hơn nữa còn cố ý đ ắ p một lều đây là điền lao dặn dò nói là phòng ngừa trời mưa làm cho nước mưa đối với phù hòn đá tảng sản sinh ăn mòn diệp phong mặc dù đối với điền lao trong miệm phù hòn đá tảng cảm thấy rất hứng thú có điều hắn sẽ không hiện tại liền bắt đâu hỏi không bằng ăn cơm tối lại làm diệp phong quay về chính đang vợ thượng ghi chép cái gì đ i ề n lao nói rằng chờ thêm chút nữa đi đ i ề n lao cũng không ngẩng đầu lên phải nói đối với hắn mà nói có thể ngay lập tức nghiên cứu p h ù hòn đá t n g khai quật tình huống đây là rất trọng yếu hắn nhất định phải phân tích các loại thổ nhưỡng thành phần còn có thạch đầu bản thân thành phần những kia p h ù cơ văn đồ án khả năng đ i ề u khắc thời gian đ i ề u khắc thủ pháp chờ chút tiến hành phân tích nghiên cứu này liền cần không ít dụng cụ tinh vi này xuất hiện chẳng là khó có thể làm được nhất định phải muốn tiến hành hàng mẫu diệp phong lại liên tiếp thúc giục mấy lần Điển l a o mới r ố úc chính g dậy, có c t đường chung đèn chân không sáng sủa một cái bàn lớn thượng xếp đầy món ăn vì chiêu đãi điền lao đặng thiểu thu bọn họ mẹ cũng coi như là nhọc lòng một đại bồn thủy nấu cá trắng cỏ một kho cá trích còn có cà chua x à o trứng kệ nó đập d ư a chuột thanh x à o rau muống tuy rằng chỉ có năm cái món ăn nhưng phân lượng mười phần diệp lao đệ đây là g i ã hương lão ngư đặng thiểu thu nhìn thấy liều lĩnh hừng hực mùi cá vị thủy nấu cá chăm cỏ cùng kho cá trích ngụm nước đều nhanh chảy ra nếu như không phải ở đây còn có điển lao đám người ở đây hắn khẳng định không nhịn được động c h i ế c đua tiểu đặng cái gì g i ã hương lão ngư điển lao hiếu kỳ nói tuy rằng trước mắt chỉ có năm cái món ăn nhìn qua đều không lên đẳng cấp có điều điển lao nhưng đối với ăn phương diện cũng không nóng lỏng chỉ cần có thể ăn no là được có điều này năm cái món ăn phát sinh hương vị giờ khác này lại làm cho hắn có loại nuốt nước miếng cảm giác hẳn là quá đói bụng hắn là như thế nghĩ tới đền l a o người chưa từng nghe nói gần nhất chúng ta phong huyền ra một loại rất quý b á o ngư gọi giá hương láo ngư mùi vị đó rất là tuyệt ta ăn qua không ít chủng loại ngư bất kể là nước ngọt vẫn là hàm thủy đều cùng này giá hương láo ngư không so được ăn một lần liền tuyệt đối muốn ăn lần thứ hai đối với những khác loại cá căn bản không đói bụng đặng tiểu thu liền vội vàng nói giá hương láo ngư nhà thật giống nghe người ta nói quá lẽ nào đây chính là giá hương láo ngư điền lao trong lòng hơi động không nhịn được ở thủy nấu cá chấm cỏ chung gấp một chất sau đó thả vào trong miệng nhẹ nhàng thưởng thức lên điền lão cảm giác như thế nào đặng t h i ể u thu khẩn nhìn chằm chằm ân không sai quả thật không tệ mùi vị này trước nay chưa từng có là lao phu ăn qua ngư trùng mùi vị tốt nhất hơn nữa loại này mùi vị vẫn là thuần chính thống điền lao hít mắt lộ ra một vệ hưởng thụ bình điểm nói những người khác cũng liền bận bịu bắt đầu ăn lên thật sự ăn thật n g o n à. rất điểm đạm điền điểm cũng đều kinh ngạc lên có điều cùng những người khác chỉ nước ăn nấu cá chấm cỏ kho cá c h í c h không giống nàng trả lại ăn cái khác mấy món ăn sau liền đem tâm tư đặt ở những n g à rau dư thượng tuy rằng giã hương lá ngư ăn ngon nàng càng yêu thích ăn những n à y rau dưa bình thường chỉ ăn một bát cơm nàng lần này dĩ nhiên thêm một lần cơm chờ đến vài món ngư món ăn đều ăn sạch những người khác bắt đầu ăn lên cái khác mấy thứ rau dưa nhất thời bọn họ đều ăn được say xương ngon lành bất kể là g i ã hương láo ngư vẫn là này mấy thứ rau dưa mùi vị chi được đều là bọn họ từ chưa từng ăn c h ư ớ c mắt này ăn được quá thoải mái đặng t h i ể u thu rửa l ư n g cái ghế một mặt thỏa mãn hắn nhưng là biết như vậy hai phân g i ã hương láo ngư phóng tôi g i ã hương láo ngư lâu trùng không có mười ngàn đồng tiền căn bản là ăn không được hơn nữa hắn cảm rắc những kia rau dưa ăn c và thật không tệ điền lão cũng ăn được rất hài lòng có điều rất nhanh hắn liền lại khôi phục một mặt dáng rất nghiêm túc nói với đặng tiểu thu tiểu đặng hôm nay ngươi mấy thứ muốn phân tích hàng m â u lấy về được giám định một hồi ta muốn tốc độ nhanh nhất nhìn thấy giám định số liệu được rồi điền lão đặng tiểu thu liền vội vàng gật đầu hắn biết điền lão hợp làm là cẩn thận tỉ mỉ không cho phép nửa điểm lười biếng tiểu diệm hôm nay thực sự là phiền phức nhà các ngươi có điều bởi phù hòn đá tảng quá mức trọng yếu vì lẽ đó ta cùng tôn nữ của ta hai người chuẩn bị đêm nay liền ở lại chỗ này chỉ có thể phiền phức ngươi đưa ta môn ở phù hòn đá tảng phụ cận th b u điện tối thể t là là có thể là có h g chỗ nào điểm n nói nếu n Lão lại h không phải bằng ngươi khuyên một hồi da ra, ra ngươi diệp phong nói với điển điểm ông nội ta là như vậy tính cách đã không phải lần đầu tiên ai khuyên cũng không được không có chuyện gì ta buổi tối buổi tiếp hắn điển điểm khinh khẽ cười nói đối với nhà khảo cổ học tới nói a n gió nằm xương đã quen thuộc từ lâu nàng trước đây trả lại theo r a ra vị trí đội khảo cổ ở rừng sâu núi thẳm chung qua đêm như vậy hoàn cảnh càng thêm ác liệt có lúc tao nộ gió táp mưa xa lôi minh tiềm điện chỉ có thể trốn ở đơn bạc trong lều vải hết cách rồi diệp phong chỉ có thể cho điển lao tôn nữ hai người chuẩn bị t ị c h phô đặt ở trong lán bởi không có lều vải buổi tối m ỗ a nhiều cũng chỉ có thể điểm nhắm mỗi sắp xếp t h o ạ sau khi diệp phong cũng không có cứ vậy rời đi mà là ngồi ở phù hòn đá tảng bên cạnh bắt đầu không có chuyện gì tìm việc đến cùng đ i ề n điểm tảng âu còn điền lao thì lại cầm vỡ ở bút họa cái gì mà đặng t h i ể u thu ba người đã lái xe rời đi đ i ề n điểm các ngươi trong miệng phù hòn đá tảng rốt cuộc là thứ gì diệp phong tìm đ i ề n điểm tảng âu tự nhiên là hiểu rõ một vài thứ đây chính là cơ hội thật tốt ngươi nói phù hòn đá tảng a đây là một loại ghi chép phù cơ văn rất cổ lão tin tức vật dẫn liền giống với giáp cốt văn loại hình văn tự g i lại ở xương thạch đâu các thứ trên có điều cùng giáp cốt văn loại này văn tự so ra phù cơ văn càng thêm hiếm có thể khai quật phù hòn đá tảng có thể đến được trên đầu ngón tay đ i ề n điểm cũng không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn trái lại kiên trì đến cho diệp phong giảng giải những n à y phù cơ văn các ngươi có thể xem h i ể u à diệp phong hiếu kỳ hỏi cho đến bây giờ bởi khai quật ra phù hòn đá tảng có ít lại tăng thêm các loại điện tịch văn hiến trung hầu như không có tương quan ghi chép cho đến bây giờ cũng không có cái gì nghiên cứu tiến triển thậm chí có không ít cổ văn nhà nghiên cứu cho rằng vừa này cơ văn căn bản là không tồn tại là hậu nhân bởi vì là các loại hư cấu ước nghĩ ra được điển điểm lắc đầu nói theo chúng ta biết cùng phù cơ văn khả năng có quan hệ nên sẽ là đạo giáo trung đan thư bở chú còn có phương tây thần thoại chung quyển sách mật văn có điều đan thư bửa chú cùng quyển sách mật văn liền hạn chế với hư cấu phán đoán căn bản không có văn tự bản thân ẩ n chứa văn minh truyền thừa tin tức vì lẽ đó đan thư bửa chú cùng quyển sách mật văn bị cho rằng là cổ nhân đối với siêu hiện tượng tự nhiên một loại tư tưởng thoát ly thực tế chính là bởi vì loại này nhận thức cho nên đối với phụ cơ văn tồn tại hay không vẫn còn rất lớn tranh luận c h u n g vậy các ngươi cho rằng loại này văn tự đến cùng có tồn tại hay không diệp phong hỏi nếu như hắn không phải ở cái kia thần bí vòng xoáy sinh mệnh tri bùn xuất hiện n h ữ n không gian p h ra còn có bên trong rất nhiều chứa đ ư ợ c lượng lớn thần bí thiên văn ngọc thạch diệp phong khẳng định không quá tin tưởng đùa này cơ văn tồn tại hắn có loại cảm giác đùa này cơ văn hẳn là tồn tại thậm chí khả năng cùng vòng xoáy thế giới đang ở cũng có thể tồn tại nhất định liên hệ liền điển điểm như vậy phù cơ văn nhà nghiên cứu đều nói phù cơ văn nghiên cứu không tiến triển chút nào điều này làm cho diệp phong rất là thất vọng hiển nhiên hắn muốn từ điển lão nơi này được phù cơ văn càng tin tức có giá trị phỏng chừng là rất khó khăn dĩ nhiên hắn cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ chỉ cần có một cơ hội hắn sẽ tranh thủ hắn có loại cảm giác chỉ cần hắn nắm giữ th mà là còn bao gồm toàn bộ thế giữa ỷ trưởng c h ỉ n h ủng hộ thương hiệu việt của táng thư viện chương bốn mươi bảy dĩ nhiên ta tin tưởng phù cơ văn tuyệt đối là tồn tại vì lẽ đó g i a g i a vẫn luôn tận sức với tìm kiếm phương diện này ghi chép cùng thực vật đây là hắn suốt đời mục tiêu đ i ề n điểm tâm kia thanh thuần mã tinh xảo trên mặt lộ ra một v ẹ n k i ê n định dùng sức đến gật đầu nói ha ha g i a g i a ngươi nhất định sẽ thành công diệp phong cười nói cảm ơn đ i ề n điểm mặt cười thượng mang theo một v ẹ n vui tươi mỉm cười cảm ơn ta cái gì diệp phong cười nói cảm ơn ngươi vừa này theo như lời nói cảm ơn ngươi ngay lập tức phù hòn đá tảng sự tình nói ra nếu không thì lại hai ngày nữa ta cùng ông nội ta liền muốn trở về x á t h ị phòng t r ư n g liền không có cơ hội nhìn thấy khối này phù hòn đá tảng đến thời điểm khối này phù hòn đá tảng nói không chắc không sẽ khiến cho coi trọng bị tùy ý xử trí đ i ề n điểm nhẹ nhàng nói rằng nói thật sự các ngươi những này nhân viên nghiên cứu ý nghĩ thực sự là làm người khó có thể lý giải được diệp phong nợ đủ cười đó là bởi vì ngươi không có cảm nhận được những n à y văn vật di tích cổ mang đến là thú chỉ cần tinh tế khai quật nghiên cứu chúng nó lai lịch đầu n mơn liền có thể từ trong dấu vết hoàn nguyên t ừ n g ra đi lịch sử để thế giới này trở nên càng thêm đầy đặt lên điển điểm nhìn bầu trời đen nhánh khẽ nói, nói rằng từ trên người nàng diệp phong cảm nhận được một loại không tên mị lực một đêm này diệp phong vẫn cùng đ i ề n điểm tán gâu đến rất muộn hắn cơi xe gắn máy trở lại vườn trái cây giờ khác này đã sắp đến lăng thần diệp phong phát hiện nguyên bản yêu thích ngủ ở dưới mái hiên vài con chó đất dĩ nhiên không ở cẩn thận nghe thanh âm tựa hồ đang sắt lá phòng bên kia diệp phong lấy ra đèn tin cầm tay hướng về sắt lá phòng bên kia đi đến một vệ bóng đen chỗ ra. Là một con thành niên to nhỏ chó đất ô đại cầu hai cậu còn có cái khác cầu đây diệp phong không có phát hiện này cái khác chó đất tung tích lưng tròng n ô n g này con chó đất đột nhiên cắn diệp phong ấm quần hướng về một bên kéo đi, diệp phong. Rất tò mò. Vội vã đi theo. chờ hắn đến đến sắt lá phòng một bên khác thời điểm suýt chút nữa không giật mình chỉ thấy sắt lá nhà hai khối sắt lá đinh trang vị trí bị xô ra một n g ụ m lớn từ hí d i ệ p phong hít vào một n g ụ m khí lạnh nay hoàn toàn là dựa vào man lực đánh vỡ hắn cẩn thận kiểm tra một chút không giống như là lấy cái gì công cụ làm phá chờ đến hắn tiến vào sắt lá ú p thời điểm kinh ngạc đến phát hiện nguyên bản chống r i n g trong phòng lại trồng chất rất nhiều sinh mệnh chi bùn mẹ kiếp lại phun trào a diệp phong rất là kinh ngạc đây là lần thứ bốn p u n trào có điều hắn rất nhanh bắt đầu n g h i hoặc n à y sắt lá nhà vách tưởng là bị món đồ gì làm phá còn có cái khác chó đất đây ba cậu người đồng bạn hắn đây diệp phong hiếu kỳ hỏi hắn rất muốn biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bị kêu là ba cậu chó đất hướng về một phương hướng lưng tròng ông phải gọi lên chúng nó rời đi vườn trái cây và o núi diệp phong nhữ mạy lên vùng này sơn có thể đều là liên kết bởi những năm gần đây núi rừng bảo vệ đến được thấy r a cây tối bao trùm xuất cực cao phi thường rậm rạp người bình thường rất khó ở trong núi ngang qua vì lẽ đó trước đây rất hiếm thấy động vật bắt đầu nhiều lên cái gì lợn r cũng không hiếm thấy thường thường nghe có người săn được lợn rừng còn hoang tin tức chuyển tới ba cậu ngươi ở đây chứng cứ chỗ nào đ ừ n g đi diệp phong vỗ vỗ ba cậu đầu ăn qua sinh mệnh chi bùn chó đất trở nên rất thông minh liền như thế ngoại ở phá động vị trí diệp phong trở lại trong phòng lấy ra lượng lớn ra dán túi bắt đầu sinh mệnh chi bùn đựng vào túi chúng cho tới làm món đồ gì sắt lá tường làm phá còn có cái khác chó đất đi nơi nào diệp phong tạm thời không để ý tới dù sao hiện tại là buổi tối ô bảy tám đen cũng không thể vào núi đi tìm quá nguy hiểm bận việc tốt ra mấy tiếng đều nhanh trời đã sáng diệp phong mới đưa hết thẻ sinh mệnh chi bùn vào túi tiếp đó hắn lại sẽ hết t hệ sinh mệnh chi bùn để vào nhận không gian phù chung làm xong tất cả những thứ này diệp phong mới có thời gian nghỉ ngơi tuy rằng buổi tối không có ngủ có điều diệp phong tinh thần trả lại là phi thường tốt ta đối với hiện tại diệp phong tới nói mấy ngày không ngủ cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn hiện tại tố chất thân thể cùng tinh thần ý thức so với người bình thường phải cường h ã n hơn lưng tròng bông diệp phong đang mớn nên làm sao tu bổ này phá tan sắt lá thời điểm đột nhiên một trận sửa tiếng kêu từ xa đến gần là những kia chó đất âm thanh diệp phong trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra những n à y chó đất không có có chuyện hắn phòng chừng hẳn là có sau đó xông vào sắt lá trong phòng rất khả năng là bị sinh mệnh chi bùn khí tức hấp dẫn mà đến có điều gặp phải hắn vài con chó đất sau đó bị quần cầu một đường nghiện đi rồi diệp phong rất t ỏ mò nếu như là bình thường giá vật căn bản chạy không thoát quần cầu công kích hơn nữa muốn phá tan này sắt lá t ư ợ n g sức mạnh phi thường kinh người lẽ nào là lợn rừng diệp phong trong lòng hơi động tuy r ằ n g phụ cận không có lợn rừng có điều nghe nói mười mấy dặm ở ngoài lông mày phong sơn có b ầ y heo rừng qua lại hơn nữa bắt đầu hướng về quanh thân q u y t tán rất khả năng là có lợn rừng đi tới phụ cận núi rừng sau đó bị nơi này sinh mệnh chi bùn khí tức hấp dẫn lại đây cũng không lâu. mấy con chó đất từ mông lung nắng sớm c h u n g chậm rãi chạy tới có điều hấp dẫn diệp phong chú ý chính là một con hình thể chút nào so đại cầu hai cầu trả lại lớn hơn rất nhiều bóng người đó là lợn rừng diệp phong ánh mắt sáng lên con này lợn rừng lớn vô cùng ít nhất lên năm trăm cân nhìn qua cực kỳ hung hãn có điều giờ khắp này toàn thân đều l à huyết nó hai con vành thai lớn bị hai con đại chó đất cắn chậm dài hướng về bên này đi tới con này đại lợn rừng tuy rằng hung hãn lại bị quân cầu chơi đ ù a không có bất kỳ tính khí hai con đại chó đất cắn lỗ h a i của nó lôi kéo đi không trách có thể đem sắt lá phòng đều đánh vỡ hóa ra là như thế cái đại gia hỏa diệp phong vòng quanh đánh lợn rừng xoay chuyển vài vòng tầm t á c lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới chính mình này vài con đại chó đất dĩ nhiên đại lợn rừng bắt sống trở về có điều lớn như vậy đại gia hỏa nên xử trí như thế nào đây trực tiếp làm thị tan thị t diệp phong không có ý định này ít nhất cũng phải dùng tính mạng chi bùn uy qua sau vào lúc ấy nghĩ đến này lợn rừng thịt mùi vị hẳn là cực kỳ tốt chỉ là muốn đóng lại như thế cái đại gia hỏa trả lại thật không dễ dàng tuy rằng hắn có một đại lồng sắt có điều ở kiến thức đại lợn rừng sắt lá nhà đều pha tan hắn liền không dám đánh cam l o n d n ta hoàn toàn có thể chính mình hàn một lồng sắt lợn rừng n u ố t lại diệp phong trong lòng hơi động hắn lần trước thấy sắt lá nhà thời điểm còn sót lại không ít vật liệu vậy cũng là từng cây từng c â y thép tuyệt đối có thể chịu được lợn rừng sông tới nghĩ tới đây diệp phong vội vã trở về nhà bên trong hết thể thép chuyển đi ra lại lấy ra hàn công cụ ở kiến sắt lá nhà thời điểm có rất nhiều nơi cũng phải cần hàn diệp phong hàn kỹ thuật tuy rằng không có xuất sư hiện tại cũng coi như là miễn cưỡng có thể không có trở ngại vì lẽ đó hắn lập tức động thủ chế tạo thép lồng sắt đầy đ ủ bỏ ra hai giờ diệp phong mới đưa một đại thép lồng sắt hàn được bởi lại lợn rừng hình thể lớn vì lẽ đó thép cùng thép trong lúc đó phùng nặng cơ cùng ngươi bạn không cần lo lắng đại lợn rừng sẽ trốn ra được lồng sắt sau khi làm xong diệp phong liền để hai con đại chó đất bắt đầu đại lợn rừng vào lồng sắt chung bởi đại lợn rừng nghỉ ngơi một quãng thời gian lại bắt đầu dây dụa đại lợn rừng khí lực cùng đại chó đất so ra cũng không kém bao nhiêu thậm chí càng vượt qua nhưng ở sự chịu đựng thượng t r ê n l ệ n h rất nhiều phải biết hai con đại chó đất nhưng lại à thành ăn. Sinh mệnh lực lượng mới trưởng thành đến hiện mới lực t mức lực độ, l ư ăn g mạnh hai con đại chó đất rất dễ dàng đến liền đem đại lợn rừng vào thép lồng sắt trung diệp phong lập tức thép lồng sắt cửa đóng lại thuyên thượng một cái đại thiết côn tùng tùng tùng đại lợn rừng ở lồng sắt t r u n g s ô n g tới lên có điều diệp phong ở hàn lồng sắt thời điểm cân nhắc đến n à y chỉ có thể miễn cưỡng chứa đ ự n g đại lợn rừng nhưng không thể để cho nó có quá sống thêm động không gian cứ như vậy đại lợn rừng lực phá hoại cũng sẽ rơi xuống thấp nhất làm xong tất cả những thứ này diệp phong khá là thỏa mãn đến vô vỗ ô v tay làm khen thưởng diệp phong lấy ra cầu cầu môn thao cơm đổ vào một chút sinh mệnh tri bùn hỗn hợp thịt heo cùng thủy ch nhất thời bảy con chó đất v ừ a lên tranh t ư ơ n g cướp giật đồ ăn có điều ở hai cái to con trước mặt năm con nhỏ hơn một chút chó đất cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi chương bốn mươi tám điền lao cùng điền điểm ông cháu hai người ở diệp phong ra úc giữa trường dòng giã nghiên cứu phủ hòn đá tảng ba ngày hầu như không hề rời đi quá mất ăn mất ngủ sau ba ngày huyền văn vật cục cục phó đặng tiểu thu dẫn người đến to lớn phủ hòn đá tảng trở đi đến đây ở tỉnh thôn bên cạnh thậm chí quanh thân làng truyền bá đến sôi sùng sục thần bí thạch đầu sự kiện từ từ lắng xuống đỉnh công mấy ngày úc tràng lần thứ hai khởi công ở trong mấy ngày này diệp phong không có nhản dôi hắn lại bắt được một con đại lợn rừng bảy con tiểu chư từ đây là một chư q u ầ n trước hết bắt được đầu kia đại lợn rừng l à c ô n g mới tới đến vườn trái cây phụ cận không phải chỉ một con đại công chư còn có cái khác lợn rừng ở chỉ có điều c ầ u q u ầ n đều ở đối phó đại công chư vì lẽ đó để những người khác mấy con lợn rừng đào tẩu có thể là những này lợn rừng m u ố n cứu lại đại công chư khả năng là sinh mệnh chi bùn đối với lợn rừng sức hấp dẫn quá lớn vì lẽ đó còn lại mấy con đại heo rừng nhỏ dĩ nhiên lại tiếp cận vườn trái cây nhất thời đã kinh động c ầ u còn diệm phong kỳ quyết đoán để hết thể cho đất điều động cuối cùng không chỉ có là đầu kia mẫu lợn rừng bị cho đất bắt sống trở về. cái khác bảy con tiểu chư tử không có tránh được một kiếp thành cho đất tù binh cùng đầu kia sắp tới năm trăm cân đại công chư so r a mẫu lợn rừng tiểu không ít đại khái ở hai ba trăm cân dáng vẽ cho tới cái khác tiểu chư tử đều ở hai mươi ba mươi cân mà thôi xem ra ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể mở một lợn rừng trại chăn nuôi diệp phong nợ nụ cười một nhà chín thanh đều bị tóm lấy lợn rừng tốc độ sinh sôi này nợ rất nhanh thì có thể làm cho bảy heo rừng tráng lớn lên cái ý niệm này đồng thời diệp phong liền không thể chờ đợi được nữa đến thực thi l ê n hắn trực tiếp mời một nhánh thi công đội bắt đầu đối với hắn nhận thầu m ả n h sơn tiến hành quy hoạch trải qua quy hoạch một mảnh đại khái hai trăm mẫu có thể lợi dụng khu vực bị phân chia thành bốn cái khu vực cây ăn quả khu này một khối vẫn là vị trí ban đầu có chừng năm mươi sáu mươi mẫu mà thôi sau đó là nuôi trồng khu có chừng một trăm mẫu dáng vẻ đối với diệp phong tới nói nuôi trồng khu không chỉ có là muốn dùng đến nuôi trồng lợi rừng còn có thể là cái khác động vật giống chim còn có sẽ là trồng trọt khu mảnh này trồng trọt khu dùng để chuyên môn trồng trọt các loại hoa quả dao dưa có sắp tới ba mươi mẫu dáng v ẽ cuối cùng sẽ là rừng chân khu ở diệp phong câu tứ trung nơi này sẽ hình thành một trồng chọn nuôi trồng làm một thể căn cứ tự nhiên mà nói dựa vào một mình hắn là không được vì lẽ đó nhất định phải có cái khác công nhân có điều cân nhắc đến cái k i a thần bí vòng xoáy khu vực bí mật rừng chân khu khoảng cách vườn trái cây khu đối lập khá xa dĩ nhiên hiện tại là chỉ là bước đầu quy hoạch kế hoạch xong sau khi diệp phong liền đ ể thi công đội khởi công bắt đầu chặt cây mảnh này quy hoạch khu vực cây cối có điều nuôi trồng khu cây cối diệp phong cũng không có toàn bộ chạy quang chỉ là thanh ly đi một ít thấp bé bụi cây sau đó nuôi trồng lợn rừng loại hình không thể là một mảnh quan địa có cây cối càng tốt hơn diệp phong phòng trừng phải hoàn thành toàn bộ quy hoạch đại khái cần một thời gian hai tháng không chỉ có muốn chặt cây cây cối tiến hành thanh lý còn muốn thành lập tường vây này tường vây không chỉ có riêng là quy hoạch khu vực mà là phải đem hắn nhận thầu toàn bộ núi rừng đều bao quát đi vào chuyện kế tiếp liền không cần diệp phong nhung tay có thể v u ơ n g tay giao cho thi công đội mà trong nhà úc chẳng cũng đã đẩy tốt rồi bắt đầu đánh nền đất những này cũng không cần diệp phong nhung tay có chuyên nghiệp kiến trúc thi công đội tiến hành thi công đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền từ lâu thị mời tới kiến trúc thi công đội diệp phong trong lòng cảm t h ắ n chỉ cần có tiền làm chuyện gì cũng thật là dễ dàng ung dung nếu như đổi thành không tiền người kiến tạo phong ốc loại chuyện lớn này chủ nhân ra thông thường sẽ tự thân làm các loại phân đoạn đều sẽ nhúng tay giám sát là sẽ là cố gắng là giảm thiểu xây phòng phí d ụ n g có người ra sẽ chính mình tự mình động thủ xây phòng xin mời mấy cái thế t ư ở n g công cùng cũ ly nhiều nhất là thời gian dài một điểm nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều phí dụ n g hiện tại dùng công phí d ụ n g quá cao cũ ly hơn một trăm hai mươi đại công đạt đến một trăm bốn mươi năm mươi có điều coi như diệp phong muốn b u ô n g tay để kiến trúc đội toàn bộ hành trình phụ trách mẹ trầm thúy hoa vẫn là muốn từ mọi phương diện n h n g tay tính toán tỷ mị diệ phong nói rồi mấy lần vô dụng Cũng lý công tự nhiên h g là cao lâm hướng i lều đây diệp lao đệ ngươi đến muốn nghĩ biện pháp này núi rừng bên trong môi quá độc lý công đồng phục làm việc ống tay háo tử vắt lên mặt trên có thật nhiều tiền lì xì ta trả lại chỉ là vào xem xem liền bị cắn thành như vậy cái khác công nhân chỉ có thể ăn mặc dày đặc quần áo mới được lý công nói rằng hiện tại thủ hạ công nhân đều là không ngừng đ ề u khổ diệp phong lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới mỗi tình huống nghiêm trọng như thế mảnh rừng núi này mỗi so những nơi khác cũng phải lớn hơn không ít càng độc hơn diệp phong tự nhiên biết nguyên nhân này cùng rơi ra sinh mệnh c h i bùn có quan hệ trên thực tế không chỉ là mỗi còn có cái khác trùng chim đều có sự khác biệt trình độ biến hóa lý công các ngươi trước chú ý một điểm ta sẽ nghĩ biện pháp diệp phong gật gật đầu nói này mỗi vấn đề nhất định phải giải quyết mới được trở lại vườn trái cây chung diệ phong liền bắt đầu suy nghĩ lên bình thường nhang môi đối với m vô dụng hơn nữa lớn như vậy khu vực cũng không thể dùng nhang môi đúng rồi ta có thể hay không lợi d ù n g tính mạng chi bùn hiệu quả môi hấp dẫn lại đây sau đó lại nghi cách tiêu diệt diệp phong vớt cảm trong lòng hơi động có một ý nghĩ căn cứ dòng suy nghĩ sinh mệnh chi bùn mỗi dẫn lại đây cái này không có bất cứ vấn đề gì then chốt là làm sao dẫn tới được mỗi tiêu diệt dùng điện môi đập diệp phong trong lòng hơi động sinh mệnh chi bùn đặt ở đặc chế điện văn đờ ập đập chúng sau đó môi hấp dẫn lại đây nếu như vậy mỗi nhất định phải xuyên qua điện môi đập sẽ bị điện chết còn có thể là sinh mệnh chi bùn cùng thủy hỗn hợp nếu như vậy mỗi sẽ rơi vào trong nước chết đối mặt khác diệp phong còn nghĩ tới không ít biện pháp có điều diệp phong trải qua nhiều lần cân nhắc cảm thấy dùng điện văn cùng sinh mệnh chi bùn phối hợp lại hiệu quả tốt nhất muốn làm liền làm diệp phong trước tiên đi tới trên trấn mua mấy cái nhiệt điện chất lỏng nhanh môi còn có một chút thanh s ắ t hẳn cấu tứ là như vậy sinh mệnh chi bùn chế tắc thành dụ văn nước thuốc sau đó thông qua điện tử hàng ôn đun nóng khí đun nóng bốc hơi lên làm cho sinh mệnh chi bùn khí tức phát t h n g ra dẫn môi đến ở nhiệt điện chất lỏng nhang mỗi ngoại vi trang cái trước rất nhỏ bé chi chít thanh sắt cháo cứ như vậy một đơn giản diệt m ô i khí liền hình thành bởi cân nhắc đến điện áp công suất vấn đề diệp phong lại trải qua một phen cẩn thận cải tạo mới triệt để hoàn thành diệp phong đã đem rủ môi chất lỏng chế tạo ra trực tiếp để vào điện tử hàng ôn đun nóng khí thượng vì cố gắng là để sinh mệnh chi bùn trung khí tức tản mắt ra diệp phong điện tử hàng ôn đun nóng khí công suất ra tăng rồi do đó tăng cao nhiệt độ cũng không lâu lắm diệp phong liền nhìn thấy từng con từng con da tăng bản m ũ i từ các loại góc da cụ sau hong long đến bay ra như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy bay thẳng đến diệt m ũ i khí bay đi những n à y m ũ i và chạm đến thanh sắt c h á o thượng liền chỉ nghe bột một tiếng nương theo một điểm địa quang mang ý nghĩa một con mũi bị điện chết rồi đùng đùng đùng điện hoa không ngừng từng con từng con mũi bị điện chết đầy đủ kéo dài nửa phút mới không có mũi lại bay đến diệp phong đến một hồi chỉ ít điện chết rồi hơn ba mươi con mũi ha ha quả nhiên là diệt mũi lợi khí a diệp phong trong lòng thoải mái vô cùng này tương liền hắn tự mình cải tạo đi ra dĩ nhi không chương ó c u văn chất lỏng, này chất cũng khí không diệt môi bốn mươi chín diệt mỗi khí cải tạo sau khi ra ngoài diệp phong lại liên tục cải tạo cái khác mấy cái sau đó vấn đề là nên làm sao những n à y diệt mỗi khí phong tới núi rừng mỗi cái vị trí dù sao những n à y điện văn khí là muốn dẫn điện cũng không thể kéo dây điện hết cách rồi diệp phong không thể làm gì khác hơn là đi thị trấn mua mấy đài chạy bằng điện xe chuyên dụng chỉ chua chữ tin tràn ngập điện sau khi diệp phong liền đem những n à y chữ tin cùng diệt mỗi khí đặt ở một cái cái chỉ trong dương nếu như vậy có thể để phòng ngừa người chạm đến thanh sắt cháo thời điểm điện giật này diệt mũi khí điện áp có thể không thấp tuy rằng điện người không chết nhưng đủ khiến người đau đớn có điều hắn ở chỉ hỏng bên ngoài mở ra từng cái từng cái lỗ nhỏ chỉ cho phép mỗi loại hình sâu ra vào dù sao sinh mệnh chi bùn khí tức nói không chắc những vật khác đưa tới diệp phong mấy đài diệt mũi khí đặt đến núi rừng mỗi cái vị trí hắn trước đó thông báo một hồi thi công đội người phòng ngừa bọn họ hiếu khi ảnh hưởng diệt mũi khí công tác lúc chặt vạng thì công đội đã thu công diệp lao đệ ngươi là làm thế nào đến dĩ nhiên một con mũi không có xế chiều hôm nay chặt thực sự là thoải mái a lý công Cười nói không có nhất định phải phải mặc giày đặc quần áo tuy rằng trong rừng vẫn là rất dơ mát vẫn là cảm giác không thoải mái làm mấy cái diệt mỗi khí diệp phong cười nói cái gì diệt mỗi khí như thế lợi hại lý công tuy rằng không có tiếp tục hỏi d ò nhưng trong lòng rất là hiếu kỳ chờ đến thi công đội người sau khi rời đi diệp phong tiến vào đặt diệt mỗi khí một chỗ nhìn một chút nhìn xem giật mình chỉ thấy chỉ trong giương phủ kín một tầng giày đặc sâu không chỉ có là có mũi ôi còn có cái khác các loại con sâu nhỏ không tồi không tồi diệp phong trong lòng rất thoải mái sau đó lấy ra quả táo điện thoại di động mở ra đèn thờ l á đối với này chỉ trong g ư ơ n g chụt mấy bức bức ảnh sau đó li tuy rằng xin rất lâu có điều không có mấy cái bạn tốt siêu cấp d i ệ t mũi khí từ đây mũi không ở là vấn đề các loại con sâu nhỏ giống nhau thông sát diệp phong ở hủy tín thượng như vậy viết hắn d i ệ t mỗi khí thanh lý một hồi lại đi cái khác mấy nơi mỗi cái chỉ trong dương tình huống gần như diệp phong thật không nghĩ tới này núi rừng mỗi đã vậy còn quá nhiều trong nhà mỗi nhiều có thể là một m trở lại ngược lại này núi rừng chung mỗi diệt đến gần đủ rồi diệp phong đóng lại một d i ệ t mũi khí s á c h chỉ h ồ n g trở lại vườn trái cây sau đó mở ra ra tạm trở về nhà nhà hắn là kiểu cũ hồng gạy úc kiểu mở rộng mỗi đạt được nhiều kinh người bình thường đều chỉ có thể thiêu mới được có điều diệp phong diệt m ũ i khí để tốt sau khi mỗi nhất thời liền lượng lớn giảm thiểu coi như là có từ bên ngoài bay vào được m ũ i rất nhanh sẽ bị diệt m ũ i khí làm thị tan cơm tối xong diệp phong trở lại vườn trái cây nhưng nhận được hứa tình điện thoại những ngày gần đây hứa tình hầu như mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại g ử i nhắn tin trung gian cuối tuần trả lại quá một lần nếu như không phải nàng phải đi làm chỉ sợ sẽ mỗi ngày tới chơi đối với này diệp phong cảm rất rất kỳ quái nói thật sự hắn biết hứa tình đối với mình thú vị chỉ cần mình đồng ý nên rất dễ dàng để hứa tình bạn gái có điều trong lòng hắn có chút chống cự bởi vì là ở trong lòng hắn trả lại bẫy đ ặ t một người phụ nữ khác triệu không thiền có một câu nói nói thật hay không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất hiện tại diệp phong liền nằm ở như vậy xoắn suýt t r u n g tiểu tình lại có chuyện gì gọi điện thoại cho ta a diệp phong cười nói không có chuyện liền không thể đánh cho n g ư ơ i a ngày mai cuối tuần ta mang ngươi một chỗ tốt hứa tình làm lũng bình thường phải nói hít ngày mai ta diệp phong có chút do dự tuyệt đối không nên bảo ngày mai có chuyện ta biết ngươi nhàn cực kỳ lại nói dẫn ngươi đi địa phương là ta b ộ c thúc đấu k h u ể n trạy chăn nuôi ngươi nhớ tới đem ngươi cậu mang tới a liền quyết định như thế b hứa tình căn bản không cho diệp phong từ chối hàng loạt ph sau đó liền cúp điện thoại diệp phong chỉ có thể cười khổ lắc đầu có điều hắn đối với hứa tình trong miệng đấu quyển trại chăn nuôi vẫn là thật tò mò quên đi ngược lại nhàn rỗi liền đi xem xem diệp phong trong lòng thẩm nghĩ ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng diệp phong dẫn theo một con chó đất mở ra ra tạp đi tới thị trấn có đ i ề u hắn không có mang hai con đại chó đất mà là mặt khác năm con chó đất trung sơn c ậ u này sơn c ậ u hình thể là năm con chó đất t、so、cũng phải lớn hơn mỗi ít trên thực tế này chó đất cũng sẽ không đến hai cái nguyện đại mà thôi bảy con chó đất ngoại trừ đại cầu hai cầu ở ngoài mặt khác năm con chó đất đều có tên tuổi sơn cầu thạch cầu gia c lỗ cầu ba cầu chó đất là lần thứ nhất ngồi xe là lần thứ nhất rời đi vườn trái cây nó nằm ngoài chỗ kê bên tài xế được đầu đều là hướng về xong nhìn ra ngoài mở ám không ngừng nửa giờ sau diệp phong đi tới hứa t ỉ n h cửa nhà phong ca ngươi làm sao không mang theo đại cầu hai cầu đến a hứa t ỉ n h cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói tuy rằng diệp phong mang đến sơn cầu hình thể không nhỏ rất vĩ mãnh có điều cùng đại cầu hai cầu so ra còn kém sang ngoại trừ hứa t ỉ n h ở ngoài hà vi vi ở hơn nữa bạn trai nàng phương đại đông đứng ở bên cạnh có điệu như lần trước ở giã hương lão ngư lâu cử động tuyệt nhiên không giống lần này phương đại đại theo hà vi vi xưng hô diệp phong là diệp ca thật giống như diệp phong với hắn rất quen quan hệ rất tốt bình thường xem ở hà vi vi tử diệp phong không có với hắn tính toán đi chúng ta đi một thúc đấu khuyển trại chăn nuôi nghe nói hôm nay ở nơi đó sẽ cử hành một hồi lòng đất đấu khuyển thi đấu hà vi vi hưng ơ phân nói lòng đất đấu khuyển thi đấu diệp phong rất là hiếu kỳ đây là đối lập với ở bề ngoài đấu khuyển giải thi đấu tới nói càng lưu hành đặt cược quy mô rất lớn diệp ca đáng tiếc ngươi không có đại cầu hai cầu mang đến nếu không, nói không chắc có cơ hội ở đấu khuyển thi đấu trung đại triển thân thủ hà vi vi rất là tiếp nối nói diệp phong đ ư n g tỉnh không trách hứ hóa ra là như vậy có điều hắn đối với dưới lòng đất nơi này đấu khuyển thi đấu vẫn là thật cảm thấy hứng thú một đường nghe hứa tình mấy người đối với đấu khuyển thi đấu miêu tả diệp phong đã trải qua sơ bộ có hiểu rõ trong lòng hắn nhưng là âm thầm lĩu lưới dưới lòng đất nơi này đấu khuyển thi đấu mỗi một cuộc tranh tài đồ kim lớn vô cùng c h ỉ ít là mấy trăm ngàn hơn triệu đều có khả năng diệp phong trả lại giải đến mục thúc đấu khuyển trại chăn nuôi ở theo một ý nghĩa nào đó t ô i nói là một chỗ đấu khuyển nơi mục thúc đấu khuyển nơi đương nhiên phải biết điều một điểm cái này đấu khuyển chẳng có thể vẫn tổ chức hạ xuống quan trên mặt khẳng định có người c h á u mỗi một lần tổ chức lòng đất đấu khuyển thi đấu không chỉ có rất nhiều đến từ phong huyền thậm chí lâu thị huyện khác thị dưỡng đấu khuyển người trước tới tham gia cũng sẽ có thật nhiều phú hào quan chức quan sát đặt cược rốt c ụ ộ diệp phong bị tạp xa cùng phương đại đông bm đ ú t lái vào một nông gia trong đại viện cái này nông ra đại viện diện tích không nhỏ bên ngoài đình đầy các loại hào xe cái gì soa hào đi bm đ ú t chạy băng băng đều là phi thường phổ thông còn có cái gì hót chờ cà ẻn phe gia d xe thể thao đường hộ loại hình như lần trước dã hương lão ngư lâu khai trường s o ra lần này hào xe có vẻ cống hiến đẳng cấp chúng ta đi vào mấy người sau khi xu có hai bảo vệ chữ cứ hai người an ninh này không có cản diệp phong mấy người trực tiếp thả m ặ c bọn họ đi vào diệp phong phòng chừng hẳn là hai người an ninh này nhận thức phương đại đông bọn họ nếu như mình một mình đến muốn đi vào phòng chừng không có như thế dễ dàng dù sao dưới lòng đất nơi này đấu khuyển thi đấu cử hành đến phi thường biết điều tuy nói có người cháo một khi lộ ra ánh sáng đi ra ngoài trả lại là phi thường phiền phức xuyên qua một cái hành lang thật dài mấy người rốt cục đi tới một có tới sân bóng rổ to nhỏ trong đại sành chu vi là một loạt bãi chỗ ngồi trung gian nhưng là một hai mươi ba mươi bình cái bản chu vi có hàng rào vây quanh g i khác này đang có hai cái đấu khuyển chính đang l i ề u mạng c h é m g i ế t cắn sẽ không ngừng song phương trên người đều là vết thương diệp phong đám người đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý rất nhiều người tất cả đều hết sức chăm chú đến nhìn chằm chằm vòng chiến trung hai con đấu khuyển c h é m g i ế t thậm chí rất nhiều người đều đang điên cuồng đại hống đại hiếu diệp phong mấy người ngồi xuống quan sát sơn cậu thì lại ngoan ngoan đến ngồi xổm ở diệp phong bên người vào lúc này trên sân hai con đấu khuyển rốt cục bắt đầu muốn phân ra thắng bại một con nhìn qua như là đầu trâu nạnh đấu khuyển lập tức liền cắn vào một con khác cậu cái cổ tùy ý cậu d ã ruộ như thế nào sẽ là không m a i cho đến cậu không có động tĩnh mới đưa ra đấu khuyển thi đấu là phi thường thắng khốc trên căn bản là phân gia sinh tử mới được nói như vậy t h u a trận đấu khuyển hầu như không có giá trị gì tương với phế bỏ coi như là biết mình đấu khuyển ở thua trận tình huống sẽ bị giết chết đấu khuyển chủ nhân sẽ không đi ngăn cản đối với đấu khuyển vận mệnh tới nói hoặc là là chiến thắng đối thủ hoặc là là chết ở thi đấu chúng tức chết ta rồi tại sao lại thua ngồi ở cách đó không xa một nhìn qua áo mũ chỉnh tề người đàn ông trung niên mạnh mẽ đến đập một cái cái ghế sắc mặt rất là dữ tợn đột nhiên hắn l i ế c mắt nhìn diệm phong bên cạnh chó đất xếp xếp nơi này nhưng là đấu khuyển tỉ thí địa phương thực sự là s u ố i quậy sau khi nói xong người này liền xoay người rời đi phong ca xem một chút đi ngươi không đem đại cầu hai cầu mang tới hiện tại bị người khinh bị đi hứa tình bất mãn nói ngược lại lại không tham gia tỉ thí diệp phong cười nói vừa lúc đó mấy bóng người từ nơi không xa đi tới cầm đầu rõ ràng là thái thiên vương bị người chen chúc trên tay hắn cầm một cái thô to dây thừng dây thừng một đầu khát thắt ở một con nhìn qua cực kỳ hung ác đấu khuyển trên cổ đột nhiên thái thiên vương bất ngờ đến nhìn thấy diệp phong có điều đợi được hắn nhìn thấy diệp phong bên người chó đất sau trên mặt lập tức lộ ra khuy tiểu tử này dĩ nhiên dẫn theo một con chó đất đi vào nơi này nhưng là đấu khuyển tràng chẳng lẽ này thổ không sót mấy chó đất có thể trở thành đấu khuyển không được thái thiên vương tùy ý âm thanh lập tức đã kinh động ở đây không ít người dồn dập nhìn lại chương năm mươi thái thiên vương ở phong huyền thậm chí lâu t h ị tiếng tăm lớn vô cùng thượng tầng trong vòng không quen biết hắn người hầu như không có không chỉ có bởi vì là hắn là Long đoàn Sơn tập t hung i ế gia t h â phận, n c à bởi vì là hắn hung hăng ắ n hung h sự bá đạo của hắn hắn lộ liễu ngược lại tuy rằng ở giã hương lão ngư lâu trùng diệp phong bước đầu có một chút tiếng tăm vẹn vẹn là hạn chế với rất nhỏ hẹp trong vòng ở đây nhận thức diệp phong cũng không nhiều vì lẽ đó rất nhiều người cũng bắt đầu phụ h o a lên cũng thật là chó đất ta ta xem này chó đất lên sân khấu một chiêu liền muốn bị cắn chết tiểu là ai không quen biết tiểu tử này chó đất mang vào này không phải tự chiêu c h à o phúng a thái thiên phương nghe được rất nhiều người phụ h o a t h à n h lộ ra vẻ hài lòng hắn người này liền yêu thích làm náo động nếu như có thể nhục nhã hắn xem hợp mắt người hắn liền cảm giác càng khoan khoái thái thiên p ư ơ n g ngươi như thế nào hứa tình nhữ mày lên không vui nói nếu như là bình thường nàng chắc chắn sẽ không cùng thái thiên Có điều Thái i t h ê người ư ơ n nhiều n g như vậy. Chào Phúng、Diệp、Phong, nàng chào vậy, Diệp trả h không thoải mái. Ua, hứa tình, ngươi sẽ không thích thượng này. nhui Thái Thiên Phương nhìn thấy hứa tình ì có nói điểm mái ngươi giúp Diệp này Phong u à, sẽ dễ ằ n kinh ngạc nói hắn, ngươi tình nay lớn bên cạnh kéo đều kéo không được dĩ nhiên quan ta chuyện, ta cái này cũng là phòng ngừa ngươi bị người lừa bị. Ta nói、Diệp、Phong, ngươi g gì hơi thích hứa hôm hồ hỏa khí hà mơ tới vi vi cái Diệp kéo kéo mắc được ta tựa rất ta ta ta t lừa yêu đều r là ở bị bị, dĩ lại có phải đàn ông hay không à chẳng lẽ còn cần nhờ một người phụ nữ giúp ngươi nói chuyện thái thiên phương cũng không tâm t h ứ hắn người này đối với nữ nhân tính khí rất tốt tức nhìn về phía diệp phong k hít mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói thái thiên vương nếu ngươi cảm thấy ta chó đất r ấ p r ư ỡ i không bằng như vậy ta chó đất cùng ngươi cầu đấu một hồi như thế nào diệp phong trong lòng tự nhiên rất khó chịu cái tên này thực sự là càng hẳn rỡ hôm nay nếu như không mạnh mẽ phản kích lại cái tên này tuyệt đối sẽ được voi lọi tiết t ứ c hắn mở đầu khinh khẽ cười nói lộ ra một cái răng trắng như tuyết cũng không gương mặt đẹp trai bằng trên lại có vẻ dị thường n u hòa mà phú có khí chất ở đây một ít nữ tính đều đang sản sinh một loại kinh diễm cảm giác tựa hồ diệp phong trong nụ cười ẩn chứa khó có thể hình dung m g ị lực hấp dẫn ánh mắt của các nàng mà đứng diệp phong trước mặt hứa tình càng là lộ ra một vệ mê luyến vẻ mặt đến diệp phong đối với mình chó đất rất tự tin tuy rằng này thái thiên phương đấu khuyển nhìn xem liền biết không tầm thường h u n g hán cực kỳ mà này sơn cầu vẫn không có thành niên mới hai cái người lớn nó nhưng là ăn sinh mệnh chi bùn lớn lên so với bình thường chó đất cường tráng quá nhiều tốc độ của nó sức mạnh phản ứng v ư ợ xa người thưởng tượng tượng diệp phong này vừa nói nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại không ít người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn diệp phong thật giống như là xem kẻ ngu si bình thường cho tới những kia đối với diệp phong sản sinh hứng thú nữ tính đều lộ ra một vệ thần sắc bất n h ẫ n cái gì ta không có nghe lầm chớ ngươi muốn dùng này cho đất muốn cùng ta bị đặc h u y ề n đấu ha ha ha ha thái thiên phương thật giống nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày chuyện cười giống như vậy đầy mặt khuyết đại vẻ mặt bắt đầu cười ha hả ở đây vang lên không ít tiếng cười thú vị thú vị được được được b ổ n thiếu ra sẽ tắc thành ngươi thái thiên p ư ơ n g đương nhiên sẽ không t n g tha như thế một lục nhã diệp phong cơ hội như vậy đi nếu như ngươi cho đất thắng ta liền trực tiếp cho ngươi một triệu dĩ nhiên ta nói chính là nếu như bởi vì là đây căn bản là không chuyện có thể xảy ra có điều bổn thiếu ra cầu thắng không muốn ngươi một triệu ngươi chỉ cần từ ta dưới khố chui qua là được hắn hai chân đứng tránh ra sau đó tay chỉ chỉ chính mình dưới khố phong ca đừng đáp ứng hắn hắn bị đặc quyển là lần trước lâu đấu khuyển giải thi đấu đấu khuyển vương hứa tình liền vội vàng khuyên nhủ một khi thua diệ phong p liền muốn tiếp thu to lớn xỉ đục nàng đột nhiên có chút hối hận mang diệ phong p đến rồi yên tâm đi ta cũng không phải thua diệ phong thấp giọng an ủi hứa tình sau đó ngẩng đầu quay về thái thiên phương c ư ờ i nói được ta đáp ứng rồi cho tới thái thiên phương mở ra sỉ nhục tính tiền đặt cược diệp phong không thèm để ý hắn đối với mình chó đất có tất thắng tin tức dĩ nhiên diệp phong hoàn toàn có thể đối chọi gay gắt đến đánh trả thái thiên phương một triệu đ ổ i thành để thái thiên phương xuyên hắn dưới khố có điều diệp phong xem ở thái lao trên mặt không có sự tình làm tuyệt phong ca ngươi làm sao liền không nghe ta đ â y hứa tình thấp dọn g oán giận nói nếu như ngươi đ ạ i cầu hai cầu mang đến hay là còn có thắng cơ hội không trách nàng như thế nghĩ tuy rằng diệp phong chó đất cùng thái thiên bị thắng thua、Vĩnh. hoàn toàn không phải dựa vào hình thể đến quyết định thái thiên phương bị đặc quyền vậy cũng là trải qua các loại tàn khốc c h é m g i ế t kinh nghiệm phong phú hơn nữa bị đặc quyền bản thân liền là cực kỳ ưu tú một loại đấu quyền ở thế giới đấu quyển giống thượng xếp hạng thứ nhất có người nói bị đặc quyền r a rẻ phi thường kỳ lạ không có cảm rất đau do đó có thể để cho bị đặc quyền có thể sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng yên tâm đi ta nhất định sẽ thắng đúng rồi đợi lắm nữa đặt cược thời điểm giúp ta năm mươi vạn khà khà lần này cần kiếm một món hời diệp phong thấp giọng nói rằng ngươi rất có tiền đúng không hứa tình h à n h diệp phong một chút một khi thua ngươi thua không chỉ có là xuyên thái thiên quên đi ngược lại nói ngươi không nghe được rồi ta đi cho ngươi đặt cược hứa tình nắm diệp phong không có một điểm biện pháp nào trong lòng chỉ có thể cầu khẩn diệp phong có thể thắng bằng không nàng cũng không biết nên làm gì người ở chỗ này nhìn thấy lại có đấu khuyển thi đấu xem tự nhiên lại bắt đầu ngồi xuống đặt cược lên có l i ề u hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng diệp phong chó đất vì lẽ đó tại hạ chú thời điểm thực làm là nghiêng về một phía xu thế dĩ nhiên có số ít mấy cái tẻ n h t người một mực phải đi không tầm thường đường bán diệp phong thắng mặt khác diệp phong chính mình bán chính mình thắng đầy đủ năm mươi vạn có thể nói toàn t r ư ở n g cao nhất một mà hứa tình tuy rằng không coi trọng diệp phong vẫn là bán mười vạn hà vi vi bán năm mươi ngàn cho tới phương đại đông ở hà vi vi vi hiếp vẻ mặt đưa đàm bán ba vạn khối giờ khác này diệp phong ở lại sơn cậu đã đứng ở đấu khuyển vòng chiến bên phải lối vào mà thái thiên phương ở lại hắn đầu kia bị đặc khuyển, đứng đối diện lối ra hai người đối lập mà coi diệp phong ta đã dặn dò người đem ra máy thu hình chờ ngươi thua rồi sau khi ta sẽ quay chụp hạ xuống khẳng định rất thú vị thái thiên phương ngoài miệng ngậm một điếu xì gà khinh khé cười nói ngươi sẽ không có cơ hội này chỉ hy vọng ngươi đ ấ u khuyển bị cồn làm thịt sau khi không muốn quá thương tâm diệp phong hơi mỉm cười nói h ừ san vương đi vào thái thiên phương thắt ở bị đặc h u y ể n trên cổ vòng cổ dài đi nhất thời đầu kia bị đặc h u y ể n đã không nói tiếng nào đến nhảy vào trong vòng chiến một đôi hung tàn mà lánh huyết con ngươi nhìn chằm chằm diệp phong chó đất tựa hồ cảm nhận được hết sức uy hiếp diệp phong bên người chó đất toàn thân bộ lông đều thụ lên phát sinh trầm thấp tiếng gào sơn cầu a làm thịt nó diệp phong v u vô sơn cầu đầu s ơ n cầu cảnh giác đến từng bước một đi vào trong vòng chiến so sánh với bị đặc quyền thong dong cùng lạnh lùng s ơ n cầu liền có vẻ cẩn thận nhiều l ắ m rất nhiều người thấy cảnh này tất cả đều lắc đầu một cái cũng không phải bất kỳ cầu đều có thể trở thành ưu tú đấu huyền coi như là đồng nhất cái giống bên trong cũng chỉ có số rất ít mới có tư cách này đấu huyền tố chất dù sao biểu hiện ra mạnh mẽ tính chất công kích còn muốn có bình tĩnh bình tĩnh hãn không sợ chết dũng khí cùng ý chí có người nói có chuyên nghiệp đấu huyền thời huấn luyện đang lựa chọn đấu huyền thời điểm bọn họ thích nhất loại kia trở mặc cầu loại kia sủa in lên lợi hại cầu trái lại không thích hợp trở thành đấu huyền liền giống với người. Ở chương năm mươi mốt vèo bị đặc quyền trong nháy mắt liền phát động công kích tốc độ cực nhanh trực lai trực vãng k h ô n g tàn mà lanh huyết ở đây hầu như tất cả mọi người đều nhận định chó đất tránh không khỏi bị đặc quyền một đòn ưu tú đấu quyền kinh nghiệm phong phú biết đối thủ chỗ yếu ở phản ứng phòng ngự công kích đều chiếm được các loại rèn luyện liền giống với nhân loại như thế tương tự tố chất thân thể nếu như luyện qua vũ người một có thể đánh vài cái có điều đón lấy một màn lại làm cho không ít người kinh ngạc không ngớt chỉ thấy diệp phong chó đất nhẹ nhàng nhảy một cái dĩ nhiên nhảy ra đến linh x ả o đến tránh thoát bị đặc quyền công kích sơn cầu trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng kêu càng lúc càng lớn tựa hồ đang cảnh cáo bị đặc quyền bình thường bị đặc quyền xoay người tốc độ cực nhanh m ã n liệt vô thanh vô tức đến hướng về sơn cầu lần thứ hai nào tới giờ khắp này bị đặc quyền thật giống như là một lãnh huyết trầm mặc sát thủ Ở, ở ngoài vòng chiến hét lớn mắt thấy bị đặc quyền liền muốn nhào tới sơn cầu trên người đột nhiên sơn cầu đ ỗ n g nhiên một cầu tắt q u ầ n l i ệ u chân sau giống một cái kinh ngạc một màn xuất hiện lần nữa bị đặc quyền còn nhào trên không trung căn bản vô lực tranh n ẽ trực tiếp bị sơn cầu chân sau đạp đến ẩm bị đặc quyền hình thể so sơn cầu muốn lớn một chút nhưng ở này giống một cái bên dưới trực tiếp bị đá bay ra bị bay đá n giờ o à tầng tầng đến đụng vào thép làm hàng rào trên tất đến đụng hàng n g vào làm rào mọi cả ư i đều có thể cảm nhận được đều động có cảm chấn chút thể một nhận hàng rào khác ô n người con người trừng con hình thể càng to lớn hơn quyền g ít một thể đi đặc to đều đ ra sau, bị bay ngoài, lùi này h khủng phải thời thân chứa quá quyền tấn công thời điểm. bản thân liền ẩn chứa sức mạnh đáng sợ hống. bố biết điểm, đặc sức Giờ sợ khắc này, sơn c ẩ u mới thể hiện ra thực lực chân chính tốc độ thực sự quá nhanh người ở chỗ này hầu như chỉ nhìn thấy một cái bóng sau đó sơn c ẩ u một cái cắn vào bị đặc quyền cái cổ cái cổ đ ỗ n g nhiên vung một cái thật giống như suy rách nát giống như vậy đem so với giấc quyển thân thể to lớn lần thứ hai đánh vào thép làm hàng rào thượng máu tươi tung tóe đầy đủ qua người mấy lần bị đặc quyển rốt cục triệt để không rẽ rủa sơn cầu lòng r a khẩu sau đó ở tất cả mọi người trấn kinh đến trong ánh mắt trở lại diệp phong bên người một lần nữa ngồi sổm xuống toàn trường yên tĩnh không có một chút xíu âm thanh từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc nhiều nhất không vượt qua hai mươi giây đồng hồ nguyên bản cường hãn quyển vương dĩ nhiên liền như thế bị một con nhìn qua rất phổ thông cho đất làm thịt hơn nữa còn là như vậy thẳng thắn dứt khoát thái thái thắng phong ca thắng phong ca vạn t u ế hứa tình đột nhiên chậm lên mặt cười thượng hồi hộp lớn tiếng cứ gọi dậy đến có điều hiện trường chỉ có một mình nàng âm thanh những người khác chỉ là yên lặng đến nhìn nhìn s ắ c mặt càng ngày càng tối thái thiên phương một triệu ta cho ngươi một triệu ngươi đem chó này bán cho ta làm sao chính tất cả mọi người cho rằng thái thiên phương tức giận hơn thời điểm thái thiên phương đột nhiên mở miệng nói ta cậu không bán diệp phong nhìn thái thiên phương một chút từ tốn nói kỳ thực trong lòng hắn phi thường kích động tuy rằng hắn biết sơn cậu thực lực nên không kém không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy nhìn như mạnh mẽ bị đặc quyền trực tiếp đánh rết như vậy xem ra hắn hai con đại chó đất thực lực, chỉ sợ là càng thêm đáng sợ không trách có thể mang sắp tới năm trăm cân đại lợn rừng đều bắt sống trở về một trăm năm mươi vạn không bán hai triệu không bán hai trăm năm mươi vạn thái thiên phương trả lại ở tăng giới hắn nhìn chằm chằm sơn cậu ánh mắt thật giống như nhìn thấy nữ nhân giống như vậy xích lọa lọa tham niệm hắn đã đi tới diệp phong bên người không chờ diệp phong từ chối t h ấ p giọng nói rằng diệp phong nếu như đem chó này bán cho ta ta cùng ngươi ân o á n liền xóa bỏ hơn nữa ngươi truy không thiền sự tình ta mặc kệ coi như ta thái t h i ê n phương cầu n g ư ơ i người thái thiên phương dĩ nhiên sẽ cầu ta sẽ không là nói đùa sao diệp phong kinh ngạc và phần không nghe lầm chữ hanh chúng ta bản thân không có mâu thuẫn gì ta đối với triệu không thiền cũng không quá cảm thấy hứng thú có điều là trong nhà để ta theo đuổi nàng hơn nữa ngươi cùng ông nội ta quan hệ cũng không tệ lắm vì lẽ đó ngươi và ta trong lúc đó nên tới nói hoàn toàn có thể trở thành bằng h ữ u chỉ cần ngươi chó này bán cho ta này phong huyền thậm chí ở lâu thị tám huyền ta thái thiên phương cũng có thể cháo ngươi thái thiên phương khinh tiếng hừ nhẹ nói sơn cậu bán cho ngươi không phải không được có điều a i biết ngươi có hay không nói một đàng làm một mẹo đầy diệp phong trong lòng tính toán đột nhiên phát hiện này thái thiên p ư ơ n g cũng có chút đáng yêu hắn còn tưởng rằng này thái thiên p ư ơ n g ở không chiếm được tình huống sẽ đồng ý biến thái trắng trận cướp đoạt cường đoạt h ự ta thái thiên phương là cái gì là m người ngươi có thể hỏi một chút lâu thị tám về người n ta thái thiên phương tuy rằng hung hăng c ả n q u ấ y một điểm bất quá cho tới nay là nói một không hai thái thiên phương nhìn thấy diệp phong dĩ nhiên nghi vấn nhân phẩm của hắn lập tức con mắt chừng lên được ta sẽ tin ngươi một lần ba triệu một cái giới mặt khác còn có ngươi thua rồi một triệu diệp phong nhưng trong lòng là hồi hộp một con cậu có thể mua được ba triệu hắn tự nhiên tình nguyện hắn vừa vặn cần đại món tiền vốn nếu thái thiên p ư ơ n g đồng ý cái này oan đại đầu hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt dĩ nhiên hắn sơn cầu giá trị tuyệt đối ba triệu hơn nữa hắn có thể mượn cơ hội này khai hỏa hắn chó đất tiếng t â m dĩ nhiên không thành vấn đề thái thiên phương lập tức hưng phấn lên bị đặc khuyển san vương thực lực hắn là biết đến nhưng là ở diệp phong chó đất trước mặt dĩ nhiên sống không qua hai c h i ệ u liền bị cột làm thịt một điểm sức phản kháng cũng không có có thể tưởng tượng được này chó đất đáng sợ ngươi vội vàng đem tài khoản phân phát ta ta hiện tại liền cho n g ư ơ i thu tiền tuy rằng bốn trăm mắt không là một con số nhỏ có điều đối với hắn mà nói nhưng cũng không tính là gì rất nhanh diệp phong điện thoại di động liền văng lên nhìn thấy ngân hàng trong trương mục nhiều đến bốn trăm vạn diệp phong trong lòng hồi hộp bảo bối của ta thái thiên phương đã đầy mặt kích động đến hướng đi dạ phong chó đất dáng dấp kia so nhìn thấy nữ nhân yêu mến còn kích động hơn bình thường hống chó đất trầm thấp phải gọi tựa hồ đang cảnh cáo thái thiên phương bình thường sân cầu từ nay về sau ngươi h ã y cùng hắn diệp phong vô vô sơn cầu đầu nói rằng ô ô ô sơn cầu tựa hồ có thể nghe hiểu giống như vậy phát sinh thanh âm bị khuất đầu kỳ kèo diệp phong ống quẩn diệp phong trong lòng mặc dù có chút không nỡ có điều cũng biết hắn muốn lợi dùng tính mạng chi bùn đào tạo sùng vật đấu thú kiếm tiền đại kế hiện tại mới đi ra bước thứ nhất tự nhiên không ta đến nói cho ngươi một hồi nó là sẽ không ăn chó bình thường thực diệp phong nói rằng không ăn chó bình thường thực có ý gì thái thiên phương kinh ngạc nói dĩ nhiên là ủng hộ ta chế biến ra đến đặc chế cầu thực nó sở dĩ mạnh mẽ như vậy chính là ở ta đặc chế cầu thực diệp phong nói rằng không tin đấu khuyển mạnh mẽ cùng cầu thực có quan hệ gì thái thiên phương đĩu đĩu môi căn bản không tin dưới cái nhìn của hắn này chó đất mạnh mẽ chính là ở bản thân tố c h ế t chỉ cần lại trải qua chuyên nghiệp thầy huấn luyện huấn luyện này chó đất thực lực sẽ cường đại hơn đến thời điểm hắn là có thể tìm người kia chút cân giận quên đi ngươi không tin thì không tin nếu như sơn cầu có vấn đề nhớ tới gọi điện thoại cho ta diệp phong cũng lười với hắn tiếp tục lãng phí nước bọn thái thiên phương đã đem chiếc thắt ở bị đặc quyền săn vương trên cổ vòng cổ đeo ở sơn cầu trên cổ sơn cầu bởi được diệp phong mệnh lệnh tự nhiên là ngoan ngoãn người chung quanh không nghĩ tới nguyên bản vẫn là đối chọi gây gắt hai người dĩ nhiên lập tức hoàn thành giao dịch không khỏi mở rộng tầm mắt dĩ nhiên cũng không có thiếu người đ ố i với đầu kia chó đất cực kỳ đỏ mắt chỉ tiếc hiện tại thành thái thiên phương vật trong túi bọn họ cũng chỉ có thể ước ao diệp phong ngươi làm sao đem sơn cầu bán cho thái thiên p ư ơ n g hứa tình đi tới kinh ngạc nói ba triệu làm sa còn có hai con càng to lớn hơn hứa tình gật gù nàng không nghĩ tới diệp phong dưỡng cho đất lợi hại như vậy thực làm là thuấn sát thái thiên phương bị đ ặ k h u y ề n sớm biết ta liền nhiều mua một điểm giờ khác này phương đại đông trả lại ở than thở hử nói ngươi không nghe hiện đang hối hận đi hà vi vi chừng phương đại đông một chút nàng hiện tại tâm tình rất thoải mái nàng nhưng là bán năm mươi ngàn khối đầy đủ kiếm lời mười mấy vạn phương đại đông chỉ bán ba vạn cũng là kiếm lời mấy vạn đồng tiền mà thôi hứa tình bán hai mươi vạn đầy đủ kiếm lợi mấy trăm ngàn dĩ nhiên kiếm được nhiều nhất trả lại chúc diệp phong hắn nhưng là bán năm mươi vạn cứ như vậy diệp phong ngoại trừ mua sơn cầu ba tri hơn nữa đặt cược kiếm lời một trăm tám mươi vạn lần này đấu khuyển tỷ thí hắn dĩ nhiên tỉnh kiếm lời năm trăm tám mươi vạn diệp phong trong lòng thầm than nay đấu khuyển thi đấu quả nhiên đến tiền n h a n h a nay vẫn là đấu khuyển thi đấu hạn chế lại trú hạn mức cao nhất chỉ có thể năm mươi vạn nếu không thì diệp phong nhất định sẽ nhiều một điểm mặc kệ như thế nào diệp phong thành vì lần này đấu khuyển giải thi đấu tối n g ư ờ i t h ắ n g lần trường trình đủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện